Chương 165, không được bình thường. Chương 165, không được bình thường. Dương Chiến nhìn xem quỷ gối trước mặt Ngọc Vân cùng Ngọc Phong, "Ta và các ngươi không phải người một đường." "Không nghĩ tới." Ngọc Vân lại nói, "Tướng quân muốn cho chúng ta trở thành người đi đường kia chính là người đi đường kia." Dương Chiến lại cười, các ngươi ngay cả mặt nạ cũng không dám hai xuống, bản tướng quân sợ rồng này Huyền Các là thanh kiếm hái lưỡi, đả thương người, cũng thương mình. Nói xong, Dương Chiến trực tiếp đem Ngọc Vân Ngọc Phong nâng đỡ, vừa nói, "Không cần đuổi nghịch những này tâm cơ, nếu có khó khăn, ta có thể rút, chính là sẽ rút, không thể rút, ta tuyệt không rút." Nói xong, Dương Chiến thanh âm thả nhỏ, Á Linh Bình ta sẽ phái người đến chuyện, thiếu một cái đều không được, tạm thời trước nhìn kỹ. Ngọc Phong cả giận nói, Dương Chiến, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Dương Chiến nhìn xem tức giận Ngọc Phong, sau đó thì sao? Sau đó Ngọc Phong liền nói không ra lời, ngay tại một bên làm sinh khí. Ngọc Vân đỗng nhiên mở miệng, nếu tướng quân không nguyện ý, tự nhiên không bắt buộc, chúng ta tin được tướng quân, tướng quân không tin được chúng ta. Bất quá dòng này viên các chức thành chủ, vĩnh viễn vì tướng quân giữ lại, ta tin tưởng, tướng quân sớm muộn sẽ trở thành chúng ta thành chủ. Nói xong, Ngọc Vân ôm quyền hành lễ, tướng quân nếu là có phân phó, mang cái tin đến. Ta Long Nguyên các nghĩa vô phản cố, định là tướng quân giải ưu. Mặc dù không biết bọn hắn đang đùa hoa dạng gì, nhưng là dưới mắt thế cục quá mức phức tạp, người truy tra không phải chết chính là điên rồi, liền ngay cả Dương Võ Đô bị hủ tránh bích liên nơi đó đi. Vũng nước đục này quá đục, cẩn thận là hơn. Lúc này, Ngọc Vân lại móc ra một khối hắc ngọc lệnh bài, còn có một trang giấy, nhét vào Dương Chiến trong tay tướng quân, đây là Ta Long Nguyên các hắc long làm cho, có thể tự do xuất nhập Long Nguyên Các, không cần chức bất kỳ ai báo, hoan nên tướng quân tùy thời đến Long Nguyên Các làm khách. Tốt. Dương Chiến nhìn Ngọc Vân một chút, mở miệng nói, ta Long bang xử lý như thế nào? Ngọc Vân có chút bất đắc dĩ nói, tướng quân người, tiểu nữ tử còn có thể xử lý như thế nào? tầng thứ nhất tiếp tục giao cho Tả Long Bang quản lý, bao quát những cái kia tạ phản, chúng ta Long Nguyên các cũng một mực không truy cứu. Sau đó, Dương Chiến rời đi. Bên ngoài một đoàn người nhao nhao nhường đường. Các loại Dương Chiến sau khi đi, người bên ngoài vội vàng mở miệng, Phó Thành Chủ, chúng ta bây giờ sợ cái gì? Trời còn không có sụp đổ xuống, các việc có liên quan đi. Là Phó Thành Chủ. Những người khác rời đi, Ngọc Phong nhìn qua Ngọc Vân, nhị tỷ, cái này Dương Chiến thế mà không đáp ứng, tỷ muội chúng ta đẹp như vậy phụ ta hắn, hắn vậy mà đều không đáp ứng ấy Ngọc Vân trầm mặc một lát, mở miệng nói, "Hắn là không tin chúng ta. Tỷ tỷ, nếu không ngươi thì triển mỹ nhân kế, muốn đi chính ngươi đi. Ta đi thì đi." Ngọc Vân sững sở, "Ngươi không phải là coi trọng hắn đi." Ngọc Phong lộ ra dáng tươi cười, "Tỷ tỷ không cần, ta đi thử xem thôi, vạn nhất hắn không yêu Giang sơn yêu mỹ nhân đâu. Chết một bên tao đi, nếu là hắn dễ dàng như vậy bị ngươi mê hoặc, hắn coi như cái gì lớn hạ chiến thần. Người này duy nhất được điểm chính là trọng tình nghĩa." Nói xong, Ngọc Vân đi ra ngoài, "Người tới, mau đem đoán linh bình cho Dương Tương quân đưa đi." "Nhi tỷ, hắn không phải nói, trước thả chúng ta nơi này sao?" không thể kéo dài được nữa, không phải vậy xảy ra đại sự. Vào thời khắc này, một tên hắc giáp vệ nhanh chóng chạy tới, "Phó thành chủ, vừa rồi tại thành chủ bên cạnh thi thể phát hiện một phong thư." Nói, đem tin trình lên. Ngọc Vân cầm lên mở ra, nhìn thoáng qua thân thể khẽ run lên. Trên đó viết, "Cho ngươi ba ngày thời gian, đem Khương vô thượng giấu kín đồ vật giao ra, nếu không, Khương vô thượng chính là các ngươi hạ chẳng." Ngọc Phong đọc lên đi xem một chút, tức giận không gì sánh được, cái này ngu minh quỷ phụ làm sao vô cùng bất nhập, còn dám trắng trợn uy hiếp chúng ta, thành chủ hắn, ẩn giấu thứ gì? Ngọc Vân hít sâu một hơi, còn có thể là cái gì, muốn mạng hắn đồ vật. Tìm, 4. Dương Chiến đã rời đi Long Nguyên, nhìn bên cạnh Khương Lê, đây cũng là hắn không có đáp ứng Ngọc Vân là cái gì thành chủ nguyên nhân. Ngay cả bọn hắn thành chủ Khương Vô Thượng cũng không tin một đám bộ hạ, hắn có thể tin được. Khương Vô Thượng nếu là tin được bọn hắn, liền sẽ không để hắn mang Khương Lê ra ngoài, càng sẽ không lúc trước liền dặn dò nữ nhi của hắn, nếu là hắn chết, liền để Khương Lê ngày nữa lao tìm hắn. Khương Vô Thượng đối với hắn những bộ hạ này thái độ, nói rõ Long Nguyên các những người kia đều không đáng tin để hắn khi thành chủ, 89 phần 10 chính là muốn cho hắn làm coi tiền như rác. Tiếp lấy, Dương Chiến mang theo Khương Lê cùng lâm Giàng đi tới lần trước mua quần áo tiệm may. bất quá hắn không phải đến mua quần áo, mà tiệm may cũng đã sớm thay đổi địa vị, biến thành bán đồ trang sức cửa hàng. Dương Chiến nhìn về phía Lâm Giang, phái người đem trước nơi này mở tiệm may người, trả cho ta rõ ràng. Lâm Giang gật đầu, tốt, nhị ra thương thế của ngươi, không có việc gì. chỉ chốc lát sau, Dương Chiến cùng Khương Lê đi tới Lão Khương đầu bán rượu địa phương. Khương Lê đổ vật nghĩ người, trực tiếp liên khóc. trước kia Khương Lê thường xuyên cùng Lão Khương đầu ở chỗ này bán rượu, một tới hai đi, Dương Chiến cùng hắn bốn cái thân vệ tự nhiên cũng có thuộc lần đầu tiên thời điểm dương chiến còn tưởng rằng khương lên là lão khương đầu cháu gái không nghĩ tới lại là nữ nhi tựa hồ ra tới nữ mười phần bà bối dương chiến trực tiếp đạp ra quán rượu cửa đi vào dương chiến nhưng trong nháy mắt kéo lại khương lê nếu mày nhìn xem tình huống bên trong bên trong bạc rượu đóng kín toàn bộ mở ra trên kệ cũng là rối bời rất rõ ràng có người tiến đến tìm tới đi vào bên trong bên trong một dạng một mảnh hỗn độn ngăn tủ giường toàn bộ bị cha tìm một lần dương chiến không khỏi nhìn về phía cũng có chút ngơ ngác khương lê khương lê vì cái gì cha ngươi nói nếu là hắn chết để cho ngươi đơn độc tới tìm ta khương lê nào. Cha ta nói thúc thúc là người tốt, ngươi sẽ bảo hộ ta. Dương Chiến lông mày níu lại, cái này Lão Khương đầu thật đúng là, bộ hạ mình không tin được, tin được hắn, lại không quản mang theo Khương Lê về tới Thiên Lao. Tam Tử cùng Tứ Nhi đã có thể xuống đất, mặc dù thụ thương rất nặng, nhưng là đạt được Lý Chi trúc quận chúa tầm bổ, khỏi hẳn rất nhanh nhị ra, đây là không nhận ra. Nhận biết ta, đây không phải Lão Khương đầu nhà. Đối với nàng gọi Khương Lê, hiện tại cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt, Khương Lê, đây là ngươi Tam thúc, ngươi tứ Thuốc. Tam Thuốc, tứ Khương Lê hốc mắt còn hường hồng nhìn qua điểm đạm đáng yêu. Tam Tử cùng Tứ Nhi lập tức mặt mày hớn hở. Hảo hảo, đi, tam thúc có ăn ngon, theo ta đi. tứ thúc cũng có, còn có chơi vui. lập tức, hai người ngẩn đầu, nhìn xem Dương Chiến. Tam thử hỏi, nhị gia, thương thế của ngươi để Lý Chi Trúc đến cho ta nhìn xem. Được rồi. Dương Chiến ngồi tại Cha Tấn trong phòng, Lý Chi Trúc rất nhanh liền tới. Lý Chi Trúc nguyên bản diềm xích đã sớm lấy. khi nhìn thấy Dương Chiến vết thương trên người, Lý Chi Trúc đều ngây ngẩn cả người tướng quân, ngươi làm sao? bị cho cắn. Lý Chi Trúc biết Dương Chiến đang nói giỡn, bất quá cũng minh mẫn, hẳn không phải là vấn đề lớn, ta xin xin thuật giúp ngươi trị liệu xong đi. Không đổi, trước giúp ta kiểm tra một chút kiểm tra, đối với, toàn thân kiểm tra. Lý Chi trúc lại lần nữa sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt đỏ bừng, Ta đúng nói, tướng quân, ta, cái này, ta ta hoài nghi ta chúng động, ngươi giúp ta nhìn xem, chính ta không có cảm giác đi ra. Thương vô thượng chết như vậy Lý kỳ, Dương Chiến cũng uống rượu còn ăn đồ ăn, nói không chừng hắn đều trúng chiêu, chỉ là không có hiện hiện ra mà thôi. Lý Chi trúc giờ mới hiểu được tới, sau đó đi tới giúp Dương Chiến kiểm tra. Dương Chiến nhắm mắt lại, cũng cảm giác thanh lương tay nhỏ ở trên người hắn nhéo nhéo, còn nhìn một chút mí mắt của hắn. Tiếp lấy, lại dùng tay tại ngực của hắn cùng phần bụng nén mấy lần. Có một cỗ kỳ dị khí cơ tiến vào thân thể của hắn, để Dương Chiến cảm giác hết sức thoải mái. Thoải mái đều nhanh ngủ chết đi. Bất quá rất nhanh, liền trực tiếp bị đau nhức tỉnh lại. Mở to mắt, hướng phía đau địa phương nhìn lại, đã nhìn thấy Lý Chi Trúc tay nhỏ, trực tiếp tại trên vết thương của hắn âm. Sau đó lây dính vết máu ngón tay thu hồi lại, dùng đầu lươi liếm liếm, một lần không được, lại liếm liếm. Một màn này, để Dương Chiến cảm giác cái nào chỗ nào đều không được bình thường. Chương 166, người không thể chết. Chương 166, người không thể chết. Ngay tại tận tâm nhắm nháp Lý Chi Trúc, nhiên cảm giác được cái gì, quay đầu. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một lát, Lý Chi chúc cái kia gương mặt tuấn tú bên trên, trực tiếp mắt Trần có thể thấy tốc độ cực nhanh toát ra đỏ ửng. Thật nhanh bỏ qua một bên đầu, thấp giọng nói, "Ta ta ta tại nghiệm tướng quân trong máu có có có độc hay không?" Trong thấy Lý Chi chúc cái này em lệ nói chuyện đều cả làm dáng vẻ. Dương Chiến nam nhân này ma bệnh, liền bắt đầu phát tác. Thậm chí trong đầu tự nhiên mà vậy hiện ra, lần thứ nhất trông thấy nữ nhân này vì chính mình trị liệu vết thương ở chân tình cảnh. Lần này, Dương Chiến đều có chút không bình tĩnh, có phải hay không? Thật nên lấy nàng dâu. Dương Chiến ho khan một chút, biết, "Trớ khẩn trường, ta chúng độc không có." không có phát hiện có độc, người có nắm chắc không có. Giờ phút này, Lý Chi Trúc chấn định rất nhiều, chỉ liếc qua một cái dương chiến trên thân, lỗ thai này đều hồng nhợt đứng lên. "Đội vàng cuối đầu, chúng ta thiên y môn đệ tử, nhập môn liền muốn tu phân biệt độc, tại các ngươi trong cảm giác vô sắc vô vị, chúng ta cũng có thể phân biệt, tướng quân nên là không có chúng độc. Vậy là tốt rồi, trở về đi, không trị liệu một chút. Vết thương nhìn thật đáng sợ, không tiện đi. Cái này." Lý Chi Trúc cổ đều đỏ, nhưng là vẫn đưa tay đặt ở dương chiến bị thịt lật ra ngoài trên vết thương. Một cô ôn nhuận lực lượng, ngay tại tư dưỡng dương chiến vết thương. Loại cảm giác thoải mái này, so sánh với đời xoa bóp vô lỏng còn muốn thoải mái hơn gấp 10 lần, để Dương Chiến bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, chính là đem cô nàng này giữ ở bên người. Chuyên làm bảo vệ sức khỏe, Lý Chi Trúc dùng sinh sinh thuật đem Dương Chiến mỗi một đạo vết thương đều trị liệu một chút, lúc đầu muốn cho Dương Chiến băng bó không cần, ta cái này một thân vết máu, còn phải tắm rửa. A, ta đi đây. Chờ chút. Tướng quân còn có phân phó. Dương Chiến ngồi dậy, nam nhân này ma bệnh liền không có như vậy lộ hiện. Dương Chiến nhìn xem thẹn thùng Lý Chi Trúc, gần nhất Trần Lâm Nhi cùng Lý Ngư ra sao? A công chúa chính là mỗi ngày phụ sự, trần lâm nhi vẫn tại ngồi xuống tu luyện, không có phát sinh cái gì. dương chiến nhìn xem lý chi trúc, đột nhiên đưa tay khơi gợi lên lý chi trúc cái cảm. lý chi trúc không dám phản kháng, nhưng lại là không dám nhìn dương chiến con mắt nhìn ta con mắt, nói. lý chi trúc hay là nhìn xem dương chiến con mắt, đem lời nói vừa rồi lại nói một lần. dương chiến gật đầu. tốt, đa tạ ngươi giúp ta cùng tam tử tứ nhi bọn hắn chữa thương, khó khăn cho ngươi, ngươi muốn ăn cái gì liền cùng tam tử bọn hắn nói, để bọn hắn làm cho ngươi. cần gì để bọn hắn mua cho ngươi, trừ không có khả năng rời đi thì lao, ngươi có thể tự do đi lại. ân, tạ tương quân. Lý Chi chúc rời đi, Dương Chiến cũng không khỏi đến lẩm bẩm một câu, con quỷ nhỏ này, thủy nhuận. Dương Chiến trực tiếp đi vào hậu viện, dùng nước giếng vòi lên thân thể một cái, nước giếng lạnh buốt thấu xương, tưới ở trên người, lại như là nước nóng bình thường, nóng hôi hổi. Quản lý thỏa đáng đằng sau, Dương Chiến mới tiến vào phòng tối, nhìn ra được, Dương Võ đã sớm tỉnh lại. Lúc này, Dương Võ còn chưa lên tiếng, Bích Liên liền đem Dương Võ trước đó mê hoặc nàng, một mạch nói ra. Dương Võ không dên một tiếng, mặc cho Bích Liên cáo trạng. Dương Chiến cười nói, lão đầu tử, y đồ xấu thật nhiều a, chấm hay là bội phụ ngươi, nữ nhân này là làm sao thuần phục? Dương Chiến trắng Dương võ một chút, trong mắt ngươi cũng chỉ có thuần phục cái từ này. Trong lòng đoán thầm, đó là đánh ra tới giao tình, Mặc dù đều là bị hoàn ngược. Dương võ nhìn xem Dương Chiến, đột nhiên liền cười, ngươi đi Long Nguyên tổ thương, làm rất chật vật ta. Lão gia hỏa quả nhiên không thành thật ta, nhốt ở chỗ này đều biết. Bích Liên đống nhiên ở bên cạnh xem bảo, hắn cũng sẽ ngự linh thuật. Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn ta đến đều trông thấy trên vách tường khắc hỏa đồ vật. Lão gia hỏa này đã sớm phát hiện, làm sao lại không biết? Chỉ là lão gia hỏa này ưa thích tặng, được sâu. Dương võ lại không để ý tới Dương Chiến trêu chọc. Mắt già hơi khép đứng lên, ngươi không có đem Long Nguyên các như thế nào đi. Ngươi lo lắng cái gì? Ta lo lắng ngươi hỏng chấm sự tình. Chuyện gì? Ngươi không phải cũng muốn trường sinh, liên quan tới trường sinh sự tình. Dương Chiến nở đủ cười, đối với Bán Linh Bình tại Long Nguyên các tôi, những năm này Long Nguyên các giúp ngươi thu thập hàn khí, ngươi phụ trách cho Man Quốc tình báo, thu hút Man quân sầm lớn, phối hợp tương đối tốt. Dương Võ mặt mơ có chút nghiêm trọng, ngươi thật bất ngờ. Rất nhanh Oán Linh Bình liền đem đến Tiên La tới. Dương Võ nhìn chầm chầm Dương Chiến, Khương Vô Thượng làm sao lại để cho ngươi chuyện? Khương Vô Thượng chấp nhận. Không có khả năng Dương Chiến nhìn xem Dương Võ, hắn chết, nói không ra lời, dưới tay người, đều cảm thấy Ván Linh Bình làm mầm thay hoạ, cho nên nước gì vứt cho ta. Dương Võ mắt giả chừng một cái, người giết, ta giết, Long Nguyên các người còn không cùng ta liều mạng. Dương Võ đồng nhiên nhũ mày trầm mặc. Sau một lúc lâu, Dương Chiến nhìn xem Dương Võ, xem ra ngươi đã biết là ai giết, lao ra hỏa như vậy, hiện tại còn chuẩn bị cất giấu. Dương Võ nâng lên mắt giả, sắc bén nhìn xem Dương Chiến, tiểu tử, ngươi không nên mới đến, cũng đừng có biết đến tốt, ngươi không phải liền làm muốn vì Bắc Tề quân dân báo thù sao? Cũng đừng có nhiều chuyện. Sợ. Dương Võ không khỏi cười, "Chấm sẽ sợ cái gì? Ngươi sợ ngươi nắm giữ không được." Dương Võ không nói chuyện. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, "Ngươi từ lưu ta ở Thiên Đô thành bắt đầu, hoặc là tại 10 năm trước, liền bắt đầu miêu đổ cái gì? Hết thảy đầu mượn, tựa hồ cũng chỉ hướng 10 năm trước phát sinh sự tình, lần trước ta cũng đã nói, có khả năng nhất chính là thôi hoàng hậu chết, nàng là thế nào chết?" Dương Võ nhìn về phía Dương Chiến, sự quan không phải có ghi chép, không ở ngoài bệnh chết, không có gì tốt nghiên cứu, ta muốn ngươi nói. Lúc này, Dương Võ nhìn thật sâu Dương Chiến một chút, "Dương Chiến, nguyên bản chấm là dự định để cho ngươi tham dự" nhưng là hiện tại, chấm không muốn để cho người tham dự xuất hiện biến cố gì. Dương võ nợ đủ cười, ngươi là ta đại hạ nền tảng, ai cũng có thể chết, ngươi không thể chết. à, lão tử ở thiên đô thành đều chết mấy lần, đại đa số đều là nhờ ngươi mang tặng. hiện tại ngươi nói với ta ta không thể chết, ngươi cảm thấy, ta tin sao? mặc kệ ngươi tin hay không, trẫm thật là thay đổi chủ ý. còn có, nói đến đây, dương võ chỉ chỉ bích liên, ngươi cách nàng tốt nhất là xa một chút. không biết, thường thường là đáng sợ nhất. điểm này ngươi hẳn là so trẫm rõ ràng hơn, không cần kéo đông kéo tây ta hỏi ngươi đến cùng tại sao muốn thu thập a khí đến cùng muốn làm gì đến cùng là ai nếu muốn giết ngươi lại hoặc là đến cùng các ngươi rất nhiều người ở sau lưng liêu đổ cái gì chuyện kinh tiền động địa dương chiến ánh mắt lạnh nhạt lao tử không có nhiều như vậy kiên nhẫn cùng ngươi đã ái mê dương võ ngang dương chiến một chút vậy ngươi đem chấm một đao chặt chính là dù sao chấm gió này đến cuối đời lao đầu tử cũng nên chết thật không nói không có gì để nói nhiều vậy ta chuẩn bị thay cái hoàng đế dương võ nhìn dương chiến một chút tùy ngươi ý lại nói hiện tại ngươi quyền triều chính chấm có thể bắt ngươi như thế nào chính là ngươi muốn làm ngươi ngồi lên chấp cũng làm không nhìn thấy, đương nhiên ngươi trước tiền đem chấm chặt, chấp cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Dương Chiến nhìn xem Dương Võ, cái này Tựa hồ lập tức hết thể mở nhạt lao ra hỏa, nhìn ngươi bộ dáng này, Trường Sinh thật là nguy trang, cái này để cho ta không thể không phỏng đoán, là chuyện gì có thể để ngươi một cái Hoàng Đế, có thể như vậy phát dồ cùng Man Quốc cấu kết, hãm hại con dân của mình đâu? Dương Võ không nói chuyện. Dương Chiến chậm rãi nói câu, là bởi vì ngươi Dương gia gia sơn, chương 167, cho nhị ra một cái công đạo, chương 167 cho nhị ra một cái công đạo. Dương Võ như lão tăng nhập định, không nói một lời. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, có thể uy hiếp ngươi Dương gia Giang Sơn, trên mặt nội chỉ có ta cùng Võ Vương, trên thực tế còn có. Đương nhiên, Dương Võ nhìn về phía Dương Chiến, "Dương Chiến, ngươi không phải muốn vì những cái kia chết đi quân dân nổi cái công đạo sao, ngươi đem chấm giết chính là, không cần kéo những này." Dương Chiến nhíu mày, lấy ra một tấm trước đó tại Long Nguyên, Ngọc Vân kèm theo Hắc Ngọc lệnh bài cho hắn một tờ giấy. "Dương Chiến từ từ triển khai, ngươi xem một chút cái này." Dương Võ nhìn lại. Dương Chiến đọc lên phía trên nói, "Kế hoạch có biến, đừng cho Dương Chiến biết quá nhiều, chết cũng không thể nói." Dương Võ nhíu mày, cho chấm nhìn cái này làm cái gì? Nét chữ này ngươi xem một chút, cùng tấm này có phải hay không rất giống." Dương Chiến lại lấy ra một tấm cũ ký tờ giấy, là trước kia Dương Võ cho hắn, nói có nhân uy hiến hắn, không cho phép núp ních bích liên tờ giấy. Dương Võ như mày, cái này lại không phải trong chữ viết. Dương Chiến lại lấy ra một phần mật chỉ, là Dương Võ tự tay viết cho hắn đại khái nhìn qua, hoàn toàn chính xác không giống, nhưng là chữ chủ so với, còn có thể tìm tới một chút rất giống chữ, cho dù là cố ý cải biến viết phương thức, có chút thói quen cũng là khó mà ma diệt, đây chính là người viết. Nói đến đây, Dương Chiến cười nói, kỳ thật ngươi lần sau muốn giả tạo, có thể nếm thử dùng tay trái thử một chút dạng này mới là hoàn toàn khác biệt thành tích dương võ những mày cái kia còn nói rõ cái gì nói rõ bích liên sự tình ngươi căn bản không có nói thật mà khác nguyên bản chuẩn bị để cho ta tham dự ngươi bây giờ đông nhiên liền thay đổi chủ ý cái này rất không giống phong cách của ngươi là lo lắng cái gì đâu lo lắng ta chết đi không ai giúp ngươi là lớn cây trồng vụ hè nhặt tảng cuộc hay là ta chết đi ngươi hai đứa con trai đều không gánh nổi dương võ những mày không nói gì dương chiến lên tiếng lần nữa tả nói với ta chút liên quan tới cửu lũ cùng án linh bình phụ văn sự tình trọng yếu nhất chính là hắn vẫn còn biết liên quan tới hoàng miếu thôn sự tình giờ khắc này, dương võ mặt mao đống nhiên run rẩy mấy phần, hắn lại lần nữa nhìn chăm chăm dương chiến, hắn nói cái gì? dương chiến cũng nhìn chăm chăm dương võ, ngươi hỏi là thứ nào? dương võ đống nhiên ngập miệng, dương chiến như mày, ngươi lo lắng chính là hoàng miếu thôn sự tình, cái này khiến dương chiến có chút ngoài ý mớn. dương võ cười nói, ta lo lắng cái gì? tạ thuần nếu nói rõ với ngươi, ngươi trả lại cũng trẫm nói cái gì? dương chiến cho mày, hoàng miếu thôn thật cùng ngươi có quan hệ? dương võ lãnh đạm nói ngươi nếu là không giết trẫm, trẫm sắp đi ra ngoài. dương chiến đống nhiên rút ra một thanh truy thủ, đặt ở dương võ trên cổ, lưỡi dao lạnh thấu xương đã cắt vỡ dương võ cổ, đã ngươi dạng này, vậy ta thật không muốn biết cái gì, dứt khoát làm thì ngươi, xong hết mọi chuyện. ngươi sớm nên như vậy, chỉ hy vọng về sau, ngươi thật không nên quá trọng tình nghĩa, chấm ngươi cũng đã sớm nên giết, xem như vì ngươi bắt tể quân dân có cái bằng dao, cũng coi là chấm đối với thiên hạ thần dân có cái bằng dao. nói xong, dương võ dứt khoát nhắm mắt lại, dương chiến gật đầu, nếu như thế, như ngươi nguyện. phanh, dương võ ngã trên mặt đất bốn. dương hưng nghe được biết dương chiến máu me khắp lưỡi, nhưng lại nên ngang thằng nguyên đi ra. lúc này tâm tình của hắn có chút phức tạp còn phải là nhị ra à cái này đều có thể còn sống đi ra, rồng này bên, xem ra cũng không phải rồng gì đầm hang hồ a, may mắn chấm không có làm bao nhiêu sự tình, không phải vậy thật đúng là không tiện bằng giao. tiền trương cao mày nói, vậy hạ, sớm biết, liền nên để vương ngũ đem đại quân triệu hồi đến, nhất định là đại quân tiến vào, để long nguyên các kiếm kỵ. dương hưng nhìn về phía tiền trương, bởi như vậy, chấm vị hoàng đế này còn thế nào khi? tiền trương sững sờ, vậy hạ, chẳng lẽ liền để dương chiến như thế mắt không có vua bên trên, khi quân vong thượng? dương hưng mở miệng nói, chấm có thể lên làm hoàng đế, ngươi biết tại sao không? vậy hạ có thể kế thừa hoàng vị vốn chính là thuận theo đại thống, bệ hạ nguyên bản là thái tử, hoàng vị tự nhiên nên bệ hạ, thiên mệnh sở quy. Dương Hưng lại tự dễu cười một tiếng, nếu như ngươi chỉ có điểm ấy kiến thức, cái kia thật là trắng theo chấm nhiều năm như vậy. Tiên chương sững sở, sau đó cắn răng nói, chẳng lẽ bệ hạ cho là, không có Dương Chiến, bệ hạ liền không lên được hoàng vị. Dương Hưng lắc đầu, nhị ra cố nhiên đối với ta có trợ lực, nhưng là chấm sở dĩ có thể kế thừa hoàng vị, nguyên nhân lớn nhất là chấm đủ có thể chịu, không phải vậy, những năm kia bị tam đệ cái kia mẹ con ép như vậy bị quất, chấm hơi xúc động làm những gì sự tỉnh đó chính là một bước sai từng bước sai, chỉ sợ mệnh đã sớm không có nói, dương hưng nhìn về phía tiền trương, tiền đại nhân, vì chấm giang sơn xã tác, mượn ngươi một vật. tiền trương sửng sốt một chút, sau đó vội vàng đáp ứng, bệ hạ cứ việc nói, vi thần tất cả đều là bệ hạ ban tặng. mượn ngươi đầu người trên cổ dùng một lát. tiền trương đột nhiên ngừng đầu, khiếp sợ nhìn xem dương hưng. dương hưng chậm rãi nói, trừ nhị, chấm cũng đủ hung ác, huống hồ võ vương an bài ngươi ở bên cạnh chấm nhiều năm như vậy, ngươi sẽ không coi là chấm không có chút nào rõ ràng đi. tiền trương sắc mặt có chút tái nhợt, bệ hạ, thần. dương hưng thở dài, trước đó sở dĩ bị ngươi thuyết phục, đó là chấm thật nhìn không thấu dương chiến thật sợ hắn dẫn sói vào nhà, nhị gia giữ lại ta cái kia tam đệ cùng tạ thuần chi lưu cũng hoàn toàn chính xác để trong tâm lo, nghĩ kỹ lại, nhị gia muốn như vậy, không cần bị ổi như thế. nói, dương hưng nhìn về phía tiền trường, đương nhiên, không dạng này, ngươi làm sao lại chính mình lộ ra cái đuôi đến? đi theo chấm nhiều năm như vậy đều cẩn thận, chưa từng có mảy may gì động, chấm lên làm hoàng đế, ngươi liền bắt đầu vất tác, cái này võ vương à, thật đúng là lợi hại, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chuẩn bị ở sau lại chuẩn bị ở sau, nếu như không có đó sai, ta cái kia tam đệ bên người võ vương cũng an bài nhân thủ đi. dạng này vô luận về sau hắn thắng cùng bại vô luận ta cùng ta tam đệ ai làm hoàng đế, hắn võ vương đều có đường lui, không tầm thường. dương hưng giờ phút này cũng nhịn không được lộ ra khâm phục thần sắc, không hổ là cùng ta phụ hoàng đấu mấy chục năm nhân vật. bệ hạ, vi thần không có, vi thần ngoan nguội. dương hưng nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem tiền trường, nhị gia thống quân trong lúc đó, ngươi không ngừng thông qua người giang hồ lưu thất, gieo rác thư quý phi cùng nhị gia lời đồn, châm ngòi châm cùng nhị gia quan hệ, lại không ngừng mà ám thông triều thần, muốn mượn bọn hắn tay đối phó nhị gia, những này lui tới thư tín, ngươi xem một chút, có phải hay không là ngươi viết? nói, dương hưng lấy ra một chút thư tín, thậm chí còn có tí vật. Tiền Trương sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt lại lăng lệ, "Vậy hạ, chẳng lẽ ngươi thật muốn khi một bộ khôi lỗi?" Dương Chiến khôi lỗi. Dương Hưng nhìn về phía Tiền Trương, nếu như có thể hợp lý giải quyết nhị ra vấn đề, cho cũng kỳ vọng, tỉ như nhị ra rồng này liền chi hành, cho nên chấm mặc cho ngươi đi âm thầm an bài, chấm giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là thất bại, dù sao cũng phải cho nhị ra một cái công đạo đi. "Ngươi!" Phốc phốc. Đại nội thống linh từ tiến, bỗng nhiên xuất đạo, trực tiếp đem Tiền Trương đầu người chặt xuống đồng thời sách trong tay, máu tươi chảy ròng. Dương Hưng diện không đổi màu, lạnh nhạt nói, "Đem đầu người cùng những thư tín này, đều đưa đi cho nhị da." Còn có cái này phong chấm tội kỳ chiếu, để ba tỉnh đóng dấu trông ngân tín, gián tiếp bố cáo các châu thông cáo, chấm sai, dùng người không quen hổ thẹn Dương Tướng quân, chấm biết sai tất đổi. Chương 168. Quy hàng. Chương 168. Quy hàng. Dương chiến đứng tại Thiên Lao cửa ra vào, nhìn xem trong hộp đầu người, còn có những cái kia thư tín. Tuy tiện cầm lấy một chút nhìn một chút, vừa nghe lấy từ tiến đối với tiền trường tội ác gỡ trách thượng tướng quân, tiền này trương địa đặt thượng tướng quân cùng thư quý phi sự tỉnh càng là ở trên tướng quân thống binh đối kháng man quân thời khắc, yêu ngôn mê hoặc hoàng thượng cầu hòa. Bệ Hạ Cơ chí sao có thể tin tưởng, sau đó bệ hạ nể tình tiền trương đi theo nhiều năm, lên án mạnh mẽ tiền trương, để tiền trương an phân thủ mình, lại đưa tiền trương một cái hối cải để làm người mới cơ. Hội. Không nghĩ tới, tiền trương làm trầm trọng thêm, càng là trâm ngòi thượng tướng quân cùng bệ hạ ở giữa quân thần tín nhiệm, còn cấu kết nhân sĩ giang hồ, ý đồ đưa thượng tướng quân từ địa, bệ hạ không thể nhịn được nữa, trực tiếp chém giết tiền trương, mới phát hiện, nguyên lai hắn lại là võ vương gián điệp, lui tới thư tín, thượng tướng quân xin mời xem xét. Dương Chiến mở miệng nói, "Ân, hoàn toàn chính xác chết không có gì đáng tiếc." Từ tiến ôm quyền, bệ hạ còn nói, "Hắn dùng người không quen." giống nhau là sai lầm, suýt nữa ủ thành đại hoạ, kém chút giao động đại hạ căn cơ, bởi vậy bệ hạ tội kỳ chiếu, rộng vắt thiên hạ, coi đây là giới, mỗi ngày đem tội kỳ chiếu treo lơ lửng trước cửa, khuyên bảo tự thân. Dương chiến đột nhiên hỏi câu, làm sao suýt nữa ủ thành đại hoạ? Tiền trương không biết như thế nào biết được tướng quân vậy mà đi long nguyên, tốn hao trọng kim mua được long nguyên các đối phó thượng tướng quân, bệ hạ một trận hoảng sợ. Tiền này trương chết bao lâu? nửa canh giờ. Ân, còn có chút tâm áp, không sai biệt lắm, bản tướng quân trở về một canh giờ, không nghĩ tới liền có kinh hỉ như vậy. Từ tiến sướng sở, cảm giác dương chiến ngữ khí không đúng lắm không dám nói tiếp. Dương Chiến buông xuống tư tín, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Tiến, lộ ra dáng tươi cười còn không có chúc mừng ngươi thăng nhiệm nội vệ phó thống lĩnh, thật đáng mừng à. Từ Tiến thần sắc nghiêm túc, nhận được bệ hạ tín nhiệm, thuộc hạ khi tận hết chức vụ. Rất tốt, Từ Minh đệ đã từng đi theo hoàng hậu, về sau đi theo thái thượng hoàng, bây giờ còn được đến đương kim hoàng thượng tín nhiệm, không thể không nói, Từ huynh thật sự là thiên ân chiếu cố. Từ Tiến tốc mục đạo, thượng tướng quân quả khen, thuộc hạ một mực cũng chỉ biết trung với hoàng thượng, không biết mặt khác. Rất tốt, rất tốt. Từ Tiến quyền, vậy thuộc hạ liền trở về phục mệnh. Dương Chiến nhẹ gật đầu, mở miệng nói, đừng nóng đổi. Thượng tướng quân còn có phân phó, người tới chính là thời điểm, trở về nói cho bệ hạ, thái thượng hoàng băng hà. Từ tiến hơi biến sắc mặt, băng hạ. Bệ hạ không phải ai, cũng trách bản tướng quân sơ sẩy, đi một chuyến Long Nguyên, bản thân bị trọng thương mà quay về, không nghĩ tới thái thượng hoàng đã bị thích khách ám sát, cũng trách bản tướng quân, không thể thời khắc bảo hộ thái thượng hoàng, ai? Trung điệp thở dài, Dương chiến một mặt bi ai. Từ tiến sắc mặt thay đổi liên tục, lúc này Âu Quyền, thượng tướng quân, thuộc hạ cáo tử, lập tức hồi cung báo cáo bệ hạ. Đi thôi. Từ tiến trực tiếp quay người, nhanh chóng lên ngựa, chạy như bay. Dương chiến nhìn xem Từ tiến bóng lưng rời đi. Lúc này, lão Lục xông ra, nhị ra, người hoàng thượng này sợ là cũng tại nghi kỵ nhị ra, tiền này trương chỉ sợ là kẻ chết thay đi, tiền trương vừa chết, cái này truy tra không đến hoàng thượng trên đầu. Dương Chiến cười nói, tự lục nam nhân lão tử thật đúng là so ra kém, nhiều năm như vậy đều không có bị tiêu hoàng hậu mẹ con cho kéo xuống đông cung vị trí, đây cũng không phải người bình thường có thể làm được. Tự hạn chế, ách, cũng là tự hạn chế đi, nghe nói thái tử này ra, xưa nay không chê hoa ghẹo nguyệt. Dương Chiến nhìn lão Lục một chút, tiểu tử này, tận đâm người ống thở đem cái này lòng bà bắt tới thu thập. Vậy cái này nếu quả thật cùng hoàng thượng có quan, Nhị ra, nếu không nếu không cái gì, lão lục nháy nháy mắt, nét miệng cười nói, nhị gia cũng họ dương, dương chiến năng lão lục một chút, biết cái gì, nhanh đi tìm con rồng kia bà, trong thư này có manh mối, nhị gia, ngài không suy tính một chút, nhị gia hoàn toàn có thể nói là dương võ thư sinh, phanh, lão lục bay thẳng ra ngoài, sau đó lật ra vài vòng, rơi vào trên mặt đất, một mặt mộng bức nhìn qua dương chiến lão lục, tu vi tăng trưởng à, tâm tư này cũng tăng trưởng, lão lục vẻ mặt cầu xin, nhị gia nhanh đi làm sự tỉnh a, lão lục quay người, vỗ vỗ cái mông, chạy xa bốn, thái thượng hoàng băng hà cái này kinh thiên động địao tin tức, cấp tốc truyền khắp thiên đô thành tiếng chuông không ngừng mà vang vọng để cái này trời đông giá rét thiên đô thành tăng thêm rất nhiều ý lạnh dư tiên tự mình hộ tống lao hoàng đế linh cứu hồi cung hoàng đế dương hưng xuất lĩnh đốt giấy để tăng bách quan lên linh dương hưng lão đạo nghiêng ngã vọt tới phụ hoàng hắn linh cứu trước nhìn xem nằm ở trong đó Dương võ lúc này khóc lớn đặc biệt khóc lên thỉnh thoảng va chạm linh cứu cái chán đều xô ra máu để bách quan đều là đổ dung tiếp lấy chính là các bộ môn bắt đầu chuẩn bị thái thượng hoàng đại tang từ đầu đến cuối dương chiến đứng ở một bên cứ như vậy nhìn xem đám người bách quan từng cái khóc sướt mướt bi thống đều là thực lực phái, diễn tốt nhất hay là Dương Hưng, tiểu tử này, đụng là thật đụng, có bao nhiêu bi thường, vậy cũng chỉ có chính hắn biết. Còn có Dương Võ Tần Phi, không có bao nhiêu, chỉ có 5 cái, trước đó Dương Võ không chết, mặc dù là thái thượng hoàng, Tần Phi bọn họ vẫn như cũ ở tại Phượng Nghi cung bên trong. Thư Quý phi ngược lại ở tại những cung điện khác. Hiện tại ở trong đó 4 cái, khóc là chân tình chân ý cát, thái thượng hoàng chết, các nàng lại không chỗ nào ra, nếu là hung ác một chút, đoán chừng phải chết theo, kém nhất cũng là một cái xuất ra là ni hạ chẳng, tự nhiên thương tâm. Bất quá, bên trong một cái, lại là đưa tới Dương chiến chú ý nữ nhân này chỉ là quỷ đầu nhìn không ra biểu tình gì Dương Chiến muốn hỏi nữ nhân này là ai nhưng là dưới mắt tình huống này cũng không có người có thể hỏi mặt khác chính là thư quý phi quỳ gối linh cứu trước mặc dù hai vai co rúm bất quá nước mắt quả thực là không có bước đi ra chỉ có tiếng khóc ngược lại là lúc này có người xung tới nhẹ giọng kêu một câu nhị gia Dương Chiến quay đầu nhìn xem cái này cựu phẩm đường ngũ phẩm thần bộ Mã Tử Phong Mã Tử Phong hướng một bên lũi môi Dương Chiến cùng Mã Tử Phong đi đến không ai địa phương có việc Mã Tử Phong gật đầu nhị gia chúng ta cựu phẩm đường trưởng sự tiền trường trước đó bị bệ hạ trận đầu ta biết nhị gia nhưng biết tiền trương phạm vào cái gì ngươi biết mã tử phong nhìn chung quanh một chút thấp giọng nói nhị gia hạ quan chú ý tới tiền trương cùng một chút nhân sĩ giang hồ lui tới mất tiết những nhân sĩ giang hồ này đều là một cái gọi long bà thủ hạ dương chiến không nói chuyện nhìn xem mã tử phong mã tử phong thấp giọng nói hạ quan trước đó cảm thấy không ổn liền lặng lẽ chú ý một chút nhớ kỹ những người này thường xuyên xuất nhập với thiên mây khách sạn dương chiến nhìn xem mã tử phong vẫn như cũ không nói chuyện mã tử phong túi đầu nói nhị gia hạ quan một mực khâm phục nhị gia nguyện vì nhị gia làm bài việc Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, tiểu tử này ngược lại là rất có ý tứ, mấy lần cho hắn mật báo. Lần này, càng là tìm được Long bà một cái cứ điểm, nếu là thật, không cho tiểu tử này đi công, đều nói không đi qua. Đông nhiên, Dương Chiến chỉ vào cái kia quỳ nhìn qua liền rất bình tĩnh nữ nhân huynh đệ, nữ nhân kia là ai? Nghe được một tiếng này huynh đệ, Mã Tử Phong mừng rỡ, sau đó quay đầu nhìn lại, sắc mặt chỉ trệ, đây không phải là thái phi nương nương thôi. Lập tức, liên tưởng đến một chút nhị gia khả quan vợ truyền luôn, Mã Tử Phong lập tức hiểu rõ. Chương 169. Thái giám này có chút quá tại khỏe mạnh. Chương 169 Thái giám này có chút quá tại khỏe mạnh. Tự biết ngộ đến Mã Tử Phong, lúc này tiến đến Dương Chiến bên hai, thấp giọng nói, nhị gia, những này tần phi hẳn là sẽ không chết theo, đều sẽ đưa đi thiên ân tự xuất ra là nhi, vì tiên hoàng tụng kinh lễ Phật cầu phúc, cựu phẩm đường cũng sẽ phụ trách trông coi, hạ quan còn có chút quyền lực, đến lúc đó." Dương Chiến càng nghe càng không thích hợp, vội vàng đánh gây lập tức con ngọn núi lời nói, lao tử hỏi người đó là ai?" Mã Tử Phong thấp giọng nói, "À, đó là Nguyên Quý phi, hiện tại thái phi giường ngập lộ, sinh mỹ mạo như tiên, dáng vẻ thướt tha mềm mại." Lại tới, Dương Chiến cau mày nói, "Lai lịch ra sao?" "Ách, nị gia" nàng là phương nam lâm thị trí nữ cái này lâm thị tại phương nam rất có thế lực nghe nói đông di các vùng lâm gia đều có hết sức quan trọng lực ảnh hưởng dương chiến ký hạ nữ nhân này trước đó hắn xưa nay không đối với hoàng cung làm cái gì ăn bài cho nên đối với hoàng đế hậu cung sự tình cũng không phải là rất rõ ràng về phần những này tật phi, hắn là không biết cái nào nếu không cũng không trở thành còn muốn hỏi người khác những nữ nhân này là ai nói xong mã tử phong mắt sáng lên nét miệng cười nói nếu là nhị gia có thể góp lời để lâm thái phi không xuất ra, ban cho một tòa tòa nhà án độ lâm thị hẳn là cũng sẽ nhớ nhị gia nước Dương Chiến không nói chuyện, Mã Tử Phong trực tiếp liền bắt đầu giới thiệu mắt khác bốn cái. Lần này Dương Chiến không cắt đứt, cái này mắt khác bốn cái Thái Phi, thân thế tự nhiên cũng không đơn giản, có ba cái đều là Lục Tây thế gia, còn có một cái lại là thôi Thị, có thể làm cho lão hoàng đế thu vào hoàng cung nữ nhân, dung mạo đã là thứ yếu, đều mang lợi ích tương quan. Mã Tử Phong gặp Dương Chiến gật đầu, lập tức cười nói, nhị gia, ngài yên tâm, lấy nhị gia thân phận địa vị của ngài, góp lời để hoàng thượng thiện đái tiên hoàng hậu phi, không phải việc khó gì, lại nói, nhị gia cũng là vì tiên hoàng chiếu cố hậu phi, tiên hoàng đã chết, những này hậu phi kỳ thật rất thế thảm nhị gia tâm hoài từ thiện, thuộc hạ kính nể đã đến. Dương Chiến nhìn về phía Mã Tử Phong, tiểu tử này một mặt đứng đắn đại gia, đem hắn Dương ngỗ người xem như người nào. Sao có thể khi dễ những này lao tẩu tẩu? Dương Chiến ho khan một chút, "Cái kia, huynh đệ, ngươi nói rất có lý, nếu muốn tiền đãi, tự nhiên không có khả năng rơi xuống nhàn thoại, nam vị thái phi liền nên đối xử như nhau, nếu không huynh đệ ngươi có trong đất vận hành một chút, tốt nhất là triều thần, hoặc là ngự sử đại những tên kia, cùng một chỗ góp lời, một người ban thưởng một tòa phủ đệ, hoàng đế thật sự là do dự, ta lại nói." Mã Tử Phong hít sâu một hơi, "Cái này, một cái đều không buông a." lúc này, mã tử phong không khỏi nhìn về phía cái kia quỷ gối trong đó thư quý phi, nuốt ngụm nước bọt. mã tử phong đối với dương chiến kính lệ, trong nháy mắt đạt đến một cái độ cao mới. mã tử phong đội vàng gật đầu, nhị gia nói có lý, thuộc hạ mặc dù chỉ là ngũ phẩm thần bộ, nhưng là nhất định hỗ trợ là nhị gia thúc đẩy chuyện này. dương chiến vô vô mã tử phong bả vai, ngươi người huynh đệ này, ta giao, đi thôi. là, nhị gia. mã tử phong rời đi. dương chiến nhìn hứa kiều mới chuẩn bị rời đi. bất quá vừa đi, một người mặc đồ tang đưa nhân liền theo sau. dương chiến nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, là khóc đỏ trong mắt dương phủ. Dương Phủ nhìn thấy Dương Chiến quay đầu, lập tức vút một cái nước mắt, vọt thẳng đi qua ta, ta có việc tìm ngươi. Vì ngươi tam ca sự tỉnh. Dương Phủ không nói chuyện, chỉ là lôi kéo Dương Chiến cánh tay, bay thẳng đến trong góc tủm. Dương Chiến bất động, nàng chỗ nào lôi kéo động. Bất quá khi Dương Chiến trông thấy có người tựa hồ nghe đến động tĩnh, hướng bên này xem ra, lúc này liền theo Dương Phủ đi trong góc. Dương Phủ mặc dù trà sắt nước mắt, nhưng là nước mắt vẫn tại. Nàng nhìn qua Dương Chiến, phụ hoàng ta chết như thế nào, bị thích khách giết. Ngươi gạt người, ngươi bảo hộ hắn, tại sao có thể có thích khách có thể giết ta phụ hoàng? ta cũng không phải thần thích khách quá lợi hại lúc đó ta lại không tại dương phủ nhìn qua dương chiến thế nhưng là vừa rồi ta nhìn ta phụ hoàng dáng vẻ ta dương chiến nhao mắt dương phủ lập tức lắc đầu vừa khóc hiện tại phụ hoàng ta cùng mẫu hậu cũng bị mất đem tam ca của ta phóng xuất có được hay không dương chiến tùng khẩu khí nghiêm túc nói ngươi không nên đi cầu đại ca ngươi đại ca của ta thái độ đối với ta cũng thay đổi ta ta ta cầu ngươi có được hay không ngươi đem tam ca của ta thả ra đi nói dương phủ nhìn qua dương chiến mười phần đáng thương ta biết ta trước kia rất điêu ngoa tùy hứng để cho ngươi không thích, thế nhưng là ta sẽ không, ta thật biết ta sai rồi. Ngươi không biết, bản thân mẫu hậu đi đằng sau, ta một người suy nghĩ rất nhiều. Dương Chiến ca, ca ngươi có thể cho ta một cái cơ hội thôi. Dương Chiến sững sờ, ngoa tào, cái này ngũ công chúa, biết chỗ rửa không có, cái này cũng bắt đầu học được định nội. Bao nhiêu năm trước gọi hắn xương hô đều rời ra ngoài. Dương Chiến nghiêm túc nói, công chúa kia, ngươi không sai, ngươi cũng là đúng, cơ hội gì? Ta chính là một cái thần tử, đừng như vậy loạn cấp bậc lễ nghĩa đúng không? Dương Phù nước mắt chảy càng hùng muốn đưa tay bắt lấy Dương Chiến cánh tay. Dương Chiến rời đi để Dương Phủ nhỏ không? Dương Phủ nhìn qua Dương Chiến, trên mặt có một loại bi thương tại tâm chất thần sắc. Qua một lúc mà, mới nước nọ nói, Dương Chiến ca ca, ngươi không thích ta, ta biết, thế nhưng là, ta thật sự lại, còn có, ta biết Dương Chiến ca ca ngươi nói chuyện có tác dụng, đem tam ca của ta phóng xuất có được hay không? Dương Chiến nhìn xem Nương Môn Nhi này đáng thương bộ dáng, hay là nói câu, ngươi tam ca tại ta nơi đó, mới an toàn, biết không? Phu hoàng ta ở chỗ của ngươi đều bị thích khách, ta không muốn lại mất đi một người thân, có được hay không? Dương Chiến ca ca, van ngươi, tốt tốt, nên thả hắn thời điểm ta sẽ thả, ngươi không cần lo lắng hắn không có chuyện gì vậy ta có thể gặp tam ca của ta sao có thể a nhưng là hiện tại ngươi đến vì cha ngươi hoàng khóc tang ta đây không phải đang khóc thôi dương chiến sững sốt một chút nói còn rất có đạo lý ngươi chừng nào thì muốn gặp ngươi tam ca ngươi liền lúc nào đi thì lao ta chào hỏi để cho ngươi gặp ta ơn dương chiến ca ca nói dương phủ túi lầu xuống sau đó đối với dương chiến quỳ gối hành lễ đằng sau liền xoay người có chút cô đơn đi dương chiến lại lần nữa sững sốt một chút cô nàng này đúng là lớn hơn rồi xem ra tiêu hoàng hậu chết hoàn toàn chính xác đối với dương phủ ảnh hưởng rất lớn dương chiến nhanh chóng đi ra ngoài cùng lên một đỉnh quốc tiệu, xuống thời điểm, liền biến thành người khác dạng, một thân thái giám áo bảo, chính là thái giám này có chút quá mức tráng thật chút, lập tức bị lâm giang dịch cho thành một người khác dương chiến, treo lơ lửng phượng nghi cung lệnh bài, lại lần nữa vào cung. bất quá dương chiến hay là lo lắng bị người đề ra nghi vấn, trực tiếp leo tường đi vào. cũng may hiện tại phượng nghi cung tần phi bọn họ đều đi khắp tăng đi, thị vệ cung nữ thái giám đều mang đi hơn phân nửa, lộ ra chống rỗng. dương chiến nhìn thấy một cái tiểu thái giám đang đánh quất sân, dương chiến đi ra phía trước, nắm lấy vị được thanh âm đang làm cái gì, tiểu thái giám vừa quay đầu. Trông thấy Dương chiến người mặc thái giám áo bào phẩm cấp, lúc này liền túi đầu không lưng, công công nhỏ tại quét đình viện. Ân, Lâm Thái Phi bên kia quét dọn không có. Chương 170. Hoành nguyện. Chương 170, Hoành nguyện. Linh cứu hiện trường. Lâm Thái Phi bỗng nhiên té xỉu xuống dưới bệ hạ, Thái Phi nương nương té xỉu. Đang bị đám đại thần thuyết phục nén bi thương hoàng đế Dương Hưng, lập tức mở miệng, Thái Phi bi thương quá độ, Lý Tuyên mau phái người đưa Thái Phi trở về nghỉ ngơi. Là, bệ hạ. Lý Tuyên phân phó người đằng sau, lại đi đến Dương Hưng bên người, bệ hạ nén bi thương, chớ bị thương long thể, bệ hạ thân hệ đại hạ vạn nhân còn xin bệ hạ trân trọng. Dương Hưng run run rẩy rãy, "Ai, phụ hoàng làm sao lại bỏ qua nhi tử đi, chấp làm sao có thể không bị thương." Nói là nói, vẫn là bị Lý Tuyên Hòa Từ tiến dịu vào thiên điện nghỉ ngơi. Trong thiên điện, bị thương Dương Hưng dựa vào ghế, nhắm mắt lại Lý Tuyên. "Nô tỉ tại, hỏi một chút Thiên Lao, phụ hoàng ta đến tột cùng là thế nào chết?" Dương Tương Quân nói là bị thích khách ám sát, lúc đó Dương Tương Quân không có ở. Thiên Lao từ lần trước bị người tập kích đằng sau, cũng không nhận được người tiến công, làm sao đột nhiên như vậy? Dương Hưng nói, mở mắt, nhìn về phía Lý Tuyên, vừa nhìn về phía Từ Tiễn, Từ tiến tao mày nói, vậy hạ hẳn là Hoài Nghi Thái Thượng Hoàng bị đâm cùng Dương Tương Quân có quan hệ. Dương Hưng không nói chuyện. Lý Tuyên mắt sáng lên, vậy hạ, Dương Tương Quân nhìn trời lao có tuyệt đối khống chế, nghe nói bên trong còn có cường giả chiến thủ, chính là Dương Tướng Quân thân vệ, vậy cũng là nhất đẳng cao thủ, nếu có thích khách, không có khả năng Lãnh Yên không tiếng động ám sát đến Thái Thượng Hoàng, nô tỷ cũng cảm thấy vấn đề này kỳ quặc, không bằng nô tỷ phái người đi hỏi tham phòng thủ đám lính kia đem, luôn có thể hỏi ra một chút dấu vết để lại. Dương Hưng lắc đầu, ngươi đi hỏi, đây không phải là đại biểu chấm không tín nhiệm Dương Tương Quân. Lý Tuyên đi ra ngoài trước. Để lễ bộ vì ta phụ hoàng an bài đại tang công việc. Là, bệ hạ. Lý tuyên sau khi ra ngoài, Dương Hưng nhìn về phía từ tiến. Từ tương quân ôm cử nói, bệ hạ, thuộc hạ nói câu đại nghịch bất đạo lời nói, thái thượng hoàng đi lần này, đối với bệ hạ hay là có chỗ tốt? Hôn trướng. Dương Hưng lập tức mặt đen lên, không cho phép đã nói như vậy. Thuộc hạ biết tội. Dương Hưng lập tức điếu mày, phó thống lĩnh, ngươi nói, nếu quả như thật cùng Dương tương quân có quan hệ, ngươi cảm thấy chấm nên như thế nào? Từ tiến vẻ mặt nghiêm túc nếu thật là như vậy, cái kia dương tương quân là tội đáng chết vạn lần. thái thượng hoàng một tay để bận dương tương quân, không phải vậy dương tương quân cũng có thể trở thành ta đại hạ chiến thần. đúng chi, thái thượng hoàng đối với dương tương quân như vậy thưởng thức, nếu như hắn còn có thể hạ độc thủ như vậy, vậy cái này dương chiến còn có người nào không dám giết? nói đến đây, từ tiến nhìn thoáng qua dương hưng, dương hưng thâm hít một hơi, nuốt nước miếng một cái. đúng vậy à, phụ hoàng ta đai hắn so đợi ta đều tốt, cho tới bây giờ dương chiến tại phụ hoàng ta trước mặt đều là không lớn không nhỏ, phụ hoàng ta đối với hắn là không gì sánh được dung túng. đơn giản khi hắn là thần tự chết, nếu như hắn thật sự là dạng này, quá phát dồ. Từ tiến ôm quyền, bệ hạ không thể không phòng A. Phòng. Làm sao phòng? Ai có thể phòng được hắn, binh phù nơi tay, tổng lĩnh thiên hạ binh mã, ưng nhạn hắn đều nhúng tay, hắn một câu so lời của chấm đều có tác dụng, ngươi có thể phòng. Từ tiến cắn răng nói, bệ hạ, hoàng cung có có thuộc hạ, tất nhiên sẽ không có sai sót. Dương hưng nếu mày, bất quá, nhị ra chưa từng có tâm tư tạo phản, hắn một mực có câu nói, đến chết là đại hạ vương triều người, điểm này chấm vẫn tin tưởng. Từ tiến cho mày, bệ hạ. Thuộc hạ cũng tin tưởng Dương tướng quân sẽ không tạo phản. Dù sao Dương tướng quân nếu như muốn tạo phản, vậy cũng không ai có thể ngăn được. Nhưng là Dương tướng quân không muốn, không có nghĩa là dưới tay hắn người không muốn à? Những cái kia đi theo Dương tướng quân tiêu binh hẳn tướng, ai lại không muốn tiến thêm một bước? Nếu như Thuộc hạ cổ động, vậy coi như nói không chính xác. Cho nên bệ hạ hẳn là đề phòng tại chưa xảy ra. Làm sao đề phòng? Pha Loan binh quyền. Ngươi nói đơn giản như vậy, ta có chút gì động, Nhị gia liền đoán được. Đừng nhìn Nhị gia là võ tướng, chính là võ vương cùng phụ hoàng ta đều không làm gì được hắn. Nói đến đây. Dương Hưng cũng cảm giác rất bị khuất. Ai làm thái tử bị khuất, làm hoàng đế hay là như thế bị khuất? chấm thật sự là thật đáng buồn à. Từ tiến mắt sáng lên. Bệ hạ, dư tương quân tư lịch thâm hậu, lại là thưa quý phi ca ca. Điểm này, Dương Hưng cao mày nói, cái này dư tương quân cũng là cáo giả. Hắn luôn luôn không trả lời trầm ám chỉ. Xem ra hắn cũng có chút kiên kỵ dương chiến. Còn có một người, Dương Hưng nhất cứ thế. Ai? Lần này đánh bại Mãn quân, ngược lại là có một người bị giáng chức. Bệ hạ hạ chiếu thư. Dương Hưng bừng tỉnh đại ngộ hắn có bản lĩnh cùng nhị gia so chiều, Ta nhìn hắn một mực bị nhị gia ăn gắt ao. Từ tiếng nở nụ cười, bệ hạ, dương tướng quân lần thứ nhất đắp lên siềng xích, hay là vị tướng quân này cách làm, mà lại, bệ hạ hẳn phải biết, hiểu rõ nhất dương tướng quân người, tất nhiên là từng đi theo người của hắn. Dương hưng như mày, đây cũng là chấm lo lắm nhất, dù sao từng đi theo nhị ra, ai biết có phải hay không diễn trò trò chấp nhìn. Từ tiếng mở miệng, thuộc hạ ngược lại là hiểu qua, người này một mực có một cái hoài nguyện. Cái gì hoài nguyện? Siêu Việt dương chiến. Dương hưng mắt sáng lên, đây cũng thật là là hoài nguyện, bất quá người này cũng lợi hại đã từng xuất lĩnh mười kim Ngô Vệ Liên có thể đem tiêu để phản quân đánh bại cứu được chấm cùng phụ hoàng ta lần này chấm nhìn qua chỉ báo hắn xuất lĩnh đại quân ngụy trang thành võ vương thiên võ quân đánh lén mắt quân đồng thời thành công đem man quân truy binh dẫn đi cùng võ vương đại quân giao thủ sau đó dẫn đầu tản quân còn thành công đào thoát bất quá lần này không có phong thường lượng lại là bị giáng trước trong lòng của hắn khẳng định cũng có hận ý tự nhiên vậy hạ nếu là không yên lòng thuộc hạ có thể thăm dò một hai xác nhận không sai đằng sau người này có thể làm được việc lớn mà lại người này cũng là chiến trường chém giết đi ra nhất phẩm cảnh huyết khí chi lực thẳng bước thánh võ cảnh. Tin tưởng không bao lâu, là hắn có thể đột phá, tiềm lực to lớn. Lúc này, Dương Hưng đung nhiên trông Thầy tiến đến một vị cung nữ, lạnh nhạt nói: "Tốt, ngươi đi làm đi." "Là, bệ hạ." Từ tiến đi ra ngoài, cung nữ đi vào Dương Hưng bên người, trực tiếp tại Dương Hưng bên thái đã nói những gì. Dương Hưng mắt sáng ngời, đứng lên mang theo cung nữ từ cửa bên đi ra ngoài bốn. Dương Chiến để tiểu thái giám dẫn hắn tiến vào Lâm Thái phi ở lại đại điện, sau đó liền đem tiểu thái giám đánh ngất xỉu nhét vào trong một cái thùng gỗ. Lúc này mới tiến vào Lâm Thái phi xương mai điện. Bên trong còn có cung nữ, bất quá Dương Chiến dệ như trở bàn tay liền sở soạn đi vào tìm một phen mới tìm được lâm thái phi ở gian phòng bên trong một mùi thơm để dương chiến đều cảm giác toàn thân thần thanh khí sảng dương chiến sợ gì đến chính là cảm giác cái này lâm thái phi cùng phi tần khác biểu hiện không giống nhau lắm nói không chừng nữ nhân này có khác thân phận dương võ ở thâm cung còn có lao thái giám kia đều trung ấm chiêu có thể tiếp xúc dương võ cùng lao thái giám tất nhiên chính là thâm cung người dương chiến cũng chính là thừa dịp người khác đều đang khóc tang chạy tới đột kích kiểm tra một phen tự nhiên trước cha người đặc biệt dương chiến tìm tòi một chút ngăn kéo phát hiện đều là chút nữ nhân dùng đồ trang sức son phấn cái gì còn có một số thư tịch không có phát hiện thứ đặc biệt gì, sau đó, dương chiến tương động đậy đồ vật đều phục hồi như cũ. Tiếp lấy, dương chiến mở ra tủ quần áo, lập tức đã nhìn thấy lâm ngọc lộ áo bào, còn có chút chói mắt tơ chất áo lót tiểu khố. Dương chiến cũng liền nhìn qua, tìm kiếm một chút, ách. Đừng nói, xúc cảm coi là thật tơ lụa mềm mại, thật giống như da thịt của nữ nhân một dạng. Không hổ là hoàng gia dụng dụng, đều là thượng đẳng phẩm, món này, sợ là cũng phải trên trăm lượng mà đi. Nhưng vào lúc này, dương chiến chợt nghe được có tiếng bước chân, còn có không ít nội vệ tùy hành. Dương chiến giật mình trong lòng, cái này khóc tăng thời điểm, sẽ không có người trở về A Dương chiến cấp tốc đi đến bên cửa sổ, lại cảm giác được phía bên ngoài cửa sổ lại có thị vệ, hay là luyện khí sĩ. Ngoa tào, không phải là bị phát hiện, đây là tới đuổi bắt hắn đi. Chỉ nghe thấy bên ngoài có người hô, nhanh, thái phi té xỉu, nhanh đưa thái phi vào phòng. Nghe nói như thế, Dương Chiến bỏ đi ngạnh sông đi ra ý nghĩ, điều kiện cho phép nói không chừng còn có thể cùng cái này thái phi nương nương hữu hảo giao lưu trao đổi. Chương 171. Lật thuyền trong mương. Chương 171. Lật thuyền trong mương nhanh đi xin mời thái y đi. Lâm Ngọc Lộ hư nhược mở to mắt, không cần, chính là thương tâm quá độ nghỉ ngơi một chút liền tốt, các ngươi đều ra ngoài đi. Nương nương, cung nữ nghẹn ngào không có việc gì, đi thôi, để cho ta ngủ một hồi. Nương nương ngài ngủ đi, nô tỳ ở bên người. Ngươi cũng không phải không biết thói quen của ta, có người đang ngủ không đến. Thôi ta, nương nương ngài có việc liền hô nô tỳ. Cung nữ cùng thái giám đều đi ra. Lúc này, Lâm Ngọc lộ mệnh mọi thân sắc, chợt biến mất. Trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, cũng xuống giường đi từ từ hướng tủ quần áo. Giờ khắc này, trong tủ treo quần áo Dương Chiến có chút kinh ngạc. Lúc này, còn muốn thay quần áo. Dương Chiến lục thức nhẹ cảm. Cảm giác trong phòng không ai, thế nhưng là bên ngoài có. Đồng nhiên, cửa tủ quần áo mở ra. Dương Chiến vèo một cái liền sông ra ngoài, trực tiếp che Lâm Ngọc Lộ miệng mũi, trực tiếp đặt ở trên mặt đất. Lâm Ngọc Lộ trừng bao mắt, không có dây ruột, không có phát ra âm thanh. Dương Chiến nắm lấy vịt được thanh âm, đừng lên tiếng, không phải vậy Lao Nô có thể làm cho nương nương tuổi già qua thế thảm. Lâm Ngọc Lộ không có cách nào nói chuyện, bất quá cũng không có dây ruột, chỉ là nhìn xem gần trong gang tất dịch dung thành một người khác Dương Chiến. Dương Chiến trực tiếp lấy ra một thanh truy thủ, lưỡi dao dán tại Lâm Ngọc Lộ trên khuôn mặt, để Lâm Ngọc Lộ thân thể khẽ run lên chớ lộ sổ, không phải vậy ta có thể trong nháy mắt muốn mạng của ngươi. Nhìn Lâm Ngọc Lộ nháy máy mắt, tựa hồ biểu thị đồng ý, Dương Chiến từ từ buông tay ra, trông thấy Lâm Ngọc Lộ hoàn chỉnh khuôn mặt, Dương Chiến hoàn thần một cái. Gặp qua, Lần trước Lai Phượng Nghi cung gặp Tiêu Hoàng hậu thời điểm, đã nhìn thấy nữ nhân này thân mang đơn bạc, nhìn qua chừng 20 tuổi. Lúc đó hắn còn lo lắng lão hoàng đế đau eo, đương nhiên căm giận nhất hay là lão hoàng đế cái kia cưỡng chiếm rộn tốt khai hoang hôn đạn tiến hành. Lúc đó tự tiến còn để hắn không cần là nhìn. Trước đó nữ nhân này người mặc đồ tang, túi đầu cũng không thấy rõ ràng tướng mạo chật chật tuổi quá trẻ coi như thái phi lâm ngọc lộ không nói chuyện cứ như vậy nhìn xem dương chiến đương nhiên dương chiến lười lao hay là tại trên mặt của nàng càng xinh đẹp nữ nhân càng để ý mỹ mạo của mình dương chiến đưa tay hướng về sau lục lọi một chút lấy tới một cái hộp màu đen đây là vừa rồi hắn tại trong tủ treo quần áo tránh thời điểm phát hiện từ tủ quần áo trong hốc tối phát hiện xác định đúng chắc không đơn giản trong này là cái gì ngươi là dương chiến đúng không dương chiến giật mình trong lòng cái này ni mã đều có thể nhận ra hắn cùng nữ nhân này lại chưa quen thuộc a chưa từng có chính thức gặp qua Dương Chiến lãnh đạm nói ta nếu là Dương Chiến, vậy còn không phải đem ngươi trước thế nào như thế nào đi nữa. Đó là như thế nào? Nữ nhân này vậy mà không sợ, còn có thể hỏi ra như thế tao khí lời nói. Dương Chiến những mày, bớt nói nhảm. Trong này là cái gì? Dương Võ là người giết. Dương Chiến ao, trực tiếp gian tại Lâm Ngọc Lộ trên cổ. Nữ nhân này dù cho bị lưỡi đao lạnh buốt làm dùng mình một cái, nhưng là vẫn không có e ngại ý tứ. Chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi biết vì cái gì ta một chút có thể nhận ra ngươi sao? Dương Chiến không nói chuyện, nhìn xem Lâm Ngọc Lộ, tại cân nhắc, có phải hay không giết người diệt khẩu? Tin tức này truyền đi hắn khả quan vợ lời đồn, đây không phải là đóng đinh ở trên người hắn. lâm ngọc lộ nhẹ giọng mở miệng, bởi vì ngươi dạng này thân thể, toàn bộ vương triều cũng không nhiều gặp, còn có người mặc dù cố ý nắm không giống với thanh âm, nhưng là trên người ngươi sát khí, ta nhớ được rõ ràng. lâm ngọc lộ khẽ miệng còn mang theo dáng tươi cười, còn nhớ rõ ngươi lần trước lai phượng nghi cùng gặp hoàng hậu, lần kia chúng ta chỉ thấy qua mặt, lúc đó trên người ngươi mặc dù thu liễm lấy sát khí, nhưng là ta vừa lúc đối với sát khí rất mãn cảm, cũng chỉ có tại giết chóc vô số đại tướng quân, mới có thể có dạng này làm người run sợ tiết huyết sát khí, dù cho an nam quận vương loại kia giết chóc vô số, trên người hắn sát khí rất âm hẳn cùng ngươi hoàn toàn khác biệt. Dương Chiến cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Nữ nhân này có chút đạo lý ngươi đây là đang muốn chết biết không? Ngươi tìm đến ta, không phải liền là muốn điều tra lão hoàng đế sự tình? Dương Chiến nhìn chăm chăm Lâm Ngọc Lộ. Ngươi biết ta tới, cho nên cố ý trở về. Lâm Ngọc Lộ gật đầu. Đây là ta ở rất nhiều năm địa phương, ta có biện pháp biết có người hay không xâm vào. Vậy ngươi trước đó biết là ta? Không, vừa rồi mới biết được là ngươi. Dương Chiến thâm hít một hơi, trong nháy mắt có một cỗ lật chuyển trong mương cảm giác. Nữ nhân này nếu là lúc đó trực tiếp nói cho hoàng đế, mang đám người đến, đem hắn bắt cái tại chỗ. Không thể tưởng tượng. Cố nhiên hắn có thể giết ra ngoài, nhưng là một khi đầu thủ, hắn cái này số lượng không nhiều Thánh võ cảnh, còn có thể giấu được cái giám. Mặc dù bọn hắn cũng phải giả vờ không biết, nhưng là hắn cái này bỏ người ta hậu cung sự tỉnh, là thật muốn liệu truyền xa xưa. Nhìn tình hình này, Dương Chiến trực tiếp thu hồi đặt ở Lâm Ngọc Lộ phần bụng đầu gối đứng lên đi. Lâm Ngọc Lộ lúc này mới bỏ lên, nhìn xem Dương Chiến, Dương võ thật là ngươi giết. Ngươi muốn sống hay là muốn chết? Ta đương nhiên muốn sống a. đã như vậy, ngươi liền thu hồi lòng hiếu kỳ của ngươi. Lâm Ngọc Lộ có chút nhíu mày, ngươi đây không phải đến điều tra Dương võ chuyện vì cái gì ngươi sẽ như vậy cho là ngươi tới nơi này chỉ định là bởi vì dương võ sự tình ta muốn không đến khác dương chiến nhìn xem lâm ngọc lộ nói như vậy ngươi biết dương võ không ý chuyện dù sao tại hoàng cung này sinh hoạt nhiều năm luôn có thể biết chút ít tiếng gió lại nói tiêu hoàng hậu cũng thường xuyên nói với ta một số chuyện dương chiến nhìn xem lâm ngọc lộ ngươi tại thái thượng hoàng linh cứu trước thế nhưng là không có chút nào thương tâm đi tại sao muốn thương tâm dương võ chết ngươi kết cục tốt nhất chính là xuất gia là ni lâm ngọc lộ lại cười đứng lên ta ở chỗ này cùng xuất gia là ni cũng không có gì khác biệt xuất gia là ni có lẽ còn có thể càng tự tại chút. Dương Chiến lông mày nhíu lại, quả nhiên lấy về nhà làm bài trí ta và cùng, cũng bất quá là Lâm gia cùng hoàng đế trao đổi ít lợi mà thôi. Ta thân là một nữ nhân, vậy thì có cái gì lựa chọn quyền lực? Dương Chiến mở miệng nói, không cần kéo mặt khác, ta hỏi ngươi, Dương Võ hút thiếu nữ tinh huyết sự tỉnh ngươi biết không? Không biết, bất quá hắn luôn luôn triệu chút thiếu nữ trẻ tuổi đi thị tẩm, ngày thứ hai liền ban được chết, thật đáng thương, nguyên lai là hút tinh huyết. Nói, Lâm Ngọc Lộ còn dùng mình một cái, còn tốt không có tìm ta. Lâm gia gia đại nghiệp đại, hắn làm sao lại tìm ngươi? Nói xong, Dương Chiến lại hỏi câu, cái kia mắt tướng thống lĩnh ngươi biết là ai chăng? Không biết, ta tại trong cung này đều rất ít đi ra ngoài, làm sao biết những chuyện này? Một chút cũng chưa nghe nói qua. Nghe nói qua chút nghe đồn, nghe nói mắt tướng này thống lĩnh là địa Mục Tu La, ai rơi vào trong tay hắn đều được hải cốt không còn, trả lại vô ảnh đi vô tung. Dương Chiến nhìn chằm chằm Lâm Ngọc Lộ, ngươi lập tức liền đoán được ta đến cha Dương võ sự tình, ngươi bây giờ liền nói với ta cái gì cũng không biết. Vị này lao tẩu tẩu, nước rất sâu a. Lâm Ngọc Lộ lông mày nhíu lại, cứ như vậy nói cho ngươi, ta có chỗ tốt gì? Chương 172. Hoàng Miếu thôn người sống chưa 172, hoàng miếu thôn người sống ngươi phối hợp thật tốt, chắc chắn sẽ không chết. Lâm Ngọc Lộ nhìn xem Dương Chiến, ta một mực kính trọng Dương Tương Quân là anh hùng, không nghĩ tới cũng chỉ biết khi dễ ta như vậy yếu đuối nữ tử. Yếu đuối? Ngươi cái này một thân chất khí, cũng không yếu a. Lâm Ngọc Lộ á á cười, Dương Tương Quân quệ nhãn, chỉ là đâu, ta cũng nên điểm tiết thực chỗ tốt đi. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta không muốn xuất ra. Muốn chết theo. Lâm Ngọc Lộ sát mặt chỉ trệ, phi. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta muốn cầu cái tự tại, thả ta rời đi Thiên đô thành về nhà ngoại. Vậy không được, ngươi bộ dáng này cái kia mặt khác mấy cái tần phi không được bắt trước tối thiểu nhất không để cho ta xuất ra tùy tiện cho ta một chỗ tòa nhà để cho ta tại ngày này đô thành cũng được thậm chí đều không cần trong cung cung cấp nuôi dưỡng chính ta tay làm hàng nai dương chiến trầm mặc lâm ngọc lộ coi là dương chiến đang nghĩ biện pháp thế là cười nói tướng quân cái này không làm khó dễ đi ngươi bây giờ quyền lực ngươi nói một hoàng đế cũng không dám nói hai vậy ta phải nhìn ngươi biết đồ vật có đáng giá hay không nổi cái giá tiền này lâm ngọc lộ hất cằm lên cam đoan đang giá lên hơn nữa còn có tặng kèm tốt vậy ta liền giúp ngươi tranh thủ một chút lúc đầu mã tử phong liền bắt đầu an bài yêu cầu này tự nhiên không tính là gì lâm ngọc lộ chân thành nói có một lần ta nghe tiêu hoàng hậu nói có người tìm đến dương võ mà lại không hành lễ dương võ còn đứng đứng lên đón lấy sau đó liền không kịp chờ đợi đem tiêu hoàng hậu đuổi đi vì thế tiêu hoàng hậu đến chỗ của ta oán trách nói lên cái này người kia là ai nghe nói là một cái lao hòa thượng về sau ta nghe nói lao hòa thượng kia sau khi đi dương võ trực tiếp liền bị bệnh một trận chuyện xảy ra khi nào mười năm trước khi đó ta vừa mới tiến cung chừng một năm đi dương chiến nhí mày thời gian đối với lên Dương või chuyển biến tựa hồ hết thảy đều bắt nguồn từ 10 năm trước thôi hoàng hậu chết như thế nào. Lâm Ngọc Lộ nhìn xem Dương Chiến, ngươi cũng nghĩ đến. Dương Chiến giật mình trong lòng, nữ nhân này càng phát ra không đơn giản ngươi nói xem, ngươi quản ta làm cái gì? Lâm Ngọc Lộ như mày, không cái gì, nói thế nào ta cũng là thái phi nương nương. Chúc nghiêm túc. Lâm Ngọc Lộ không khỏi cười, ai không nghiêm túc, một cái đại lao ra chạy vào hậu cung đến, còn tiến ta phòng ngủ, tiến ta tủ quần áo, bên trong y phục đẹp mắt không? Dương Chiến người nói chuyện, trực tiếp lộ ra ngay đòn sát thủ, sáng loáng nhận. Lâm Ngọc Lộ nhìn Dương Chiến một chút, có ý tứ sao, động một chút lại hù dọa ta ta không chỉ hù dọa ngươi, ta là thực có can đảm cho người một đao. Biết, Dương Võ ngươi cũng dám giết, còn có ai không dám đao? Còn không nói. Nói liền nói, thôi hoàng hậu là tại Hà Đông chết. Hà Đông? Tại Hà Đông địa phương nào? Vừa Châu, cụ thể địa phương nào ta cũng không rõ ràng. Dương Chiến nhíu mày, Dương Võ đương lúc cũng đi. Đối với, cũng đi, Lăng Dương sát bên Hà Đông, thôi hoàng hậu là Lăng Dương tôi thị người, bọn hắn hẳn là đi thôi ra. Dương Chiến chân mày níu chặt hơn, vậy làm sao đi Hà Đông? Lâm Ngọc lộ mắt sáng ngời, có tin tức ngầm. Nói a. Nói là bởi vì nhị hoàng tử Dương Chiến sửng sốt một chút, một mực liền không có nghe người ta nói về qua nhị hoàng tử sự tình nhị hoàng tử lại là cái gì tình huống, một mực cũng không có nghe nói qua. Đây chính là thiên đại kiêu kỵ, tiên hoàng ở thời điểm ai cũng không dám nói. Dương Chiến lập tức hứng thú, dứt khoát ngồi xuống, nói cách khác, cái này nhị hoàng tử mẹ để cũng là thôi hoàng hậu. Đúng a? Nhìn Dương Chiến ngồi xuống, Lâm Ngọc Lộ cũng ngồi ở Dương Chiến bên cạnh trên ghế, hai tay đặt ở trên đùi, bắt đầu nói nghe nói cái này nhị hoàng tử ra đời thời điểm. Tuyết Thay cầm gáy, Bạo Tuyết đem Thiên Đô thành đều bao phủ lại chết có vô số người ngay lúc đó thái sử làm cho xem bói nói nhị hoàng tử chính là yêu nghiệt chuyển thế chắc chắn hủy đi đại hạ cơ nghiệp dương chiến như mày, đại gia loại sự tình này trách một cái vừa ra đời hải tử đúng à lúc đó tiên hoàng giới cơn nóng giận đem thái sử làm cho các loại quan viên đều chém cái này nhị hoàng tử cũng không biết tung thích đối ngoại nói nhị hoàng tử bị chết nghe người ta suy đoán trên thực tế có phải là vì an dân tâm cho nên vụn trộm đem nhị hoàng tử gửi nuôi tại nơi khác dương chiến nhìn xem lâm ngọc lộ cái kia tin tức ngầm là cái gì vẫn không rõ dương võ cùng thôi thị đi hà đông hẳn là vì nhị hoàng tử sự tình nói như vậy. Dương Võ cùng thôi thị là đem nhị hoàng tử gửi nuôi tại Hà Đông. Cái này ta cũng không biết, đây đều là chuyện cũ năm xưa, ta cũng là từ Tiêu hoàng hậu trong miệng biết được một chút, lại nói cũng không ai dám thảo luận, cụ thể có phải hay không, ai cũng không rõ ràng. Cái kia thôi hoàng hậu là thế nào chết? Không biết ta, dù sao là chết tại vực châu, bất quá có một lần nghe Tiêu hoàng hậu nói, giống như kêu cái gì thôn. Dương chiến nhíu mày, chẳng lẽ là hoàng miếu thôn? Tiêu hoàng hậu cụ thể là năm nào chết? Vĩnh Hòa 25 năm. Dương chiến nhíu mày, lúc trước hắn chỉ biết là thôi hoàng hậu tại 10 năm trước chết, nhưng là cụ thể năm nào cũng không có đi kiểm chứng. Bây giờ Lâm Ngọc Lộ để lộ ra tin tức, lại là để Dương Chiến không nghĩ tới. Vậy mà cùng Hoàng Miếu Thôn bị đổ là cùng một năm. Dương Chiến nhắm mắt lại, cẩn thận tiêu hóa Lâm Ngọc Lộ để lộ ra tin tức. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thôi Hoàng hậu cùng Hoàng đế năm đó vô cùng có khả năng chính là đi Hoàng Miếu Thôn. Nói cách khác, nhị hoàng tử vô cùng có khả năng ngay tại Hoàng Miếu Thôn. Dạng này không giữ quy tắc sửa lại, một cái Hoàng Miếu Thôn bị đổ, Dương võ làm sao lại điều động An Nam quận vương tự mình đi dò xét, tùy tiện phái người điều tra một chút là được rồi. Nghĩ đến trước đó hỏi thăm Tả Thuần, Tả xem ra biết Hoàng Miếu Thôn không ít sự tình, mới coi đây là thẻ đánh bạc để hắn bảo hộ tam hoàng tử, đằng sau mới có thể đem hắn biết liên quan tới hoàng miếu thôn sự tình nói cho dương chiến. Nhưng là tạ thuần lại đi rồi. lâm ngọc lộ lặng lặng mà nhìn xem nhắm mắt lại dương chiến, tựa hồ dương chiến trên khuôn mặt có một đóa hoa một dạng. qua một hồi lâu, lâm ngọc lộ bất tình lình mở miệng, tướng quân, có phải hay không là hoàng miếu thôn? dương chiến bỗng nhiên mở to mắt, nhìn về phía lâm ngọc lộ. lâm ngọc lộ yên nhiên cười một tiếng, tướng quân, hoàng miếu thôn nghe nói 10 năm trước bị diệt rồi, một người sống đều không có lưu, mà thôi hoàng hậu cũng vô cùng có khả năng chính là tại hoàng miếu thôn chết, về phần chết như thế nào? không biết, nhưng là có thể suy đoán lớn mật, cái này nhị hoàng tử chính là tại hoàng miếu thôn. Dương Chiến không nói chuyện, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Lâm Ngọc Lộ. Lâm Ngọc Lộ lại lần nữa lộ ra mỉm cười, a đúng rồi, cũng không phải một người sống không có lưu, còn có một người còn sống, lại ngay tại truy tra lấy hoàng miếu thôn bị đổ sự tình. Dương Chiến ánh mắt lạnh xuống. Lâm Ngọc Lộ đối với Dương Chiến ánh mắt tựa như chưa tỉnh, từ từ nói, tướng quân, có khả năng hay không, nhị hoàng tử không biết thân phận của mình, còn những ngũ, còn lên làm một cái uy chấn thiên hạ đại tướng quân. Thì như Dương tương quân trận này. Chương 173. Ai nói cho ngươi ta là hoàng miếu thôn người? Chương 173, ai nói cho ngươi ta là hoàng miếu thôn người? Văn Đức điện. Mặc dù Dương Hưng một mực rất không thích nơi này, luôn cảm thấy nơi này quá âm trầm. Bất quá, lúc này Dương Hưng vẫn là tới đi vào Văn Đức điện, Dương Hưng nhìn xem phụ hoàng hắn nữa thích ngồi thành kia ghế đu. Lúc này ghế đu ngay tại lay động, phía trên còn ngồi một người. Trong phòng chốc, hắn thậm chí có một loại phụ hoàng hắn sống lại ảo giác. Dĩ nhiên không phải phụ hoàng hắn, chỉ là một cái áo bảo đen che mặt, chỉ để lại một đôi mắt người. Người này lộ ở bên ngoài con mắt, nhìn xem Dương Hưng, cũng không có đứng dậy ý tứ. Hắn phát ra thanh âm khàn khàn, "Bệ hạ, rường hiệu như thế nào?" Dương Hưng gật đầu, rất tốt. Trẫm hiện tại cảm giác thân thể tốt hơn nhiều. Vậy là tốt rồi, bệ hạ thân thể an kiện, cho là đại hạ phúc phận. Tiên sinh chính là cao nhân, mặc dù không thể để cho chấm khôi phục, nhưng là cải thiện trẫm hỏng bét tình trạng cơ thể, đây đã là thần đan. Người áo đen lúc này đứng lên, bệ hạ, thái thượng hoàng thật băng hà. Dương Hưng thở dài, sau đó mặt mũi tràn đầy bi ai gật đầu tại hạ muốn kiểm tra một chút thái thượng hoàng di thể. Dương Hưng lúc này nhíu mày, tiên sinh, phụ hoàng ta hoàn toàn chính xác đã thiên còn xin tiên sinh không nên làm có trẫm. Nhiều người nhìn như vậy, trẫm nếu là cho phép, trẫm cũng sẽ bị người lên án. Người áo đen nhẹ gật đầu không sao, trong đêm phái người đưa ngươi phụ hoàng thi thể mang tới, không ai trông thấy, tự nhiên là không ai biết. Dương Hưng nhìn xem người áo đen, có chút không vui, người chết là lớn, chúng chi là phụ hoàng ta, còn xin tiên sinh bỏ ý niệm này đi. Người áo đen ngẩng đầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem Dương Hưng, ngươi cho rằng ta là tại cùng ngươi thương lượng? Dương Hưng sắc mặt trì trệ, lập tức ánh mắt lạnh xuống, làm cản. Đùng, một tiếng bát giòn, trực tiếp tại trong đại điện văn vọng. Dương Hưng trực tiếp mới ngã xuống đất. Giờ phút này, người áo đen đã hướng bên ngoài đại điện đi đến, còn truyền đến hắn thanh âm khàn khàn không có người phụ hoàng sự, cũng đừng ra vẻ. Lúc này, bị đánh ngã trên mặt đất Dương Hưng, không để ý máu trên khóe miệng, nhàn nhạt nói câu, "Chờ một chút." Người áo đen quay người, nhìn xem Dương Hưng, ta còn nói không đủ rõ ràng. Dương Hưng đứng lên, nhìn về phía người áo đen, "Ta muốn thấy nhìn ngươi là ai?" Người áo đen ngẩng đầu lên, phát ra khàn khàn tiếng cười ha ha, tựa hồ đang đối với Dương Hưng cực điểm trào phúng. Bất quá Dương Hưng nhưng không có nửa điểm tức giận. Sau một khắc, mấy đạo thân ảnh từ bên ngoài đại điện đi đến. Giờ phút này, người áo đen tiếng cười không có, chỉ là có chút kinh ngạc nhìn về phía mấy người kia, khi thấy một người trong đó tướng mạo, người áo đen nhíu mày, ngươi thế mà trở về, thật bất ngờ. Một thân áo bảo cho trung nhân nhân, ánh mắt sắc bén giống như lao, nhìn xem người áo đen. lập tức lãnh đạo nói câu, cầm xuống. người áo đen lại độ nở nụ cười, không chi phí sự tình, ta chết cho các ngươi nhìn. đột nhiên, người áo đen áo bảo cổ động, trực tiếp trong mắt khấp huyết, ầm vang ngã trên mặt đất. trung nhân nhân giải khai người áo đen che mặt miếng vải đen, lộ ra một tấm sắc mặt tái nhợt. bất quá giờ phút này, đã thất khiếu chảy máu mà chết. dương hưng đi tới, trông thấy người này tướng mạo, mày, đây là ta trong cung thái giám, làm sao người này đã sớm chết? đây là chúng dẫn hôn thuận người tới ngay tại trung thành đuổi trung niên nhân ra lệnh một tiếng mấy tên cao thủ trực tiếp đuổi theo mà lúc này dương hưng nhìn xem trung niên nhân bọn hắn là ai bệ hạ có nghi vấn có thể hỏi thống lĩnh thống lĩnh ở nơi nào thống lĩnh muốn gặp bệ hạ tự nhiên sẽ đến nói xong trung niên nhân lóe lên sông ra đại điện một lát liền không có tung tích dương hưng đi ra văn đức điện sắc mặt có chút tái nhợt lúc này từ tiến mới từ nơi xa chạy tới bệ hạ chuyện gì xảy ra vừa rồi dương hưng để hắn không cần đi theo ngay tại vừa rồi lại đột nhiên cảm giác được mấy đạo khí tức cường đại hắn liền vội vàng chạy tới. Giờ phút này, Dương Hưng nửa bên mặt có chút đỏ, khỏe miệng còn có máu. Dương Hưng lại khoát tay nói, không có việc gì, đúng rồi, vừa rồi nhưng nhìn gặp có cái gì khả nghi người tại cái này văn nước điện trung quanh. Không phải mới vừa có cao thủ tại, bọn hắn không phải bọn hắn, ta nói là thái giám cung nữ loại hình. Từ tiến lắc đầu, không nhìn thấy. Đi. Dương Hưng lúc trước đi ra ngoài bốn, triều lộ điện. Dương Chiến lãnh đạm nhìn xem Lâm Ngọc Lộ, ý của ngươi, ta có khả năng chính là nhị hoàng tử. Lâm Ngọc Lộ lộ ra dáng tươi cười, khả năng này tương đối lớn nhưng cũng chỉ là khả năng, ngươi chẳng lẽ còn có thể bằng vào suy đoán biến chút chứng cứ đi ra chứng minh thân phận của ta? nếu như ta có thể làm cho suy đoán này biến thành sự thật, cũng có thể làm chút chứng cứ đâu? Dương chiến trầm mặc, cũng không có đáp lại. bất quá Lâm Ngọc lộ lại con mắt sáng tỏ, nếu là có thể chứng thực Dương tướng quân thân phận, Dương tướng quân có thể là nhị hoàng tử khả năng hai chữ liền có thể bỏ đi. Dương tướng quân chính là đại hạ vương triều nhị hoàng tử, lại có cực cao danh vọng, nhị hoàng tử nếu là làm hoàng đế, chẳng phải là thuận theo thiên ý? Dương chiến vẫn như cũ không nói chuyện, tựa hồ không có hứng thú. Lâm Ngọc lộ nhìn xem Dương chiến dáng vẻ, khen nhúm mày. Dương Thương Quân chẳng lẽ không muốn ngồi bên trên long ỷ kia? Dương Chiến cuối cùng mở miệng, liền xem như ngươi cho ta bảo chế chút cái gọi là chứng cứ, chứng thực ta nhị hoàng tử thân phận, cái kia đương kim hoàng đế chính là ta đại ca, ta tự nhiên cũng chỉ có phụ tá phần của hắn. Không phải vậy, Dương Thương Quân nếu là muốn tiến thêm một bước, thì càng dễ dàng, cũng càng có thể được đến triều thần trên dưới, cùng hoàng tộc duy trì. Nói đến đây, Lâm Ngọc Lộ dáng tươi cười càng phát ra tươi đẹp, mặt khác, nếu như đương kim hoàng đế bỗng nhiên chết đầu, đương kim hoàng đế không có dòng dõi, cái kia nhị hoàng tử cái vị, không thì càng là thuận lý thành trương. Dương Chiến không có nói tiếp, lại lần nữa chờ mặc Lâm Ngọc Lộ cười nói, "Ta biết Dương Tương Quân còn khó có thể tiếp nhận, dù sao nếu là Dương Tương Quân thật là nhị hoàng tử, đó chính là dễ cha." Dương Chiến ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Ngọc Lộ, "Ta đã hiểu, ngươi là thật sự cho rằng ta là nhị hoàng tử." Lâm Ngọc Lộ đứng lên, nhìn xem Đại Mã Kim Đao ngồi trên ghế Dương Chiến Tiên Hoàng đế đối với Dương Tương Quân dung túng trình độ, thế nhưng là chưa bao giờ có người có thể cùng Dương Tương Quân đánh đồng, cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ. Dương Chiến lông mày nhíu lại, "Nói như vậy, ngươi là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo cho là ta chính là nhị hoàng tử, cho nên kết hợp ta truy cha Hoàng Miếu thôn, cùng thôi hoàng hậu tại Việt Châu nộ hại." chờ chút sự tình đến phản chúng ta chính là nhị hoàng tử. Lâm Ngọc Lộ nhìn xem Dương Chiến, há mồm muốn nói chuyện, bất quá Dương Chiến lên tiếng lần nữa nói như vậy, các ngươi đã sớm chú ý tới ta, vì cái gì hôm nay mới có thể đem những này sự tình cùng ta làm rõ đâu? Là bởi vì Lão Hoàng Đế chết, hay là bởi vì ta giết Lão Hoàng Đế? Nói đến đây, Dương Chiến nhìn chằm chằm Lâm Ngọc Lộ, hay là bởi vì ta đang truy tra? Lâm Ngọc Lộ nháy nháy mắt, có trọng yếu không? Trọng yếu là Dương Tương Quân là nhị hoàng tử, có vấn đỉnh thiên hạ tư cách. Dương Chiến lanh hỏi, nguyên cùng sau lưng ngươi chính là người nào? Dương Tương Quân lên làm hoàng đế ngày. Chúng ta tự nhiên sẽ cùng Dương Tương quân thẳng thắn gặp nhau." Dương Chiến lắc đầu nói, "Vậy ngươi liền muốn thất vọng." "Vì sao?" Dương Chiến hỏi ngược một câu, "Đã ngươi muốn chứng thực ta là nhị hoàng tử, vì cái gì ngươi ngay cả ta hộ tịch chỗ nào cũng không biết?" Lâm Ngọc Lộ hơi sững sở, "Có ý tứ gì?" "Ai nói cho ngươi, lão tử là hoàng miếu thôn người." Chương 174. "Ta ôn nhu ngươi tiêu thụ không dậy nổi." Chương 174. "Ta ôn nhu ngươi tiêu thụ không dậy nổi." Nghe được Dương Chiến lời nói, Lâm Ngọc Lộ có chút mộng. Sau một lúc lâu, mới có hơi không thể tin mở miệng, "Vậy ngươi vì cái gì truy tra hoàng miếu tôn sự tình?" nhiều năm như vậy một mực không buông bỏ. Dương Chiến không có trả lời, chậm rãi lấy ra một bầu rượu, uống từ từ một ngụm, tựa hồ đang các loại. Lâm Ngọc Lộ thần sắc chấn định mấy phần, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Chiến dù cho ngươi không phải, chúng ta cũng có thể để cho ngươi là, chỉ cần ngươi nguyện ý. Dương Chiến mở mắt ra, nhìn xem Lâm Ngọc Lộ, nói như vậy, các ngươi là một lòng muốn đem ta đẩy lên hoàng vị. Tự nhiên, tuyệt đối có thành ý. Dương Chiến cười nói, thế nhưng là ta không muốn làm hoàng đế, làm sao bây giờ? Lời này để Lâm Ngọc Lộ lại lần nữa sửng sốt một chút, Dương Tương quân đây là không tín nhiệm ta bọn họ thực lực, hay là Dương Tương quân đối với mình không quá tự tin? đều không phải là, ta chủ yếu chính là không muốn làm hoàng đế. vì sao? mệt mỏi, mệt mỏi. đối với, muốn làm tốt hoàng đế liền mệt mỏi, muốn làm cái hôn quân lại đối không dậy nổi cái này vô số con đơn dân, còn mỗi ngày đều muốn vây ở hoàng thành này bên trong. trên đời này quyền lực lớn nhất chính là hoàng đế, nhất không được tự do cũng là hoàng đế. ngươi lửa ta gạt, tính kế tính tới tính lui, đều mệt mỏi. lâm ngọc lộ nghe dương chiến lời nói, có chút hoảng hốt, Nhìn không được nói câu, ta làm sao đống nhiên thật giống như không biết ngươi. nói hình như ta và ngươi rất quen một dạng, mặc dù không quen, nhưng là chuyện của ngươi quá nhiều, lan truyền quá rộng. Dương Chiến nở nụ cười, ngay cả Dương Võ Đô không biết ta muốn cái gì, chỉ bằng ngươi, hoặc là các ngươi. Giờ khắc này, Lâm Ngọc Lộ gương mặt tuấn mỹ bên trên, đột nhiên lộ ra lạnh ý Dương Tương Quân, lúc đầu Dương võ chết, chúng ta liền sẽ tìm ngươi, nhưng là chính ngươi đi tìm tới. Dương Chiến gật đầu, cho nên ta đã tiến nhập cái bầy đúng không? Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền tới một thanh âm của Thái giám, "Nương nương, Trương Như cô nương tới, đến vi nương nương chuẩn trị." Dương Chiến không có động tĩnh, Lâm Ngọc Lộ nhìn Dương Chiến một chút, để cho nàng đi vào. Là, nương nương." Dương Chiến cũng không lui tránh, cứ như vậy ngồi ở một bên. Không lâu Trương Như đi đến, sắc mặt có chút hồng nhuận phân phới, tựa hồ chạy qua. Cái trang có mồ hôi, tóc hơi có vẻ lộn xộn, tim chập trùng rất lớn, còn có chút bối rối. Bất quá khi Trương Như trông thấy trong phòng một cái thái giám coi nô, lập tức sững sốt một chút. Lâm Ngọc Lộ lạnh nhạt nói, đây là đã từng vượng nghi cung trưởng sự thái giám, chuyên tới để thăm viếng ta. À, dân nữ Bai Kiến Nương Nương, văn Nương Nương thân thể có bệnh, dân nữ đặc đến vi Nương Nương trận trị. Mà lúc này Dương Chiến lại cảm giác được bên ngoài xuất hiện mấy đạo khí tức, có chút không tầm thường. Dương Chiến lại lần nữa nhìn ngay tại là Lâm Ngọc Lộ trận trị Trương Như một chút lúc này, trương như ngay tại nói, nương nương, phương tài dân nữ tới thời điểm, nghe nói trong cung này có tập nhân, ngay tại trắng trợn điều tra, làm dân nữ tâm hỏa hoảng, nghe nói còn muốn lục soát tới bên này, chỉ lo lắng được vài, có thể doan người. lâm ngọc lộ lạnh nhạt nói, có gì phải sợ, trong cung này cao thủ nhiều như mây, chỉ là tập nhân mà thôi. trương như là lâm ngọc lộ trần trị đằng sau, liền đứng dậy, nương nương thân thể cũng không lo ngại, chỉ cần nhiều nghỉ ngơi là tốt, vị công công này, nương nương cần tĩnh dưỡng, còn xin sớm đi rời đi. dương chiến nhẹ gật đầu, liền đứng lên, nương nương trước hết nghỉ ngơi đi, lão nô xin được cáo lui trước, ngày khác trở lại thăm viếng nương nương. Lâm Ngọc lộ lãnh đạm nói trương như lui ra, ngươi lưu lại, cùng ngươi nói chuyện một chút. Ta cái này trong lòng à, dễ dàng rất nhiều. Trương Như lên tiếng lần nữa, nương nương vượng thể khiêm an, thật cần nghỉ ngơi thêm nói nhiều. Lan ra ngoài. Trương Như lập tức cúi đầu, lui ra ngoài. Lúc gần đi, còn nhìn Dương Chiến một chút. Dương Chiến ngược lại là không đi, bởi vì hắn đã cảm giác được bên ngoài nhiều hơn không ít người. Mà tấm này như, hẳn là đưa cho hắn báo tin. Nói cách khác, hắn ở chỗ này sự tình bại lộ, để hắn đi nhanh lên. Thậm chí, Dương Hưng đã biết, nhưng là Dương Hưng liền xem như biết, cũng hẳn là im không một tiếng, hắn không dám ai đây? Cái kia thần bí mắt tướng thống lĩnh. Tấm này như người sau lưng là ai đâu. Trong ngay mắt, dư thư danh tự liền hiện lên ở trong đầu của hắn, Dương Chiến cũng không biết vì cái gì cái thứ nhất nghĩ tới là nàng. Có lẽ, hậu nhân tướng môn tương đối nói chuyện rất là hợp ý đi. Dương Chiến không có vội vã rời đi, hiện tại ra ngoài, phanh vội vặn càng làm cho người hồ ngôn loạn ngữ. Quay đầu, nhìn xem Lâm Ngọc Lộ, nữ nhân này cũng đang nhìn hắn. Lâm Ngọc Lộ cười nói, tướng quân, bên ngoài tới không ít người, hẳn là tướng quân tới đây sự tình bại lộ. Đây chính là một cái nhằm vào ta cục đúng không? Tướng quân làm sao lại thành như vậy muốn? bởi vì ngươi không đơn giản ta thế nhưng là rất đơn giản nghe nói dương tương quân cùng thư quý phi ngược lại là khá là ý tứ hẳn là dương tương quân chỉ thích như vậy nói nàng chỉ hướng chính mình sau đó liền bắt đầu giải nai lưng lập tức lâm ngọc lộ lôi kéo một phen, tim trầm đồng chập trùng có chút sốc xé bộ dáng dương chiến bình tĩnh nhìn xem lâm ngọc lộ biểu diễn lâm ngọc lộ lúc này mới ngừng động tác sắc mặt ửng đỏ dương tương quân hợp tác với chúng ta ngươi có thể được đến càng nhiều hoàng vị mỹ nhân thậm chí ta lâm ngọc lộ lời nói tràn ngập bị hoặc xinh đẹp vốn là thiên tư quốc sắc nữ nhân, quần áo này không ngay ngắn bên dưới, đối với nam nhân có dụ hoặc kinh người. lúc này, dương chiến nâng lên lâm ngọc lộ cái cằm. lâm ngọc lộ ngẩng đầu lên, hồng nhuận sơn phớt môi, một bộ nhậm quân thải cận thủy dáng, cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, quả nhiên là làm cho nam nhân không cách nào cự tuyệt. chỉ là, dương chiến trong mắt một mảnh thanh minh, không có chút nào mà thay đổi. Nhàn nhạt nói câu, nữ nhân thường thường đánh giá cao chính mình đối với nam nhân mỹ lực, nhất là mỹ nhân. tướng quân không yêu Giang sơn, chẳng lẽ còn không thích trương diện người sao? mỹ nhân cũng có phần loại, tỷ như mỹ nhân giết bị nhân tuy tốt, muốn mạng sẽ không tốt. thường thấy âm mưu quỷ kế, ngươi lừa ta gạt. mặc dù ta cũng không phải người tốt lành gì, nhưng là không trở ngại ta hướng tới ánh trăng sáng. đáng tiếc ngươi không phải. ánh trăng sáng là cái gì? tâm linh trong vắt, đơn thuần, có thể làm cho ta dỡ xuống hết thể người trang. nàng ăn chỗ. tâm ta an. tướng quân muốn cho ta biến thành cái gì đều có thể nha. cái kia trước biến thành một con chó. vũ mị xinh đẹp lâm ngọc lộ, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. tiếp lấy, lâm ngọc lộ cắn cắn môi đỏ. dương tương quân quá không hiểu nu. dương chiến cười nói, ta nu, ngươi tiêu thụ không dạy nổi hiện tại dương tương quân không đối ta ôn nu chút, sợ là không đi ra ngoài được. dương chiến cười, đối với ngươi quá ôn nu mới đi không đi ra. ngay một khắc này, dương chiến đung nhiên nắm lâm ngọc lộ cổ, trực tiếp nhấc lên. dương chiến mặc cho lâm ngọc lộ dãy rùa, đều không thể tránh thoát xuống tới. dương chiến lúc này thanh âm mười phần ôn nu, nương nương, ngươi thật sự là nhẫn tâm à, lão nô gương mặt này, ngươi thế mà đều quên. dãy rùa lâm ngọc lộ nhìn trầm trầm dương chiến mặt, gian nan nói, ngươi thả ta xuống. dương chiến trực tiếp mang theo lâm ngọc lộ đi ra khỏi phòng, mở miệng nói, ai dám tới, ta giết vị này thái phi nương nương. chương một Thay người chất. Chương 175, thay người chất lớn mặt quần độ, dám lén xông vào hậu cung, cưỡng ép thái phi. Tranh thủ thời gian thả thái phi, nếu không diệt tiểu tộc. Hắn, hắn là Mạc Cản. Dương Chiến nghe được có người nhận ra chính mình gương mặt này, lập tức cười lạnh, nắm lấy vị được thanh âm, không sai, ta chính là Mạc Cản, ta có cái gì không, dám? Năm đó nữ nhân chết bầm này hại chết ta Mạc ra toàn tộc, còn để cho ta thành thái giám đoạn tử tuyệt tôn, thù này không báo, ta có gì mặt mũi xuống hoàng tuyển gặp liệt tổ liệt tông. Nói, Dương Chiến trực tiếp xách lấy rễ rủa lâm ngập lộ, trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn xem trung quanh bình nhỏ, từ lần trước tả thuần làm phản đằng sau trong hoàng cung thị vệ đều trang bị kính nỏ hay là huy lực cực lớn loại kia dương chiến gì nhưng không sợ chỉ cần có một cây mũi tên phóng tới ta tự nhiên muốn kéo thái phi nương nương cho cùng cũng coi là vì mạc gia báo thù trước đó dịch dung thời điểm hàn trung đối với trong cung thái giám tương đối quen thuộc có hắn giữ cửa ải lâm giang cầm đao ngược lại là đem hắn dịch dung ra mấy phần mặt càn dáng vẻ bất quá mạc càn sớm đã bị đi đẩy đi thủ hoàng lăng, cho nên dương chiến cũng không sợ người khác một chút nhận ra hắn là giả huống chi hắn tìm chính là mặc càn cử nhân lâm ngọc lộ lúc này Lâm Ngọc lộ muốn nói chuyện chọc thủng Dương Chiến hoang luôn, nhưng là miệng há lại dương, căn bản nói không nên lời một câu. Lúc này một cái trung niên nhân áo xám đi lên phía trước, khí cơ ẩn mà không phát, Dương Chiến tự nhiên minh bạch, người này không phải tên soảng sinh tại ở gần một bước ngươi thử một chút. Trung niên nhân áo xám lãnh đạo nói ngươi cho rằng cưỡng ép Thái Phi liền có thể bình an. Dương Chiến phản hỏi, ngươi cho rằng các ngươi mặc kệ Thái Phi chết sống, ta liền sợ. Người áo xám gửi lệnh nói, ngoan ngoãn thả Thái Phi, có thể lưu ngươi toàn thời, nếu không ngươi chết không có chỗ chôn. Dương Chiến nở nụ cười, ta nếu đã tới, ngươi cho rằng ta sợ chết ở chỗ này. Dương Chiến trực tiếp đem Lâm Ngọc Lộ bông ra một chút, để nàng chân có thể rơi xuống đất, miễn cho chết thật đúng vào lúc này, Từ Tiến mang theo càng nhiều đại nội thị vệ chạy tới. Từ Tiến nhìn về phía người áo xám, "Các ngươi." Người, người áo xám trực tiếp lấy ra một khối lệnh bài màu đen, phía trên chỉ có một cái lăng lệ con mắt. Từ Tiến thần sắc nghiêm lại, không có hỏi nhiều nữa. Mà Dương Chiến cũng nhìn thấy, con mắt không khỏi sáng. Những người này, hẳn là ưng nhãn thống lĩnh người, về phần trong những người này có hay không ưng nhãn thống lĩnh, ngược lại là khó mà phân biệt. Người áo xám mở miệng nói, hoàn ra mặt mũi trọng yếu nhất, để một cái tập tử trong cung mang nhân uy hiếp, lan truyền ra ngoài. Hoàng gia uy nghiêm ở đâu? Z. Từ tiến những mày, cái này không có cái gì cái này. tiên hoàng băng hạ, cái này thái phi liền theo mai tám đi. Người áo sáng nói, liền giơ tay lên. Mà Dương Chiến nhìn về phía Lâm Ngọc Lộ, nhìn xem, mệnh của ngươi cũng không đáng tiền, đây cũng là ngươi nên được báo ứng. Hô hố. Lâm Ngọc Lộ kinh hoàng muốn nói cái gì, nhưng là bị Dương Chiến nắm luo thiết hầu, nói không nên lời. Mà giờ khắc này, Dương Chiến đã chọn tốt phá vòng lấy điểm, về phần trên tay Lâm Ngọc Lộ, chết sống là chính nàng mệnh đúng vào lúc này. Một đạo thanh âm thanh lãnh truyền đến, dừng tay. Dương Chiến nhìn sang, không nghĩ tới là dư thư tới mang theo Trần Thuật các loại hộ vệ. Trước đó Dương Chiến còn kỳ quái, Trần Thuật làm sao không gặp? Nguyên lai like là đi theo Dư Thư đi. Dư Thư đi tới, Tiên Hoàng Bệ Hạ nhân tử đã sớm đang đứng di chiếu, băng hà đằng sau, không được khó xử tần phi. Người hào xám nhũ mày Từ Tiến bọn người hành lễ, bái kiến quý phi nương nương. Dư Thư lanh túc đi lên phía trước, nhìn về phía người hào xám, nơi này lúc nào đến phiên ngươi đến ra lệnh. Phó thống lĩnh ở đâu? Có thuộc hạ. Từ Tiến ôm quyền ngươi thân là phó thống lĩnh, làm sao còn muốn nghe người khác chỉ huy? Từ Tiến thấp giọng nói, nương nương, bọn hắn là ương nhãn người. ứng nhãn liền có thể chỉ huy ngươi cái kia bệ hạ đưa cho ngươi phó thống lĩnh chức vụ là không cho ngươi quyền lực. Từ tiến thần sắc nghiêm lại, thuộc hạ biết sai. Nói, Từ tiến nhìn về phía người áo xám, các ngươi dựa vào sau, đây là hoàng gia sự tình, khi do bệ hạ cùng quý phi nương nương định đoạt. Người áo xám nhíu mày, nhìn về phía dư thư, quý phi nương nương, việc quan hệ hoàng gia mặt mũi, quý phi nương nương khi minh bạch. Trên một cái thái phi nương nương, hoàng gia mặt mũi liền có thể tốt. Cái này, dư thư đi lên phía trước, nhìn về phía Dương Chiến, hơi nhếch môi lên lên. Sau đó nói câu, ngươi có điều kiện gì, có thể đổi thái phi an toàn? Ha <cười> ha. Hay là quý phi nương nương nói chuyện em hai, các ngươi tránh ra một con đường, ta đến cửa cùng, tự nhiên đem Thái phi thả, tuyệt đối sẽ không giết nàng. Lúc này, người áo xám âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn vì mạng ra báo thù, đến cửa cùng, ngươi sẽ thả Thái phi một cái mạng. Khả năng sao? Dương Chiến mở miệng nói, là không thể nào, nhưng là có thể có một cái điều hòa biện pháp. Biện pháp gì? Để một người khác đến thay thế Thái phi bị ta cưỡng ép, cùng ta không oán không kỷ, ta tự nhiên cũng sẽ không thống hạ sát thủ, các vị cũng có thể an tâm, ta cũng có thể nói lời giữ lời. Dư thư lúc này mở miệng, vậy liền bản cung tới đi, bản cung cùng ngươi không oán không cứu tin tưởng ngươi cũng sẽ không tổn thương bản cung. Dương Chiến nhìn dư thư một chút, lại không để ý tới, trực tiếp chỉ hướng Trung Nhiên Nhân Áo Sám ngươi không phải muốn giữ gìn Hoàng Gia huy nghiêm sao? Ngươi đến thay thế Thái Phi, chính mình phong cấm Tu Vi, chính mình đi tới. Ngươi. Trung Nhiên Nhân Áo Sám sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Dương Chiến cười nói, nhìn ngươi cũng không nguyện ý, bất quá ta cũng chướng mắt ngươi, thân phận của ngươi quá thấp, để cho các ngươi uy nhãn chủ sự đến mới có thể thay thế Thái Phi. Ngươi áo xám sắc mặt tâm trầm, không có khả năng. Nói như vậy, các ngươi uy nhãn nhìn như giữ gìn Hoàng Gia uy nghiêm, trung thành tuyệt đối trên thực tế một chút cũng quan tâm, cái này hoàng gia chủ tử mệnh, quá rối trá, ta nói vị này quý phi nương nương, các ngươi nhưng phải thấy rõ ràng, mắt ưng này người, một khi xảy ra chuyện, căn bản sẽ không cho các ngươi hiểu mệnh. dư thư nhìn về phía trung niên nhân áo xám, hơi nhíu lên lông mày. trung niên nhân áo xám thần sắc lãnh túc, chúng ta ứng nhãn, chỉ trung hoàng mệnh. dư thư cau mày nói, người tới, đi mời bệ hạ tới, đã các ngươi chỉ tôn hoàng mệnh, cái kia xin mời bệ hạ hạ chỉ. là, quý phi nương nương, có người lập tức đi tìm hoàng đế. ma dương chiến lại trông thấy người áo xám tựa hồ muốn mượn cơ hội mà động. Dương Chiến cười nói, các ngươi nhìn, hắn dụng ý khó dò à? Lúc này tiểu động tác không ngừng, trong tay đổ vật lấy ra, ta xem một chút. Trung nhân nhân áo sám nhiễu mày, không nên nói bậy. vậy. Vậy ngươi vác tại sau lưng tay cầm đi ra a, có phải hay không phi đạo? Dư Thư nhiễu mày, làm cản. Từ Tiến, coi chừng bọn hắn. Nếu là Thái phi có cái không hay xảy ra, bắt các ngươi thử hỏi. Từ Tiến trực tiếp dẫn người, đem Trung nhân nhân áo sáng cùng bộ hạ của hắn ngăn lại. Nay đã chạy tới Dương Hưng, rất nhanh liền xuất hiện bệ hạ. Dương Hưng nhìn về phía Dương Chiến bên này, lãnh đạo nói thả Thái phi, trẫm có thể tha cho ngươi một mạng. Dương Chiến cái kia vị được Thanh Âm rất có ma tính ha ha, bệ hạ, lão nô cũng không dám tùy tiện hạ, lão nô còn muốn kéo dài hơi tản, bất quá ép, lão nô đành phải lôi kéo thái phi cùng chết. Dư Thư mở miệng nói, bệ hạ, hắn muốn để ưng nhãn chủ sự đến đổi thái phi, dạng này có thể bảo toàn thái phi khỏi bị tổn thương, bệ hạ nghĩ như thế nào? Dương Hưng nhíu mày, nhìn về phía trung niên nhân áo xám. Trung niên nhân mở miệng, bệ hạ, thống lính không có khả năng tham dự. Dương Chiến phá lên cười, quả nhân à, cái này bệ hạ còn chưa nói cái gì đâu, liền bắt đầu chắn bệ hạ miệng, đây chính là chỉ nghe Hoàng mệnh ưng nhãn. Không biết có tưởng rằng hoàng thượng nghe các ngươi ưng nhãn chủ sự. Dư Thư có chút nhíu mày, "Bệ hạ." Đương nhiên, Dương Hưng mở miệng nói, "Chấp tới làm con tin." "Không thể." "Không thể, bệ hạ không thể a." Lập tức, quần tình xúc động. Dương Hưng nghiêm túc nói, "Thái phi phụng dưỡng phụ hoàng nhiều năm, chấm như thế nào nhẫn tâm thái phi gặp nạn, phụ hoàng băng hà, chấm bi thống khổ sở, làm sao có thể để phụ hoàng trên trời có linh thiêng, nhìn xem thái phi chịu khổ, chấm tiếp nhận phụ hoàng di trạch, sao có thể không thương cảm phụ hoàng chi ý, chấm đến." Dương Chiến muốn bức ra nhãn thống lĩnh, lại ra cái chỉnh đến, có chút khó giải quyết, chương 176. Ô đại hiếu, trước 176, Ô đại hiếu, Dương vương rất có thiên tử khí khái đi tới, đồng thời quát lớn một đám ngăn trở người ai như ngăn cản, chính là hại thái phi, triệu tử không đủ để chột tội lỗi. Lúc này, Từ Tiến bọn người không dám ngăn trở. Dương Chiến nhìn xem giờ phút này rất có đế hoàng khí khái Dương vương, mở miệng nói, bệ hạ, tốt nhất là để cho ngươi người rời khỏi hai mươi trượng bên ngoài. Dương vương nghe chút, bỗng nhiên mở miệng, tất cả mọi người, rời khỏi khu vườn này, lập tức. Nhi Nương nhãn mấy người không có động tĩnh, Dương vương sắc mặt trầm xuống, các ngươi là thật không đem cho ý chỉ để vào mắt, bệ hạ ra ngoài. Người áo sam như vậy, nhìn chung quanh một chút, hay là mang người đi ra. Lập tức, chiều này lộ điện trong viện thanh tĩnh xuống tới. Dương Hưng cương muốn nói chuyện đụng, Dương Chiến trực tiếp một bàn tay, đem Lâm Ngọc Lộ đánh ngất xỉu đi qua. Dương Hưng trong nháy mắt không nói nên lời, nhưng là vẫn bước nhanh về phía trước. Lúc này, Dương Hưng nói một mặt xấu hổ, nhị ra, ngươi coi như làm sao, cũng không thể nóng lòng như thế a. Dương Chiến nhìn Dương Hưng một chút, thanh âm thấp, nói cái gì đồ chơi, ngươi là thế nào biết là của ta. Dương Hưng nhìn chung quanh một chút, tận khả năng hạ giọng, là có người thần bí tặng tin tức. Dương Chiến nhìn hôn mê Lâm Ngọc Lộ một chút, Mở miệng nói, ưng nhãn thống lĩnh là ai? Dương Hưng lắc đầu, ngươi cũng không biết. Không biết, vừa rồi mấy người kia gần nhất mới xuất hiện, nói là muốn bảo vệ ta, thế nhưng là, nghĩ ra, trong lòng ta rất bất an. Ngươi cũng lo lắng ưng nhãn thống lĩnh. Dương Hưng gật đầu, ngay tại trước đó không lâu, có người cho ta một loại linh đan, sau khi ăn, để cho ta thân thể thay đổi tốt hơn. Hôm nay phụ hoàng băng Hạ, người thần bí kia liền muốn gặp trớm, còn tuyển tại Văn Đức Điện. Dương Hưng lúc này, đem trước phát sinh sự tình đều nói rồi đi ra. Dương Chiến vừa rồi hơi kinh ngạc, tiểu tử này, đống nhiên lại đổi tính. Bất quá bây giờ, đại khái hiểu. Dương Hưng vội vàng nói, nhị gia, mắt tướng này thống lĩnh thập phần thần bí, nghe nói chỉ nghe phụ hoàng ta mệnh lệnh, ngươi cũng nhìn thấy, vừa rồi Ưng Nhạn thống lĩnh mấy cái thuộc hạ, căn bản không muốn nghe chấm mệnh lệnh, chấm nói muốn gặp Ưng Nhạn thống lĩnh, bọn hắn lại nói, Ưng Nhạn thống lĩnh muốn gặp chấm thời điểm tự nhiên sẽ đến gặp nhau." Nói đến đây, lúc này Dương Hưng có chút khẩn trương, thậm chí bối rối, giống như muốn ăn bữa hôm lo bữa mai. Dương chiến nhíu mày, "Ngươi ăn thuốc kia." Dương Hưng dừng lại một chút, sau đó thấp giọng nói, "Ta làm bộ ăn, trên thực tế ta không ăn. Vậy ngươi thân thể sắc thực thay đổi tốt hơn chút." Dương Hưng cười khổ nói, "Nị gia, ta thân thể này là bởi vì ta tu luyện trời dương công, có chút tiến triển, để cho ta thể cốt từng giã chút. Lai lịch kia không rõ thuốc, ta làm sao dám ăn à? Ta sợ dĩ lừa gạt người kia nói ta ăn bảo. thiếu hiệu, là muốn xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Bọn hắn muốn làm gì? Dương Hưng nhìn bốn phía một chút, rất không có cảm giác an toàn tạm thời còn không rõ ràng lắm. Ta nghe ưng nhãn người nói, người kia là chúng dẫn hồn thuận, là bị người khống chế. mượn thi truyền âm, người thần bí này vẫn tại trong hoàng cung. Người kia trước đó tại văn đức điện thế mà đưa ra muốn kiểm tra phụ hoàng ta thi thể, ta cũng không rõ ràng bọn hắn cụ thể muốn làm gì. Hiện tại ta luôn cảm thấy người bên cạnh ta đều rất nguy hiểm. Nói, Dương Hưng càng phát ra khẩn trương. Dương Chiến nhíu mày, "Sau đó thì sao?" "Sau đó ta liền không đồng ý, hắn đánh ta một bàn tay, muốn bức bách ta, kết quả mấy cái kia ưng nhãn cao thủ xuất thủ, đuổi tới." Dương Chiến nhíu mày, "Nó như vậy ưng nhãn đích thật là bảo hộ ngươi." Dương Hưng lại lắc đầu, "Ngươi có cái gì phát hiện? Ta gặp qua bóng dáng, hắn vốn là mẹ ta hậu thân bên cạnh người. Hắn nói gì với ngươi?" "Hắn nói với ta, không nên tin bất luận kẻ nào bao quát thứ nhãn." Dương Chiến lông mày nhíu lại, "Vậy ngươi tin tưởng ta?" Dương Hưng không chút do dự gật đầu. "Khá lắm." Dương Chiến nhìn Dương Hưng một chút, mẹ nó phía sau tiểu động tác không ngừng, thật sự cho rằng hắn không biết ta. Bất quá một cái hoàng đế muốn triệt để cầm quyền, không muốn làm khôi lỗi, cũng là nhân chi thường tình. đương nhiên, hắn mở một con mắt nhắm một con nguyên nhân chủ yếu là cái này tiểu đả tiểu nháo cũng không bay ra khỏi bao nhiêu sóng gió hoa đến, chủ yếu hơn sự tình phù hợp sắp xếp của hắn. Tựa hồ biết Dương Chiến tâm tư, Dương Hưng tuyển cười nói, nhị gia, ngươi cũng biết người bên cạnh ta chưa chắc sẽ như ta như vậy tin tưởng nhị gia, mà lại người bên cạnh ta cũng không biết đến cùng là người hải quỷ, cũng chỉ có nhị gia đã cứu ta mấy lần, ta tự nhiên rõ ràng ai đáng giá tin tưởng. Ai không đáng tin tưởng? Dương Chiến nhìn xem Dương Hưng Na có chút sợ sệt giá vẻ, không có thiết thực nguy cơ, gia hỏa này sẽ không ở trước mặt mình như thế thẳng thắn, như thế cho thấy có lòng. Tiểu tử này trên bản chất mười phần đông tàn, bà Nương đều có thể đưa ra đến, có thể chịu, liền có thể nghe lời. Dương Chiến tao mày nói, ngươi có phải hay không còn biết cái gì? Dương Hưng lấy ra một tràng giấy, phía trên một hàng chữ muốn ngồi ổn hoàn bị, muốn tiếp tục sống, liền vô điều kiện tin tưởng Dương Chiến, ngươi đem cầm không được. Đây là Dương võ viết. Dương Chiến nhìn xem Dương Hưng, lúc nào lấy được? Chính là nhị gia đi Long Nguyên còn chưa có trở lại thời điểm. Dương Chiến nhìn Dương Hưng một chút, sợ là đây mới là để Dương Hưng đem tiền trương làm thịt tặng đầu người tới chân tướng. Bích Liên nói, lão hoàng đế cũng học xong ngự linh thuật, xem ra không sai. Dương Hưng vội vàng nói, nhị gia, phụ hoàng ta trước khi chết cho ta nhắc nhở, đại biểu ta cái này rất không an toàn, trong hoàng cung này, chỉ sợ có to lớn thai hoàng ẩm, có thể hay không cùng mật đạo dưới mặt đất có quan hệ. Dương Chiến cao mày nói, không cần lo lắng, ngươi lập tức ra ngoài, hạ lệnh để cho ta mang theo Lâm Ngọc Lộ đi. Dương Hưng sắc mặt chỉ trệ, nhị gia, cái này dù sao cũng là phụ hoàng ta, ngươi đây mang đi. Ta cái này lại ra, ngươi thật sự cho rằng ta nhìn chúng ngươi cái này tiểu mụ a? Tiểu mụ? Chính là di nương ý tứ. Cái kia nhị gia ngươi đây không phải nữ nhân này thật không đơn giản, phía sau liên lụy cực lớn bí mật thế lực, lão tử là điều tra nàng cùng nàng thế lực sau lưng, ngươi cũng không muốn hoàng cung có lớn như vậy hai họa ngầm đi. Dương hương nghe chút, không chút do dự gật đầu, "Tốt, nhị gia ngươi mang đi chính là, mấy vị khác thái phi có thể hay không cũng có vấn đề. Nếu không nhị gia ngươi cùng một chỗ mang đi đi." Dương chiến sửng suốt một chút, ra hỏa này nghe được khả năng đối với hắn có hiếp, trực tiếp liền đem chính mình mấy cái tiểu mụ đóng gói tặng người. Quả như là Hoàng gia ổ Đại Hiếu Đại Hiếu Tử Dương Chiến tao mày nói, dù sao các nàng cũng không thể trong hoàng cung, mặc kệ là người hay quỷ, tại ngoài cung An bài mấy cái tòa nhà an trí chính là cái kia nếu không đưa đi Thiên đã tự. Không cần, An bài ở bên ngoài, các nàng gan lớn một chút, dễ dàng lộ ra chân ngựa. Dương Vương bừng tỉnh đại ngộ, hay là Nhị gia nghị Chu toàn liền theo Nhị gia ý tứ xử lý. Đống nhiên Dương Chiến đề một câu, xét thấy gần nhất rất phức tạp, chính ngươi chọn lựa một ít nhân thủ, tăng cường bảo hộ ngươi an toàn, ngươi bây giờ người bên cạnh đều rất không đáng tin, đầu tiên muốn đối với ngươi hiệu mệnh, sau đó hoàn á phải có thực lực. Dương Hưng chần chờ một chút, sau đó thấp giọng nói, nhị gia, ta có thể tùy tiện tuyển người không? Dương Chiến lộ ra mấy phần dáng tươi cười, đương nhiên có thể, dù sao chính ngươi muốn đối với chính ngươi mệnh phụ trách. Dương Hưng cũng lộ ra dáng tươi cười, đa tạ nhị gia. Mặt khác, những người kia lại lần nữa tìm tới ngươi, bọn hắn hẳn là sẽ không lập tức sẽ mệnh của ngươi, nhất định là có chuyện để cho ngươi làm, ngươi trước biết rõ ràng bọn hắn muốn làm gì. Tốt, đi, tranh thủ thời gian hạ chỉ. Nếu không ta hộ tống nhị gia xuất cung, dạng này nếu có người muốn hại ngươi, ngươi bị ta cưỡng ép, sẽ có hay không có người công ta, sau đó bức ta giết ngươi. Dương Hưng nghe chút, thần sắc nghiêm túc. Lúc này lớn tiếng hạ lệnh, tránh ra một con đường để Mạc Càn rời đi. Dương Chiến lúc này nắm vịt được thanh âm ở miệng nói, đa tạ bệ hạ, lão nô mặc dù là vì gia tộc, nhưng là lão nô đối với bệ hạ trung tâm cũng có thể thấy được, nếu đáp ứng bệ hạ, đương nhiên sẽ không tổn thương thái phi, lão nô chỉ là muốn mang theo nàng đi ta Mạc gia trước mộ phần sắm hối, ngày sau tự nhiên sẽ trả lại. Bệ hạ, lão nô giật đầu, đa tạ bệ hạ thành toàn. Ừ, chém cũng là lo lắng thái phi an nguy, ngươi nếu là không đem thái phi bình an đưa về, bất luận trên trời dưới đất, đều muốn đưa ngươi bắt trở về ngục mã thây. Lão nô tạ bệ hạ Long Ân. Nói, Dương Chiến liền khiêng Lâm Ngọc Lộ, nên ngang đi ra ngoài. Hoàng đế tự mình dẫn người hộ thống, tại hoàng đế nhìn soi mói, cũng không có người rợ trò đi ra cửa cùng, Dương Chiến cấp tốc rời đi tầm mắt của mọi người, nhưng là rất nhanh, Dương Chiến cảm thấy một đạo khí tức, cũng truyền tới một thanh âm, đem người buông xuống. Tới. Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, nhưng trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ. Chương 177, ngươi về bắt tể đi thôi. Chương 177, ngươi về bắt tể đi thôi. Dương Chiến khiêng Lâm Ngọc Lộ, đứng tại không người trong nó nhỏ. Quay đầu nhìn lại, chỉ nghe nó âm thanh, nhưng lại không thấy người. Dương Chiến dùng miệng được thanh âm, vậy hạ đều để ta rời đi, làm sao còn có người đuổi theo? Đem ngươi trong tay nữ nhân buông xuống, liền có thể rời đi. Dương Chiến nở nụ cười, nói như vậy, ngươi là vì nữ nhân này mà không phải vì ta. Một cái chó nhà có tang, không cần đến ta đến nhìn nhiều. Đem Lâm Ngọc lộ lưu lại, ngươi có thể đi. Dương Chiến vẫn như cũ không nhìn thấy người nói chuyện, nhưng là hắn ngay tại cách đó không xa. Dương Chiến kinh thường nói, ta cái này từ hoàng cung đi ra, không người đánh lén, Cái này nói rõ cái này thái phi đối với một số người rất trọng yếu, hiện tại lại đuổi theo, nữ nhân này thì càng trọng yếu. Ngươi cảm thấy ta sẽ vứt xuống nữ nhân này đều nói rồi, sẽ không cần mệnh của ngươi, ngươi có thể tự động rời đi." A, Dương Chiến cười cười, không có nữ nhân này, ta còn có hộ thân phủ. Ta nói lời giữ lời. Ngươi ngay cả quang minh chính đại đứng ra dũng khí đều không có, để cho ta làm sao tin ngươi?" Lúc này, một bóng người từ đầu hẻm đi ra, đứng ở Dương Chiến cách đó không xa. Dương Chiến nhìn xem cái này mang theo mặt quỷ người ngươi là ai? Người mặt quỷ lạnh nhạt nói, "Người cứu nàng." Cùng một bọn. Người mặt quỷ không nói chuyện, tựa hồ là chấp nhận. Dương Chiến có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng có thể câu ra mắt ứng thống lĩnh, không nghĩ tới câu ra Lâm Ngọc lộ đồng bọn. Bất quá nghe nữ khí, Lâm Ngọc Lộ còn không có cơ hội đem chính mình là Dương Chiến tin tức nói cho hắn biết người. Vậy cái này dư thư làm sao sẽ biết hắn tiến vào Phượng Nghi cung? Xem ra, Dương Chiến có cần phải một lần nữa xem ký một chút vị này thư quý phi. Thu Liễm suy nghĩ, Dương Chiến nhìn xem người mặt quỷ này, liền ngươi một người. Người mặt quỷ không nói chuyện, ngay tại đi tới đột nhiên. Dương Chiến trực tiếp đem Lâm Ngọc Lộ ném tới. Tiếp lấy, Dương Chiến xoay người rời đi. Bất quá, người mặt quỷ này thế mà không có tiếp Lâm Ngọc Lộ. Trong một tiếng, nữ nhân này ngã cái thật sự. Rất nhanh, người mặt quỷ liền hướng Dương Chiến đuổi đi theo nhưng là Dương Chiến lại ngược lại dừng lại không phải nói thả ta, đem đồ vật lưu lại. Dương Chiến từ trong ngực lấy ra hộp đen kia con, cười nói, cái này, đối với Giao Gia, da. cho nên nói, nữ nhân kia không trọng yếu, lúc này mới trọng yếu là đi. Dương Chiến cũng xác nhận người này không phải mắt tương thống lĩnh, chính là Lâm Ngọc Lộ đồng bọn Giao Gia, da. người mặt quỷ trên thân buộc phát mạnh mẽ chất khí, đối với Dương Chiến uy hiếp. Dương Chiến ngược lại là lộ ra dáng tươi cười, cởi, trong này là cái gì, để cho ta nhìn xem. Muốn chết, ai muốn chết? Một đạo hàn quang bay thẳng Dương Chiến mà đến. Dương Chiến lù lù bất động ngay một khắc này, trực tiếp vươn tay, một cái trong nháy mắt, trong tiếng vang lên kèn, hàn quang trong nháy mắt chết đi phương hướng, bắn về phía phương xa. nhưng là sau một khắc, Dương Chiến đã quỷ dị xuất hiện tại người mặt quỷ trước mặt, đống nhiên biến hóa, để người mặt quỷ cuốn quít lưu lại. nhưng là Dương Chiến làm sao có thể cho người này cơ hội, cơ hội trong chớp mắt, một quyền đánh vào người mặt quỷ tim, chân khí phồng lên, Dương Chiến một quyền vậy mà không có phá phòng. bất quá, Dương Chiến như bóng với hình, quyền thứ hai đồng dạng rơi xuống. vang, một tiếng oanh minh, cái này thông huyền cảnh hạ phẩm cao thủ, hộ thể chân khí trong nháy mắt tán loạn, Dương Chiến trực tiếp nổi tiếng lập tức nắm người mặt quỷ cổ đúng vào lúc này, Hàn Quang đông nhiên bắn trở về. bất quá ngay một khắc này, Dương Chiến bước chân lóe lên, vậy mà tại sắp bị đâm chúng trong nháy mắt, Sinh Sinh rời đi một bước. Phốc phốc. Hàn Quang trực tiếp đâm vào người mặt quỷ tim, máu tươi vẩy ra. Dương Chiến trong nháy mắt một bàn tay vỗ tới, cái kia vừa muốn bắn ra Hàn Quang, lại bị Sinh Sinh đè ép trở về à? tiếng đều thảm thiết vang vọng nhỏ nhỏ. một lát, người mặt quỷ bị Dương Chiến một cước dẫm trên mặt đất, mà người mặt quỷ sau khi hét thảm, toàn thân run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Chiến người. cảnh, người là Dương Chiến. Dương Chiến trực tiếp xốc lên người mặt quỷ mà nạ một tấm thường thường không có gì lạ mặt, chỉ là khe miệng đều tràn ra máu tươi, một đôi mắt ăn người một dạng nhìn trầm trầm Dương Chiến. Dương Chiến cười nói, hay là mặt đối mặt giao lưu tốt nhất, có phải hay không? Hừ. Tiêu đau một tiếng, nam tử trợn trong miệng phun ra máu đen. Dương Chiến nhíu mày, tốt quả quyết, trực tiếp uống thuốc độc, thông huyền cảnh làm tử sĩ, đúng là mẹ nó đại thủ bút. Tiếp lấy, Dương Chiến nhanh chóng tìm kiếm trên thân thể người này, không có phát hiện bất kỳ thân phận tin tức đồng thời. Lâm Giang cùng Hàn Trung xuất hiện người này chân dung vẽ phòng theo đi ra, cho ta gián tiếp hoàn thành, bắt hắn, treo giải thưởng một ngàn lượng bạc. Mang theo mặt nạ Lâm Giang có chút kinh ngạc, tướng quân hắn cái này chết không sao, người khác chưa hẳn biết hắn chết. hàn trung lộ ra dáng tươi cười, tướng quân anh minh, bất quá dùng cái gì tội danh, liền hái hoa đạo tặc tội danh đi. tốt, dùng nha môn nào danh nghĩa? lâm giang gật đầu liền dùng ta dương chiến danh nghĩa. là. lúc này, dương chiến đã đem lâm ngọc lộ lại lần nữa khiêng đứng lên. lần này mềm mại nhiều hơn, hiện nhiên té không nhẹ, bất quá còn sống. dương chiến trực tiếp từ phía sau sân nhỏ tiến vào thiên lao. vừa xuống tới, tam tử cùng tứ nhi liền xuất hiện. hai tên này tính cảnh giác hoàn toàn chính xác rất cao ta là dương chiến. dương chiến liền vội vàng nói câu. Không phải vậy, Tam Tử cùng Tứ Nhi đao cho hắn đập tới tới nhị ra à? Ngươi này làm sao đóng vai thái giám? Dương Chiến khiêng Lâm Ngọc Lộ liền đi vào tiên Lao chỗ sâu. Ngay tại trong tiên Lao ngồi xếp bằng, Tựa Hồ đang tu luyện Trần Lâm Nhi mở mắt đã nhìn thấy Dương Chiến mở ra nàng cửa phòng giam, ôm một cái quần áo không chỉnh tề nữ tử xinh đẹp đi đến. Dương Chiến trực tiếp đem Lâm Ngọc Lộ vớt xuống. Trần Lâm Nhi khẽ như mày, tướng quân đây là? Sợ ngươi nhàm chán, cho ngươi tìm nói chuyện bạn. Trần Lâm Nhi sướng sở, vì sao ngươi rủ sao một lát cũng trở về không đi? Sợ ngươi bịt xuất nội thường Như thế nào? Bản tướng quân rất khéo hiểu lòng người đi. Trần Lâm Nhi đứng lên, nhìn trên đất Lâm Ngọc lộ một chút, lập tức mở miệng nói: Tướng quân tựa hồ đối với ta có cái gì lòng nghi ngờ. Lời này của ngươi nói rất hay kỳ quái, ta có lòng nghi ngờ, sẽ còn cho ngươi tìm bạn. Nói xong, Dương Chiến liền đi ra ngoài, đã khóa cửa nhà lao. Trần Lâm Nhi nhìn xem Dương Chiến rời đi thân ảnh, chân mày níu chặt hơn. Không lâu, Dương Chiến đi tới Thiên Lao chỗ sâu nhất, địa phương tối tăm nhất. Nơi này không có nhà tù, nhưng là có một đạo cửa đá. Dương Chiến trực tiếp dùng Thánh võ cảnh lực lượng mới đưa cửa đá dịch chuyển khỏi. Tiếp lấy, nhìn xem bên trong bị xích sắt khóa lại, tóc trắng xóa lao đầu, lao đầu cũng ngẩng đầu lên nhìn xem Dương Chiến lộ ra rất là thê thảm tiểu tử ngươi thật sự là đủ hắc đem chấm nốt ở chỗ này thụ trà tấn Dương Chiến thở dài lão đầu tử ngươi nên may mắn còn có thể cảm thụ trà tấn nói rõ còn sống Trâm tình nguyện ngươi một đao chặt chấm Lão ra hỏa, nói cho ngươi một tin tức tốt ngươi chết tin tức truyền ra ngoài quả nhiên các phương dị động Dương Võ nhíu mày ngươi không nên đúng tay vào. không phải ta không nên đúng tay ngươi băng hà những tên kia tay liền vươn hướng con của ngươi Dương Hưng còn có trên người của ta bọn hắn tìm ngươi làm cái gì muốn đẩy ta thượng hoàng vị Dương Võ nhìn chầm chầm Dương Chiến hồi lâu ngươi đáp ứng Ta đây không phải tới trước hỏi một chút ngươi, ai tìm tới ngươi? Ngươi ái phi, ta tốt đầu tẩu, tẩu Lâm Ngọc lộ ân trạch, ai không nghĩ tới, lại có thể có người mắt sáng như đuốc, cảm thấy ta có đế vương khí khái khi vấn định thiên hạ. Dương Võ thanh âm trầm thấp, "Dương Chiến, ngươi về Bắc tể đi thôi, ngươi không phải là muốn quang minh chính đại trở về sao? Chấm cho ngươi hạ chỉ, chấm cho ngươi phong vương, đem Bắc tể cũng phong cho ngươi." Chương 178. Hoàng miếu thôn không có, lão bà cũng mất. Chương 178. Hoàng miếu thôn không có, lão bà cũng mất. Tam tử cùng Tứ Nhi, chính nghiêng đầu nhìn xem đang dùng lạch xanh trồng căn phòng Cương lê. Tam tử nói, giống hay không? Thứ nhi gật đầu, càng xem càng giống. Đây không phải là lão khương đầu tiểu khuê nữ sao? Chưa chừng là trướng nhã pháp. Ta nhị gia tâm hoài thiên hạng, lại nói, đối với ta nhị gia hận thấu xương nhiều lắm, nhị gia cũng là nghĩ bảo hộ nha đầu này. Có đạo lý, chúng ta cũng không biết, cái này nhị gia giấu giếm rất gấp a. Nhiều bảo bối a, đặt ngươi ngươi không cẩn thận che giấu, đáng tiếc lão khương đầu chết, nhị gia không thể không tiếp trở về. Không có việc gì, không phải còn có ta mấy ca sao? Ai dám đến đánh nha đầu chủ ý, ta giết chết hắn. Đúng vào lúc này, lão ngũ diều Võ dương ai mang theo một nữ nhân tiến đến lão ngũ. Không hiểu quý cũ, làm sao mang ngoại nhân tiền đến." Lão Ngũ Dương chào lễ ngực, một mặt đắc ý, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là ta Nhi tình. Tam Tử cùng Tứ Nhi liếc nhìn nhau, sau đó cùng nhau nhìn về phía cô nương kia, trong miệng một lời, "Cô nương, ánh mắt không tốt." Lão Ngũ nghiêng qua Tam Tử cùng Tứ Nhi một chút. Sau đó ngạo khí đạo, "Hoa hoa là nhìn ta Huy Vũ bất phàm, đại tướng quân, hoa hoa, đừng tìm hai tên tiểu tử túi này chấp nhận, bọn hắn chính là ta là thống binh 230000 đại tướng quân." Tam Tử cùng Tứ Nhi cùng nhau xì một tiếng khinh miệt, trực tiếp quay người, cái mông đối với lão Ngũ cùng cô nương. Tề Tiểu Hoa khuôn mặt có chút đỏ lên, nhìn lão Ngũ một chút. Lão Ngũ tức giận nói, đừng tìm bọn hắn chấp nhặt, một hồi ta dẫn ngươi gặp nhỉ ra. Tốt. Tề Tiểu Hoa sắc mặt tường đỏ gật đầu. Lập tức, Tề Tiểu Hoa trông thấy Khương Lê, đây là nhà ai tiểu cô đường, xinh tốt tiêu chí. Lão Ngũ ho khan nói không nên hỏi nhiều. Tốt à. Giờ phút này, Khương Lê xoay đầu lại, ngũ thúc. Ai? Vị tỷ tỷ này là ai à? Cái gì tỷ tỷ, gọi ngũ gì? Nói, lão Ngũ nhìn Tề Tiểu Hoa một chút. Tề Tiểu Hoa ngược lại là cười nói, ngũ nhi liền ngũ nhi đi, ngươi tên gì nha? Ta gọi Khương Lê tới để ngũ di nhìn xem, cương lê lại chần chờ một chút, không núp đít, không thể tới gần người xa lạ. tam tử cùng tứ nhi gật đầu, tứ nhi cười nói, hay là nha đầu hiểu chuyện. lao ngũ mở miệng nói, nhị gia ở bên trong đi. tại, ngươi có thể đi vào, nàng không được a? ta lại không nói muốn đi vào, chúng ta ngay tại bên ngoài chờ nhị gia đi ra. hoa hoa đặc muốn bái gặp ta nhị gia. tam tử cùng tứ nhi không để ý lao ngũ dẫn theo tề tiểu hoa ngồi ở một bên trên thềm đá. lao ngũ đem một cái bao mở ra, bên trong có thịt nướng, rượu trắng, liền cùng tề tiểu hoa bắt đầu ăn. lần này, tam tử cùng tứ nhi không làm nữa, chính mình liền ăn được. Trọng sát khinh bạn a lão ngũ tức giận nói không có các ngươi phần đây là ta đặc biệt là hoa hoa chuẩn bị đại gia vậy các ngươi ra ngoài ăn a lão ngũ cố ý đó a lão ngũ niét miệng cười nói đối với tức chết các ngươi tam tử cùng tứ nhi tức giận nhìn lão ngũ cùng tề tiểu hoa một chút sau đó tam tử mở miệng nói khương lê đi tam thúc mang ngươi ăn được ăn đi thúc tam thúc tề tiểu hoa nhìn về phía lão ngũ để cho ngươi các minh đệ cùng một chỗ ăn đi nhiều như vậy còn có tiểu cô nương này lão ngũ sụ mặt không được tam tử cùng tứ nhi đặc có thể ăn có bọn hắn liền không có ngươi đây chính là ta chuyên môn vì người đi thành đông danh tiếng lâu năm mua rượu cũng là ủ lâu năm rượu ngon tam tử cùng tứ nhi tức giận bất bình an trên người tiếp lấy hai người mang theo khương lên liền rời đi mà giờ khắc này lão lục đang ngồi ở thiên lao trên đỉnh bên cạnh thì là tiểu hồng ổ giương chiến cái mũ chỉ là tiểu hồng không có ở lão lục nhìn thoáng qua trong sân trắng cảnh sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài thiên la phương trời càng phát tâm trầm lúc này tiểu hồng đỗng nhiên bay trở về trực tiếp điêu một tờ giấy nhét vào lão lục trước mặt lão lục cầm lên xem xét lộ ra dáng tươi cười nhị ra liệu sự như thần a bốn thiên lao chỗ xấu nhất dương chiến nhìn xem dương võ hồi lâu nếu mày làm sao cảm giác ngươi là thật lo lắng ta an nguy đại gia cảm giác này không tốt lắm dương võ nở nụ cười có phải hay không cảm thấy cho bị ngươi ngược đãi như vậy còn vì ngươi muốn trong lòng bất an chủ yếu là không biết ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì lão ra hỏa đều mức độ này còn che giấu có ý tứ trở về đi hôm nay đô thành lần này vũng nước đục quá sâu ngươi cũng nắm chắc không nổi ngươi nếu cho là ta nắm chắc không nổi vì cái gì lại viết thư cho dương Hưng, để hắn muốn mạng sống liền nghe ta Dương võ cười nói, ta hy vọng Lão đại hoàng vị này ngồi vững vàng, không có ủng hộ của ngươi, hắn ngồi không được bao lâu. Ngươi cho ta phong vương, còn đem bắc tể cho ta, vậy ta liền phải rời đi Thiên đô thành, cái này cũng không thể giúp hắn. Có ngươi cùng bắc tể thần vũ có tại, võ vương cũng không dám đại động. Vậy ngươi hái phi thế lực sau lưng, mắt tương thống linh đâu? Dương võ trầm mặc một lát, ngươi đây không cần hỏi đến. Vấn đề là hiện tại bọn hắn đã tìm tới ta, ta cũng đem đoán linh bình đem đến Thiên lao tới. Ngươi làm sao lại không tin ta nói đâu? Ngươi rơi vào trong sương ngủ, ta có thể tin câu nào? Dương võ thở dài, không nói gì nữa. Dương Chiến lại nhìn xem Dương Võ, trước kia ngươi mặc dù không muốn giết ta, nhưng là ngươi đối ta sinh tử cũng không phải để ý nhiều, liền một cái độc hại thiếu chút nữa đem ta chơi chết, nhưng là hiện tại, ngươi đối ta sinh tử để ý có chút quá mức. Dương Võ thật sâu nhìn xem Dương Chiến, ngươi có thể cứu đại hạ, ngươi có thể làm đại hạ vương triều ngăn cơn sóng dữ, ngươi thậm chí có thể là đại hạ vương triều hy vọng cuối cùng. Dương Chiến cười nói, ta cũng không phải ngươi cái này người của Dương gia, ta làm sao lại thành đại hạ vương triều hy vọng cuối cùng? Chẳng lẽ không phải là ngươi Dương gia hoàng tộc tử tôn mới là đại hạ vương hy vọng cuối cùng? Nói đến đây, Dương Chiến nhìn chăm Dương Võ, "Sẽ không Ngươi cũng cho là ta là con của ngươi đi." Dương Võ lông mày níu lại, có chút buồn cười nhìn về phía Dương Chiến, "Nếu ngươi là ta nhi tử, hoàng vị kia còn có thể là Dương Hưng. Ngươi có phải hay không đối với mình năng lực có cái gì không tự tin, hay là ngươi đối với chấm, đối với ngươi thưởng thức có chỗ hoài nghi?" Dương Chiến lông mày níu lại, "Vậy ta liền thật sự là không biết rõ, đúng rồi, ta nghe được một cái cố sự, 10 năm trước, ngươi cùng thôi hoàng hậu đi Hà Đông Việt Châu, nghe nói ngươi đưa người con trai thứ hai gửi nuôi tại bên kia." Nói chuyện đồng thời, Dương Chiến nhìn chầm chầm vào Dương Võ. Dương Võ bình tĩnh nói, "Ngươi tin cố sự dạng này?" cho nên ta đây không phải đến hỏi một chút người. Mười năm trước, thôi hoàng hậu đến cùng là thế nào chết thôi. Muốn nghe xem ngươi người trong cuộc này thuyết pháp. chứ không phải để cho ngươi đừng đứng tay, cho nên cũng liền đừng hỏi nữa. Rời đi đi, về bác Tề đi. Dương Chiến nở nụ cười, ta hiện tại quyền khuynh triều dã, còn có người còn có thế lực muốn đem ta đẩy lên hoàn toàn. Ngươi để cho ta từ bỏ về bác Tề đi. Dương Võ những mày, ngươi tiểu tử này, tốt như vậy lại nói nghe không rõ. Dương Chiến trắng Dương Võ một chút, cũng chỉ có ngươi lo lắng ta xóa vị, lúc này mới nói thông. Dương Võ ngang Dương Chiến một chút, chính ngươi cảm giác không thấy nước này rất sâu. Là bởi vì ngươi che giấu. Lão tử mới cảm giác nước sâu. Đông nhiên, Dương võ tới câu, trẫm cũng muốn hỏi một sự kiện. Đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng chưa hề nói, ngươi tại sao muốn tra Hoàng Miếu thôn? Trẫm nhớ kỹ, ngươi cũng không phải Hoàng Miếu thôn người. Dương chiến trong tháng chốc, nhìn thấy cái kia khói lửa tràn ngập chiến trường. Sau đó chậm rãi nói câu, có người cho ta tác hợp một cái nàng dâu, Hoàng Miếu thôn người, kết quả ta đi thời điểm, Hoàng Miếu thôn không có, lão bà cũng mất. Dương võ khẽ nhíu mày, liền vì một nữ nhân. Đối với, liền vì một nữ nhân. Dương võ có chút không thể tin, các ngươi tình cảm rất tốt, nữ tử này rất đẹp. Tình cảm cái giám a, ta cũng không nhận ra nàng cũng không biết dáng dấp bộ dáng gì. Dương Võ cảm thấy bất khả tương nghị, vậy ngươi truy trà cái gì kỉnh? Người đều chết, ngươi ngay cả thấy đều chưa thấy qua, có thể để ngươi truy tra nhiều năm như vậy. Cần thiết hay không? Dương chiến thở dài, về phần a, thật là khó đến lấy cái lá bà, kết quả còn không có trông thấy như thế nào đâu, thế mà liền không có, dù ai ai chịu nổi, nhất định phải đem đồ thôn đồ chó hoang bắt tới, tối thiểu ta cũng phải hỏi một chút ta chưa quá môn lá bà, đến cùng dáng dấp ra sao mà. Ngươi Dương Võ vậy mà nói không ra lời. Chương 179, Tôi hoàng hậu chết. Chương 179, thôi hoàng hậu chết. Qua một hồi lâu, Dương Võ Tài mang lên, "Cổ hủ, ngươi muốn cái gì nữ nhân không có, đẹp như tiên nữ có là, nếu không ngươi nhìn chúng nhà ai cô nương, ta để Dương Hưng cho ngươi tứ hôn, ta lớn hạ chiến thần ngay cả lão bà đều không chiếm được, đây không phải là chê cười sao, 10 cái tám cái đêm không thành vấn đề à, nếu không?" Dương Chiến không khỏi cười, "Có phải hay không lại muốn đẩy tiêu con gái của ngươi?" Dương Võ hừ một tiếng, ngươi cũng trướng mắt phủ nhi, chấm còn cố gắng nhét cho ngươi như cái gì nói, chấm vẫn là phải để mặt, ta nói là khác, vương công đại thần nữ nhi, tùy tiện tuyển, chấm cho ngươi làm chủ." Dương Chiến nhìn Dương Võ một chút, "Đừng kéo những thứ này." Ngươi lời hỏi ta, ta đều nói rồi. Hiện tại tới phiên ngươi đi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Liên thôi Hoàng hậu chết như thế nào? Dương võ cao mày nói, thôi Hoàng hậu là bị người giết chết. Chết ở nơi nào? Việt Châu Hoàng Miếu thôn. Thật đúng là Hoàng Miếu thôn. Nói như vậy nhị Hoàng tử truyền ngôn là sự thật. Là thật. Dương chiến có chút ngoài ý muốn nói như vậy thôi Hoàng hậu chính là chết tại đồ thôn hôm đó. Dương võ gật đầu, không sai. Cho nên nói, đồ thôn người, chính là giết thôi Hoàng hậu người. Cái kia đồ thôn người là ai? Trâm nếu là biết, sẽ còn điều động tả thuần đi điều tra. Trâm nếu là biết, còn không báo thủ. Dương Chiến nhìn xem Dương Võ muốn nhìn lao ra hỏa này nói có đúng không là thật lần trước không phải nói có thôi thị nhân đổ thôn trước đó tại Hoàng Miếu thôn trung quanh. khẳng định có à thôi hoàng hậu bản chính là thôi thị lúc đó Vượng Lâm quốc ngay tại đánh Hà Đông chủ ý thám tử cùng Vượng thần giáo người đều không ít thôi thị có thể không phải người âm thầm bảo hộ ngươi không phải cũng tại cần thôi thị người châm nếu là lúc đó tại cũng chỉ có hai cái kết quả thứ nhất Hoàng Miếu thôn không có khả năng bị đổ thứ hai Chấm cùng hoàng hậu đều chết ở nơi đó Dương Chiến nhẹ gật đầu nói có đạo lý ngươi lúc đó đang làm gì Dương Võ ngậm miệng lại không nói gì thêm ý tứ. Dương Chiến nhìn chằm chằm Dương Võ, ngươi không nói, ta thế nào giúp ngươi? Hoặc là, ngươi không nói, ta làm sao có thể đưa ngươi cựu nhân của ta tìm ra? Dương Võ nhìn xem Dương Chiến, Hoàng Miếu thôn người tử trạng ngươi cũng rõ ràng, đều là Mi Tâm xuất hiện một cái lô máu, mỗi người tử vong nguyên nhân đều như thế, tinh chuẩn không gì sánh được, ngươi có thể tóm đến ở hắn. Nói, Dương Võ lắc đầu, đồ thôn người, thực lực tối thiểu siêu việt thông huyền cảnh, người như vậy, thực lực như vậy, ngươi cho dù là đại tướng quân, hắn không cùng ngươi liều mạng, không cùng ngươi đại quân quyết đấu, ngươi có thể làm sao? Dương Chiến lãnh đạo nói là người luôn có nhược điểm, cho dù hắn tu vi vô cùng cường đại tại trong đại quân giống nhau là gà đất chó sành, lại nói ta cũng không tin hắn người cô đơn, không có thân tộc, không có sư môn, không có lo lắng đổ vật. Dương võ nhẹ gật đầu, đây cũng là có chút kiêu hùng cảm giác, bất quá ngươi có nghĩ tới hay không, chẳng lẽ ngươi vẫn luôn tại đại quân bảo vệ dưới, có khả năng hay không, ngươi bộc lộ ra muốn đối phó thời điểm, hắn đã âm thầm nhìn chằm chằm ngươi, hơi không chú ý, là hắn có thể đưa ngươi nhất kích tất sát. Dương chiến cười, ta truy tra nhiều năm như vậy, biết ta truy tra hoàng miếu thôn người cũng không ít, nếu là hắn biết, vì cái gì không đến giết ta? Dương võ nhìn xem Dương chiến, có khả năng hay không, hắn còn khinh thường người chính như Lão Tam năm lần bảy lượt tìm được chết, ngươi cũng không giết hắn, không cần cùng châm nói, ngươi là đáp ứng Tiêu Hoàng hậu, vẹn vẹn bởi vì nói lời giữ lời, nguyên nhân chủ yếu là Lão Tam bao cỏ này căn bản uy hiếp không được ngươi, nếu như đổi thành một cái đủ để uy hiếp ngươi, uy hiếp ngươi sau lưng huynh đệ sinh tử người, ngươi sẽ còn để hắn sống sót. Dương Chiến nhìn xem Dương Võ, chúng ta nói chuyện với nhau, cuối cùng là có chút quỹ đạo chính, nói như vậy, người này ngươi đã biết, chỉ là quá cường đại, thậm chí ngay cả ta Dương Chiến, hắn đều không có để vào mắt. Không, ta không biết là ai, ta chỉ là căn cứ vào hiểu biết sự tình mà phỏng đoán. Dương Chiến nhìn xem Dương Võ ngươi là không dám nói hay là không muốn nói? Dương Võ cũng nhìn chằm chằm Dương Chiến, ngươi cứ như vậy nhận định cho biết. Cái này căn cứ vào ta đối với ngươi Lão Hổ Ly này lý giải. Vậy ngươi liền sai, chấm xác thực không biết là ai. Vậy chúng ta liền phân tích một chút Hoàng Miếu thôn bị đổ nguyên nhân. Đầu tiên người này rất lợi hại, nhưng tại sao phải đổ Hoàng Miếu thôn? Vạn sự đều có nhân quả, bình thường người trong tu hành, trong lòng nhiều nhất hay là truy cầu con đường tu hành đỉnh đỉnh, thậm chí truy tìm cái kia mở miệng tiết lộ. Loại người này theo ta được biết, trên cơ bản sẽ không làm sát kẻ vô tội, bởi vì sợ sát nhiệt quá nhiều, hình thành tâm ma ma trưởng, trở ngại bọn hắn tu hành đại đạo. Dương Võ không nói chuyện, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Dương Chiến có điểm này nhận biết, như vậy thì chỉ có hai loại nguyên nhân, một loại huyết hải thâm cửu, một loại khác, Hoàng Miếu thôn có đồ vật gì, hấp dẫn cường giả này không tiếc nhiễm tâm ma ma chướng cũng muốn xuất thủ. Dương Võ rốt cục mở miệng, vậy ngươi cho rằng là loại nào? Nếu như là loại thứ nhất, như vậy huyết hải thâm cửu cùng tôi hoàng hậu có quan hệ, cùng Hoàng Miếu thôn không quan hệ. Vì sao? Nếu như cùng tôi hoàng hậu có quan hệ, cũng không cần phải tàn sát Hoàng Miếu thôn, nếu như ta cùng tôi hoàng hậu huyết hữu, ta giết tôi hoàng hậu, ta sẽ cho ngươi viết phong thư, nói cho ngươi là ta giết, cho nên không cần thiết đồ thôn. Dương Võ thâm hít một hơi. Tiểu tử ngươi hay là rất âm tàn đó a. Nói xong, Dương Võ nhìn xem Dương Chiến, vậy tại sao liền không thể là cùng Hoàng Miếu Thôn có quan hệ, cùng thôi Hoàng Hậu không quan hệ. Nếu như cùng Hoàng Miếu Thôn có quan hệ, vậy hắn lốc, nhất định phải chờ lấy thôi Hoàng Hậu tới thời điểm báo thủ. Dương Chiến nói xong, Lanh Thúc Đạo, cho nên, xác suất lớn chính là nguyên nhân thứ hai, đó chính là Hoàng Miếu Thôn có đồ vật gì, để người này bị quá hóa liệu, thậm chí thôi Hoàng Hậu cùng ngươi đi về Châu, cũng là vì món đồ này. Dương Võ nhìn xem Dương Chiến, lúc trước ngươi không phải đã biết, chân cùng Hoàng Hậu đi về Châu, chính là vì nhị hoàng tử. Dương Chiến không khỏi cười, Lâm Ngọc lộ cho ta lập một cái cố sự, muốn cho ta đánh lên một cái hư hư thực thực nhị hoàng tử nhãn hiệu, cổ vũ gia tâm của ta. Ngươi vừa rồi thế mà liền thừa nhận, lại là tại dẫn dụ ta. Có khả năng hay không là thật. Dương Chiến lãnh đạm nhìn xem dương võ, nhị hoàng tử sự tình, thật giả cũng không đáng kể, trọng yếu là vì cái gì ngươi sẽ đích thân đi. Nhị hoàng tử dù cho bị gửi nuôi tại hoàng miếu thôn, cũng không cần đến hoàng hậu cùng hoàng đế cùng đi mạo hiểm. Bên kia lúc đó vượng lâm quốc thắng tử, vượng thần giáo cao thủ cũng không ít, Phượng lâm quốc đại quân càng là nhìn chầm chầm. Nói xong, Dương Chiến lãnh thúc đạo, thôi hoàng hậu cái gì tính tình ta không rõ ràng. Nàng một mình đi còn tính là có khả năng vì nhị hoàng tử, nhưng là ngươi cũng sẽ không, trừ phi có một món khác có thể để ngươi lấy thân mạo hiểm sự tình. Dương Võ nợ nụ cười, phân tích rất hàm mỹ. còn không nói. Dương Võ mắt giả sáng tỏ, đã ngươi phân tích nơi này, cái kia chấm sẽ nói cho ngươi biết, Hoàng Miếu thôn lai lịch. Chương 180. Người tốt ta, chính mình đưa tới cửa. Chương 180. Người tốt ta, chính mình đưa tới cửa. Lão Ngũ nhất thẳng nhìn xem Tề Tiểu Hoa. Tề Tiểu Hoa bị nhìn có chút không được tự nhiên, ngươi lão nhìn ta làm gì? Đẹp mắt. Lão Ngũ miệng cười nói: Tê Tiểu Hoa nghi ngờ nói, ngươi làm sao không để cho huynh đệ ngươi bọn hắn cùng một chỗ ăn à? Chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, cho bọn hắn ăn cái gì? Nói xong, Lão Ngũ bưng chén lên, uống rượu. Tê Tiểu Hoa mở miệng nói, dạng này không tốt, ngươi đem huynh đệ ngươi bọn họ đều gọi tới đi. Ta cũng không muốn làm ngươi khó xử, mà lại, bọn hắn về sau không thích ta, ta đi cùng với ngươi, cũng khó xử không phải? Lão Ngũ cười ha ha nói, khéo hiểu là người, tốt, ta đi gọi bọn hắn trở về. Lão Ngũ rời đi. Tê Tiểu Hoa lập tức lấy ra một cái bình đen, tại đổ vào trong rượu. Một hồi, Lão Ngũ liền trở lại, đừng để ý tới bọn hắn, còn không vui tới không có thèm, có hoa hoa liền tốt. Tề tiểu hoa nhìn một chút lão ngũ, nở nụ cười xinh đẹp. Tốt à, vậy liền hai người chúng ta uống. Tân. Lão ngũ trọng tân ngồi xuống. Tề tiểu hoa chủ động bưng lên bát rượu. Hai người va vào một phát bắt rượu. Tề tiểu hoa liền uống vào. Sau khi uống xong, Tề tiểu hoa ngây ngẩn cả người, bởi vì lão ngũ lại đem rượu bắt uống xuống. Lão ngũ vừa nói, hoa hoa, lúc đó giáo trường là võ, ngươi có phải hay không để cho ta? Không tự tin. đúng vậy a, ngươi thế nhưng là luyện khí trọng tiên, tương đương với nhất phẩm cảnh võ phu. Tề tiểu hoa buồn cười nói, các ngươi nhị ra câu kia võ đạo là vừa thế nhưng là chuyển khắp giang hồ, ngươi thắng ta không phải rất bình thường. lão ngũ lắc đầu, đó là liều mạng tranh đấu trên trận, ngươi hẳn không phải là đối thủ của ta, nhưng là giáo trường luật võ, điểm đến là rừng, ta không phải là đối thủ của ngươi mới đối. có thuyết pháp này. đương nhiên, sinh tử độ sức cùng điểm đến là rừng luật võ hoàn toàn không giống. ngươi nói chuyện này để làm gì? tranh thủ thời gian uống rượu, ta uống hết đi. lão ngũ nhìn xem tề tiểu hoa, ngươi tại sao muốn để cho ta đây? nhìn ngươi anh tuấn bất phàm, bản cô nương cũng nghĩ tìm dựa vào không được. đi, hắc, hắc lần đầu có nữ nhân nói ta anh tuấn bất phàm. Lão Ngũ nói, nhếch miệng cười có thể sán lạng cao hứng còn không uống rượu, còn muốn ta cho ngươi ăn. Lão Ngũ lại đem rượu bắt nâng lên, vừa đặt ở bên miệng, lại hỏi câu, ngươi vì cái gì hôm nay nghĩ đến gặp nhị gia? Đều nói nhị gia anh hùng đến, thân là người giang hồ bên trong người, muốn thấy một lần phong thái thôi, lại nói, về sau ta có phải hay không cũng là nhị gia em dâu. Lão Ngũ nhìn xem mong mọi cùng trông mong Tề tiểu hoa, cũng không nhất định, vậy phải xem ngươi tại trong rượu hạ độc không có. Trong chốc ngắn này, Tề tiểu hoa đứng lên, nụ cười trên mặt không có, lạnh lùng nhìn chằm chằm lão Ngũ. Lão Ngũ lại không làm đầu, bưng bắt rượu một người khổ đại cửu thâm, cái này chết lão lục, muốn hắn nói nhảm, ca nhìn không ra. Nhiều hưởng thụ một chút không được. Nói xong, lão Ngũ uống một ngụm rượu, sau đó trực tiếp liền phun ra thật đúng là hạ độc. Lão Ngũ lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía tê Tiểu Hoa. Tê Tiểu Hoa bị phơi bày, lại có vẻ mười phần bình tĩnh, tựa hồ có lớn lao cậy vào lúc đầu không muốn nhanh như vậy giết ngươi. Lão Ngũ cười nói, chẳng lẽ ngươi đối với ta còn thực sự có mấy phần tình nghĩa? Tê Tiểu Hoa ánh mắt lạnh lẽo, ta nhổ vào, một đôi tô giác tay tại bàn cô nương trên thân đi tới đi lui, để cho ngươi cứ thế mà chết đi, đó là tiện nghi ngươi. Lão Ngũ lại dáng tươi cười càng sáng lạn hơn. Ngươi mặc dù ghét bọn ta, ta có thể một chút cũng không có ghét bỏ ngươi. Tề tiểu hoa một mặt trắng ghét, vừa nôn, còn để cho ta tề tiểu hoa tựa hồ cũng khó mà nhai răng. Lời nói xoay chuyển, nghiến răng nghiến lợi ta muốn đem ngươi cắt thành đoạn, để cho ngươi sống không bằng chết. Lão Ngũ chấn kinh, quá ác độc, may mắn lúc đó ngươi mở miệng đen. Nói đến đây, Lão Ngũ trực tiếp dùng mình một cái, tựa hồ quá kinh khủng. Bất quá sau đó, Lão Ngũ lại lộ ra thần sắc nghi hoặc, ngươi còn không chạy, vào không nhỏ. Ngươi thì tính là cái gì, có thể làm cho bạn cô chạy? Lão Ngũ nhất mặt phi nhượng, chúng ta nhị ra nói lời chúng ta đã khắc sâu dài qua, làm sao nói như lúc này mỏng vô tình. Đồng nhiên, Lão Ngũ nhìn xem tề Tiểu Hoa, bên ngoài người giải quyết như thế nào. Ngươi cho rằng lính của các ngươi không ăn đồ vật? Lão Ngũ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đã sớm tại trong đồ ăn hạ độc, nhưng là hạ độc chết người thuốc, có thể rất dễ dàng bị phát giác. Thuốc mê liền có thể làm đến hoàn toàn vô sắc vô vị, cái này cũng đều không hiểu. Xem ra, người trong quân hay là khuyết thiếu kinh nghiệm giang hồ. Lão Ngũ cười nói, ta đều không hận ngươi, ngươi làm sao lại hận ta như vậy? Vô Lão Ngũ liền không cao hứng, ai trước đó gào đến như vậy vui mừng, còn cổ vũ ngươi ngu dại để lão tử thế nhưng là tận tâm tận lực tẩy tới đâu? Tề tiểu hoa sắc mặt xanh, ánh mắt lạnh lẽo, là chính ngươi chém xuống đến, hay là ta giúp ngươi? Lão ngũ cười nói, ngươi tới giúp ta. Nói, lão ngũ đứng lên, thân thể khôi ngô trực tiếp đứng thẳng giữa thiên địa. Chanh. Một cây đoạn kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở tề tiểu hoa trong tay, hàn quang chấm vắt, để lão ngũ nhìn cũng không khỏi cảm khái, liền một chút tình nghĩa đều không nói, nói thật ra, ta vẫn là đối với ngươi rất hài lòng. Nói, lão ngũ không khỏi nhìn từ trên xuống dưới tề tiểu hoa một phen, con mắt sáng tỏ, thậm chí còn nuốt ngụm nước bọt đại ra, lại có ảnh hưởng tới tiểu yêu tinh thật câu người. Tề Tiểu Hoa trên thân chân khí đột nhiên một phát, mắt thấy là phải đột thủ. Lão Ngũ lại không núc núc, cứ như vậy nhìn xem Tề Tiểu Hoa đột nhiên. Dơ lên đoạn kiếm Tề Tiểu Hoa trừng to mắt, sau đó trên người cường hành chân khí vậy mà tán luận ngươi. Lão Ngũ nhếch miệng nở nụ cười, nhục chí tán đối với các ngươi luyện khí sĩ có hiệu quả nhất. Tề Tiểu Hoa cúi đầu nhìn xem, những cái kia thì nướng, ngươi cũng ăn. Ta không có khả năng ăn trước giải rượu. Tề Tiểu Hoa sắc mặt đống nhiên đại biến, đây là cái bẫy. Trong chốc lát, lão Ngũ trực tiếp nắm Tề Tiểu Hoa cổ tay, đoản kiếm ầm rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, lão Ngũ đại thủ đột nhiên dùng sức. Phanh Tề tiểu hoa trực tiếp bị ngã trên mặt đất, trước mắt trực tiếp hôn mê đi. giờ phút này, lão ngũ phủ tay, sau đó nhìn chung quanh một chút, đông nhiên đụng đầu vào trên vách tường, lúc này đầu rơi máu chảy. ngay sau đó, lão ngũ trực tiếp ngã trên mặt đất, giống như ngất đi. không lâu, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở thiên lao hậu viện đem một chút gian phòng đều thăm dò một lần, lại nhìn về phía ngã trên mặt đất lão ngũ cùng tề tiểu hoa hẳn là đều trúng độc, trước làm chính sự. là lưu lại người cảnh giới, những người còn lại cùng ta tiến thiên lao, 4 thiên lao bốn phía, chân thủ quân binh tất cả đều hôn mê đến cùng, để thiên lao đều yên tĩnh im mắng chỉ có trên nóc nhà một cái màu lửa đỏ tiểu tước chính kiêu ngạo đứng tại nóc phòng bên trên chính nhìn xem cái gì thiên lao đối diện tân âm nhìn về phía cựu công tử cựu công tử những người kia đem người giải quyết cựu công tử ngươi đi đem thành nữ công chúa bọn hắn cứu ra cựu công tử như mày ngươi tại sao không đi ta không phải đã sớm bại lộ ta ở chỗ này tương ứng lại nói cựu công tử tu vi cao thâm ngươi đi mới có nắm chắc ta ở chỗ này còn phải phòng bị những người kia cựu công tử ngạo nẽ ưỡn ngực bản công tử là so với các ngươi mạnh một chút tốt ta tiếp lấy cựu công tử một thân một mình vọt vào thiên lao thiên lao thủ vệ đều bị mê tráng Cựu công tử nhìn xem mặt khác một đám người bị mặt, chúng ta chỉ cứu người, các ngươi làm chuyện của các ngươi, chúng ta cứu chúng ta người. Ngươi chính là kiểu công tử đúng không? Đối với, bản công tử đứng hàng thứ lao cựu. Hắc hắc, chính là ngươi. Đống nhiên, cựu công tử sắc mặt đại biến, trực tiếp liền muốn chạy, nhưng lại kinh hái ở giữa phát hiện, hắn vậy mà bông nhiên liền không có khí lực ta làm sao chúng động À, một tiếng ba chạm, cựu công tử bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp kéo lăn trên đất. Hôn Mê đi thật sự là người tốt, chính mình đưa tới cửa, mang theo vị này cựu hoàng tử đi. Là. Mấy tên người áo đen vọt thẳng hướng lên trời lao chỗ sâu. Mà bên ngoài còn có số lớn người áo đen trong bóng tối trấn thủ. Chương 181, hắn muốn đổ vật tại trong trong tay. Chương 181, hắn muốn đổ vật tại trong trong tay. Tần Âm nhìn về phía Phó Thanh Dao, "Trưởng lão, ngươi làm sao lại đáp ứng Dương Chiến yêu cầu?" Phó Thanh Giao lạnh nhạt nói, "Còn không phải xem ở ngươi cùng Dương Chiến giao tình phân thượng." Tần Âm sững sờ, "Ta cùng hắn không giao tình gì, nếu là hắn rơi vào trên tay của ta, ta phải chơi chết hắn." Phó Thanh Giao nhìn Tần Âm một chút, trên mặt không có một chút tin tưởng ý tứ. "Chỉ là," Phó Thanh Dao nhàn nhạt, nhạt mở miệng, "Bản tọa muốn nhìn một chút, tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì?" Lão Hoàng Đế muốn đoán linh bình, thánh nữ, cựu công tử đều thể tụ thiên lao. Tần Âm như mày, những người khác bị mây thoáng, vậy bây giờ không phải cũng chỉ có Dương Chiến một người? Phó Thanh Giao ngang Tần Âm một chút, mới vừa rồi còn nói muốn chỉnh chết hắn, cái này lại lo lắng. Không phải, ta là lo lắng công chúa, quận chúa các nàng. Tần Âm sắc mặt đỏ lên. Phó Thanh Giao đều chẳng muốn nói cái gì, liền ở chỗ này chờ lấy chính là Dương Chiến tương mang quân sau khi đánh bại không có thanh toán chúng ta, cái này sợ là cũng là xem ở mặt của người bên trên, cho nên chúng ta không làm sự tình khác, không ép buộc hắn giao ra ngọc tỷ, hắn hẳn là sẽ không khó xử chúng ta. Tần Âm đột nhiên hỏi một câu, trưởng lão, ngươi có phải hay không đối với Dương Chiến có sự hiểu lầm? Hắn làm sao có thể như thế cho ta mặt mũi? Nghĩ đến Dương Chiến đối với nàng làm những chuyện kia, Tần Âm liền không nhịn được siết chặt nắm đấm, sớm muộn phải trả trở về. Phó Thanh Giao lấy ra một phong thư, chính ngươi nhìn. Tần Âm nhìn thoáng qua, phía trên nói thẳng, phó trưởng lão cũng coi là hiểu rõ đại nghĩa, không tiếp tục ép buộc ta giao ra ngọc tỷ, mặt khác Tần Âm cùng ta quan hệ, ta làm sao cũng muốn sẽ không tổn thương Tần Âm. Các ngươi an tâm ở Thiên Đô Thành, chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể hại các ngươi. Nhìn đến đây, Tần Âm trong lòng thẳng thắn nhẹ, sắc mặt càng là hưởng nàng nhìn thoáng qua phó thanh giao, phó thanh giao chừng nàng một chút, để tân âm trong nháy mắt nhìn về phía nơi khác tốt, liền ở chỗ này chờ, dương chiến để cho chúng ta không nên đụng tay. lão hoàng đế đều đã chết, dương tương quân khiến cái này đổ vật tụ tập lại làm cái gì? chẳng lẽ là dương tương quân muốn trường sinh? phó thanh giao nhìn tân âm một chút, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, làm sao đụng phải dương chiến? đầu góc của ngươi liền không đủ dùng. ta ta ta. phó thanh giao hừ lạnh nói, cái này rõ ràng là thỉnh quân nhập úng cho xiết. tân âm có chút lung túng, những người kia là người nào? hẳn là sẽ công bố. phó thanh giao nhìn về phía thiên lao phương hướng bốn. Trần Lâm Nhi cùng Lâm Ngọc Lộ trong phòng giam. Giờ phút này, Lâm Ngọc Lộ tỉnh lại, còn nôn mấy miệng máu chưa thấy qua như thế thô lỗ nam nhân. Lâm Ngọc Lộ cắn răng nghiến lợi mắng một câu. Trần Lâm Nhi ở một bên, nhàn nhạt nói, "Thật sự là hắn là một người thô hảo." Lâm Ngọc Lộ nhìn về phía Trần Lâm Nhi, "Ngươi chính là thánh nữ đúng không? Xem ra ngươi đã sớm biết ta." Lâm Ngọc Lộ ánh mắt chớp lên, "Dương Chiến Tương ta bỏ ở nơi này, là có ý gì đâu?" Trần Lâm Nhi đứng lên, nhàn nhạt nhìn xem Lâm Ngọc Lộ, "Hắn là để cho ngươi biết cùng các ngươi, thời cơ đã đến. Thời cơ đã đến. Ta, Hoáng Linh Minh, đều tề tụ tại Thiên Lao." ta muốn cựu hoàng tử hẳn là cũng tới. lâm ngọc lộ nhìn chăm chăm trần lâm nhi, ngươi là? trần lâm nhi lạnh nhạt nói, ngươi không phải một chút liền nhận ra ta là thánh nữ. vậy sao ngươi sẽ biết những này? trần lâm nhi nhàn nhạt nhìn xem lâm ngọc lộ, các ngươi đều đánh lên chủ ý của ta, ta nếu là còn không biết, ta cái này thánh nữ liền thật đáng chết. lâm ngọc lộ đột nhiên cảm giác được, cái này phượng thần giáo thánh nữ, có chút sâu không lường được. trần lâm nhi thở dài, nếu dương chiến để cho ngươi theo giúp ta nói chuyện một chút, vậy ta liền nói hơn hai câu, đây chính là một cái bẫy, ngươi cùng người của ngươi đều bị lừa rồi. lâm ngọc lộ chợt nở đủ cười, nếu như dương chiến dùng ngươi cự hoàng tử, hoán linh bình những này đến cho chúng ta gài bẫy, cái kia ngược lại là cầu cũng không được. Trần Lâm Nhi lạnh nhạt nói, đối với hắn có lẽ cũng nghĩ như vậy. Lâm Ngọc Lộ sững sờ, lập tức nhíu mày. Nhưng vào lúc này, cửa nhà lao mở ra, một nam tử trẻ tuổi ném vào Thái Phi. Đi. Lâm Ngọc Lộ nhìn về phía người bị mặt này, chúng ta khả năng trung thế Người bị mặt lãnh đạo nói chủ nhân đã sớm biết đây là Dương Chiến dẫn chúng ta nhập cái bẫy cho xiết. Cái kia thì tính sao? Người bị mặt trong mắt tràn đầy quang trạch sáng tỏ, cái thiên lao này người đều bị mây thoáng, chỉ còn lại một cái Dương Chiến, có thể lật ra sóng lớn gì đến? Thế nhưng là. Dương Chiến là thượng tướng quân. Quân đội không có khả năng đến đây, tiến tâm đi, về phần những người khác. Tại chủ nhân trước mặt, đáng là gì? Lâm Ngọc Lộ gật đầu, tiểu hoàng tử cùng thánh nữ, còn có Đoán Linh Bình đều tại, những vật khác cũng đủ. Người bịt mặt gật đầu, lão hoàng đế kia chết, bất quá trước khi chết coi như hoàn thành nên hoàn thành sự tình. Nói, người bịt mặt nhìn về phía Trần Linh Nhi cùng hôn mê cựu công tử ngươi chính là trời sinh mắt vàng thánh nữ. Trần Lâm Nhi nhàn nhạt nói, là ta. Vô cùng tốt. Người bịt mặt gật đầu, mang theo Lâm Ngọc Lộ đi ra nhà tù, nhà tù một lần nữa đã khóa hai người các người, trông coi nơi này Những người khác cùng ta cùng một chỗ tìm tới Dương Chiến là bốn. Dương Chiến nghe Dương Võ lời nói cũng có chút giật mình, không nghĩ tới Hoàng Miếu thôn sở dĩ gọi Hoàng Miếu thôn là cái này chứ Hoàng có thể là chữ Hoàng Hoàng Miếu thôn lại là Dương gia gia tộc tổ địa, chỉ là bởi vì đã từng khởi sự Hoàng Miếu thôn người toàn bộ đổi tên đổi họ cùng Dương Võ một chi này đoạn tuyệt quan hệ. Cứ như vậy Dương Võ chi này năm đó khởi sự thời điểm dù cho binh bại cũng không trở thành để Dương gia diện tuyệt huyết mạch. Về sau Dương gia thiên hạ Hoàng Miếu thôn vẫn như cũ duy trì cùng Hoàng tộc chi này không nuôi tới cũng là tránh cho đại hạ vương triều hủy diệt, hai họa dương ra cả một tộc đàn. Dương chiến sửng sốt một hồi lâu, nói cách khác, ta cái kia chưa xuất giá lão bà, thật đúng là ngươi người hoàng gia. hiện tại cũng chết, ngươi nói những thứ này nữa có ý nghĩa gì? vậy ngươi nhị nhi tử, đích thật là tại hoàng miếu thôn. Dương vô cao mày nói, cái này hiện tại trọng yếu. trọng yếu là, ngươi đem đoán linh bình chuyển đến, đây là dẫn lửa thiêu thân. lúc đầu chấm là đem đoán linh bình đặt ở long nguyên, nếu là xảy ra chuyện, long nguyên diệt cũng tốt, không nghĩ tới ngươi thế mà đem đến chính mình nơi này tới. cái này bảy nước đủ, không nặng nặng một chút, làm sao có thể đủ để chân tướng nổi lên mặt nước? Dương Võ lại lắc đầu, ngươi động án Linh Bình, chuyến ra chấm chết, chắc không được bọn hắn muốn tìm tới ngươi. Tìm tới ta chỉ sợ không phải bởi vì ta đem án Linh Bình chuyển đến đơn giản như vậy đi. Dương Võ nếu mày không có trả lời, nói chỉ là câu, ngươi đem chấm còn chưa chết tin tức thả ra. Dương Chiến nhìn chăm chằm Dương Võ, đã chậm, bọn hắn cũng đã tới, thánh nữ, cựu hoàng tử, án Linh Bình hiện tại cũng tại trên lao. Giờ khắc này, Dương Võ sắc mặt thay đổi, ngươi, hôn chứng a, ngươi đây là chính mình muốn chết. Dương Chiến lại hết sức bình tĩnh, ta còn ở vào trong sương mù, quá không được tự nhiên, ta muốn thấy rõ giảm chút, ngươi lại không chịu nói. Ngươi mau đem ta sống tin tức thả ra. Đưa ngươi còn sống tin tức thả ra, liền có thể tránh khỏi. Không sai. Ngươi ở trong đó đến cùng sung làm cái gì nhân vật? Bọn hắn đang lợi dụng chấm, chớp cũng đang lợi dụng bọn hắn. Cái này cùng Hoàng Miếu thôn đồ thôn sự tình có thể có quan. Tự nhiên có liên quan. Dương Chiến nhìn xem Dương Võ, vậy ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chớp muốn báo thù. Dương Võ ánh mắt băng lãnh, sắc cơ xâm nhiên. Dương Chiến nhíu mày, vẻn vẻn báo thù. Ngươi có thể không tin. Dựa theo kế hoạch của ngươi tiến hành tiếp, liền có thể báo thù. Ngươi không phải nói ngươi không biết là ai làm. Chớp mặc dù không biết là ai, Nhưng là người kia tại hoàng miếu thôn tìm đồ vật, tại trong tay chấm. Dương Chiến mắt sáng lên, quả thật là vì một kiện đồ vật, là cái gì? Đối với cường đại người tu hành mà nói, cái gì đối bọn hắn nhất có sức hấp dẫn? Tu hành tân cấp. Dương Chiến hơi nghi hoặc một chút. Chương 182. Các phương đủ đang trạng. Chương 182. Các phương đủ đang trạng động tĩnh bên ngoài, Dương Chiến cùng Dương Võ hai đại thánh võ cảnh đã cảm thấy. Dương Võ sắc mặt ngưng trọng bọn hắn thật tới. Dương Chiến một chút không ngoài ý muốn, không sai, là U Minh Quỷ phủ người đi. Dương Võ mày, biết ngươi còn không nóng nảy. Tối thiểu điều khiển quân đội đến a ta có cái gì tốt gấp giờ phút này dương võ lông mày giãn ra xem ra đều tại ngươi trong khống chế nhưng là ngươi xác định có thể đem cưỡng ở dương chiến lắc đầu ta cũng không biết ta có thể hay không khống chế ở nghe nói như thế dương võ trừng mắt vậy ngươi đây chính là đùa lửa bọn hắn sẽ giết ta dương võ nhí mày hẳn là sẽ không giống lợi dụng ngươi một dạng lợi dụng ta không sai bị lắm nhưng là chấm là lo lắng ngươi chơi không lại bọn hắn cho nên nói chấm còn sống hoặc là để cho bọn họ tới gặp chấm. dương chiến nhìn chăm dương võ một chút không có việc gì có thể bị người lợi dụng nói rõ ta còn hữu dụng đương nhiên Ta cũng muốn nhìn xem, ta đối bọn hắn lớn bao nhiêu dùng. Dương võ cho mày, ngươi tiểu tử thúi này, chính là không tin chấm. Có một số việc có thể tin, có một số việc không thể tin à, ngươi xem một chút người, đều lúc này, cũng còn che giấu, để cho ta làm sao tin ngươi. Nếu như bị người khi dễ chết, đừng ở trong trước mặt hối hận chính là. Dương chính nghe, không khỏi cười, yên tâm, ta làm việc không thẹn lương tâm, từ trước tới giờ không hối hận. Đi, cái kia chấm liền nhìn ngươi biểu hiện. Lần này ta cũng là con chúng, xem bọn hắn biểu hiện. Dương võ sững a? U minh quỷ phủ cùng ngững ngẫm người, hẳn không phải là người một đường đi. Nói, Dương Chiến liền xoay người muốn rời đi. Dương Võ bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi cười, có tiểu tử ngươi, bất quá vẫn là phải cẩn thận bọn hắn ám chiêu. Dương Chiến đột nhiên quay đầu, đúng rồi, hẳn là bên ngoài đám người này, cho ngươi đại nhi tử ăn cái gì thuốc, con của ngươi không ăn, bọn hắn sợ là cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Võ ngược lại là mười phần bình tĩnh, tựa hồ không có chút nào lo lắng. Dương Chiến nhìn xem Dương Võ dáng vẻ, thở dài, đột nhiên cảm giác được, cái này Dương Hưng cũng trách đáng tương, bị ai tính toán cũng không tính là cái gì, bị chính mình thân lão tử tính toán có thể bị người mưu hại, là người hữu dụng, không dùng người, ai cũng sẽ không tính toán. Dương Chiến lại lắc đầu, không, là người liền hữu dụng, nhìn ngươi dùng như thế nào, đúng, rồi, lần trước những cái kia người giết ngươi là ai đâu? Dương Võ không nói chuyện, Dương Chiến cũng không có các loại Dương Võ đáp lời, đem cự thạch nhẹ nhàng rời đi, không có phát ra chút nào tiếng vang muốn tiếp tục sống, cũng đừng lên tiếng. đương nhiên, ngươi nếu là muốn chết, có thể tìm được chết. Dương Chiến cuối cùng nói câu bốn. Phó Thanh Giao cùng tần âm chính nhìn xem Dương Chiến mấy tên thân vệ Tam Tử, Tứ Nhi, Lão Lục ngồi ở bên cạnh, trước mặt còn có một tiểu nữ hài thần âm nhịn không được hỏi một câu tiểu nữ hài này là tam tử nhìn thần âm một chút đừng hỏi thăm linh tinh ta thần vũ quân tiên kim đại tiểu thư thứ nhi ngang tam tử một chút nokia cái này bại lộ tam tử trừng tứ nhi một chút nói ra thế nào ai dám động đến chúng ta thần vũ quân tiên kim tử một chút nói tam tử còn nhìn về phía phó thanh giao cùng thần âm thần âm sửng suốt một chút dương chiến nữ nhi cương lê vội vàng mở miệng nói không phải dương chiến là nhị thúc ta thần âm không hiểu nhẹ nhàng thở ra thứ nhi lại bổ sung một câu so thân nữ nhi còn thân hơn thần âm tứ nhi một chút lập tức Tân Âm nhìn về phía ngay tại nhìn chằm chằm Thiên Lao Lão Lục các ngươi liền không lo lắng các ngươi tướng quân. Thiên Lao người đều bị mê choáng. Lão Lục lạnh nhạt nói, lo lắng cái gì? Lợi hại hơn nữa, tướng quân cũng có thể giết ra đến. Thật ngông cùng đi, ta xem bọn hắn nhân thủ cũng không ít, cao thủ cũng nhiều. Tân Âm khẽ hữu mảy lo lắng như vậy chúng ta nhị ra. Lão Lục quay đầu nhìn Tân Âm. Tân Âm khinh thường nói, ai lo lắng hắn? Ta lo lắng chính là chúng ta vượng lâm quốc người. Lão Lục nét miệng nở nụ cười, các ngươi thần giáo người, lo lắng người hoàng tộc làm cái gì? Đây không phải là còn có Tân Âm? Phó Thanh Giao đống nhiên hô một tiếng tần âm thanh âm im bặt mà dừng. lúc này tam tử chạy tới, nhìn xem lão lục, lão ngũ còn tại bên trong đâu. lão ngũ tiên kia, đối với bà nương kia còn có chút tưởng niệm, muốn cho nàng một cái cơ hội. cái tia lão ngũ không phải nguy hiểm, nguy hiểm cái rắm. lão ngũ lanh lợi, lão lục không chút nào lo lắng. tam tử nhìn về phía thiên lao phương hướng, lão lục, ngươi nói những người này có phải hay không ngốc à? chẳng lẽ nhìn không ra đây là cái bẫy, chúng ta mấy cái đều không có ở đây. lão lục cười ha ha nói, cho nên nói chúng ta nhị ra cao à, để bọn hắn biết rõ là cái bẫy, cũng phải cam tâm tình nguyện vào bẫy. vì sao? Biết cái gì là dương dược không? Nói nhảm, ta còn có thể không biết, Tam tử tức giận nói, ngươi cũng không biết là nguyên nhân gì đi. Khẳng định có bọn hắn không thể không đi vào nguyên nhân a. Nói hồi lâu, ngươi còn không phải không biết. Lão Lục trắng Tam tử một chút, ta nếu là biết, ngươi phải gọi ta Lục gia. Hắc, được a, Lục gia, cho ít tiền tiêu xài một chút đi, gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng. Lão Lục nhất cứ thế, đột nhiên vừa sờ hầu bao. Trứng to mắt, đưa ta. Tam tử rất khinh bị lão Lục nhất mắt, cho ta thiên kim tiêu xài, ngươi cái này lục thúc còn không vui. Nói, Tam tử trực tiếp liền đem một túi tiền Quan minh chính đại tham dò tại trong lòng ngực của mình. Lão Lục nhìn xem Tứ Nhi cùng Khương Lê trông mong nhìn qua hắn, lão Lục bó tay rồi. Sau đó trừng mắt Tam Tử, "Vẫn không đổi được ngươi tật xấu, ba cái tay đều rỗi nơi này." Tam Tử cười hát, hát nói, "Quá lâu không có luyện, đều là nhạt." Lão Lục còn muốn nói điều gì, đột nhiên quay đầu. Giờ khắc này, Tam Tử cùng Tứ Nhi trong nháy mắt vọt tới phía trước cửa sổ, nhìn lên trời lao phương hướng, chỉ gặp một đội nhân mã, đem tiên lao đều vây lại lão Lục, "Đây không phải người Nhãn. Đây cũng không phải là người của ta, Ưng Nhãn hai bộ phận, một phần là ta đều tiếp xúc không đến, ta có thể tiếp xúc đều chưa hẳn là người của ta." Lão Lục nói đến đây, ánh mắt chớp lên, hẳn là ưng nhãn thống linh xuất thủ. "Vừa rồi những người kia không phải ứng nhân a?" "Nói nhảm, ta đều thấy rõ, khẳng định không phải." Tam tử cao mày nói, nhị gia làm sao phân phó. "Để cho chúng ta trước nhìn xem, nếu như bọn hắn tổn thương hôn mê người, chúng ta liền xuất thủ, nếu như không làm thương hại, cũng đừng động." Thần Âm nhìn về phía Phó Thanh Giao. Phó Thanh Dao lắc đầu, nhập ra tùy tục. Thần Âm gật đầu. Ngay một khắc này, một đạo cầm âm nhiên truyền đến thế mà còn có người đánh đàn. Mà giờ khắc này, Phó Thanh Giao nhìn Tần Âm một chút. Ngươi ngay ở chỗ này, bản tọa đi một lát sẽ trở lại. Lão lục đông nhiên nhìn về phía phó thanh giao, phó trưởng lão, nhị ra nói, các ngươi nếu là nhúng tay, vấn đề liền không nhỏ. Yên tâm, bản tọa còn không muốn lội vũ nước đục này. Tốt. Lão lục gật đầu. Phó thanh giao đứng dậy rời đi. Lão lục nhìn thoáng qua thần sắc hơi có vẻ nghiêm túc tần âm, lúc này mới quay đầu, nhìn xem những cái kia vây khốn thiên lao cửa chính, một đỉnh màu đen cốt hiệu, chương 183. Long bà. Chương 183, Long bà. Dương Chiến nhìn trước mắt cái này bảy. Tám tên người áo đen bị mặt, từ khí tức trên thân, thật sự là cảm giác không ra là U Minh Quỷ Phủ người. Một người cầm đầu cùng Dương Chiến ngồi đối diện nhau. Giờ phút này, có một tên người áo đen xông lại, đại nhân, bên ngoài bị người bao vây. Người nào? Mắt Ưng. Ngồi tại Dương Chiến trước mặt nữ tử che mặt, nhìn Dương Chiến một chút, thanh âm mềm nu, đây chính là ngươi lựa lượng. Dương Chiến cười nói, trước bất kể có phải hay không là ta lựa lượng, các ngươi cái này không mời mà tới, chẳng lẽ chính là đến hỏi ta cái này? Dĩ nhiên không phải. Nói, nữ tử che mặt o quyền, bản tọa U Minh Quỷ Phủ long bà. Dương Chiến nhẹ gật đầu. Nguyên Lai lần trước cùng Tiền Trương cấu kết, lại cùng Long Nguyên cấu kết, muốn làm cho ta vào chỗ chết chính là ngươi. Long Bà mở miệng nói, trước khác nay khác, giải thích thế nào? Trước đó không nghĩ tới Dương Tương quân lớn như vậy năng lực, có đúng không? Ta không có cảm thấy ta lớn bao nhiêu năng lực, lão Hoàng Đế đều không có làm được chuyện tình, ngươi dễ dàng như vậy liền đem Thánh Nữ, Cựu Hoàng Tử, Bát Linh Bình tập hợp đủ ở chỗ này. Dương Chiến uống một chén rượu, cười nói, sau đó thì sao? Sau đó chúng ta là muốn cùng ngươi hợp tác, hợp tác ra sao? Chúng ta đưa ngươi đẩy lên Vị, ngươi thống soái đại hạ và dân, sau đó thì sao? chúng ta cần càng nhiều á khí. các ngươi vì cái gì không tìm dương hưng? long bà lắc đầu nói, dương hưng cũng chỉ là khôi lỗi của ngươi, còn phải nghe ngươi. các ngươi giúp hắn đem ta diệt trừ, hắn không liền nghe các ngươi. long bà cười cười, chúng ta muốn không phải một cái nghe lời nô tỳ, mà là một cái có thể chấp chưởng đại hạ chân chính đến hoàng. dương chiến tự mình rót rượu, không nói chuyện. bên cạnh một tên nam tử che mặt đống nhiên quá lớn, dương chiến không cần cho thể diện mà không cần đáp lời. phanh, giang giác. hai đạo tiếng vang gần như đồng thời truyền ra. dương chiến chén rượu trong tay đột nhiên đụng vào nam tử che mặt trên mặt chia năm xẻ bảy đồng thời nam tử che mặt bị đập bay ra ngoài che mặt khăn đen bị cắt vỡ máu tươi cấp tốc chảy xôi đi ra dương chiến mây trôi nước chảy phản phất không phải hắn xuất thủ bình thường mà ngồi đối diện nhau long bà bất động như núi không có phản ứng chút nào tựa hồ mới vừa rồi bị đánh không phải người của nàng lúc này dương chiến mới mở miệng nói nói một chút nguyên nhân chúng ta đối với hoàng quyền không có hứng thú chúng ta chỉ hy vọng có một số việc ngươi có thể tương trợ thì như khắp nơi khai chiến để người chết càng nhiều và khí càng hơn không sai biệt lắm vậy ta nếu là không đáp ứng chứ cũng không sao đem đồ vật giao cho chúng ta, chúng ta liền rời đi, về sau ngươi cùng chúng ta cũng là nước giếng không phạm nước sông." Liền mấy người kia cùng oán linh bình, còn có người trong tay hộp. Dương Chiến dương mắt, nhìn về phía Long bà sau lưng lâm ngọc lộ trong hộp kia mặt đồ vật là dùng làm gì? Long bà lạnh nhạt nói, "Dương Tương quân căn bản mở không ra hộp, hỏi thế nào là thế nào dùng?" "Làm sao ngươi biết ta liền không mở được? Đó là huyền cơ cắt chế tạo tiên cơ hộp, không có chính xác mở ra phương thức, căn bản mở không ra, nếu là cưỡng ép, hộp cùng đồ vật bên trong đều sẽ hủy đi, cho nên ta tin tưởng Dương Tương quân mở không ra." Dương Chiến không có lừa dối đến Long bà, có chút tiến bất quá dương chiến lại cười nói dùng thiên cơ ngục tới giả tự nhiên là bà bối con người của ta luôn luôn nữa thích thu thập bà bối long bà ánh mắt lạnh xuống nói như vậy dương tương quân là không muốn cùng chúng ta cùng hòa thuận ở chung được từ các ngươi cùng lão hoàng đế lao ra hòa kia hại ta bắc tề quân dân thời điểm chúng ta sẽ rất khó ở chung hòa thuận dương tương quân bây giờ quyền quanh thiên hạ làm gì quan tâm một chút sâu kiến chính là bởi vì có những ngày các ngươi trong mắt sâu kiến mới có ta dương chiến hôm nay dương chiến thần sắc càng lạnh hơn mấy phần long bà nhìn chầm chầm dương chiến ngươi không sợ chết chết đơn giản sớm muộn ta dương chiến trong đống người chết sống sót đối với chết có chút chết lãng, ta không tin ngươi không sợ chết, không có người không sợ chết, đương nhiên có thể không chết, ta cũng không muốn chết, bất quá trên thế giới này còn có so chết càng đáng sợ đồ vật. thì như ngươi bảo chạy các huynh đệ mệnh đâu? đúng. dương chiến không có dấu hiệu nào một bàn tay quan tới, một bàn tay phía dưới, mặc dù đánh vào trên hộ thể chân khí, nhưng là chấn động chi lực, vẫn như cũ để long bà thân thể nghiêng một cái, kém chút ngã quỵ. lập tức, u minh quỷ phủ một đám cao thủ liền muốn xuất thủ, long bà lại quát lạnh nói, dừng tay. đang đang sát khí u minh quỷ phủ cao thủ cũng không thể không dừng tay. Dương Chiến lúc này mới thu tay lại, bình tĩnh nhìn Long bà, nếu như ngươi thật muốn làm như vậy, ta các minh đệ cố nhiên có thương vong, nhưng là ngươi có thể tin tưởng, U Minh Quỷ Phủ tại đại hạ tuyệt đối không có đất cắm rủi. Long bà ngồi thẳng thân thể, nhìn chăm chằm Dương Chiến, rất tự tin là chuyện tốt, nhưng là ngươi là đối mặt chúng ta U Minh Quỷ Phủ năng lực có chỗ không biết. Ta đối với U Minh Quỷ Phủ năng lực biết không nhiều, nhưng là ta đối với năng lực của chính mình rõ ràng, ta cũng đối với ta đại quân năng lực rất rõ ràng, ta thậm chí đối với ta hiện tại quyền lực rất rõ ràng, cho nên ngươi tốt nhất là tin tưởng ta nói ra. Giờ khắc này, Long bà cùng nó thủ hạ mắt lom lom nhìn chầm chầm Dương Chiến không có âm thanh, túc sát chi khí. tại ngày này trong lao mười phần hung mãnh, thậm chí để xa xa dương tấn cảm giác không cách nào thông khí. lý ngư cùng lý chi trúc sắc mặt trắng bệch, trần lâm nhi trong mắt lóng lánh quang mang màu vàng. lúc này long bả phá vỡ bình tĩnh, tối thiểu hiện tại mệnh của ngươi ngay tại chúng ta trên tay, chỉ cần ta nguyện ý, ngươi lại quân quyền thế của ngươi đều vô dụng võ chi địa. dương chiến nở nụ cười, có đúng không? cái kia thiên cơ hội, oán linh bình cùng hai người kia ta liền phải giao cho người khác. long bả con mắt hơi hiếp. cùng lúc đó một thanh âm trực tiếp truyền vào dương tương quân, ngươi không phải muốn gặp bản thống lĩnh? trong tay ngươi những vật này bản thống lĩnh hay là cảm thấy rất hứng thú. thanh âm này rất lớn, ở đây u minh quỷ phủ người đều nghe rõ ràng. dương chiến hai tay mở ra, ngươi nhìn, thật sự là khó làm a. ta những vật này đến cùng giao cho ai tốt đâu. long bà lãnh thuốc đạo, ta muốn giết ngươi, phía ngoài những người kia cũng không thể nào cứu được ngươi. ngươi giết ta, ta cũng không cần khó làm, những vật này đều sẽ xuất hiện ở bên ngoài nhóm người kia trong tay. dương chiến trầm rãi nhấc lên bầu rượu, đối miệng uống. long bà trầm mặt một lát, ngươi có thể ra điều kiện. phanh. dương chiến để bầu rượu xuống, lập tức lộ ra dáng tươi cười, cái này chẳng phải đúng rồi, nếu là cầu người liền muốn có chuyện nhờ người thái độ. Lúc này, bên ngoài lại truyền tới thanh âm, "Dương Tư Vân, bọn hắn có thể cho ngươi, chúng ta cũng có thể, huống chi chúng ta vốn chính là đồng liêu, người ta liên thủ, thiên hạ này đều là ngươi và ta." Dương Chiến nở nụ cười, "Thống lĩnh đại nhân không nên gấp, cũng nên có cái tới trước tới sau không phải. Ngươi muốn cái gì?" Long Bả gọn gàng dứt khoát hỏi. Dương Chiến hỏi ngược lại câu, "Ngươi có thể cho ta cái gì?" Chương 184. Khu sói nuốt hổ hay là bỏ ngựa bắt ve? Chương 184. Khu sói nuốt hổ hay là bò ngựa bắt ve? Thanh Ninh cung bên ngoài xuất hiện không ít ứng nhãn cao thủ nhất phẩm cảnh Trần Thuận lúc này trên thân nhiễm vết máu khỏe miệng cũng đang chảy máu bị trói lấy, ngồi tại Thanh ninh Cung nội một tòa tiểu viện từ cửa ra vào mà sân nhỏ trung quanh, tất cả đều là ưng nhãn cao thủ sân nhỏ trong thính đường Dư Thư sắc mặt bình tĩnh cầm một quyển sách chính nhìn say sương ngon lành bên cạnh lục liễu khuôn mặt nhỏ tràn ngập bối rối nương nương phía ngoài là ai à Trần Thuật đều bị trói, cũng không để cho chúng ta ra ngoài Dư Thư chậm rãi nói vội cái gì bọn hắn chỉ là coi chừng chúng ta không để cho chúng ta ra ngoài mà thôi thế nhưng là bọn hắn phản thượng lấy nô lấn chủ tôi đang chết vào lần bệ hạ nếu tới khẳng định chém bọn họ đầu. Lục Liêu càng nói càng là kích động. Dư Thư bình tĩnh như trước, giờ phút này còn lật ra một cái khác trang sách. Nha Nha nói, vậy Hạ Phàm là có chút biện pháp, cũng sẽ không để bọn hắn như vậy làm sàng làm bậy. Lục Liêu sững sở, nương lương, chẳng lẽ vậy Hạ, bọn hắn là tại bức thoái vị? Dư Thư nhìn về phía Lục Liêu, chớ đoán mỏ, ngươi dạng này hoảng hoảng trung trường, để bản cung đều không tĩnh tâm được xem sách. Lục Liêu khổ khuôn mặt nhỏ, nô tỳ cũng là lo lắng thôi. Lúc này, một nữ nhân từ bên ngoài đi vào a, trương như, ngươi vào bằng cách nào? Lục kinh ngạc, trương như sắc mặt nghiêm trọng chỉ có thể vào không có khả năng ra, ta tiến đến liền không ra được. Dư Thư nhìn xem Chương Như, bên ngoài là tình huống như thế nào. Bệ hạ hạ một đạo thánh chỉ, trời đô thành các vệ binh mã không được tự ý rời doanh địa, bệ hạ không có cái mới ý chỉ trước đó, một mực cấm chỉ binh mã rồi. Dư Thư khẽ nhíu mày, bọn hắn muốn làm cái gì? Chương Như nhìn xem Dư Thư, nương nương, Thiên Lao xảy ra chuyện. Dư Thư bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt đột nhiên sắc bén lại, Dương Tương quân thế nào? Thiên Lao hộ vệ toàn bộ bị mê choáng, bên trong tình huống tình huống không rõ, bất quá là hai nhóm người tại Thiên Lao, một đám người ở bên trong, một đám người ở bên ngoài vây quanh bên ngoài vây quanh là ứ nhãn truyền về tin tức là cái này hai nhóm người giống như tìm Dương tướng quân muốn cái gì Dư thư lần nữa ngồi xuống cười nói là hai nhóm người liền không có quan hệ trương như nghi hoặc nương nương bậy hạ hẳn là cũng bị dùng thế lực bắt ép cho nên hạ không cho phép binh mã điều động ý chỉ cái này rất hiển nhiên chính là nhằm vào Dương tướng quân không có đại quân tương trợ Dương tướng quân thế đơn lực ô Dư thư thiếu đạo bọn hắn làm như vậy bất quá chỉ là muốn khống chế nhị gia binh quyền lực lượng coi là dạng này có thể làm cho nhị gia không có hậu thuẫn trên thực tế bọn hắn quá nghĩ đương nhiên Chứ như có chút mơ hồ lục liễu càng mơ hồ chương như hỏi thăm, chẳng lẽ Dương Tương Quân còn có chuẩn bị ở sau? Dư Thư cười khanh khách nói, có hay không chuẩn bị ở sau ta không biết, hai nhóm người đều muốn nhị ra đổ trên tay, cái tiêu nhị ra là cho ai đây? nói, Dư Thư nhìn xem trên tay sách, bản này sư Tôn ta viết trên binh thư, viết không ít thần vũ quân đối ngoại chi chiến, ghi chép một lần nhị ra mượn địch chi mâu tấn công địch chi thuận, ban đêm tập kích, gây ra hỗn loạn, để cho địch nhân khó phân địch ta tự giết lẫn nhau, vô cùng trả giá thật nhỏ trọng thương địch nhân một trận chiến. Lục cũng không nhị được hỏi, vậy cái này cũng không phải chiến trường dùng binh nhà. Dư thư đôi mắt buộc phát sáng rực, không nên mấy, mà trận này nhị gia sợ là muốn khu sói nuốt hổ, lấy hai phe địch nhân lẫn nhau cản trở, nhị gia đứng giữa như lợi. Nghe đến đó, trương như lập tức hiểu rõ, chắc không được dương tương quân không đến 200 không không thần vũ quân có thể làm cho man quốc khí diễm hoàn toàn không có, liền ngay cả man hoàng đều giận đến mắng to hứa hẹn, ai nếu là muốn dương chiến mệnh, cùng bản hoàng cộng giang sơn. Bất quá lúc này, dư thư lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì, hơi nhíu lên lông mày. Trương như trông thấy dư thư hình dáng, nhị không được hỏi một câu, nương nương hay là lo lắng? Dư thư không để ý đến, lại là nói một mình cái kia nhị gia có nghĩ tới hay không? cái này hai bang thế lực có thể muốn đổ trên tay của hắn, nhưng là còn có người chỉ muốn lấy mạng của hắn. nếu như xuất hiện người quá nhiều, trong hỗn loạn, nhị gia chỉ sợ cũng khó mà đặt chân. thậm chí có người đưa đẩy ngăn cản, đây chẳng phải là đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau bệ hạ có lệnh, ưng nhăn chỗ chúng, tất cả đều đầu hàng, nếu không giết không tha. trông như cùng lục liễu vội vàng mở cửa sổ ra, nhìn ra phía ngoài đã nhìn thấy có một tên tướng lĩnh, dẫn đầu cấm quân trực tiếp đem ưng nhã người cho bao vây lại. cung nỏ tấm chắn đầy đủ, trường thương đòn đau, ngập tiết huyết tuốt sát. Lương lương, liệt tướng quân dẫn người tới. Lục liêu liếc mắt một cái liền nhận ra, cái này hồ liệt thăng nhiệm Kim Nô vệ đại tướng quân, mà nguyên Kim Nô vệ đại tướng quân bị giáng chức cứng người phản kháng một phen, chung quy là quả bất địt chúng, nhao nhao đầu hàn bốn. Chính thông điện, Dương Hưng đi ra đại điện, nhìn xem đến đây hộ giá Trịnh Đao cùng 2.000 binh mã. Dương Hưng thẳng người quõng, dương đầu lên, nhìn về hướng bầu trời, thoải mái thật dài hít thở một cái không khí mới mẻ, tràn đầy tự do, cũng tràn đầy khống chế hết thể hương vị sống nhiều năm như vậy, lần đầu cảm giác đầu này bên trên đã không còn từng tòa núi lớn, chấm, rất ưa thích cảm giác này. Dương Hưng mắt sáng ngời nhìn về phía Trịnh Đao, Trịnh Đao có mặt tướng, trẫm hỏi ngươi là hoàng mạng lớn hay là tướng lệnh lớn? tự nhiên là hoàng mạng lớn, cái kia trẫm có thể hay không điều động các vệ lại quân? chính đau quyền, bệ hạ ý chỉ, đương nhiên có thể, nếu là muốn giết người đâu? cái này cần nhìn rất ai? còn có thật không dám giết người? không có có dám hay không, chỉ có có thể hay không. nói hay lắm, hàng thiên minh trên sách nói khu sói nuốt hổ, trẫm phát hiện cái từ này nhất là mỹ diệu. dương hưng người bật xuống, nhìn xem những cái kia bị chế phục gưng nhãn thành viên không nghe trẫm ý chỉ người, dù là lực lượng lại lớn, lấy ra làm gì dùng? nói xong. Dương Hưng nhìn về phía Trịnh Đao, "Kháng chỉ bất tuân, tội khi quân, có làm hay không?" giết. Trịnh Đao một tấm mặt chữ quốc bên trên, viết đầy cương nghị, lạnh leo phải giết. "Vậy liền zét." "Là." Trịnh Đao giơ tay lên. Nương theo lấy hơn 100 binh sĩ giơ lên đao bệ hạ tha mạng bệ hạ, chúng ta là phụng thống lĩnh chi lệnh bảo hộ bệ hạ. "Bệ hạ phốc phốc." Phốc phốc gầm thanh đằng sau, trên mặt đất khắp nơi đầu người lăn xuống. Dương Hưng ngoắc ngoắc tay, Trịnh Đao bước nhanh về phía trước, cùng Dương Hưng đi hướng phương xa. Dương Hưng hỏi một câu, "Ngươi có thể điều động bao nhiêu binh mã?" Trịnh Đao hào bất do dự mở miệng, "Bệ hạ có thể làm cho mặt tướng điều động bao nhiêu binh mã?" liền có thể điều động bao nhiêu. Tốt, ngươi điều khiển Kim Nô vệ, ngàn châu vệ hai lộ đại quân, đem thiên lao vây quanh. Chính Dao quyền, là, bệ hạ, ngươi không hỏi xem là vì cái gì. Bệ hạ ý chỉ, chính là thiên ý, mặt tướng tuân mệnh chấp hành, chính là công đức. Ha ha, nói hay lắm. Dương Hưng hăng hái, nói câu, chấm để cho ngươi mang binh đi, là vì trên sự bảo vệ tướng quân Dương Chiến, bây giờ thượng tướng quân gặp phải đạo tặc vây quấn, chấm có thể nào ngồi nhìn? Chính Dao lính mệnh mà đi. Dương Hưng đi tới tuyên võ môn thành lâu bên trên, một cái ương rơi vào hắn cách đó không xa. Lý tuyên cấp tốc tiến lên, đem chân lương bên trên trong ống chúc đồ vật lấy xuống, đưa cho Dương Hưng bệ hạ. Dương Hưng mở ra tờ giấy nhìn thoáng qua, càng la nhẹ nhàng thoải mái Lý tuyên, ngươi nói khu sói nuốt hổ cao, hay là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau cao. Chương 185, ta bảo vệ ngươi. Chương 185, ta bảo vệ ngươi. Trong Thiên Lao, Long bà đưa ra điều kiện thứ nhất, không ngoài ý muốn, đều là lời nhảm thai đó chính là nâng Dương Chiến làm hoàng đế. Dương Chiến nhìn Long bà một chút, đều chẳng muốn đáp lời. Long bà lại lần nữa thẳng lên ngón tay thứ hai. Vây phấn Long bà nói cái gì, hắn không chút để ý ngược lại là long bà ngón tay này, thật đẹp mắt, cũng không giống như là đã có tuổi lão bà bà, hẳn là hay là cái đại mỹ nhân nhi. Lúc này, long bà cao mày nói, dương tướng Vân ta điều kiện thứ hai này như thế nào? Dương chiến nghi ngờ nói, cái gì? cái gì? ta nói ngươi không nghe thấy? à, ta vừa rồi tạm muốn, ngươi cái này khăn đen phía dưới, là có bao nhiêu xấu, mới không dám chân diện mù cả người. Long bà hít sâu một hơi, không để ý đến dương chiến đuổi cờ tâm thanh lạnh lùng nói, dương tướng Vân ta điều kiện thứ hai chính là, chúng ta u minh quỷ phủ có thể cho ngươi gia nhập, phong ngươi làm quỷ phủ trời đẹp trai. Dương chiến lông mày níu lại cái này nghe vẫn rất quyền cao chức trọng a. đó là tự nhiên, phụ quân phía dưới người thứ nhất, đến lúc đó ta cũng là thuộc hạ của ngươi. ta còn chưa có chết, còn không muốn vào quỷ phủ. dương chiến bỗng nhiên tới câu. long bà sững sờ, dương tương quân hẳn là đang nói giỡn. tốt xấu nói nghe không hiểu. ta không hứng thú. long bà nhũ mày, vậy ngươi đến cùng muốn cái gì? dương chiến mở miệng nói, ngươi địa vị quá thấp, để cho ngươi thượng cấp đến. long bà thanh âm càng phát ra băng lãnh, ngươi đang chỉ hoãn thời gian là đi. các ngươi thành ý không đủ, cho ra những này đối với ta không có lực hấp dẫn. dương chiến hai tay mở ra ta cảm thấy ta vẫn là cùng ngưng nhãn thống linh nói chuyện, nói không chừng hắn có thể cho ta muốn. Long bà nhìn chăm chăm Dương Chiến, vậy ngươi muốn cái gì? Ngươi nói a. Dương Chiến nghĩ, nghĩ rất nghiêm túc nói câu, các ngươi biết Hoàng Miếu thôn là ai đồ sao? A, nguyên lai Dương Tương Quân muốn biết cái này. Đối với, nói một chút. Ngươi nếu là đem đồ vật giao ra, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi Hoàng Miếu thôn sự tình. Dương Chiến kẹp miệng lộ ra dáng tươi cười, ngươi thật đúng là có thể mượn cán trèo lên trên a. Vậy trước tiên nói một chút, đồ thôn người dùng binh khí gì? Long bà nghĩ nghĩ, lúc này Lâm Ngọc lộ nhiên mở miệng, là dùng hình trụ bén nhọn binh khí. Long bà vừa muốn nói gì, nhưng nhìn dương chiến cái kêu biểu tình tự tiếu phi tiếu, không có nói chuyện. Dương chiến nở nụ cười, không tiếp theo viện. Đồng nhiên, có người chạy vào. Không xong, ngoài thiên lao vây xuất hiện đại quân, đem thiên lao đều trò vây quanh. Làm sao có thể, ngươi lúc này, còn có thể điều khiển đại quân? Long bà nhìn chầm chầm dương chiến. Dương chiến cũng là một mặt ngoài ý muốn, ngươi ngược lại là trách văn ta, ta ở chỗ này, làm sao có thể ra lệnh? Đây không phải ta gọi tới. Đồng nhiên, có âm thanh chuyển đến, đây là hoàng đế ra lệnh, là đến bảo hộ dương Chiến. Long bà Người của chúng ta không phải nhìn chằm chằm vào các đại doanh địa, làm sao đột nhiên liền đến? Không có truyền về tin tức, khả năng bị người phát hiện. Dương Chiến không nói gì, nhìn xem U Minh Quỷ Phủ người có chút khẩn trương hốt hoảng bộ dáng đúng vào lúc này, Long bà quay đầu, thanh âm truyền ra ngoài người thế mà ngay cả một cái tiểu hoàng đế đều khống chế không được. Bên ngoài cũng truyền tới ưng nhang thống linh thanh âm, luôn có ngoài ý muốn, bất quá, hiện tại người ta thế nhưng là trên một con thuyền, không giắt tay, sợ là muốn bị một mẹ hốt gọn, chúng ta tiến đến lại nói. Tốt. Long bà lúc này đồng ý, lập tức nhìn Dương Chiến một chút, phát hiện Dương Chiến cũng nhíu mày. Long bà nhìn chằm chằm Dương Chiến, Dương Tương Quân Thế cục bây giờ, ngươi sợ là cũng nắm giữ không được. Dương Chiến thở dài, ta cũng không phải thần, ta làm sao có thể khống chế hết đại, Kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, luôn luôn trong lúc lơ đãng liền nảy ra, để cho người ta không có chuẩn bị a. Bất quá nhìn Dương tướng quân bộ dáng, giống như cũng không quá lo lắng. Lo lắng hữu dụng. Long Bà nhìn chằm chằm Dương Chiến một chút, hoàn toàn chính xác không dùng. Một cái hai tay cất ở trong tay áo, trên thân mang theo khí tức âm u nam tử, tại mấy cái hộ vệ hộ vệ dưới, từ bên ngoài đi vào. U Minh Quỷ Phủ người đối với mấy người kia vô cùng kiêng kỵ, để phòng lấy. Dương Chiến cũng nhìn sang, khi nhìn thấy một người cầm đầu tướng mạo lần này Dương Chiến thật ngoài ý muốn Long bà âm thanh lạnh lùng nói Ngươi chính là ưng nhãn thống lĩnh Ngươi tới gật đầu Không sai Ta chính là ưng nhãn thống lĩnh Cũng là Hình bộ chủ sự Lưu Quân nói xong Lưu Quân nhìn về phía Dương Chiến chắp tay nói Nhị ca Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ Huynh đệ Được à Ta là thế nào cũng không có nghĩ đến Ngươi lại là Thần bí ưng nhãn thống lĩnh Bất quá huynh đệ ngươi thân thể này cũng quá yếu đi Lưu Quân thiếu đạo Nhị ca Thống lĩnh ưng nhãn cũng chưa chắc liền cần thể cốt mạnh cỡ nào Đối với Có đầu hốc là được rồi Dương Chiến có chút tán đồng gật đầu Lưu Quân nhìn về phía Long Bà, bây giờ thế cục này, đối với chúng ta ba bên đều không ổn, tiểu hoàng đế dưới một chiêu này đến, liền diệt trừ ba bên hòa lớn. Long Bà nhíu mày, ngươi cũng quá nói chuyện giật gần, dương chiến không phải ở chỗ này. Có dương chiến tại, bọn hắn làm sao dám động thủ? Dương Chiến lại cười nói, vậy ngươi liền sai, cũng bởi vì ta ở chỗ này, càng hiếu động hơn tay, vạn nhất các ngươi thất thủ giết ta, Dương Hưng nằm mơ đều được cười tỉnh. Xem ra, tiểu hoàng đế đối với ngươi cũng không ra hồn, công cao đóng chủ, từ trước cũng sẽ không có kết cục tốt, Dương Dương quân gia nhập ta U Minh quỷ phủ, mới là chính độ. Cùng một đám không có điểm mấu chốt người cùng một chỗ ta cảm thấy là đối với vũ nục của ta. Long bà ánh mắt hung ác ngang hiểm. Lưu quân thiếu đạo, tạm thời cũng đừng thảo luận những thứ này. Mặc dù tiểu hoàng đế chỉ sợ nằm động cũng nhớ gạt bỏ nhị ca dạng này quân thần, nhưng là nhị ca lại là công thần, cho nên đại quân này vây khốn, đánh cờ hiệu là bảo vệ thượng tướng quân. Bởi vậy trên mặt đuổi, dương tương quân tại chúng ta trên tay, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương chiến bỗng nhiên đứng lên, lập tức ứng nhãn cùng u minh quỷ phủ người đều cảm nhận được mấy phần áp lực. Dương chiến nhìn xem lưu quân, huynh đệ, nếu là ngươi, cái kia làm ca ca ngược lại là có một vấn đề. Nhị ca xin hỏi. Trần Lâm Nhi cái kia ba cái Phượng Lâm quốc nữ nhân, là ngươi phụ trách bắt trở lại đúng không hả? Không sai. Ngươi là chung với Lao hoàng đế. Lưu Quân nghiêm túc, không có thái thượng hoàng liền không có vi thần. Dương Chiến lại lần nữa nhìn về phía Long bà, các ngươi u minh quỷ phủ khống chế Lao hoàng đế, tà thuần, bóng dáng. Long bà như mày, chúng ta ngược lại là muốn đâu? Bất quá Dương Tương quân ngược lại là nói một chút, như thế nào khống chế? Thì như. Cấm cu. Long bà sững sờ, mà Lưu Quân lại có chút ngoài ý muốn. Dương Chiến những mày, xem ra hoàn toàn chính xác không phải u minh quỷ phủ, Lưu Quân, ngươi chúng chiêu không có. Ta ngược lại thật ra không có. Dương Chiến thở dài, vốn cho rằng chính là hai người các ngươi phương đang gây sóng gió, không nghĩ tới hay là xem trọng các ngươi. Nhị ca ý gì? Lưu Quân nghi ngờ hỏi đột nhiên. Dương Chiến dưới chân phi đá, trong nháy mắt vơ ra muốn chạy. Long Bà bàn tay mang theo mạnh mẽ chân khí cào đi qua. Bất quá Dương Chiến trên thân cương khí chấn động, trực tiếp đem Long Bà thủ đoạn ngăn cản mở. Trong tiếng ầm ầm, Dương Chiến đã hoàn toàn rơi xuống chủ nhân, là dòng nước ầm. Mau độn theo. Lưu Quân không có động tĩnh, người đứng bên cạnh hắn cũng không có động tĩnh đột nhiên, Lưu Quân sắc mặt biến hóa, còn phải là nhị ca, à, cục trong cụ, kế trong kế trong phòng tối, hai tay xử lấy cái cầm ngẩn người Bích Liên, đung nhiên trông thấy tiến đến Dương Chiến. Bích Liên đôi mắt trực tiếp liền sáng, đứng lên, xích sắt tầm văng lên, chạy về phía Dương Chiến. Dương Chiến, thật kỳ quái, ta nhìn thấy ngươi đã đến, ta thật vui vẻ, vì sao lại sẽ thành dạng này? Dương Chiến hai tay mở ra, ta không mang ăn. Bích Liên lúc này mới kịp phản ứng, nhìn xem hai tay chống không Dương Chiến. Bích Liên đung nhiên lấy ra một quả trứng, Tiểu Hoàng đưa tới cho ta, ngươi ăn. Dương Chiến miết miệng cười, ta không nói bụng, ta tới tìm ngươi bảo hộ ta. Bích Liên nghe chút, dơ lên gương mặt, cười, ta tốt, ta bảo vệ ngươi. Chương 186, Thánh nữ không đơn giản. Chương 186, Thánh nữ không đơn giản. Dương Chiến tựa ở trên vách đá, trong hai nghe rất nhỏ xích sát âm thanh, vừa mới tiến tới thời điểm, Bích Liên nói vài câu, hiện tại liền yên tĩnh trở lại. Dương Chiến nhìn xem không nói chuyện, ngồi ở một bên Bích Liên, không biết nàng mỗi ngày bị vây ở chỗ này, đầu óc suy nghĩ cái gì, không biết vì cái gì, mỗi lần trông thấy Bích Liên, đều cảm giác nàng rất xuất trần, thật giống như không phải cái này giữa trần thế người. Mỹ đích lại là như vậy không chân thực, phản phất chính là tiên nữ rơi xuống phàm trần, tựa hồ sớm muộn có một ngày, sẽ trở lại thuộc về nàng thế giới. Bất quá Bích Liên hồi lâu không có mắc bệnh, hắn cũng tốt đã lâu mặt trời lặng có bị đánh. Trong lòng hơi xúc động, hắn lúc nào có thể đạt tới nàng dạng này võ đạo độ cao? Bây giờ hắn phá vỡ mà vào thánh võ cảnh đằng sau, Tu Vi tiến triển cơ hội hoàn toàn đình chỉ, cũng vẫn tiếp tục công pháp tu luyện, liền rất nhức cả trứng. Muốn tu luyện Bích Liên lưu lại vô danh võ đạo công pháp, nhưng là cùng hắn thiên công lại không giống với, không tìm được đến tiếp sau chính xác huyết khí vận hành lộ tuyến cùng huyệt vị trình tự, tu luyện rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Hắn đột phá thời điểm, thiếu chút nữa gây ra rủi ro, về sau hay là mượn nhờ người khác lực lượng mới cương ép vượt phá. Từ đó dưỡng Chiến cũng không dám tùy tiện thử. Trừ phi từ đầu lại tu Dương Chiến lại không nữa đồng nhiên Dương Chiến trông thấy trên vách đá thế mà khắc họa một bức tranh mặc dù rất chịu tượng bất quá vẫn là có thể nhìn ra một người nam tử cao lớn một cái bị xích sát khóa lại nữ tử tạm thời cho là như vậy bất quá nữ tử đem nam tử giơ lên nàng tưởi hồ đang cười Dương Chiến không khỏi nghĩ tới cùng Bích Liên quen biết đằng sau từng ly từng tí Dương Chiến cũng không nhịn được lộ ra dáng tươi cười Bích Liên tưởi hồ phát hiện Dương Chiến ánh mắt lập tức quay đầu nhìn lại phát hiện là nàng khắc họa vẽ lập tức đứng dậy ngăn tại khắc họa trước vẽ rất tốt đa. không tốt Bích Liên lắc đầu lần thứ nhất yêu khắc, có thể, không dễ nhìn, chỗ nào khó coi, rất khó coi. Nói xong, Bích Liên liền xoay người, đem cái kia một bộ khắc đá dùng móng tay cho cả mất. Móng tay cùng tảng đá tiếp xúc thanh âm, nghe người gây rằng. Bất quá trông thấy tia lửa kia văng khắp nơi, Dương Chiến lại có chút hâm mộ. Cái này Bích Liên móng tay, có thể so với binh khí, cô nàng này sẽ không tu luyện là cái gì kiểu âm bạch cốt trảo loại hình chào công đi. Tạo đằng sau, Bích Liên hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này mới lần nữa ngồi xuống, sau đó nghiêng đầu nhìn qua Dương Chiến tu vi ngươi quá kém, ngươi dạng này ra ngoài rất nguy hiểm. Dương Chiến có chút tự bế, hắn nói thế nào, cũng cùng quá kém không đắc bên cạnh đi. Ngay sau đó, Bích Liên nói câu, nếu không ngươi cũng đừng đi ra, ngay ở chỗ này, nơi này an toàn. Dương Chiến nở nụ cười, so với ngươi còn mạnh hơn, ta đều không có gặp qua. Bích Liên lại lắc đầu, khẳng định có lợi hại hơn ta, không phải vậy ta tại sao lại ở chỗ này? Dương Chiến bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi một câu, ngươi trong ấn tượng, có hay không thấy qua một cái lao hòa thượng, chính là không có tóc, đầu trọc? Bích Liên chăm chú nghĩ nghĩ, ta không nhớ rõ. Vậy ngươi luôn nói có người muốn giết ngươi, người giết ngươi có phải hay không đầu trọc? Bích Liên nếu mày, Ta không biết, hỏi gì cũng không biết, Dương Chiến cũng không có hỏi nữa. Nếu như Bích Liên ở chỗ này thật bị nhốt 81 năm trở lên, như vậy 89 phần 10 chính là thiên nguyên tự Lao Hòa Thượng bụi. Thậm chí, nhìn Bích Liên bộ dạng này, Lao Hòa thượng kia nói không chừng cũng còn có sống. Liên xem như Dương Chiến biết, một chút tu vi rất cao cường giả, có thể sống 150 trở lên, Dương Chiến cũng không tin trường sinh. Dù sao vậy hẳn là là trong truyền thuyết tiên nhân đẳng cấp, mà Bích Liên tình huống này lại khác biệt, dù cho tu vi cao năng sống 150 trở lên, nhưng là dấu vết tháng năm chỉ có thể trì hoãn một chút, làm không được đình chỉ. Bích Liên nếu như ở chỗ này đóng 81 năm trở lên, Bích Liên tuổi tác liền khẳng định rất lớn, nhưng là thời gian ở trên người nàng tựa hồ mất hiệu lực, đây mới là đệ Dương võ nói Bích Liên có thể trường sinh nguyên nhân. Nếu như một người không còn giải yếu, thân thể cơ năng sẽ không suy biến, trên lý luận dĩ nhiên chính là trường sinh. Đương nhiên, Bích Liên tựa hồ nghĩ tới điều gì, hốc mắt có chút đỏ lên, dưỡng chiến, ngủ thiếp đi có phải hay không muốn mơ mộng. Người tu hành rất ít nằm mơ, bất quá cũng không phải nhất định không có, ngươi mộng thấy cái gì? Bích Liên hốc mắt có chút ẩm ướt, ta mộng thấy ngươi ngủ thiếp đi, ta làm sao cũng gọi không dậy, tựa như là chết. Dương Chiến sững sờ, lập tức cười, mộng không thể làm thật. Thế nhưng là, ta tỉnh trong lòng cũng thật là khó chịu, ta có chút sợ sệt, sợ sệt ngươi thật gọi không dậy. Nói, Bích Liên giữ chặt Dương Chiến cánh tay, nước mắt tất cả cút xuống dưới. Dương Chiến lấy tay cho Bích Liên lau nước mắt, thế nhưng là càng lau càng nhiều. Dương Chiến không khỏi nói câu, ta sẽ không chết, đó chính là ngủ thiết đi, ngủ quá sâu, ngươi không có đánh thức mà thôi, chờ ta ngủ đủ, cũng liền có thể tỉnh lại. Thật sao? Thật. Vậy có tốt? Bích Liên hít sâu một hơi, nước mắt rốt cục đã ngừng lại. Lập tức, Bích Liên lôi kéo Dương Chiến tay, đặt ở nàng vị trí trái tim trong mắt dương dương, nơi này cũng đau. bích liên nhìn qua dương chiến cái kia kinh ngạc bộ dáng, cao mày nói, ngươi cũng đau không? nói, cái tay còn lại, đặt tại dương chiến tim. dương chiến sửng sốt một hồi lâu, làm. tâm luận này. cái này mẹ nó rất dễ dàng xảy ra chuyện a. bích liên đống nhiên thân thể nghiêng về phía trước, sau đó hất ra dương chiến tay. trực tiếp lộ hai gián tại dương chiến tim a, ngươi làm sao nhịp tim loạn như vậy, chẳng lẽ là tu hành xảy ra vấn đề? trên người ngươi nóng quá. dần dầm, dương chiến nuốt ngụm nước miếng. có thể không nóng sao? nóng đều cảm thấy quần áo vướng đông nhiên túi đầu, nhìn xem dáng tại trước ngực mình Bích Liên, liếc mắt liền nhìn thấy sau lưng nàng tám cây xích sắt. Dương Chiến tâm tình bình phục chút ta, lại bình thường, bất quá tim đập của ngươi so với ta nhanh, ngươi nghe một chút. Nói, Bích Liên hai tay giữ chặt Dương Chiến lốt hai, liền muốn kéo hắn tới nghe tim đập của mình. Dương Chiến vội vàng ngăn cản, ta lần trước chỉ nghe thấy, tim đập của ngươi rất chậm. Bích Liên rơi lên gương mặt xinh đẹp, tràn ngập tò mò, vì cái gì? Ta đoán chừng là tu vi ngươi tương đối lợi hại nguyên nhân. À đúng vào lúc này, trên tiếng đá phương truyền đến tiếng đánh. Dương Chiến cùng Bích Liên nhiên quay đầu, nhìn về phía chỗ cửa vào. Dương Chiến ngón tay dọc tại bích liên đôi môi đỏ thắm bên trên, không cần nói, không cần phát ra âm thanh. Bích Liên gật đầu. Dương Chiến cấp tốc đi vào thềm đá chỗ, ánh mắt sắc bén nhìn xem phía trên. Đột nhiên, cha tấn thất phía trên, truyền đến tiếng đánh nhau a. Tiếng rêu thảm thiết cũng truyền tới. "Beng, beng." Cha tấn trong phòng xuất hiện cao thủ quyết đấu. Dương Chiến nhíu mày, là luyện khí sĩ đang quyết đấu, bất quá vừa rồi tiếng đánh, rõ ràng là có người đang tìm dưới mặt đất cửa vào đúng vào lúc này. Vài tiếng thảm đằng sau, hiển nhiên chết mấy cái. Một lát, tiếng đánh lại vang lên. Dương Chiến lặng lặng chờ. Lại tại lúc này, bắt lấy thánh nữ, đừng để nàng chạy. Tiếng bước chân cấp tốc chuyển ra ngoài, lại phát sinh đánh nhau. Dương Chiến khỏe miệng hơi bệnh, cái này Trần Lâm Nhi quả nhiên không đơn giản. Chương 187: Tư thế liên ngang. Chương 187: Tư thế liên ngang. Chính đau người mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay lại đao, chính nhìn phía trước thiên lao. Thiên lao bốn phía hoàn toàn bị đại quân vây chật như nêm cối, đã bắt đầu tiến công. Bất quá người ở bên trong tu vi rất mạnh, trong thiên lao bộ đại quân không thi triển được, một lát không đánh vào được. Nhưng là, vô luận cao bao nhiêu tu vi, luôn có hao hết chân khí cùng huyết khí một khắc này. Cho nên, công phá Thiên Lao chỉ là vấn đề thời gian. Giờ phút này, một tên tướng lĩnh đi vào Trịnh Đao trước mặt, thống lĩnh, thượng tướng quân còn tại Thiên Lao, chúng ta tiến công, nếu là những cái kia phản nghịch tổn thương thượng tướng quân. Trịnh Đao lãnh đạo nói chẳng lẽ không tiến công, thượng tướng quân liền an toàn. Cái này, giờ phút này, bên cạnh Lý Tuyên nhìn về phía góp lời tướng quân, Trương Bình tướng quân, có muốn hay không ta là bệ hạ góp lời, phong ngươi làm thống binh đại tướng quân, để Trịnh tướng quân ngón tay giữa vùng quyền giao cho ngươi. Trương Bình diện sắc khẽ biến, tổng quản, mặt tướng biết sai. Biết sai liền lăn, nơi này còn chưa tới phiên ngươi đến ra lệnh. Lý Tuyên Hào bất do dự quá lớn. Trương Bình o quyền, lui ra. Lập tức, Lý Tuyên nhìn về phía Trình Đao, Chính thống lĩnh, cái này Trương Bình không thể trọng dụng. Trình Đao không thèm để ý chút nào nói, Lý tổng quản có chỗ không biết, người cầm binh nếu như không có chủ kiến, chỉ biết là nghe lệnh làm việc, như vậy nhất định là tầm thường, cho nên tấm này Bình coi như có ý nghĩa của mình, chỉ cần hắn thi hành mệnh lệnh chính là. Lý Tuyên gật đầu, mang binh Trình thống lĩnh tương đối minh bạch, vậy ta liền không nói nhiều cái gì. Đương nhiên, chính Đao thần sắc khẽ biến. Lý Tuyên sững sờ, thuận chỉnh Đao ánh mắt nhìn sang, giờ khắc này, Lý Tuyên sắc mặt cũng thay đổi. Chính Đao lập tức hạ lệnh, chuyển lệnh, lương chiến, quan truyền lệnh cấp tốc chạy ra ngoài lý tổng quản, nương nương sao lại tới đây, lý tuyên sau mày, cái này ai biết, thiên lao cửa chính, dư thư mang theo mười mấy nội vệ trực tiếp từ trong quân đội trên bảo, đừng ở đại quân cùng thiên la ở giữa, dư thư lúc này người mặc nam trang, cưỡi ngửa cao to, dù nửa quay người, nhìn về phía lại quân, bản cung đi cùng phản nghịch thương lượng, chưa cứu được thượng tướng quân trước đó, không cho phép hành động, nương nương, ngài sao lại tới đây, nương nương mau trở lại, đau thương không có mắt, mà lại những cái kia phản nghịch giết người như é, nương nương, lý tuyên bước nhanh chạy tới, có chút gấp. Dư thư hành xiên một vậy, cái này tiến công liền ngừng. Đúng vậy, liền cho người ở bên trong cơ hội thở dốc. Dư thư ngồi tại trên lưng ngựa, tư thế thiên ngang. Lý tổng quản, thượng tướng quân chính là ta cùng bệ hạ ân nhân cứu mạng. Nếu là thượng tướng quân có cái sơ suất, ngươi đảm đương nổi. Lý Tuyên đã chạy đi lên, không người thấp giọng nói, nương nương, đây là mệnh lệnh của bệ hạ. Bệ hạ là để cho các ngươi cứu thượng tướng quân. Nếu là thượng tướng quân có cái sơ suất, chẳng phải là cho bệ hạ trên mặt bôi đen. Bạn cung cũng đến, các ngươi chính là hãm bệ hạ và bất nghĩa, lùi cho ta sau 20 trượng. Nương nương Dư thư roi ngựa trực tiếp lắp tại Lý Tuyên gót chân trước, bị Hủ Lý Tuyên vội vàng lui ra phía sau hai bước. Dư Thư lanh túc đạo, lui ra phía sau, bản cung cùng bọn hắn đàm phán. Lý Tuyên mắt thấy không cách nào, trực tiếp quay người, lập tức phái người tiến đến thông chi Dương Hưng 4. Dương Hưng nghe được Dư Thư đi thiên lao, còn nói Dương Chiến có việc, hãm hắn vào bất nghĩa. Dương Hưng lại cười đứng lên, nhìn xem, chấp thư quý phi cỡ nào có tình có nghĩa. Nói xong, Dương Hưng nhìn về phía đến bẩm báo người, Trần Thuật tại không có. Bất Trần Thuật không có ở, Trần Thuật trước đó thụ thường ngay tại dưỡng thường Dương Hưng bình tĩnh nói câu, việc đã đến nước này. Tự nhiên là muốn bảo vệ tốt chấm rất đắt phi, còn có chấm ân nhân cứu mạng, trước đỉnh chỉ đi là bệ hạ. Sau đó Dương Nương nhìn về phía bên người Từ Tiến. Từ Tiến đốn lúc quỳ trên mặt đất, thuộc hạ có tội, không thể bảo vệ tốt quý phi nương nương. Người chấp trưởng nội vệ, thư quý phi chạy tới thiên lao, ngươi cũng không biết. Từ Tiến cúi đầu, thuộc hạ không cần giải thích, là chấm để chỉnh đau khi chỉnh thống lĩnh, ngươi có lời bảo hướng dẫn. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ sơ sót không nghĩ tới tốt, chấm nói cho ngươi, chính đau là không kém gì Dương chiến thống binh tướng tài, nội vệ thống lĩnh bất quá là tạm thời chấm cho hắn vị trí. Ngươi nếu có lần sau nữa tâm tư như vậy, ngươi liền đi thủ hoàng lăng. Bệ hạ, thuộc hạ không có ý miệng. Là, bệ hạ. Dương Hưng ngồi xuống, nhìn xem Từ tiến, Long Nguyên có hay không gì động. Bẩm bệ hạ, Long Nguyên không có gì động. Tà Long Bang đâu? Tà Long Bang cũng không có. Đây cũng là có chút kỳ quái. Dương Hưng trầm tư một hồi, mở miệng nói, Dương chiến mấy cái thân vậy đâu? Hẳn là đều ở trong tiên lao đi. Dương Hưng khẽ nhíu mày, ngươi xác định? Ách, nếu như ở bên ngoài, hiện tại khẳng định tổ chức nhân thủ cứu viện, cái này. Dương Hưng con mắt hơi khép, không đối. Dương Chiến là thiết kế để ưng nhãn thống linh cùng U Minh quỷ phủ người tiến tiên lao, cho nên mấy cái kia thân vệ khẳng định không có việc gì. Nếu như ở bên ngoài, chỉ sợ sẽ có đại động tác, cho ta nhìn chằm chằm các đại doanh. Là, bệ hạ. Đống nhiên, tiểu thái giám tiền đến, bệ hạ, trung thư lệnh cầu kiến. Để hắn tiến đến. Trung thư lệnh đi đến. Thần Cao Hiên bái kiến bệ hạ. Miễn lễ. Trung thư lệnh nhìn về phía Từ Tiến. Dương Vương lúc này mở miệng. Từ Tiến, ngươi đi ra ngoài trước. Là, bệ hạ. Từ Tiến sau khi đi, Cao Hiên nhìn về phía Dương Vương. Bệ hạ, tới. Dương Hưng bỗng nhiên ánh mắt sắc bén lại không nói những cái khác. chấm người Hoàng thúc này thật đúng là có can đảm. Đúng vậy, võ vương nói muốn tự thân đưa Dương tướng quân đoạn đường, toàn chấm dứt nghĩa chi tình. Tốt một cái kết nghĩa chi tình, chấm rất thưởng thức. Bất quá nếu đã tới, cũng không muốn bỏ, thật sự là tứ hỷ lâm môn. Cao Hiên chắc tay, vậy hạ thiên mệnh sở quy, tự nhiên có thượng thiên phù hộ. Bất quá bệ hạ, cái này võ vương hiện tại có thể giết không được, giết hắn, võ vương thế tử một dạng đại quyền trong tay. Dương vương con mắt hơi khép đứng lên, ai nói chấm muốn giết hắn? Cao Hiên sững sờ, lập tức lộ ra dáng tươi cười, cái kia thần ngược lại là quá lo lắng nói xong, cao hiên mắt giả lóe lên, vậy hạ, võ vương nếu muốn đưa dương chiến đoạn đường, chúng ta liền không thể động. tự nhiên, chính náo bọn hắn đã đình chỉ tiến công. cao hiên lập tức nở nụ cười, vậy hạ nhìn xa trông rộng, mưu tính sâu xa. dương hưng cũng cười đứng lên, võ vương ở nơi nào? tại bên ngoài cửa cung chờ đợi triệu kiến. dương hưng có chút ngoài ý muốn, nhanh như vậy đã đến. chẳng lẽ cái này võ vương một mực tại khoảng cách thiên đô thành chỗ không xa? Hẳn là, không phải vậy không có khả năng nhanh như vậy đến. dương hưng cười nói, thật đúng là xuất quỷ nhập thần. tốt, nếu hoàng thúc tới, cái kia chấm sao có thể không gặp gỡ đâu, để hắn vào đi là bệ hạ, cao hiên đi ra ngoài, phân phó tiểu thái giám đi đem võ vương triều tiền đến. Bên ngoài cửa cung, võ vương đứng tại ngoài xe ngựa, nhìn xem nguy nga hoàng cung thành cung cửa cung. võ vương hăng hái, tốt bao nhiêu địa phương à, ta chuyến đi này mấy chục năm, lần thứ nhất trở về. nói, võ vương lại có chút buồn vô cớ, đáng tiếc cảnh còn người mất, ta lão ca kia đã qua đời, thế gian này mất đi một cái đối thủ. bên cạnh văn sĩ trung niên nở nụ cười, nếu là dương chiến cũng qua đời, cái kia vương gia thì càng là thiếu một cái huynh đệ. võ vương thở dài, đúng vậy a, bản vương đau mất hai vị huynh đệ, thật sự là bực mình. nói là bực mình. Nhưng là võ vương trên mặt chỗ nào lại cóbuffer mình. Văn sĩ trung niên bốn phía nhìn một chút, thấp giọng nói: "Vương gia, tiểu hoàng đế này nếu là một cái bao cỏ, sợ là vương gia gặp nguy hiểm. Ngươi cho rằng đôi mẹ con kia cùng Lũng Tây Thế gia đều đấu không đổ thái tử là một cái bao cỏ?" Văn sĩ trung niên cười nói: liền sợ làm hoàng đế muốn hoa mắt ù tai, cho nên vương gia hẳn là muốn bao nhiêu chuẩn bị một tay." Võ vương vẻ mặt tươi cười: "Yên tâm đi, tiểu hoàng đế không dám giết ta, hắn tới tìm ta là để cho ta tới phải giết Dương Chiến nào cho nên Dương Chiến không chết trước đó, tiểu hoàng đế còn phải cầu thần bái Phật phù hộ bản vương bình an." Chương 188 cố nhân đến gặp. trước 188, cố nhân đến gặp. trời đã tối. thiên lao trên nóc nhà, một cái đại hắc miêu cánh cung, sù lông, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt một cái tiểu hồng tước. tiểu hồng tức nghiêng đầu liếc xéo lấy đại hắc miêu đột nhiên, tiểu hồng tức bay lên mèo đại hắc miêu phát ra một tiếng kêu sợ hãi, trong nháy mắt liền từ trên nóc nhà nhảy xuống, chạy như liên. tiểu hồng tức kêu hai tiếng, tựa hồ đang chế giễu. bất quá tiểu hồng cũng không đuổi theo, mà là quay đầu, nhìn xem trên mái hiên, rũ ra một cái đầu đó là một viên đầu rắn, hình tam giác, phun lưới. bất quá khi tiểu hồng nhìn sang thời điểm đầu rắn này trong nháy mắt liền rụt trở về ban bang. tiểu hồng lại kêu một tiếng, đứng tại trên nóc nhà, tiêu ngạo ương ngực. giang ra cánh, tựa hồ đang biểu thị công khai lấy địa bàn của mình. bất quá lúc này, một bóng người lặng yên không một tiếng động tại trong màn đêm giáng lâm. tiểu hồng đỗng nhiên quay đầu, nhìn trầm trầm cái này, phản phất đột nhiên bóng người xuất hiện ban bang. tiểu hồng kêu lên, bóng đen này nói khẽ, chú ý ngươi rất lâu, đi theo ta đi, ngươi sẽ nhận thiên hạ vạn dân kính ngưỡng. tiểu hồng mau đều dựng đứng đứng lên, nhìn trầm đến gần bóng đen, gian nan nhấc lên chân, tựa hồ muốn rời khỏi, nhưng lại không cách nào vũ cánh tiểu giang hỏa, theo ta đi mới là ngươi số mệnh, những phàm phu tục tử này, như thế nào biết sự cường đại của ngươi? Ngay một khắc này, tiểu hồng đống nhiên tránh thoát vô hình công xiềng, đột nhiên bay về phía sân nhỏ, trong chớp mắt liền không có tung tích. bóng đen lại cười đứng lên, có thể tránh thoát ta một trường, để cho ta càng ngày càng thích. Ngay một khắc này, bóng đen biến mất, trong thiên lao truyền ra vô số tiếng kêu thảm thiết, mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên lao. Cùng lúc đó, ngay tại trong quân trận chỉ nao, những mày, trong thiên lao xuất hiện biến cố. Lý Tuyên nghi ngờ nói, thế nào? Mùi máu tươi, không có người được, chúng ta chiến trường chém giết người rất xa liền có thể ngửi được mùi máu tươi. Nói, Trình Dao một bàn tay đè ép chiến đao chù đao, ánh mắt sắc bén, "Lý tổng quản, hiện tại được hay không động?" Lý tuyên nhíu mày, "Vậy hạ nói, không được hành động, chúng ta hiện tại chỉ phụ trách vây khốn. Khất ta đều không lo lắng, lo lắng quý phi nương nương." Trình Dao nhìn về phía tiên lao cửa chính. "Thưa quý phi còn tại cửa chính, chờ lấy người ở bên trong đi ra nghị sự, bất quá bên trong không có người đi ra. Mà bây giờ, cũng không biết Dương Chiến sống hay chết, căn bản không có nghe được Dương Chiến một câu nửa câu." Lý Tiên nghĩ nghĩ, "Không cần lo lắng quý phi nương nương, chỉ cần người ở bên trong chạy không ra được là được rồi." Tiên tâm, thiên lao bốn phía, bao quát ngoại vi dòng nước ngầm ta đều phái người chặn lại. Trịnh Đao nhẹ gật đầu. Lý Tuyên Tiếu đạo, thống linh cân nhắc chú tưởng. Trịnh Đao nhíu mày, thống linh cái từ này, ta không quá ưa thích. Ta cũng kêu khó chịu, vậy liền trịnh tương quân đi. Trịnh Đao gật đầu đúng vào lúc này, một đội nội vệ chạy tới, vậy hạ có lệnh, hướng tây nam trên phòng. Trịnh Đao mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là lập tức lĩnh chỉ bốn. Chính thông trong điện, Dương Hưng vừa mới gặp võ vương. Lúc này, Cao Hiên tử bên trong phòng ở đi ra. Dương Hưng lúc này mở miệng, Cao Ái Thanh, ngươi cảm thấy cái này võ vương như thế nào? Dám đơn Đao đi gặp cũng coi là anh hảo, bất quá hắn cũng có tự kiểm chế, biết bệ hạ sẽ không bắt hắn như thế nào. Dương Hưng nở đủ cười, há lại chỉ có từng đó như vậy, hắn hiện tại đoán chừng nghĩ là, chấm mời hắn đến, không phải thỉnh quân nhập úng, mà là dẫn sói vào nhà. Cao Hiên cao mày nói, bệ hạ vẫn là phải phong bị, cái này võ vương thế nhưng là có thể cùng Thái Thượng Hoàng đấu nhiều năm như vậy nhân vật, không có Dương Chiến cùng Thần Vũ Quân, một cái võ vương đã sớm không có, cái này võ vương là tự phụ. Nói đến đây, Dương Hưng vẻ mặt tươi cười, người tự phụ, nhất là tự cho là đúng, bốn. võ vương một mình từ trên trời thánh cung đi ra, mang trên mặt dáng tươi cười. Văn sĩ trung niên Ngô Lâm dẫn người ngay tại bên ngoài chờ đợi, trông thấy võ vương đi ra, lập tức nên đón tiếp lấy vương gia như thế nào? Võ vương tiếu đạo, tiểu tử này ngược lại là kế thừa phụ thân hắn nguy hiểm, thậm chí còn nhiều hơn mấy phần ngon độc. Bất quá, xin mời bản vương đến, chính là thỉnh thần dễ dàng đưa thần an. Ngô Lâm thần sắc nghiêm lại, vương gia, nếu dương chiến không chết, tiểu hoàng đế cũng không dám động vương gia, vậy chúng ta còn muốn động dương chiến? Võ vương nhìn xem Ngô Lâm, lại cười đứng lên. Ngô tiên sinh, bản vương tới này thiên đô thành, ngươi cảm thấy ta là vì cái gì tới? Tự nhiên là vì hoàng đồ bá nghiệp. Đây là đại chiến lược, bản vương lần này đến chính là vì đưa ta nhị đệ đoạn đường, đồng thời, bản vương cũng làm xong cùng nhị đệ cùng lên đường chuẩn bị. Lời này vừa nói ra, Nô Lâm hơi biến sắc mặt, vương gia. võ vương quát tay, bản vương chết không tính là gì, nhưng là bản vương cùng Dương Chiến đều chết tại Thiên Đô Thành, vậy liền không còn có người có thể ngăn trở ta trời Đại học Bắc Kinh quân. thế nhưng là còn có Bắc Tề Thần Vũ quân. võ vương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, Đông Nhiên nói một câu, nếu có thể công thành, gì tiếp thân này. nói xong, võ vương mở miệng nói, đi, cũng là đi gặp ta cái Tiêu Minh đệ tên khi ca đích thật là rất tưởng niệm. một nhóm quái mã, cấp tốc phóng hướng Thiên Lao Phương hướng muốn. Dương Chiến mặc dù ở phòng tối bên trong, nhưng lại biết, U Minh Quỷ Phủ cùng Lưu Quân Nương Nhãn, tử thương hầu như không còn. Còn lại còn sót lại đã trốn vào dòng nước ẩm. Khi Dương Chiến từ nhỏ bụi cùng Tiểu Hồng Thị rác bên trong, trông thấy U Minh Quỷ Phủ cùng ứng nhãn người, như là chúng mê hồn thuật mở dạng, từng cái nền, cổ đợi giết chẳng cảnh. Cũng không thể không nói, đây mới thật sự là giang hồ cao nhân. Một người, không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà để hai phe người như là ném hồn mở dạng. Trong khoảnh khắc, liền bị giết hơn phân nữa. Còn lại Thông Huyền Cảnh cùng nhất phẩm cảnh võ phu, dưới sự sợ hãi, vậy mà không hứng nổi một chút lòng kháng cự đồng thời. Đây cũng là Dương Chiến lần thứ nhất trông thấy Tu Vi Bực này cường giả đây chính là siêu việt thông huyền cảnh, đặt đến mê hoặc cảnh cường giả. Nghe hắn sư tôn nói qua, mê hoặc cảnh trước người có vực trường, đao binh không gần người đương nhiên. Tên này cao thủ có thể có như thế chiến quả, cũng không phải là vực trường năng lực, mà là hắn thi triển một loại quỷ dị thuật, có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta, để cho người ta ngắn ngủi thất thần. Cao thủ quyết đấu, đột nhiên thất thần, đó chính là chí mạng. Dương Chiến ngay tại tưởng tượng chính mình gặp được, làm sao có thể tránh được đối phương ảnh hưởng tâm thần mình thời điểm? Bích Liên đống nhiên nói câu, những người kia rất yếu, dạng này liền bị giết. Phàm là có óc người bên trong thiếu chút tập nghiệm, cũng không trở thành bị dễ dàng như vậy ảnh hưởng tâm thần. Dương Chiến quay đầu, "Không gặp tiểu hoàng mang cho ngươi tin a, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy?" Bích Liên lắc đầu, "Ta cũng không biết a, gần nhất ta phát hiện, ta nhắm mắt lại, liền có thể trông thấy cảnh tượng bên ngoài, nhất là có người động thủ thời điểm, ta nhìn rõ ràng hơn." Dương Chiến nhìn xem Bích Liên cái kia không có chút nào tạp chất hai con ngươi, "Ngày a, cô nàng này thần thức này lực lượng cũng khủng bố như thế thôi, nàng không phải võ phu sao? Võ phu sức mạnh thần thức, căn bản là không có cách cùng luyện khí sĩ so sánh. Cái này cũng dẫn đến hắn dùng ngữ linh thuật thời gian hơi lâu liền sẽ cảm giác đau đầu muốn nứt cùng mật mệnh đó chính là sức mạnh thần thức tiêu hao quá nhiều nguyên nhân bích liên nháy náy mắt rất nghiêm túc nói câu ngươi cũng đừng đi ra bên ngoài có người xấu ngươi ở chỗ này ta bảo vệ ngươi nha rất đa kích người dương chiến không muốn nói chuyện đúng vào lúc này một thanh âm truyền đến dương tương quân có cố nhân đến gặp ngươi bản tọa chỉ là sớm đến giúp đỡ quét dọn một chút những cái kia chó sủa tiểu nhi dương tương quân không cần lo lắng giờ phút này bích liên bỗng nhiên kéo lại dương chiến cánh tay tựa hồ sợ dương chiến muốn đi ra ngoài đừng đi ta bảo vệ ngươi bích liên tay vừa dùng lực to con dương chiến Trong ngáy mắt liền bị Bích Liên kéo đến nàng sau lưng. Nhìn xem che ở trước người hắn nhỏ hàm hàm biến thành tiểu hồ cô nàng Bích Liên, Dương Chiến là rất an tâm, chính là có chút không dễ chịu. Chương 189: Thế nào nhân sinh một cơn say. Chương 189: Thế nào nhân sinh một cơn say. Mê hoặc cảnh cường giả đều xuất hiện, hoàn toàn chính xác để Dương Chiến có chút ngoài ý muốn. Dù sao cường giả như vậy, tu hành sao mà không dễ, bình thường rất ít đối với ngoại giới đồ vật cảm thấy hứng thú, phần lớn đều là một lòng tu hành, truy tìm tu hành đại đạo cực đỉnh. Càng làm cho Dương Chiến ngoài ý muốn chính là, trong miệng người này vị cố nhân này tám chín phần mười chính là võ vương. dù sao cùng hắn luận cố nhân cũng không có mấy cái. võ vương có thể mời được người này, không biết hao tốn đại giới gì. quả nhiên là bỏ hết cả tiền vốn. nếu thật là võ vương, trận này thiên lao thị yến càng phát ra đáng để mong chờ. đúng lúc này một thanh âm truyền vào ha ha nhị đệ lão ca tới thăm ngươi, mang đến rượu ngon thức ăn ngon. hôm nay người ta huynh đệ, ngay tại đại quân này đang bao vây, tại cái này sinh sát trên chiến trường uống thả cửa một phen, chẳng phải sung sướng. dương chiến quay đầu đã nhìn thấy mong mọi cùng trông mong bích liên đường đi ra ngoài, nơi này ta có thể bảo hộ ngươi. yên tâm đi. Liên cái này mê hoặc cảnh, chưa hẳn có thể đem ta như thế nào. Bích Liên lại lần nữa đưa tay kéo lại Dương Chiến cánh tay, nói chuyện đều có chút cà lăm, có chút bối rối ta, ta ta ta, ngươi ngươi dạng này ta không thoải mái. Dương Chiến nhếch miệng cười nói, yên tâm, ta đánh không lại ta liền chạy ngươi nơi này đến, đánh không lại ta còn không chạy nổi. Nói, Dương Chiến giúp Bích Liên gỡ một chút tóc, ôn nu nói, không, có chuyện gì? Bích Liên nghĩ nghĩ, tốt à, ngươi đánh không lại liền chạy nơi này, có ta ở đây, ta khẳng định bảo vệ ngươi. Dương Chiến đột nhiên hỏi câu, ngươi không sợ người giết ngươi tới? Bích Liên sững sờ một chút, sau đó nhíu mày, ta vừa rồi không nghĩ tới hiện tại thế nào? Bích Liên rất kiên định nói, ta mặc kệ, ta cũng muốn bảo hộ ngươi. Dương Chiến cũng rất nghiêm túc nói câu, ta nhất định sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Nói xong, Dương Chiến quay người, lần này Bích Liên không có kéo hắn. cứ như vậy chớm mắt nhìn Dương Chiến lên thêm đá, mở ra phiến đá. Lúc này Dương Chiến cũng lộ ra dáng tươi cười. trận này Thiên Lao thì yến, hẳn là càng đặc sắc một chút. Ha ha, lão ca, đệ đệ nhớ ngươi muốn chết. Cơ hội trong chớp mắt, mấy đạo khí cơ khóa trả hắn. Dương Chiến vai khiêng phòng đau, nên ngang đi đến trong Thiên Lao. Tử Thi không nhĩ, ngược lại là nuốt tại trong phòng gian lười, thế mà đều không có bị giết. Dương Chiến liếc mắt liền nhìn thấy, cái kia ngồi trên mặt đất võ vương, còn có bên người trung niên nhân áo đen. Nhân khí này cơ nội liễm, hẳn là một mình hắn ép U Minh quỷ phủ cùng ngưng nhãn người đều trốn vào trong dòng nước ngầm. Cùng lúc đó, một đoàn người lại vọt thẳng vào nhị gia. Dương Chiến tài đi vài bước, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng la cùng tiếng bước chân. Dương Chiến quay đầu, nhìn về phía một thân nam trang, tư thế hiên ngang dư thư. Nữ nhân này, thật là có chút bách biến nhị gia, ngươi không có việc gì liền tốt. Dương Chiến mặc dù không ngoài ý muốn, dù sao đã sớm biết dư thư tới, chỉ là trông thấy dư thư còn chạy vào, để Dương Chiến có chút hoài nghi cô nàng này đến cùng là nhà nào? cái này dương hưng rõ ràng là muốn khu sói nuốt hổ, thậm chí bọn ngựa bắt ve. nữ nhân này không phải cùng dương hưng làm trái lại, về sau còn có ngày sống dễ chịu. bất quá nhìn xem cái kia vui vẻ bộ dáng dư thư, dương chiến muốn mắng đôi câu, lại mắng không ra miệng. vô luận như thế nào, dư thư đến, ngăn trở đại quân tiến công, cái này đích xác là muốn giúp hắn chuyển nguy thành an. chỉ là nữ nhân này không biết là, nàng tới hay không đều như thế không có việc gì, ngươi mau trở về. dư thư thần sắc chỉ trệ, ta. nhìn thoáng qua dư thư mang tới người, mặc dù tu vi cũng không tệ, nhưng là trận này tiên lao thịnh yến bên trong liền rất thấp trở về đi, nơi này nguy hiểm. Dư thư tiếu mặt nghiêm một chút, nhị ra, lục dương đâu? thân là người nhà mẹ đẻ, bản cung đối với lục dương an nguy rất lo lắng. Dương Chiến tiến lên một bước, cùng dư thư gần trong găng tấp, có thể nghe thấy dư thư bỗng nhiên tiếng thở hào hẹn Dương Chiến trầm giọng nói, đây không phải ngươi có thể thăm dự, đi mau, không phải vậy ngươi chết như thế nào người cũng không biết. Ta sợ cái gì? Võ Vương, thượng tướng quân, còn có ta cái này quý phi ở chỗ này, cùng chư vị chết cùng một chỗ, ta cũng coi là lưu danh sử xanh Nói, dư thư hất cầm lên cùng hồng nhuận bộ dáng này, tựa hồ đang đòi lấy cái gì? Dương Chiến nhíu mày, Dư Thư lên tiếng lần nữa, Thượng tướng quân không cần để ý tới bà cung, bạn cung ngay ở chỗ này chính là Lan. Dương Chiến bỗng nhiên phun ra một chữ, Dư Thư thật đúng là đậu, trực tiếp đi đến một bên trên ghế tòa hạng, bất quá có chút bị tức giận bộ dáng lăn bất động. Dư Thư mấy tên thị vệ, từng cái túi đầu, làm bộ nghe không được. Dương Chiến có chút lùi cuống, bộ dạng này xuống dưới, vậy còn không thật cho hắn ngồi vững khả quan vợ chuyển luôn. Nhi đệ, chung quanh nhiều người như vậy, vẫn là phải chú ý chút ảnh hưởng là không phải. Miễn cho về sau trên sử sách cho người ghi lại một bút lúc đầu không có việc gì, bị võ vương tiểu nói này, sự tình cũng cảm rất lớn. dương chiến lên thuốc đạo, chết sống tự đánh vác, bản tướng quân nhắc nhở ngươi. nói xong, dương chiến bay người hướng phía võ vương bên kia đi đến. dư thư lại còn về đối một câu, chết cũng không có quan hệ gì với ngươi. dương chiến cảm thấy mình không có khả năng lại nói cái gì, nếu không đều nhanh thành liếc mắt đưa tình. võ vương giống như cười mà không phải cười nhìn xem dương chiến, tựa hồ xem kịch một dạng. bên cạnh người kia, thần sắc đạm mạc, tựa hồ ai cũng không để vào mắt ân. dương chiến chỉ thích như vậy người tự phụ. Võ Vương ngồi trên mặt đất, mặc dù trung quanh đều là thi thể, nhưng là trước mặt lại dọn lên thịt cùng rượu. Võ Vương đứng lên, một mặt kích động, từ biệt 3 năm, vì huynh mười phần tưởng niệm. Dương Chiến cũng bước nhanh về phía trước, một bàn tay trực tiếp nắm chặt Võ Vương cánh tay, "Huynh trưởng, 3 năm không thấy, để huynh đệ cực kỳ tưởng niệm, đều nhanh nhớ ngươi muốn chết." Võ Vương nhìn Dương Chiến tay một chút, một mặt cảm khái, "Nhị đệ, ngươi thân thể này từng giáng a?" "Đó là đương nhiên, huynh đệ ta vẫn trở tương lai giả, cũng còn có thể vì huynh trưởng nhất quan tài. Võ Vương sắc mặt chỉ trệ, trung điệp cảm khái, "Hảo huynh đệ, ta nếu là đi xuống trước, khẳng định mua được người phía dưới." để cho ngươi huynh đệ của ta sớm ngày trung vung. Dương Chiến cười ha ha, hảo huynh đệ. Sa Sa dư thư nghe đến mấy câu này cũng nhịn không được cười, nhưng là lại cảm thấy khó ổn. Vội vàng che miệng nhỏ, bất quá đôi tròng mắt kia bên trong rất là sáng tỏ ngồi. Huynh trưởng ngồi trước cùng một chỗ, hai người nói vẫn còn đứng đấy. Võ Vương không khỏi cười khổ, nhị đệ, ngươi cái này có thể không thể nối tay. A, quá kích động, huynh trưởng mời ngồi. Dương Chiến trực tiếp đem võ Vương nhân xuống dưới. Dương Chiến lúc này mới ngồi xuống, đương nhiên là ngồi trên mặt đất. Về phần người bên cạnh Dương Chiến không để ý đến. Võ Vương là Dương Chiến rót rượu, vừa nói: "Huynh đệ, có biết vi huynh vị sao hôm nay tới thăm ngươi, cùng ngươi uống?" Không ở ngoài, huynh trưởng là muốn là huynh đệ tiến đưa. Võ Vương dương mắt, nhìn xem Dương Chiến, "Ai, cũng có thể là là ngươi ta huynh đệ cùng xuống hoàng tiền cuối cùng một bữa rượu, nhị đệ, ngươi ta nếu là năm đó dắt tay, làm sao đến mức ngồi ở chỗ này uống rượu?" Dương Chiến cười, "Năm đó huynh trưởng cũng không có nói với ta ngươi hoàng đồ bán nghiệp a." Ha ha. "Đây còn không phải là nhị đệ ngươi, thật sự là không cho ta nói những lời này cơ hội." Lập tức, Võ Vương bưng chén lên, Dương Chiến cũng bưng chén lên. Võ Vương nói câu: Hôm nay có thể cùng nhị đệ trùng phùng uống, còn quản cái gì hoàng đồ bá nghiệp. Dương Chiến cũng mở miệng, nói hay lắm, hoàng đồ bá nghiệp tính là cái rắm gì, thế nào nhân sinh một cơn say, làm. Nói xong, Dương Chiến trực tiếp uống thả cửa xuống. Võ Vương cũng là hăng hái, thông khoái, cùng nhị đệ cùng một chỗ, ta đều ta cảm giác cũng là giang hồ hảo kiệt. Nói, cũng uống xuống trong bát rượu. Chương 190, đều là lợi lai. Like. Chương 190, đều là lợi lai. Like. Võ Vương cùng Dương Chiến uống rượu với nhau, nói đã từng sự tình. Hai người đều có chút thức, thế sự biến thiên, bây giờ thân ở trong Thiên Lao, lại là khác hư vị. Không lâu, Dương Chiến nhìn về phía võ vương, thần sắc lạnh túc, rượu đã khô, nên tới, tóm lại muốn tới. Võ Vương gật đầu, nhị đệ, cái này kế trong kế, cục trong cục, sợ là không tốt không chế đi. Dương Chiến nở nụ cười, hoàn toàn chính xác, vẫn thật không nghĩ tới huynh trưởng có bản lĩnh mời đến cao nhân như vậy. Thiên hạ cao nhân, không ở ngoài lợi. Dương Chiến nở nụ cười, thiên hạ hi hi đều là lợi lai, huynh trưởng ngươi vì cái gì lợi? Ta rõ ràng, hắn lại là vì cái gì lợi? Nói xong lời cuối cùng một câu, Dương Chiến nhìn về hướng mê hoặc cảnh cao thủ, mê hoặc cảnh cường giả cũng không nói chuyện. Võ Vương ngược lại là rời đi chủ đề, nhị đệ. Tình cảnh này, liền không có muốn hỏi điểm ngươi quan tâm. Ta đây không phải chờ ngươi nói cho ta biết một chút ta muốn biết đến. Đều phải chết người, biết thì có ích lợi gì? Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, chết cũng muốn chết cái hiểu không là. Võ Vương nở đủ cười, là Hoàng Miếu thôn đi. Không sai. Võ Vương nhìn xem Dương Chiến, vậy ngươi đem Dương đại nhu giết đi. Con người của ta không thích bị nhân uy hiếp. Võ Vương có chút bất đắc dĩ, ngươi tính tình này, để Vi huynh nói cái gì cho phải, cái này Hoàng Miếu thôn chính là Dương Võ phái người làm, giao cho một người chết. Thánh chỉ tàn phía ngươi không nhìn thấy. Dương Chiến tử trong lực móc ra tấm kia màu vàng sáng tấm vải, mặt trên còn có vàng miếu hai chữ. Võ Vương nghiêm túc nói, chính là cái này, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, đây là Thánh chỉ Tản Phiến. Dương Chiến nhìn xem Võ Vương hỏi một câu, ta muốn hỏi nhất chính là, vì cái gì ngươi sẽ có mảnh vỡ này? Võ Vương cười ha hả, ngươi không phải một mực tại truy tra, vi huynh tự nhiên giúp ngươi dò xét, Thánh chỉ này Tản Phiến chính là tại Hoàng Miếu thôn phế tích tìm tới. Đó mới là lạ, người này đem thánh chỉ đốt đi, vừa đúng chỉ còn lại có cái này vàng miếu hai chữ. Chuyện thế gian vốn là rất nhiều xảo diệu. Dương Chiến nhìn thoáng qua trung niên nhân bên cạnh, cái này mê hoặc cảnh cường giả từ đầu đến cuối đều mười phần đạm bạc cũng không quan tâm dương chiến cùng võ vương uống rượu chuyền tiếng nhưng là lúc này hắn nhìn về phía hai người dương chiến mở miệng nói người huynh trưởng kia nói một chút vì cái gì dương võ muốn đồ hoàng miếu thôn còn đem tại hoàng miếu thôn tôi hoàng hậu cũng cho giết võ vương nghe nói như thế không khỏi cười nhị đệ chuẩn bị đầy đủ nếu biết tôi hoàng hậu chết ở nơi đó không phải càng có thể xác minh hoàng miếu thôn là bị dương võ tiêu diệt nguyên nhân đâu võ vương mạn điều tư lý đạo cái kia nhị đệ ngươi không có điều tra qua tôi hoàng hậu tự trạng cùng hoàng miếu thôn người phải trang một dạng dương chiến lông mày nhíu lại Cái này Võ Vương thật đúng là biết một chút tình huống bộ dáng xin lắng hai nghe. Vì huynh nói những này, ngươi cũng chưa chắc tin tưởng, bất quá vi huynh vẫn phải nói, ngươi nếu là cho là tôi hoàng hậu là bị đồ thôn người giết, như vậy chết trạng liền nên không sai biệt lắm, hoàng miếu thôn người, tử trạng đều là giống nhau, điểm này, ngươi là có hay không biết được. Dương chiến gật đầu. Võ Vương cũng gật đầu, tốt, như vậy, muốn suy đoán có phải hay không tôi hoàng hậu muốn tiêu diệt hoàng miếu thôn, ngươi chỉ cần tìm được tôi hoàng hậu thi thể, nhìn một chút tử trạng là cái dạng gì, chẳng phải liên qua tới ngay. Bộ dáng như hiện tại, chẳng lẽ ta đi làm mộ. Huynh trưởng ngươi nói đi, tin hay không? ta tự có phán đoán, võ vương nở nụ cười, tốt, căn cứ ta hiểu biết tình huống, thôi hoàng hậu lúc đó chính là đi đồ thôn, nhưng là nàng không nghĩ tới, hoàng miếu thôn có người tài ba xuất hiện, dẫn đến nàng cùng nàng người đều chết tại hoàng miếu thôn, cho nên không chỉ là thôi hoàng hậu tử trạng, còn có thôi hoàng hậu mang đến người tử trạng đều cùng thôn dân khác biệt, đây chính là suy đoán của ngươi, võ vương lại lắc đầu, không có giải thích, ngược lại là chỉ vào dương chiến trong tay thánh chỉ tản viễn nói câu thánh chỉ này tản viễn hoàn toàn chính xác không phải hoàng miếu thôn bị phát hiện, mà là vi minh từ một đạo trên thánh chỉ giữ lại giả tạo thành đốt qua bộ dáng, lần này tới tham với ngươi ta đã đem thánh chỉ những bộ phận khác đều mang tới, chính ngươi xem đi, liền biết suy đoán của ta, đến cùng lớn bao nhiêu khả năng. nói, dương võ tử trong tay háo lấy ra một phần rách dưới thánh chỉ, thánh chỉ có một cái bộ vị có một cái hố. dương chiến cầm tàn phiến thánh chỉ so sánh đi lên, mặc dù ít đi một chút, nhưng là là biên giới từng bị lửa thiêu, giảm mất chút diện tích. trên chỉnh thể nhìn, cái này vàng miếu hai chữ tàn phiến, nên chính là từ đạo thánh chỉ này bên trên lấy xuống. dương chiến nhìn xem thánh chỉ nội dung đại khái là, làm cho việt châu thứ sử lãnh binh tiến về hoàng miếu thôn, ngày là tại hoàng miếu thôn bị đổ một ngày trước. dương chiến nhíu mày ta điều tra lưu đường, chưa thấy qua cái này phòng thánh chỉ lưu đường. võ vương nhìn dương chiến một chút, không có lưu đường đây không phải càng chứng minh có quỷ. vậy cái này thánh chỉ làm sao lại trong tay ngươi? võ vương nở nụ cười, việt châu thứ sử vốn là người của ta. người đâu? đi hoàng miếu thôn đằng sau, có cái gì phát hiện? hà đông thất thủ, việt châu thứ sử liền chạy đi trời bắc, người còn sống. vừa rồi lời nói của ta đều là hắn nói cho ta biết, hắn dẫn người đi thời điểm hoàng miếu thôn đã bị diệt rồi, nhưng là thôi hoàng hậu cùng tùy hành đội ngũ, cùng thôn dân tự trạng hoàn toàn không giống, thôn dân là mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu mà thôi hoàng hậu bọn hắn thì là bị lưỡi dao giết chết, tử trạng không giống nhau. nhưng chuyện này chỉ có thể nói rõ, giết thôi hoàng hậu cùng thôn dân người, không phải cùng một người qua đường. võ vương nhìn xem dương chiến, cái kia thôi hoàng hậu đi một cái tiểu sơn thôn làm gì, mà lại dương võ đương lúc cũng tại việt châu. dương chiến nhìn võ vương một chút, sau đó nhìn về phía một mực không lên tiếng mê hoặc cảnh cường giả cái này muốn hỏi một chút vị huynh này này. võ vương có chút kinh nghi, trung niên cường giả khẽ như mày. dương chiến lại lần nữa nói câu, là nguyên nhân gì, để cho ngươi có thể hạ mình quý quý, tới làm võ vương đệ tớ. võ vương nhìn chầm chầm dương chiến, dương võ nói cho ngươi. Dương Chiến không để ý đến Võ Vương, nhìn về phía Trung Nhân Nhân, cho nên, ngươi cũng là vì món đồ kia đúng không?" Võ Vương vội vàng mở miệng, hắn đang bấy ngươi nói. Dương Chiến cũng không ngăn cản Võ Vương, ngược lại cười nói, "Hắn có thể mời ngươi tới, là để cho ngươi biết, chỉ cần ngươi đã đến, liền có thể cầm tới thứ ngươi muốn đúng không?" Võ Vương lên tiếng lần nữa, "Huyền Dương Minh, đừng nghe hắn nói cái gì, tiểu tử này mời phần hẹn hạ giao hoán. Trung Nhân Nhân chỉ là lạnh lùng trả lời câu, "Võ Vương, để hắn nói tiếp." Dương Chiến nhìn xem Vội Vàng Võ Vương, nhếch miệng cười nói, "Huynh trưởng, ngươi gấp bắp như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi là lừa gạt vị huynh đài này?" Sợ ta vứt Trần. Một cái chớp mắt này, trung niên nhân trên thân khí cơ trở nên lạnh như băng. Võ Vương sắc mặt khó coi, trừng mắt Dương Chiến. Dương Chiến phong thả đầu tư để ý nói Dương Võ trước khi chết, giao vài thứ cho ta, ta cũng không biết là dùng để làm gì, bất quá mười phần đền rượu. Giờ khắc này, trung niên nhân ánh mắt có chút sắc bén ở nơi nào, chỉ cần ngươi cho ta, ta có thể bảo đảm ngươi. Giờ khắc này, Võ Vương sắc mặt đen, mà Dương Chiến cười, chương 191. Ta làm. Chương 191, ta làm. Võ Vương không nghĩ tới, lúc này mới uống nhiên rượu cung liền công thủ dịch hình. Võ Vương lúc này ngay cả lời đều không nói bảo, bởi vì một thanh Hàn Quang trong bắt phi nhận, chính lơ lửng công chúng, chính hướng về phía hắn. Võ Vương mặc dù trong lòng lo lắng, lại chỉ có thể nhìn Dương Chiến lung lạc dịch về Dương. Dương Chiến cao mày nói, Dương võ giao cho ta không ít thứ, ngươi nói cụ thể là cái dạng gì? Võ Vương lúc này mở miệng, Huyền Dương vinh, ngươi để chính hắn ý miệng. Phi nhận phát ra vụ vụ âm thanh, sắc khí thẳng bức Võ Vương. Võ Vương nơi nào còn dám nói chuyện, liền sợ thanh này treo trên bầu trời phi nhận cho hắn đến lạnh tấu tim bất quá dịch huyền dương một câu ngược lại là để võ vương gánh nặng trong lòng liền được giải khai ngươi nói lao hoàng đế cho ngươi mấy kiện đồ vật đều là thứ gì bộ dáng nói đến cùng bản tọa nghe một chút dương chiến không nghĩ tới gia hỏa này cũng không phải quá ngu a dương chiến lại đứng lên người chết đồ vật lao tử có cần phải đi cẩn thận quan sát không muốn nói coi như xong ngươi hay là trông cậy vào võ vương có thể giúp ngươi tìm tới tốt lập tức mang ta đi nhìn những vật kia dịch huyền dương lạnh lùng nhìn trầm trầm dương chiến dương chiến nở nụ cười ta không mang theo ngươi đi đâu ông lưỡi dao vụ vù, vù âm thanh ẩn trước kinh người sắc cơ Dương Chiến gì nhưng không sợ, ngươi có biết hay không? Bình thường trước ngày ra đều là tìm đường chết, không lấy ra, ngươi bây giờ liền phải chết. Dịch huyền Dương thanh âm băng lãnh. Dương Chiến chỉ hướng võ vương, huynh trưởng, ta chết đi, ngươi sợ là cũng không sống nổi. Võ vương giận mắng đứng lên, ai bảo ngươi nói những này nói nhảm, ta không giúp được ngươi, ngươi tốt nhất là nghe hắn, nếu không, hắn thật muốn giết ngươi. Dịch huyền Dương đưa lưng về phía võ vương, nhìn chăm chăm Dương Chiến, không sai, ngươi muốn mạng sống, tốt nhất là nghe ngươi minh nói. Dương Chiến hai tay mở ra, thúc ta, ta dẫn ngươi đi. Nói xong. Dương Chiến chuyển qua quõng, dống nhiên dùng miệng hình đối với cách đó không xa dư thư nói mấy chữ, tranh thủ thời gian né tránh. Cơ hội trong chớp mắt, dư thư liền từ trên ghế đứng dậy, chạy đến nơi cửa. Nhìn thấy dư thư tránh qua, tránh Né, Dương Chiến đao trong tay đột ngột bổ về phía hậu phương hô trướng. Dịch Huyền Dương một tiếng quát lớn. Cơ hội trong chớp mắt, bất quá đao đã rơi vào trên cổ của hắn. Dương Chiến cũng quay đầu lại đến, bất quá hắn phóng đao, lại như là chém vào trong vũng bùn. Dịch Huyền Dương không có một tia bị đao chém trúng dấu hiệu, nhưng là cái kia ba đạo hàn quang đã bay vụt mà đến. Quá gần, Dương Chiến cũng tránh cũng không thể tránh dầm dầm dầm ba tiếng vang trầm trầm dương chiến trên thân cương khí hung mãnh nhưng là cả người bị đánh bay ra ngoài trước đó dư thư ngồi ghế trong ngay mắt bị dương chiến đụng chia 5 sể bảy bất quá ngay tại dịch huyền dương liền muốn lại lần nữa đánh tới thời điểm thân hình của hắn lại dừng lại võ vương đứng tại dịch huyền dương sau lưng trong tay một thanh tựa hồ vết dỉ loang lộ truy thủ trực tiếp chui vào dịch huyền dương phía sau lưng truy thủ nhọn đã từ dịch huyền dương ngực đâm xuyên qua đi ra dịch huyền dương có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn xem trên ngực giao nhọn còn tại gì máu giờ khắc này dịch huyền dương co rụt lại đây là kiếm gì có thể đột phá bản tọa vực trường suy hai tiếng võ vương rút ra truy thủ lại đâm xuyên dịch huyền dương cổ võ vương ánh mắt lạnh lẽo ngươi sẽ không thật sự cho rằng mê hoặc cảnh có vực trường liền không người có thể giết ngươi là thật muốn giết bản tọa dịch huyền dương nói chuyện miệng mũi đều toát ra máu tươi thanh âm cũng biến thành hở võ vương không có trả lời dương chiến lại cười đứng lên ta đến trả lời ngươi bởi vì ta người hình trường này cũng không muốn chết ngươi muốn giết ta đó chính là muốn giết hắn à võ vương nghiến răng nghiến lợi bản vương tới liền làm tốt dự tính xấu nhất nhưng còn không phải hiện tại nói võ vương lại lần nữa rút ra truy thủ Dịch Huyền Dương trên người chân khí trực tiếp tán loạn ra, một cái trên giang hồ cực kỳ khó được tương giả, cứ như vậy biệt khuất chết tại trong tiên lao. Lúc này, Võ Vương mặt đen lên, nhìn chằm chằm Dương Chiến, "Nhị đệ, ngươi cực kỳ âm hiểm a. Ngươi so ta càng âm hiểm, ta vẫn là rất bội phục." "Hừ, vừa tới liền đoạn ta một tay. Chính ngươi đoạn?" Võ Vương sắc mặt khó coi hơn, "Nhị đệ, ngươi cũng đã biết, là tiểu hoàng đế để cho ta tới đòi mạng ngươi. Hiện tại có phải hay không thương nghị một chút liên thủ sự tình?" Dương Chiến lông mày nhíu lại, "Vậy phải xem ngươi có cái gì đã động điều kiện của ta. Ngươi nói xem." Dịch Huyền Dương vừa rồi muốn là cái gì? Lão hoàng đế không phải đều cùng ngươi nói, ngươi còn hỏi? Hay là ngươi căn bản không biết, lão hoàng đế kia cũng không có nói cho ngươi. Dương Chiến nở nụ cười, nói cho ta biết, ta hỏi ngươi làm cái gì, nói hay không đi, không có nói, ta liền nâng đao đến đây. Võ Vương đột nhiên liền nổi giận, quả nhiên hèn hạ a, đem dịch Huyền Dương đều lừa gạt chết. Nhưng vào lúc này, Võ Vương cùng Dương Chiến sắc mặt, nhưng trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Võ Vương cái chán toát ra mồ hôi lớn như hạt đậu. Ngoài Thiên Lao mặt, đột nhiên liền lên một vụ, nồng vụ to lớn, 3 mét bên ngoài liền thấy không rõ lắm. Nồng vụ này tới rất quỷ dị, rất nhanh, nồng vụ trực tiếp chui vào Thiên Lao. Dư thư mắt thấy nồng vụ đánh tới, mang người phi tốc chạy tới Dương Chiến trước mặt. Bất quá, giờ khắc này Dương Chiến đã biến mất nhị ra. Dư thư không nghĩ tới Dương Chiến vậy mà thật mặc kệ hắn, lại quay đầu, võ vương vậy mà cũng đã biến mất. Sau một khắc, a tiếng kêu thảm thiết thê lương từ một bên truyền đến, là Dư thư hộ vệ bị nồng vụ bao phủ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sợ hãi, trong nháy mắt bao phủ Dư thư toàn thân để Dư thư không ngừng lùi lại. Nồng vụ lan tràn tốc độ đống nhiên tăng tốc ca. Dư thư còn lại mấy tên hộ vệ trong nháy mắt liền bị đồng vụ thôn vệ. Ngay tại đồng vụ sắp thôn vệ Dư thư một khắc này một bàn tay bỗng nhiên giữ chặt nàng cánh tay, cả người trong nháy mắt biến mất. khi dư thư lấy lại tinh thần một khắc này, liền phát hiện nàng đã bị dương chiến lạp tiến vào một gian phòng nhỏ, cửa cũng trong nháy mắt đóng lại, bất quá cửa sổ mở rộng ra. dư thư vội vàng hô nhị gia, nhanh đóng cửa sổ hộ a, cái kia xương ngủ sợ là xương độc, là xương độc, trong đó cũng có người. dương chiến lãnh đạm nhìn xem bên ngoài, xương độc cũng không tiến rất nhỏ, mà là lan tràn tiến vào thiên lao chỗ sâu. dương chiến hơi kinh ngạc, dư thư nhìn dương chiến ở bên người, tựa hồ là gan liền lớn, còn chạy đến trước cửa sổ, nhìn xem tình huống bên ngoài, đông nhiên. Dương Chiến mở miệng, "Dư Thư, ngươi đến cùng tới làm cái gì?" Lúc này, Dương Chiến nhìn về hướng Dư Thư. Dư Thư nghi ngờ nhìn qua Dương Chiến, cái kia lạnh lùng thần sắc ta lo lắng nhị ra. Dương Chiến chỉ chỉ sau lưng tủ quần áo. Dư Thư hơi nghi hoặc một chút đi mở ra nhìn xem. Dư Thư càng thêm nghi ngờ, đi ra phía trước, sau đó mở ra tủ quần áo, đã nhìn thấy bên trong cũng có một thiếu nữ bị trói lấy, miệng đều bị nhét vào. Khi nhìn thấy Dư Thư, thiếu nữ hốc mắt trong nháy mắt toát ra nước mắt. Dư Thư gấp, "Lục Dương, ai làm?" "Ta làm." Dương Chiến không chút do dự nói câu. Dư Thư vội vàng lấy ra ngăn ở Lục Dương trong miệng bố, Lục Dương ủy khuất khóc ra tiếng nừ nừ, nhị gia hắn ghét bỏ nô thị. Dư Thư quay đầu nhìn về phía Dương Chiến, có chút tức giận, nhị gia, Lục Dương làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình, để cho ngươi như vậy lời nàng. Ngươi hỏi nàng một chút, nàng thường xuyên cho ăn mèo đen là lai là gì? Dư Thư cùng Lục Dương đều lạ sử sợ. Lập tức, Dư Thư cắn cắn môi đỏ, mèo đen là tan nuôi. Chương 192. Không phải người có thể làm được. Chương 192. Không phải người có thể làm được lão là ngũ, ngươi lúc đi ra trông thấy nhị gia không có. Không có à? tới một cái gia hỏa lợi hại đem hai nhóm người đều cho đánh vào dưới mặt đất đi, ta liền thừa cơ chạy ra. Trên lỗ cát, tam tử bốn người đã tề tụ. chỉ là lúc này, bốn người thần sắc đều có chút ngưng trọng cái này xương mù rất quái lạ à, chỉ bao phủ thiên lao. lao ngũ thiếu mày, nhìn về phía lao lục, lao lục, làm sao bây giờ? nhị gia nói, không nên động. lao lục thần sắc lãnh túc, bây giờ bị mê cho người, đều bị đại quân kia đi, chúng ta càng không cần xuất thủ. thứ nhi thiếu mày, chỉ lo lắng nhị gia à, còn không có nhìn ra được sao? nhị gia là muốn đem các phương cất giấu thế lực đều dẫn ra, vừa rồi nhận được tin tức võ vương đều đi bảo lão lục lời nói để mấy người đều kinh hãi võ vương tên kia lại dám ngày nữa đô thành tam tử có chút không thể tin võ vương mặc dù cáo giả nhưng là khí phách từ trước đến nay là có huống chi dám đến khẳng định có cậy vào lão lục nói xong nhìn về phía ba người chúng ta tạm thời liền bảo hộ tiểu thư an toàn liền tốt những chuyện khác đi một bước nhìn một bước lúc này tam tử cao mày nói phượng thần giáo người lão lục cười nói đừng để ý tới bọn hắn cái này phượng thần giáo người nếu như hạ trạng vậy càng tốt hơn lời này ý gì kết quả càng nhiều người càng là hỗn loạn chúng ta nhị gia cũng tốt đục nước béo cò a lão lục nói con mắt loé sáng, lập tức ba người khác cũng là cười theo. rất nhanh, lâm giang đung nhiên tới tướng quân mật lệnh, các ngươi năm cái, theo ta đi. lão lục mắt sáng lên, đến. lâm giang gật đầu, lão lục cười ha ha, tốt, chúng ta đi. phía dưới không phải có đại quân chấn áp, không tốt ra ngoài a? Yên tâm, tất cả an bài xong. nói, mấy người mang theo tiểu nha đầu khương lê, rời đi lầu các bốn. nông vụ từ thiên lao bắt đầu hướng ra phía ngoài quyết trường, để tới gần đại quân, đều có chút loạn cả lên. như là trong thiên lao có yêu nghiệt giáng sinh, nhân loại trời sinh đối với những thứ không biết tồn tại sợ hãi cùng tò mò mà giờ khắc này, dù cho Trịnh Đao cũng không biết, đây rốt cuộc là thứ gì Lý Tổng Quản, đây là vật gì? Lý Tuyên cũng có chút nhìn ngợp, đất bằng lên nồng vụ, ta cũng là lần thứ nhất gặp. Trịnh Đao đông nhiên giơ tay lên, cung nỏ, trọng nỗ chuẩn bị. lính liên lạc lập tức truyền lệnh hai quân cung nỗ thủ cùng trọng nỗ đội bắn tên. Trịnh Đao ra lệnh một tiếng, mưa tên, cùng trọng nỗ to lớn tên nỏ xuất vào khuyết trương trong xương mụ dày đặc. lúc này, truyền ra không ít tiếng kêu thảm thiết thê lương. cùng lúc đó, vụ khuyết trương đã tại trở lại. Trịnh Đao mắt thấy hữu dụng, lên tiếng lần nữa, vòng thứ hai chuẩn bị. ngay một khắc này. Cái kia dần dần chậm lan tràn ở vụ, phản phát đột nhiên có sinh mệnh bình thường. Vậy mà trong chớp mắt, trực tiếp lan tràn tới quân trận phía trước. Sau một khắc, đã đem một chút chiến sĩ bao phủ tại trong đó âm vang trôi đao tiếng va chạm bên trong, càng là truyền ra vô số tiếng kêu thảm thiết cùng mùi máu tươi. Nhìn thấy một màn này, chính Đao lanh tuốc mở miệng, toàn quân lui ra phía sau trong trượng. Nói xong, không đợi lính liên lạc hạ lệnh, chính Đao tự mình nâng đao lên ngựa. Khí thế bằng bạc thân vệ doanh, theo bản tướng quân đi. Mấy chục kỵ binh đi theo chính Đao, vọt thẳng hướng tiền tuyến. Chính Đao trên thân huyết khí bằng bạc sát khí càng là ngập trời, bản tướng quân chiến trường giết địch, trận gì cầm chưa thấy qua. Hôm nay bản tướng quân ngược lại là muốn nhìn, các ngươi bọn này là cái gì? Nói xong, tranh. Chiến đao ra khỏi vỏ, cường hành tiết huyết sát khí tràn ngập chiến trường chiến. Như là kinh lôi giống như tiếng vang chấn động giữa thiên địa, hết hạn móng ngựa như sấm, quân quân phóng tới nồng vụ giả thần giả quỷ, giết, giết. Theo trịnh đao một nhóm xông vào trong xương ngũ dày đặc, để có chút khủng hoảng binh sĩ, si khí đại chấn. Theo hai lộ đại quân tướng quân chỉ huy, đại quân có thứ tự rút lui trong trượng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bốn, một chỗ trên lầu cao một tên người mặc y phục vải thô la hầu trong đôi mắt giàn mua mang theo thần bí con trạch ngay tại quan sát cái kia thiên lao tràn ngập nộ vụ bên cạnh phó thanh giao cung kính thấp giọng nói thánh tôn thủ đoạn này mười phần quỷ dị sợ không phải bình thường tông môn có thể có được há lại chỉ có từng đó là bình thường tông môn đó căn bản không phải người có thể làm được la hầu chính là phượng thần giáo bây giờ nắm hết quyền hành thánh tôn tần mục tiên phó thanh giao hơi biến sắc mặt không phải người có thể làm được chẳng lẽ là tiên tần mục tiên nhìn phó thanh giao một chút người gặp quá tiên phó thanh túi đầu một đầu xúc sinh mà thôi tần mục tiên không thèm để ý chút nào nói xong như mày Tần Âm đâu? Ta đã để nàng đi đầu rút lui, nơi đây nơi thị phi, lưu lại gặp nguy hiểm." Tần Mục Tiên nhẹ gật đầu, "Nha đầu này chính là khuyết thiếu lịch luyện, ta đã nghe được không ít liên quan tới nha đầu này sự tình, bị người đùa bỡn xoay quanh." Phó Thanh giao nghe, hay là nói câu, "Thánh tôn, Tần Âm nha đầu này tiền kỳ hay là biết tròn biết méo, chính là đụng phải Dương Chiến đằng sau, cũng có chút mất tức vùng." "Dương Chiến?" Tần Mục Tiên nói hai chữ đằng sau, liền không có nói nữa, trong đôi mắt giàn mùa, có không hiểu thần thái ngọc tỷ xác định tại trên tay hắn. "Là, vậy hắn cho ra trước khi đến, liền không thể chết." Phó thanh giao cao mày nói, cái này Dương Chiến mềm không được cứng không xong, thật sự là khó mà ứng đối, cho nên thuộc hạ liền muốn mở ra lối riêng. Tần Mục Tiên đánh gãy phó thanh giao lời nói, cho nên ngươi liền để Tần Âm đến gần Dương Chiến, ý đồ dùng nhi nữ chi tình cùng trợ giúp chi niệm để Dương Chiến tương ngọc tỷ cho chúng ta. Phó thanh giao lại lần nữa cúi đầu, thuộc hạ thật sự là không có biện pháp nào khác. Tần Mục Tiên bỗng nhiên nở nụ cười, nếu như Dương Chiến chân có thể cùng Tần Âm nha đầu này thành tựu thất thuộc, đó cũng là ta phượng thần giáo đại hỉ sự. Bất quá, ngươi cảm thấy có thể thành công? Thánh tôn, nhi nữ tình cảm loại chuyện này không có định số, khó mà nói. Ta liền nói cho ngươi, liền xem như thành, tiểu tử này nên không cho hay là sẽ không cho, ngươi cho rằng hắn có thể chỉ vì một góc nhỏ, một góc quân, có thể ở thiên hạ này phong vân bên trong sừng sững không ngã, ngươi cho rằng hắn là loại kia không phân rõ vì nữ nhân liệu lễ người. Phó thanh giao đông nhiên ô quyền, chân thành nói, thánh tôn, loại chuyện này không nói chính xác, tựa như năm đó giáo chủ ý miệng. Tần Mục Tiên lãnh đạm quát lớn một tiếng, Phó thanh giao lúc này ngậm miệng. Tần Mục Tiên lên tiếng lần nữa, trước hết quan để ý tới, Trần Lâm Nhi có cái gì động tĩnh cũng có. Nàng một mực nốt tại trong tiền lao, không hề rời đi. Vậy nàng rời đi không được. Phó thanh giao chần chờ một chút, theo lý thuyết, thực lực của nàng hẳn là có biện pháp rời đi, thậm chí trước đó còn bị chuyển di từng đi ra ngoài, nàng cũng không có rời đi, cũng không biết có phải hay không Dương Chiến ở trên người nàng làm cái gì duyên cớ. Tần Mục Tiên gật đầu, có loại khả năng này, nhưng là càng lớn có thể là Trần Lâm Nhi tính toán ngay tại trong Thiên Lao, dù sao nàng có mắt vàng, vọng khí năng lực, nhưng so sánh ngươi ta mạnh hơn nhiều. Nói xong, Tần Mục Tiên nhìn về phía Thiên Lao phương hướng, không nói thêm gì nữa. Phó thanh giao sau một lúc lâu, hỏi một câu, nếu là Dương Chiến chân gặp nguy hiểm, chúng ta là đi một bước nhìn không đồng nhất bước đi, Dương Chiến người này. Mặc dù có năng lực, nhưng là đối với mình năng lực cũng quá tự tin, trận này, hắn sợ là nắm chắc không nổi. Nói xong, Tần Mục Tiên quay đầu, nhìn về phía một cái toàn thân hắc bào người, đang đứng ở bên cạnh một tòa trên lầu chót. Hắn chính nhìn xem nàng. Tần Mục Tiên nếp nhăn trên khuôn mặt giãn mua sâu hơn. Chương 193. Tiềm ẩn yêu thích. Chương 193. Tiềm ẩn yêu thích. Phó Thanh Dao lúc này mới trông thấy người này, trong ngáy mắt cảnh giác. Người áo đen kia mở miệng nói, phượng thần giáo thánh tôn cũng muốn đến chuyến nước đục này. À, bản tọa chính là đến xem trò vui, nghe nói u minh quỷ phủ người, giống như vây lại không ít ở bên trong. Phủ quân cũng ngồi không yên. Thanh thế này thế nhưng là không nhỏ, không biết vượng thần giáo có thể có cùng ta ưu Minh Quỷ phù hợp tác ý nghĩa không có. Tần Mục Tiên khép cười một tiếng, không có hứng thú. Năm đó đã từng hợp tác, một chút hương hỏa tình đều không nói, cùng các ngươi đạo bất đồng bất tương vi không cần lại nói cái gì. Ha ha, trận này ngươi đã tới, đến lúc đó, sợ là không phải do ngươi xuất thủ hay không? Phủ quân hay là nhớ chính ngươi người đi, bản tọa không cần dùng ngươi đến chỉ điểm. Nói xong, Tần Mục Tiên liền dứt khoát ngồi xếp bằng, đối với thiên Lao phương hướng. Người áo đen mắt thấy như vậy, ngược lại là không có làm cái gì, liền ngã xuống. Không thấy tung tích. Phó Thanh Giao thần sắc nghiêm túc, Thánh Tôn, cái này u minh quỷ phủ phủ quân đều xuất hiện, cái này thật đúng là không nghĩ tới. Bọn hắn muốn, ngay tại trong thiên lao, có thể không đến. Phó Thanh Giao cười khổ, chúng ta muốn, hẳn là cũng trong thiên lao, thế nhưng là, nồng vụ này là ai, chẳng lẽ bọn hắn cũng có muốn đổ vật trong thiên lao? Tiên lặng nhìn chi? Đúng rồi, Thánh Tôn, cái này đại hạ vương triều mắt ưng lại phải chính là cái gì, làm sao lão hoàng đế chết, mắt ưng này liền không được bình thường, bọn hắn cũng ở trong đó. Tân mục tiên khẽ như mày Cho nên mới nói cái này, nước chảy thật rất đục, Dương Chiến đây là lập tức đem thế lực khắp nơi đều quay tiền đến, chớ để ý, không, tiêu không ngạo, là, Thanh Tôn. Phó Thanh Dao cùng Khoanh Chân ngồi ở một bên, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía trước. Lúc này, một cái sẻ nhỏ màu đỏ bay về phía Thiên Lao, một đầu đâm vào trong xương ngủ dày là bốn. Dương Chiến trong mắt lóe lên một sợi kim mang, tiếp lấy, đã nhìn thấy rất nhiều chẳng cảnh. Bất quá, cũng làm cho trước đó cũng có chút nhức đầu Dương Chiến, lúc này càng thêm nhức đầu. Cái này ngự linh thuật dụng, không phải bình thường mệt mỏi. Sau đó Dương Chiến nhắm mắt lại, Tựa Hồ đang nhắm mắt dưỡng thần để cho người ta kỳ quái là, nồng vụ này thế mà không có lan tràn đến hậu viện đến, phản phất hậu viện có đồ vật gì, tại xua đổi lấy nồng vụ. Một bên Dư Thư cùng Lục Dương chủ tớ hai người đứng đấy, nhìn qua Dương Chiến. Sau một lúc lâu, Dương Chiến mới tinh thần tốt chút, nhìn về phía ngoài cửa sổ nồng vụ từ đầu đến cuối không vào sân nhỏ, Dương Chiến lược hiện ngoài ý muốn. Lúc này mới quay đầu, nhìn về phía hai cái đứng chung một chỗ, giống như là hoa tỉ bội một dạng cô nàng, ưn, lập tức cũng có chút để cho người ta có thêm ăn. Dư Thư đem Lục Dương ngăn ở phía sau, nhị ra. Ta mặc dù để Lục Dương cho ta chút tin tức của ngươi, không có nói cho ngươi, là là ta không đối, thế nhưng là ta không có muốn hại ngươi nhà. Lục Dương cũng không nhịn được khóc mắt đỏ nói, nhị gia, nô tỷ vẫn luôn rất nghe nhị gia nói, nhị gia không để cho nô tỷ nói, nô tỷ đều không có nói sao? Thật. Dư thư sững sờ, nhìn về phía Lục Dương, cái gì không có nói với ta? Chính là Lục Dương vừa há mồm, câu nói kế tiếp không nói ra. Sau đó nhìn về phía Dương Chiến, ủy khuất điểm đạm đáng yêu. Dương Chiến nhìn xem Dư thư, trong đầu cũng có chút tưởng tượng một chút kiểu diễm chàng cảnh. Bất quá lại lãnh đậm nói, ngươi sao có thể ngự sự mèo đen? Dư thư buồn buồn nói câu, ra truyền bí pháp, có thể huấn luyện một ít động vật giúp ta truyền tin, tựa như mắt tương phi ương dạng, chỉ là nó càng thông minh một chút, càng có thể nghe lời một chút, vẹn vẹn truyền tin. Dư thư ngáy nháy mắt, cũng có thể cảnh báo. Lần trước ta để cho ngươi đến Đông Cung sẽ ta, ta liền để Thanh Nhi ở bên ngoài canh trưởng, có tình huống như thế nào, nó cũng có thể sớm cảnh báo cùng ta. Nói đến phần sau, Dư thư thanh âm có chút thấp, mặt cũng có chút đỏ lên. Dương Chiến lại không được bình thường, đầu góc này bên trong, luôn luôn hiện ra hôm đó bị hạ thuốc chẳng cảnh, che không được cái không có áo lót hình dáng bốn, ách nhiên. Dương Chiến trong lòng có chút chấn kinh, hắn cái này cũng không có bị hạ dừa ga, làm sao lại nhiều như vậy ý nghĩ? Mẹ nó, chẳng lẽ hắn thật có cái này tiềm ẩn yêu thích? Dương Chiến thâm hít một hơi, đệ xuống trong lòng suy nghĩ lung tung, lại nhìn Dư Thư, đại gia là rất nhận người hiểu có, cũng nhận không tưởng nổi. Dương Chiến lanh túc đạo, ngự thú bí quyết nói cho ta nghe một chút. Dư Thư chần chờ một chút, thế nhưng là chỉ có Dư gia nhân, hoặc là Dư gia con rể. Dương Chiến chửi mắt. Dư Thư lúc này liền đàng hoàng đem nữ thú bí quyết nói ra, cùng ngự linh thuật hoàn toàn khác biệt. Dương Chiến vừa nhìn về phía Lục Dương, Lục Dương bị nhốt hai ngày trong lòng rất quy khuất. bị Dương Chiến nhìn qua, tại chỗ liền lại phải khóc. Dương Chiến hỏi, ngươi cái gì không cùng Dư Thư nói? Nhị gia, lần trước nô tỳ nhìn thấy cái kia đánh người nữ nhân, không có cùng nương nương nói. Dư Thư nghe chút, hơi sững sờ, nhìn thoáng qua lục giường, lại lập tức nhìn về phía Dương Chiến, "Ai vậy? Ta biết sao? Không có quan hệ gì với ngươi, ít hỏi thăm." Dư Thư nhìn về phía Dương Chiến, có chút nói nghiêm túc, không hỏi liền không hỏi, nếu như là tướng quân phu nhân, vậy bạn cùng cũng nên nhìn một chút không phải. Lúc này, Dương Chiến lại nhìn bên ngoài một chút, bỗng nhiên mở miệng nói, "Hai người các ngươi nằm trên giường đi." Lời này vừa nói ra, dư thư cùng Lục Dương đều ngây ngẩn cả người. Lục Dương vội vàng nói, nhị gia, nô thì cũng không dám." Dương Chiến không nói nhảm, trong nháy mắt quay người, một tay ôm một cái, trực tiếp nhào tới trên giường. Tiếp lấy, tại hai nữ nhân trong ánh mắt khiếp sợ. Dương Chiến bỗng nhiên lui ra phía sau, một cước đạp ở mép giường. Mời anh! Dương trực tiếp liền lật lên, nương theo lấy hai tiếng nữ nhân kêu sợ hãi, Dương lật ra một vòng, lại lật trở về. Giờ khắc này, Dương Chiến đã mở cửa phòng ra. Nhìn xem cuốn tới yêu vụ, Dương Chiến lanh đạm nói đến trêu chọc lão tử, "Các ngươi đám đồ chơi này, còn chưa đủ tư cách." trong ngay mắt Dương Chiến dẫn theo phong đao vọt thẳng tiến vào trong xương mụ dày đặc mấy đạo thân ảnh tại trong xương mụ dày đặc cấp tốc vào tới Dương Chiến trong tay phong đao giống như hồ trở nên phiu hốt phốc suy phốc suy bốn a vài tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm Dương Chiến ngồi xuống nhìn xem thi thể vậy mà rất nhanh liền hóa thành người dơm nha trứng nhát pháp hay là tà thuật Dương Chiến dẫn theo đao hướng thẳng đến bên trong đi đến nhưng là ánh mắt quáng gắn căn bản thấy không rõ nơi xa xảy ra chuyện gì bất quá vụ này chẳng những có độc mặc dù đối với hắn không dùng hơn nữa còn có thể ức chế người thần thức năng lực nhận biết có điểm giống là long nguyên cùng hoàng cung trong mật đạo dưới mặt đất lực lượng bị dị dương chiến không có tiến về giam giữ phạm nhân địa phương sống chết của bọn hắn lười nhát hỏi đến đi thẳng tới cha tân thất đã nhìn thấy trong phòng cha tân phiến đá bị mắc mở dương chiến ánh mắt lập tức lăng lệ mang theo đao vọt thẳng đi vào sau đó dương chiến ngây ngẩn cả người trong phòng tối trừ bích liên cũng không có những người khác mà bích liên mặc dù đứng đấy thế nhưng là không có nhận cái gì kích thích tối thiểu đôi mắt hay là rất thanh tịnh sáng tỏ dương chiến vừa rồi có người đi vào rồi ân quen biết sao không có chú ý Sau đó chính hắn liền đi. Ta một quyền đem nàng đánh ra, ta đều không có thấy rõ ràng là ai, bất quá, nàng nơi này còn cao hơn ta. Chỗ nào? Bích Liên chỉ mình tim, Dương Chiến dưới tầm mắt rồi, lập tức ngây ngẩn cả người, nữ nhân. Ân, nữ nhân, nàng vì cái gì cao hơn ta còn lớn hơn? Dương Chiến hết sức nghiêm túc nói, mọi nữ nhân không giống mới, cũng không phải vừa cao vừa lớn mới tốt, thích hợp tốt nhất. À, không có cảm thấy tốt, cũng cảm giác vừa víu, động một cái tay, còn muốn run, ngươi nhìn, cứ như vậy run đâu. Dương Chiến không biết nói cái gì, Ân, vẻn vẻn xem đi xem lại. Chương 194 Thương quân, đau. Chương 194, thương quân, đau. Trần Lâm Nhi đặt mình vào trong sương mù dày đặc, che tim, máu tươi không ngừng từ khỏe miệng xuất hiện. Cùng lúc đó, mấy đạo bóng đen ngay tại nàng quanh người trong sương mụ dày đặc không ngừng phóng hiện. Trần Lâm Nhi hai mắt phát ra hào quang màu vàng, gương mặt tuấn tú bên trên viết đầy lãnh ý trong miệng phun ra một cái thanh lãnh chữ, phá. Lập tức, mấy đạo bóng đen kia, tại Trần Lâm Nhi trong mắt, liền thành trôi nổi người rơm. Bất quá có một đạo hắc ảnh, nhưng lại chưa bao lớn biến hóa đột nhiên, mấy cái người dơm vọt thẳng hướng Trần Lâm Nhi. Trần Lâm Nhi cũng không để ý, trong tay một kiếm bay thẳng cái kia duy nhất một đạo không có biến hóa bóng đen. Sau một khắc, Trần Lâm Nhi lại cả người đều bay ngược ra ngoài, đâm vào thiên lao cứng rắn trên vách tường làm sao. Trần Lâm Nhi trong miệng lại lần nữa phun ra máu tươi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia lơ lửng, giống như không có chút nào uy hiếp người dơm hắc, hắc. Nữ nhân, ngươi cho rằng có thể xem tấu là người dơm thì ngon, người dơm liền không có uy hiếp. Sau một khắc, bóng đen trực tiếp xuất hiện tại Trần Lâm Nhi trước mặt. Lúc này, Trần Lâm Nhi đã không có đứng lên khí lực. Người áo đen nứt miệng nở nụ cười, dáng dấp còn không tệ, bất quá vẫn là đôi mắt này đẹp nhất, quá đẹp đồ vận. Ngươi không đánh nổi, bản giúp ngươi. Nói, người áo đen ngón tay thành trảo, bay thẳng Trần Lâm Nhi con mắt. Trần Lâm Nhi bỗng nhiên hô to, "Dương chiến. Hô ai cũng không dùng. Một đạo hàn quang từ trong xương mụ dày đặc bay tới, hồng hồ cơm thanh bên trong, trực tiếp từ người áo đen cổ cắt ngang mà qua. Người áo đen sắc mặt có chút cứng ngắt lại, ngay sau đó, trên cổ tạo thành một đầu tơ máu, đầu lập tức rơi xuống xuống dưới. Giờ khắc này, Trần Lâm Nhi mới thống khổ toàn thân phát run lên. Nghe tiếng bước chân, nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn xem cái tiệu cao lớn thân ảnh quân thuộc. Trần Lâm Nhi rốt cục nhẹ nhàng thở ra, không để ý quẻ miệng còn tại chảy máu, còn lộ ra dáng tươi cười có gì đáng cười. Dương chiến lạnh như băng một câu, trực tiếp để Trần Lâm Nhi dáng tươi cười cứng ngắc lại tướng quân cứu ta. Nét mặt tươi cười mà chống đỡ Bích Liên không có một quyền đấm chết ngươi. Xem ra ngươi cái này nhìn như nuốt nhược thân thể, cũng rất kháng đánh à? Trần Lâm Nhi giờ khắc này có chút lúng túng không chết liền đứng lên. Trần Lâm Nhi trông mong nhìn qua Dương Chiến, chính là không nổi nhanh. Ta không đứng dậy nổi, du chân. Dương Chiến nhìn về phía Trần Lâm Nhi chân, chân dài chớp tránh, thân thể cũng đang du dậy. Cái này làm bị thương chỗ nào rồi? Dương Chiến cũng liền không nhiều lời, trực tiếp vào tay ôm Trần Lâm Nhi eo trong nháy mắt gánh tại trên vai động tác biên độ quá lớn đau trần lâm nhi kêu lên không chỉ đau vội bằng hô tướng quân đau đau là được rồi còn chưa có chết lúc này bị gánh tại trên vai trần lâm nhi nước mắt đều xuống máu đều nhiều nôn hai cái thật liền không có gặp được dạng này thô lô nam nhân những này là người nào không biết người đang tìm cái gì trần lâm nhi không nói chuyện đúng một tiếng va giòn tại đồng vụ này bên trong lại còn có tiếng vọng gần như đồng thời trên vai nữ nhân mềm nhũn run rẩy một chút không nói chuyện đúng lại là một tiếng va giòn trần lâm nhi thế mà không có động tĩnh càng không thanh âm Dương Chiến hơi sững sờ, đem Trần Lâm Nhi lật qua ôm vào trong ngực xem xét, khá lắm, hôn mê, nương môn nhi này đến mức như thế kích động, lập tức Dương Chiến tương Trần Lâm Nhi đem vào phòng tối có phải hay không nàng? Bích Liên gật đầu, chính là nàng. Nàng nói cái gì không có? Bích Liên lắc đầu, nàng vừa mới tìm đến, liền nhìn ta chậm chậm nhìn, không nói gì nói. Dương Chiến tương Trần Lâm Nhi đặt ở Bích Liên bên người, bây giờ cái Thiên Lao này an toàn nhất cũng chính là Bích Liên bên người đừng đánh nữa, lại đánh đoán chừng phải chết. A tiếp lấy, Dương Chiến lại nắm trong tay Tiểu Hồng. Tại Thiên Lao nghe được lấy động tĩnh, không biết vì cái gì từ tiên lao xuất hiện nồng vụ đằng sau tiểu hôi liền bất động gãy làm sao chào hỏi đều giả chết một dạng nằm dặm trên mặt đất ngược lại là tiểu hồng không hề tầm thường sinh động rất ít tiếng thiên lao đó thế mà chủ động chạy vào mặc dù nồng vụ này áp chế lực lượng thần thức nhưng là tiểu hồng lại có thể nghe được rất nhiều thanh âm cho nên dương chiến mới có thể kịp thời đổi tới đem trần lâm nhi cho đem vào đến lúc này hắn mới phát hiện nguyên lai trần linh nhi lại là thông huyền thượng phẩm một mực dấu rốt. xem ra nàng mắt vàng có thể không chỉ đơn có thể vọc khí thế cục phát triển cho tới bây giờ dương chiến đại khái rõ ràng là có ba nhóm người muốn tiểu hoàng tử trần lâm nhi Vạn linh mình, một cái lao hoàng đế, một cái u minh quỷ phủ, còn có cái này thần bí đồng vụ thế lực. Về phần nữ nhãn, Trần Lâm Nhi muốn cái gì, còn không rõ ràng lắm, Trần Lâm Nhi có phải hay không hướng về phía Âu Bích liên tới, cũng còn đã định. Võ Vương không biết tránh đi nơi nào, bất quá dương chiến tin tưởng, cái kia gia hỏa cáo giả, dù cho thân ở cái này quỷ dị trong xương mù dày đặc, cũng không phải dễ dàng chết như vậy. Lao gia hỏa này muốn là mệnh của hắn, nhưng là cũng đồng thời muốn bảo đảm mệnh của mình. Mặt khác, bởi vì trung quanh dòng nước ngầm đều bị chặn lại, cho nên u minh quỷ phủ cùng nhãn người lúc này, cũng còn vây ở trong dòng nước ngầm, ra vào không được. Đoán trưởng rất biệt khuất. Lưu Quân đến cùng phải hay không ưng nhãn Thống Lĩnh, tạm thời còn đãi định, bởi vì trừ Dương võ, sợ là không ai biết ưng nhãn Thống Lĩnh đến cùng là ai. Bởi vậy, ưng nhãn Thống Lĩnh tùy tiện tìm một người, đều có thể giả dạng làm hắn. Còn có chính là Dư Thư, Dương Chiến mặc không rõ ràng, luôn cảm thấy Dư Thư nói quá đơn giản. Cuối cùng, chính là Phượng Thần Giáo Thánh tôn một phương, tạm thời không có động tĩnh đem chuyện này tại trong đầu qua một lần. Dương Chiến lại như mày, cũng không biết cái này thần bí đồng vụ thế lực, có phải hay không lần trước muốn ám sát Dương võ người? Nếu như là, vô cùng có khả năng liền cùng cái gọi là cấm khu có quan hệ, thậm chí chính là cấm khu nhưng là nếu như là ám sát dương võ người không nên tìm không thấy nơi này dù sao lần trước cũng đã tới cũng không có bị toàn hàn diện đồng nhiên ông muốn một đạo kỳ lạ thanh âm không biết từ chỗ nào vang lên tiếp lấy kỳ lạ thanh âm từng tiếng vang lên thậm chí phảng phất thẳng vào tâm linh chỉ là hơi cẩn thận lắng nghe càng nghe càng nghe hay tựa như là ẩn chứa đại đạo thần âm để cho người ta tạm niệm diệt hết thậm chí linh hồn tượn hồ cũng nhận lấy thăng hoa nguyên bản hôn mê trần lâm nhi cũng giật giật nguyên bản tượn hồ còn tại trong đau đớn nặng cũng dễ chịu rất nhiều thậm chí còn phát ra thoải mái ừ âm thanh lập tức trần lâm nhi lại không động tĩnh phảng phất chết một dạng nhưng là cái tiêu kỳ lạ thanh âm vẫn tại xuất hiện, mà toàn bộ trong thiên lao còn có lực lượng kỳ lạ khí cơ, ngay tại lưu chuyển, thậm chí không ngừng tăng cường. Dương Chiến nhìn về phía Bích Liên, Bích Liên giống như cái gì đều không có cảm giác được Bích Liên, ngươi nghe thanh âm này. Bích Liên gật đầu, em hay. Vẹn vẹn em hay. Đúng a? Dương Chiến hơi nghi hoặc một chút, nhưng là rất nhanh, tựa hồ là đang Bích Liên nơi này, thể xác tinh thần triệt để bông lỏng, Dương Chiến lại có chút bối rối. Cái này không, rước để cho mình dựa vào là dễ chịu một chút, một cước đặt ở Trần Lâm Nhi trên thân, hai mắt hơi nhắm lại, một lát, vậy mà liền ngủ thiết đi. Bích Liên chờ giây lát, đưa tay thọc dương chiến một chút dương chiến. Không có động tĩnh. Bích Liên nghi hoặc, nhưng là lập tức nhắm mắt lại, tựa hồ đang tìm cái kia kỳ lạ thanh âm nơi phát ra chi điệp. Rất nhanh, Bích Liên mở mắt, triệu hoán. Không lâu, Bích Liên ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, không núp nhích, trong phòng tối yên tĩnh phía dưới, chỉ có ba người tiếng hít thở. Chương 195, Chốn hoàn hồn. Chương 195, Chốn hoàn hồn. Dương chiến đột nhiên mở mắt, tia sáng chiếu dọi xuống đến, để dương chiến cảm giác có chút chướng mắt. Bất quá dương chiến không kịp nghĩ nhiều, bốn phía xem xét tình huống như thế nào. Dương Chiến giờ phút này đang đứng tại trong một chỗ viện, bên người không có Bích Liên, không có Trần Lâm Nhi, nhưng là trong sân không ít người, nhưng không có một cái nào là hắn nhận biết đùng đùng. Dương Chiến hung hăng cho mình hai bàn tay, trên mặt cảm giác nóng bỏng, không giống như là nằm mơ. Thế nhưng là, hắn rõ ràng ở phòng tối bên trong, còn đại Bích Liên trước mặt. Ai mẹ nó có bản lĩnh để hắn vô thanh vô tức rời ra ngoài, còn sự tại trong viện này. Theo hắn tiếng bật hai, không ít người đô chiều hắn nhìn lại, tựa như đang nhìn một kẻ ngốc. Dương Chiến nhìn về phía một cái nam tử xa lạ, "Lão huynh, đây là địa phương nào?" "Không biết." "Không biết." ngươi không biết mình ở nơi nào? Nam tử nhìn Dương Chiến một chút, ngươi biết? Dương Chiến có chút bó tay rồi, nơi này ánh nắng tươi sáng, thậm chí cả vườn xuân sắc, cái này rõ ràng không phải trời đô thành rét lạnh cảnh trí a đại gia. Chẳng lẽ ngủ một giấc, chạy phương nam chỗ ấm áp tới? Dương Chiến ngay tại trong sự nghi hoặc, đung nhiên trông thấy một người mặc tơ lụa, Nam tử hơi mập, nở nụ cười. người này phủ tay, sau đó đối với trong sân người cười nói, các vị, ta thay ta già lão già hoàng nên các vị vương triều quý nhân, còn có giang hồ cường giả đến thần Trang. đây rốt cuộc là địa phương nào? Có người giận dữ mắng hổ, hiển nhiên rất tức giận. Dương Chiến không có hai lời, một bước tiến lên, giờ khắc này, Dương Chiến ngây ngẩn cả người. Hắn vốn nên một bước liền đến mập mạp kia trước mặt, nhưng là vẹn vẹn đi một bước. a thu vi của hắn đi nơi nào? Dương Chiến vuốt tay, lật tới lật lui nhìn nhìn, Dương Chiến lại lần nữa chấn kinh. Tay của hắn có như thế ra mịn thì mềm. Đây là tay cầm đao của hắn. Lúc này, mập mạp kia nói tiếp, tại hạ thần trang và hắn ra, tại hạ liền cho các vị giải hoặc, Chư vị hẳn là rất nghi hoặc tại sao mình lại ở chỗ này. Nguyên nhân là lão gia chúng ta mời các vị tiến đến một lần. đương nhiên, cái này thần trang cũng không phải người có thể đi vào mà là chư vị thần thức dương chiến lại lần nữa nhìn một chút thân thể của mình em gái ngươi rút lại đoán trường hiện tại chính mình bộ dạng này mười phần sống an nhàn sung sướng phú gia công tử gia tư thế tiếp lấy quản gia lên tiếng lần nữa các ngươi sau khi đi vào liền không phải là các ngươi bộ dáng lúc trước loại này sai lầm có chút lớn chư vị cũng sẽ không cần lo lắng bị ai nhận ra dương chiến mở miệng mời chúng ta tiến đến làm cái gì lúc này dương chiến mới phát hiện thanh âm của mình thế mà cũng thay đổi cái này mẹ nó sợ là tam tử tứ nhi bọn hắn tại đều không nhận ra hắn là dương chiến quản gia nhìn về phía dương chiến. Cười nói, lão gia không nói, tại hạ không biết, bất quá các vị có thể nói thoải mái, muốn nói cái gì liền nói cái gì, nơi này, không cách nào đọ võ, các vị thần thức mặc dù ở chỗ này, nhưng là các vị thân thể cứ việc yên tâm, tại lão gia bảo vệ dưới, không ai có thể bị thương tổn. Vậy các ngươi lão gia muốn thương tổn chúng ta đây?" Quản gia vẻ mặt tươi cười, "Yên tâm, lão gia chúng ta, còn căn bản không có đem bọn ngươi để vào mắt, huống chi các ngươi có thể tự cảm giác thân thể của mình tình huống, nếu là có nguy hiểm, có thể tự quý vị." Dương Chiến lặng lặng cảm giác một chút, quả thật có thể cảm giác được tình trạng thân thể của mình. Hiển nhiên, thủ đoạn này mặc dù thần kỳ nhưng là tác dụng có hạn. lúc này có mấy người hư không tiêu thất. quản gia trợn mở miệng, hiện tại đi người, không có gì bất ngờ xảy ra đã chết, cái này rất không cho lão gia chúng ta mặt mũi, dâm chết thôi. ta không tin. có người lại lần nữa nói xong, liền lần nữa lại biến mất. hiển nhiên thần thức quý vị, quản gia lại khí định thần nhàn, không tin không sao, chư vị đều có thể lập tức rời đi. lúc này đông nhiên có người quát lớn, chớ lộn xộn, cái này chính là vạn thần trận, thần thức là ra không được, muốn quý vị, không có trận pháp này chi chủ cho phép, rất có thể thần thức trôi bụi. hào nhã lực, quản gia nhìn về phía cái này nói chuyện trắng hán cô nô. Tráng Hán Khôi Ngô tiếp tục mở miệng, "Giả thân giả quỷ mà thôi, chư vị cũng không cần khủng hoảng, chỉ cần chúng ta bất hoạt động, hắn không làm gì được chúng ta, chúng ta nếu là hoạt động, bọn hắn ngược lại là có cơ hội, bởi vì cái này Vạn Thần trận cần một loại bảo vật là vật chứa. Cái này thần trang hẳn là bảo vật, loại bảo vật này, trong thiên hạ chỉ lần này một kiện, chính là Vạn Thần Đồ, Vạn Thần trận muốn thi triển như thế thành công, cũng không thể rời bỏ Vạn Thần Đồ, Vạn Thần Đồ có quy tắc của mình, sau nửa canh giờ, trận pháp tự động mất hiệu, không người có thể quá nhiễu. nếu như nửa đường rời đi, Vạn Thần Đồ có diệt sát chi lực. Vậy bây giờ người bên ngoài muốn giết chúng ta, không phải dễ như trở bàn tay." Tráng Hán Côi Ngô lãnh đạo nói ngươi cho rằng bọn hắn có bản lĩnh này. Vạn Thần Đồ vừa mở, ba phủ phía dưới toàn bộ sinh linh thần thức đều sẽ bị thu hút tiền đến, cho dù là ngoài trận người tiền đến, cũng giống vậy lập tức liền sẽ bị thu hút tiền đến. Cái này có thể không phân được ta, bọn hắn, chúng ta đều không thể tránh cho. Quả ra một mực nhìn lấy tên Tráng Hán này, ngươi là người phương nào? Tráng Hán cười ha ha, đây cũng là Vạn Thần Đồ thai hại, tiền đến, chỉ cần mình không bại lộ, ai cũng sẽ không nhận biết ai, dù là chấp trưởng Vạn Thần Đồ người, bởi vì Vạn Thần Đồ không người có thể chân chính chấp trưởng. Đám người không nói chuyện, đều đang nhìn Tráng Hán cùng có ra. Dương Chiến đứng ở một bên, nhìn xem xung quanh, đột nhiên trông thấy trên nóc nhà có một cái ngũ thải bàn lan gà rừng. Bất quá giờ phút này, gà rừng này tựa hồ rất ngộng, ngay tại tường tận xem xét chính mình cánh, chính mình lông. Quản gia gật đầu, người đối với vạn thần đồ hiểu rõ như vậy, có chút ý tứ, bất quá không dám cho biết tên họ, còn không phải sợ chúng ta lão gia thu được về tính sổ sách. Tùy ngươi nghĩ ra sao, nhưng là các ngươi cái này làm vừa ra, không phải liền làm muốn tìm món đồ kia sao, liền sợ các ngươi mất cả chỉ lẫn trải. Ha ha. Tráng hắn nói, ngửa đầu cười ha hả. Quản gia sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Dương Chiến nhìn xem Tráng Hán, đại khái đoán được giá hỏa này là ai. Cái này sợ là Dương Võ lao ra hoặc kia. Tiếp lấy, Tráng Hán khôi Ngô đi thẳng về phía trước. chư Vị, để cho chúng ta đều tới gặp gặp vị này thần trang chủ người. Ha ha, có gan cùng lao tử cùng một chỗ. Dương Chiến không chút do dự đi theo. Quản gia lúc này ngăn cản, các ngươi không cần sai lầm. Tráng Hán khôi Ngô, trong nháy mắt một bàn tay liền quăng tới đủ. Quản gia trực tiếp liền ngã quỵ. Tiếp lấy, người trong viện đều đi theo lao đến. Tráng Hán khôi Ngô đẩy cửa ra, cái thứ nhất đi vào. Mà Dương Chiến, cái thứ hai đi vào. Sau khi đi vào. Dương Chiến đã nhìn thấy bên trong có một cái nam tử áo xanh, một cái nhìn qua sợ là bốn năm tuổi tiểu nữ hải. Nam tử áo xanh không để ý đến sông tới người, mà là nhàn nhạt nhìn xem tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải cũng nhìn xem nam tử áo xanh. Hai người đều không có nói chuyện, một màn này để Dương Chiến có chút kỳ quái. Rốt cục, nam tử áo xanh quay đầu, nhìn về phía sông tới người. Các vị an tâm chớ vội, bản tọa cùng vị tiểu tiên tử này có mấy lời nói. Tráng Hán thôi ngô, trực tiếp đi đi qua. Đại mã kim đao ngồi ở bàn vương phe thứ ba lao tử liền nghe các ngươi nói một chút. Lúc này, nam tử áo xanh nhìn về phía Tráng Hán, người là Dương Chiến. Tráng Hán cười to nói, có nhán lực. Ngoa Tào. Dương Chiến nhìn xem cái này tráng hán coi ngô lại ra, lão hôn đàn kia, thực biết chơi. Ban ông, ba người, không có hắn sao được. Dương Chiến đi tới, khí thế phi phàm, ngồi xuống phe thứ tư. Nam tử áo xanh nhìn về phía Dương Chiến, ngươi là? Dương Chiến cười hiếp mắt nói, chấm. Hoàn Hồn. Chương 196. Kinh hỉ hay là kinh hãi? Chương 196. Kinh hỉ hay là kinh hãi? Dương Chiến một câu, để nguyên bản còn hò hét tầm ý trong đại sảnh yên tĩnh đứng lên. Thậm chí có người, mặt lộ kinh hãi. Liền ngay cả nam tử áo xanh cũng nhìn chằm chằm Dương Chiến, nói như vậy, ván này chính là ngươi bố trí. Ha ha, chấm liền muốn nhìn xem có bao nhiêu không muốn mạng. Nói, Dương Chiến nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía còn lại mấy cái bên kia đứng đấy người. Trong lúc nhất thời, lại có người lui về phía sau, bất quá cũng có người bước nhanh vào lên. Dương Chiến còn tưởng rằng muốn đọ thủ. Kết quả, Phanh. người này trực tiếp quỳ gối Dương Chiến trước mặt, than thở khóc lóc, "Phụ hoàng, Nhi thần tấn nhi, ô, biết được phụ hoàng băng hà, Nhi thần đều muốn theo cha hoàng cùng đi, không nghĩ tới." "Phụ hoàng." Nói, Dương Tấn trực tiếp lôi kéo Dương Chiến chân giống như là cái không có lớn lên hải tử, bị người khi dễ, rốt cuộc tìm được chỗ rửa máu cho cảm giác. Dương Chiến đều không có nghĩ đến, thiên lao thế cục này, tiểu tử này thế mà còn sống, mệnh thật lớn à? Dương Chiến nhìn thoáng qua Tráng Hán, lộ ra giang tươi cười, đối với Dương Tấn nói, Tuấn Nhi, cho Vi Phụ đứng lên. Nam tử hán đại trợ phù, đổ máu không đổ lệ. Ân, đứng lên, về sau chấm tâm tính tốt, để ngươi làm làm hoàng đế. Dương Tấn nghe chút, kích động, chỉ cần phụ hoàng tại, Nhi Thần liền không sợ. Tráng Hán sắc mặt có chút khó coi. Dương Chiến gật đầu, Ân, trước cho Vi Phụ đập mấy cái đầu, để Vi Phụ nhìn xem lòng hiếu thảo của ngươi ai Dương Tấn trực tiếp liền bắt đầu đập khấu đầu. Lúc này Dương Chiến lại nhìn về phía Tráng Hán, Tráng Hán cũng đang nhìn Dương Chiến. Thái thượng hoàng đây là để cho chúng ta nhìn các ngươi cái này phụ tử tử hiếu. Đó là dĩ nhiên, hẳn là Dương Tương quân không có nhìn. Sao dám, bản tướng quân cũng cho ngươi đập một cái. Nói, Tráng Hán liền đứng lên. Dương Chiến sưng sở, cỏ, mặc dù có chút chiếm tiện nghi cảm giác, nhưng là lao gia hỏa này là dùng hắn Dương Chiến danh hào, làm sao đều cảm thấy mình ăn thiệt tỏi. Hắn nhưng tử chưa cho người ta quỳ xuống qua, cho dù là lao hoàng đế. Tiếp lấy Dương Chiến lại cười đứng lên. Dương tương quân vì ta đại hạ lập công vô số, chấm thay mặt vạn dân cho Dương tương quân gật đầu. Đại gia, ai sợ ai? Lần này Tráng Hán không núp đích. Đương nhiên, Tráng Hán cười nói, bệ hạ như vậy anh mình, ta Dương Chiến mười phần kính ngưỡng, bệ hạ cũng biết, ta đối với ngũ công chúa hâm mộ. Dương Chiến mỉm cười nói, không sao, chớp cũng giả, hậu cung cũng lo liệu bất động, đều chuẩn bị đem hậu cung tần phi phân phát, để các nàng riêng phần mình an cái nhà, hảo hảo qua tốt phần sau thân, thiên thu vạn đại sau, tin tưởng trên sử sách cũng sẽ nhớ ký trăm con nhân. Về phần lao ngũ phủ nhi, ân, liền bàn cho Dương tương quân làm nô tỳ toàn bằng Dương tương quân làm chủ. Tráng Hán đột nhiên liền rời đi chủ đề, nhìn về phía một đám kia trông mong nhìn xem không lên tiếng người võ vương nếu đã tới, làm sao không ra cùng huynh đệ cái nghĩa? Còn có người thân ca ca gặp được thấy một lần, hẳn là rủ rẻ. Dương Chiến cùng lão hoàng đế ngươi tới ta đi thời điểm, nam tử áo xanh cùng tiểu nữ hải lại một mực nhìn nhau, phản phất không nghe thấy hai người cách cổ. Giờ phút này, trong đám người bỗng nhiên đi ra một thanh niên, cười to nói, bực này rầm rộ, có thể nào không có bản vương một chỗ cắm rủi? Nói, thanh niên đi tới, trực tiếp đi hướng tiểu nữ hải, tiểu nha đầu, nhường chỗ đưa. Tiểu nữ hải căn bản không có phản ứng võ vương liền nhìn xem nam tử áo xanh, thỉnh thoảng lại nhìn một chút tráng hán. nam tử áo xanh cười nói, võ vương, ngươi nếu là đem tiểu nữ hài này mời đi ra ngoài, bản tọa bảo đảm ngươi coi hoàng đế. võ vương hơi kinh ngạc, nhìn xem nam tử áo xanh, xin hỏi cao nhân là sau nửa canh giờ gặp mặt sẽ hiểu. võ vương cũng quyền, vậy bản vương liền tin cao nhân một câu, nói trực tiếp liền đi tới tiểu nữ hài trước mặt. ngược lại là tráng hán cùng dương chiến đều giống như cười mà không phải cười nhìn xem. bọn hắn tiến đến trước đó, tiểu nữ hài này đã có ở đó rồi, điều này nói do cái gì? nói do tiểu nữ hài này thật không đơn giản. Tiểu cô nương, cái này dù sao cũng là đại nhân ở giữa sự tình, dựa theo tục lệ, tiểu hài tử không thể lên bàn." Võ Vương nhìn chằm chằm tiểu nữ Hải. Đông nhiên, tiểu nữ Hải xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Võ Vương. Võ Vương đột nhiên lời nói xoay chuyển, "Kính giả yêu trẻ là ta đại hạ mỹ đức, nếu tiểu cô nương nguyện ý ngồi, bản vương tốt như vậy đoạt người vẻ đẹp." Nói xong, Võ Vương vẻ mặt tươi cười, "Bản vương đứng ở chỗ này cũng có thể." Tiểu nữ Hải lúc này mới quay đầu, nhìn về phía nam tử áo xanh. Tráng Hán cười nói, "Võ Vương nhãn lực tình luôn luôn không sai." "Ha ha, nhị đệ quá khen." Dương Chiến lại nhìn xem tiểu nữ Hải. Cái này không phải là Bích Liên đi, thế nhưng là cái này tiến đến, biến thành tiểu nữ hải. Chẳng lẽ nói, người tiến vào tướng mạo niên kỷ biến hóa, cùng tâm trí có quan hệ. Bích Liên mới tiểu nữ hải tâm trí, cũng không đúng a, Bích Liên mặc dù có chút ngờ, đó là kém kiến thức, cũng không độc. Luận niên kỷ. Bích Liên khẳng định cũng không nhỏ. Cho nên cái này sau khi đi vào biến hóa, là thật có chút không hiểu rõ. Một mực nhìn lấy tiểu nữ hải nam tử áo xanh, mở miệng nói, cô nương xuất hiện, ngược lại để bản tọa ngoài ý muốn, bất quá cũng là niềm vui ngoài ý muốn, cô nương có thể mượn một bước nói chuyện, những người này, bản tọa đều không có để vào mắt. Tiểu nữ Hải còn chưa lên tiếng, Dương Chiến bỗng nhiên mở miệng, cô nương nhưng phải qua chừng, nơi này sau nửa canh giờ tự nhiên ra ngoài tốt nhất, nếu không dễ dàng bị hố. Tiểu nữ Hải không để ý Dương Chiến, mà là nhìn về phía đỉnh lấy Tráng Hán bộ dáng Dương Võ. Gặp Dương Võ không nói chuyện, nàng cũng không nói chuyện. Một màn này, để Dương Chiến sững sờ, thật là bỉ liên. Cô nàng này, đem Dương Võ đương thành là hắn. Đương nhiên, Dương Chiến nói câu, "Ăn gà không cần ăn xương cốt, vỏ rượu cũng đừng ăn." Tiểu nữ Hải bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Dương Chiến, ngươi là đang nói chuyện với ta? Đối với, Tiểu nữ Hải lãnh đạm tới câu, "Ngươi là kẻ ngu." Ngoa tào Không phải Mịch Liên, nữ nhân này là ai? Thiên Lao tiến đến nhân vật lợi hại như thế, thế nhưng là hắn đều không có phát hiện một điểm, bất quá thế mà bị mắng. Dương Chiến cười nói, đối với, chấm chính là đồ đần. Dương Võ nghe nhịn không được mắt trợ trắng. Rốt cục, nam tử áo xanh nhìn về phía Dương Chiến, Dương Võ, đồ vật ngươi tập hợp đủ. Dương Chiến cười nói, ngươi phái người tới giết chấm, đồ vật tập hợp đủ thì đã có sao? Nam tử áo xanh lạnh nhạt nói, bản tọa giết ngươi, ngươi còn có thể sống. Đó chính là còn có người muốn giết chấm. Nam tử áo xanh chỉ hướng tiểu nữ Hải, là nàng đi. Nàng là ai? Nam tử áo xanh cười nói, ngươi Dương Võ không phải có thể tính toán tường tận thiên hạ, ngươi coi không ra. Chớ có đôi khi cũng phạm hồ đồ, hẳn là ngươi tính ra tới." Dương Chiến nhàn nhạt nói. Nam tử áo xanh mỉm cười nói, mọi thứ không thể coi là tận, vị cô nương này, liền rất để cho người ta kinh hỉ." Tiểu nữ Hải lãnh đạm nói là kinh hai đi. "A, ngươi báo cái danh hảo, bản tọa cũng tiếp lấy. Báo danh hảo ngươi cũng không biết, các ngươi xử lý chuyện của các ngươi, bản tọa chính là cái khách qua đường." "Khách qua đường?" Khi bản tọa ba tuổi tiểu Hải. Tiểu nữ Hải cười nói, ngươi có thể làm ta là ba tuổi tiểu Hải? Nhìn xem tiểu nữ hải cùng nam tử áo xanh đối thoại, thật có ý tứ. Lập tức, Dương Chiến nhìn về phía Dương Võ, "Đi, cũng đừng ẩn dấu, ta là Dương Chiến, hắn mới là Dương Võ." Dương Võ mắng một câu, "Tiểu tử ngươi không tiếp tục giả vờ." "Ai chút trang." Dương Chiến trắng Dương Võ một chút. Chương 197. Có phải hay không quên ta đi? Chương 197. Có phải hay không quên ta đi? Đứng bên cạnh Võ Vương, chậc chậc cảm khái, "Còn phải là các ngươi ăn no dựng mỡ." Dương Võ nhìn về phía Võ Vương, "Võ Vương, hay là lo lắng nhiều lo lắng cho mình, tới, liền sợ đi không được." Không quan hệ nhìn nhiều như vậy cao nhân tại, a ngươi ta cũng kém không nhiều đánh ngộ. nói xong võ vương nhìn về phía dương chiến nhị đệ ngươi cũng là dẫn lửa thiêu thân a dương chiến không có vấn đề nói đốt liền đốt đi dù sao không phải ta một người bị đốt võ vương nở nụ cười còn phải là ta nhị đệ hại người không lợi mình làm thật là khéo hay là so ra kém hai người các ngươi phát rồi lao hồ ly cái gì đều làm được dương chiến không chút khách khí đủ nam tử áo xanh ánh mắt lạnh lùng đứng lên nhìn về phía dương võ dương chiến võ vương vừa nhìn về phía đứng bên cạnh một đám người dương võ dương chiến đem đồ vật giao cho bản tọa bản tọa có thể thả các ngươi một mạng. Dương Võ nhìn xem nam tử áo xanh, một cái không minh bạch người, liền muốn để chấm đem đồ vật giao cho ngươi. Ngươi hỏi bọn họ một chút không có. Nói, Dương Võ nhìn về phía đứng đó một đám người u minh quỷ phủ người, cũng cần. chẳng lẽ ngươi so u minh quỷ phủ thực lực càng mạnh? Lúc này, trong đám người đi ra một nữ tử, không sai, ta u minh quỷ phủ cũng muốn những vật này. Nam tử áo xanh nhìn nữ tử một chút, chỉ là u minh quỷ phủ tính là gì, liền xem như các ngươi phụ quần, tại trước mặt bản tòa, cũng phải cúi đầu. Khẩu khí thật lớn. Nữ tử ánh mắt lạnh nhạt. Nam tử áo xanh nở nụ cười các ngươi còn trốn ở trong dòng nước ngầm kéo dài hơi tàn đi. lời này vừa nói ra, nữ tử lập tức nói không ra lời. bất quá dương võ lại hô câu, mắt đâu, các ngươi muốn đồ vật cũng ở nơi đây. lúc này một người nam tử đi ra, bệ hạ giấu rất sâu, cố ý đem chúng ta đều tụ tập lại, sợ là không muốn làm tròn lời hứa đi. dương võ chỉ hướng nam tử áo xanh, chấm ngược lại là nguyện ý làm tròn lời hứa, nhưng là hắn sẽ không đáp ứng à? hẳn là dồn bà nữ tử trực tiếp mở miệng, chỉ là một cái mê hoặc cảnh, có thể ở thiên đô thành lập ra sóng gió gì đến, người dương võ thế nhưng là thái thượng hoàng, bên ngoài hai không không không đại quân, có gì phải sợ? nam tử áo xanh lại nở nụ cười lạnh, vậy ngươi ngược lại là hỏi một chút dương võ, hắn dám cùng bản tọa động thủ sao? dương võ nhìn xem nam tử áo xanh, các ngươi rốt cuộc là ai, để chống nộ nhập cấm khu? nam tử áo xanh cũng đứng lên, tiêu căng hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, nếu đều biết nộ nhập cấm khu, còn không biết bản tọa là ai? vậy các ngươi nghĩ kỹ, nghe thấy bản tọa thân phận người, đều phải chết, không muốn chết liền ra ngoài. dương võ trợn nở nụ cười, ra ngoài cũng phải chết, trong thiên lo người, sợ là không ai có thể còn sống. hiện trường người đều không hề rời đi ý tứ, dù cho chết, tựa hồ cũng muốn chết cái minh bạch. nam tử áo xanh gật đầu ta bị nở nụ cười, đã như vậy, vậy các ngươi kết cục cũng liền đã chú định, bà tọa liền để các ngươi cái chết rõ ràng, nghe cho kỹ. nói xong, nam tử áo xanh trong miệng đống nhiên đọc lên hai chữ giới ma. dương chiến ngay tại cảnh giác, để dương võ đâu không dám nói ra cấm khu, hắn cũng không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. nhưng là làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn chính là, nam tử áo xanh hô lên hai chữ đằng sau, cũng không có một điểm độc tĩnh. cùng lúc đó, nam tử áo xanh trên mặt cũng mang theo vài phần nghi hoặc, không khỏi nhìn về phía ngoài cửa phòng dưới ma, nam tử áo xanh lại lần nữa hô to. dương võ lại là mặt lộ đại hỉ, ha ha. Quả nhiên là các ngươi, nhưng là giống như mất hiệu lực. Cười cái gì? Trên người ngươi cấm khu còn tại. Dương Võ vẫn như cũng vẻ mặt tươi cười, trâm tuổi đã cao, còn có cái gì phải sợ? Nam tử áo xanh quát lớn, Lão Trương, chuyện gì xảy ra? Lão ra không biết, yêu thần nó. Giờ khắc này nam tử áo xanh vọt ra khỏi phòng. Cùng lúc đó những người khác cũng tận đều là lui đi ra đã nhìn thấy, một đầu ba đầu đại xà, chính hấp hối nằm trên mặt đất, trên thân khắp nơi đều là lỗ thủng chí tại yêu vật rắn ba đầu, thế gian vậy mà thật tồn tại. Giới ma là cái gì? Cái này rất cổ quái. Thượng cổ tiên cúng cơm, có được lực lượng bị gì Tục truyền xuất từ thượng cổ ma địa, gặp chi, nghe chi, đều không tưởng. Nói quỷ quái như thế, chính là cái này rắn ba đầu, có được đặc biệt yêu tả chi lực, có thể để nhân ý biết bên trong hình thành cấm khu, không thể đụng vào. Võ vương nở nụ cười, làm thần bí như vậy, còn không phải mượn nhờ xuất sinh chi lực, cái này rắn ba đầu loại giao, trên thân lại phát ra thật khí, cái này bao phủ thiên lao yêu vụ, chính là xuất sinh này năng lực. Nghe mọi người tiếng nghị luận, Dương Chiến nhìn về phía Dương Võ. Dương Võ mở miệng nói, chấm chính là không cẩn thận chúng chiêu, đích thật là rắn ba đầu yêu tả chi lực. Hiện tại thế nào? Năm bích liên phúc cũng không phải là bao lớn vấn đề vậy ngươi không dám nói, trước đó chấm sẽ nói cho ngươi biết, ta không biết, chính ngươi không tin, chấm hiện tại cũng không xác định bọn hắn xuất phát từ cái gì thế lực. Dương võ không có trả lời, đi ra phía trước, nhìn xem nam tử áo xanh, hoàng miếu thôn là các ngươi đồ à. Nam tử áo xanh mặc dù trước đó có chút rối loạn tấc lòng, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại, nhìn về phía dương võ, cố ý làm những chuyện này, chính là muốn dẫn chúng ta đi ra ngoài là đi. Dương võ gật đầu, không sai, các ngươi không phải liền là đem thiên thư đoạt đi sao? Nhưng là các ngươi mở không ra, cần rất nhiều rất nhiều thứ. Nam tử áo xanh cười nói, cho nên ngươi chuẩn bị xong á khí, mắt vàng. Phượng Linh Tộc phản tổ huyết mạch, đồng thời phóng xuất ra tin tức, chính là chờ bản tọa tới là đi. Nói xong, nam tử áo xanh nhìn về phía những người khác, mà các người, cũng bất quá là Dương võ trong tay quân cờ. Dương võ nở nụ cười, quân cờ. Vậy ngươi hỏi bọn họ một chút, có muốn hay không muốn thiên thư? Đúng vậy a, cho nên ngươi đối bọn hắn nói, thiên thư còn tại trên tay ngươi đúng không? Dương võ thần sắc lãnh túc, không sai, bởi vì các ngươi năm đó lấy đi thiên thư là giả. Nói xong, Dương võ nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, có được dán bắt đầu, vạn thần đồ. Ngươi hẳn là thập đại danh môn chính tông chi thần tông a, nhưng là không nghĩ tới thế mà cùng ma địa quấy cùng một chỗ. Nam tử áo xanh khệ miệng hơi bệnh, biết thì đã có sao. Đúng rồi, nếu đều tụ tập cùng một chỗ, vậy bản tọa liền cho các ngươi nói một chút, bản tọa thần tông cựu trưởng lão Diệp Minh Đồ, nói cùng các vị nghe, bất quá là nói cho các ngươi biết, là chết tại trên tay người nào. Dương Chiến nhìn về phía Diệp Minh Đồ, người đồ thôn. Một chút sâu kiến, chết thì như thế nào? Làm sao? Cái này cùng ngươi Dương Chiến có quan hệ gì? Dương Chiến ánh mắt lạnh nhạt, hoàn toàn chính xác cùng lão tử có quan hệ, tìm tới kẻ cầm đầu là được rồi. Ha ha. Các ngươi coi là còn có thể tiếp tục sống? Dương Chiến nở nụ cười, làm sao không thể sống đi xuống? Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng Dương võ rõ ràng như vậy ta cái này vạn thần đồ đi, thật sự cho rằng bản tọa ở chỗ này không thể giết các ngươi. Nói, Diệp Minh Đồ đống nhiên dội ràng vào tay, lang không điểm hướng một người. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ, một người không có dấu hiệu nào ngã xuống, mà trên trán của hắn xuất hiện một cái hố, bất quá không có máu tươi, mà người này rất nhanh liền hóa thành điểm sáng, biến mất. Trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an. Liền ngay cả Dương Võ đâu không nghĩ tới, vạn thần đồ bên trong, ngươi làm sao có thể Diệp Minh Đồ vẻ mặt tươi cười, quên nói cho ngươi: Bản tọa tế luyện nhiều năm, cuối cùng là có một chút lực không chế, cho nên ở chỗ này giết các ngươi so dẫm chết con kiến còn muốn dễ dàng. Lập tức, rất nhiều người đều e ngại lui về phía sau, thậm chí có người muốn thần thức quý vị, nhưng lại phát hiện không cách nào thành công. Dương chiến cùng Dương võ, võ vương đều không có rời đi, đương nhiên còn có tiểu nữ hải kia không chi phí lực, bản tọa nắm trong tay chút vạn thần đồ năng lực, cho nên các ngươi dãi rủa thế nào đi nữa đều chỉ có một con đường chết. Lập tức, Diệp Minh Đồ nhìn về phía dưới võ, đã ngươi nói chúng ta cầm tới chính là giả, vậy liền đem thật lấy ra. Nếu không bạn tọa định là ngươi hoàng tộc trải đầu dựa mặt một lần, Diệp tộc. Tiểu nữ Hải bỗng nhiên mở miệng, "Cho ăn, ngươi có phải hay không quên ta đi?" Chương 198. Dã chó. Chương 198. Dã chó. Diệp Minh Đồ nhìn về phía Tiểu nữ Hải, lúc này khác, bạn tọa còn cần quan tâm ai? Nói, Diệp Minh Đồ lại lần nữa lăng không một chỉ, trực tiếp đem phía sau một người, lại cho Đâm chết đứng ở phía trước bốn người, Diệp Minh Đồ tựa như là không nhìn thấy mở dạng. Hậu phương một đám người, càng là dọa. Dương Tấn càng là hô to, "Phu hoàng, Dương tướng quân, ta mới vừa rồi còn dập đầu cho ngươi." Yĩ miệng Dương võ trực tiếp liền nổi giận. Tựa hồ cảm thấy Dương tấn thật sự là thật không có tiền đồ. Dương chiến lại nhẹ nhàng tới một câu, ân, bản tướng quân tự nhiên nhớ ở trong lòng, thái thượng hoàng cũng nhớ ở trong lòng. Dương võ nhìn Dương chiến một chút, tiểu tử túi, cánh cứng cắt rồi. Không sai a, ta trước kia là bắc tể vua không ai, hiện tại ta là đại hạ vô miệng chi hoàng, lao đầu tử, ngươi năm đó quả nhiên là mắt sáng như nước, biết ta tuyệt không phải vật trong ao. Bên kia một đám người, đơn giản đều có chút mờ bức. Lúc này, cái này Dương võ cùng Dương chiến, thế mà còn có thể cách cỏ. Võ vương đống nhiên cũng xen vào, cho ăn, nhị đệ. Cái gì vô miệng chi hoàng à, Vi huynh ủng hộ ngươi, trực tiếp phế đi hiện tại hoàng đế, chính mình đăng cơ. Ta trời lên phía bắc bên dưới chính là nhị đệ ngươi kiên cường hậu thuẫn. Dương Chiến lập tức gật đầu, một mặt cảm khái, hay là Huynh trưởng tốt, bực này thời khắc đều đang Vi huynh đệ ta hoàng đồ bá nghiệp cân nhắc. Dưới võ, à, tiểu tử ngươi nếu là tin Dương Kiến, đem ngươi cùng máu nuốt, ngươi cũng còn không biết chuyện gì xảy ra. Tin ngươi không phải cũng một dạng, nhìn xem ta nhị đệ, ở Thiên đô thành ba năm, đều gò, ai, ta nhị đệ một lòng vì nước vì dân, không nghĩ tới còn rơi vào như vậy chẳng cảnh, ô hô ai thay? Võ Vương một mặt cảm khái. Ba người phen này cãi cọ, thậm chí để hiện trường tử vong bóng ma giống như mất hiệu lực. Sắc mặt khó coi nhất chính là Diệp Minh Đồ. Một hồi này công phu, hắn đều đã đâm chết ba cái, nhưng là trước mắt cái này ba cái, vậy mà không phát giác gì mở dạng, để Diệp Minh Đồ cảm nhận được vũ trụ. Rốt cục, không thể nhịn được nữa, Diệp Minh Đồ quát lớn, ba người các ngươi đủ chưa? Sắp chết đến nơi còn tại nói chuyện hiếm. Dương Chiến đông Nhiên chỉ mình cái chán, đến, đâm ta. Lúc này, võ vương cũng cười, nhị đệ, Vi huynh đi trước một bước, đến, trước đâm ta. Dương Vô ngang hai người một chút, luận nhiên kỷ các ngươi đều được sắp xếp sau, Diệp Minh Đồ chấm đều nhanh không đợi được kiên nhẫn, đâm ta chỗ này. Dương Võ cũng chỉ mình mi Tâm, một bộ để Diệp Minh Đồ đâm ráng vẻ các ngươi thật sự là không biết sống chết. Diệp Minh Đồ khuôn mặt tức giận khó coi, giết người giống như ánh mắt nhìn chằm chằm ba người. Tiểu nữ 2 giờ phút này ngược lại là không có lên tiếng, có chút hăng hái nhìn xem Dương Chiến ba người nhanh lên a. Dương Chiến càng không kiên nhẫn được nữa, đi, ba người chúng ta cũng đừng tranh giành, rảnh, liền để thái thượng hoàng lao thất phu này tới trước. Diệp Minh Đồ mặc dù nộ khí trung thiên, lại sừng không dùng hắn cái kia tựa hồ có thể xóa bỏ hết ngón tay đâm về ba người. Một màn này, để xa một chút một đám người hai mặt nhìn nhau hoàn toàn có chút không giải thích được. Dương võ đống nhiên nhìn về phía Dương chiến cùng võ vương, các ngươi có biện pháp đối phó ra hỏa này? Dương chiến kinh ngạc nói, ngươi không có. võ vương chấn kinh không gì sánh được, các ngươi không có cách nào, còn như thế phải lối. tiếp lấy, Dương chiến nét miệng nở nụ cười, không phải tại rất cho sao? từ từ lưu a, cái này hình dung từ không sai. Dương võ có chút nhận đồng gật đầu, võ vương cũng lộ ra dáng tươi cười, cười, vậy liền tiếp tục lưu. Diệp minh đồ tức giận toàn thân phát run, nhưng là cái tiên nâng tay lên chỉ, sửng suốt không có đâm đi qua. Dương chiến nhìn xem Diệp minh đồ, nét miệng cười nói, cho ăn, nói lưu ngươi đây. Ngươi không nghe thấy? Hôn trướng, muốn chết. Diệp Minh Đồ rốt cục động thủ, chỉ là lại là trực tiếp nắm đấm cho Dương Chiến đánh qua. Dương Chiến mặc dù không có bình thường tu vi, nhưng là đối phương rõ ràng cũng không ra hồn. Trở về một cái trái đấm móc phải đấm móc, Diệp Minh Đồ trực tiếp liền bị đánh cho hồ đồ, tiếp lấy, Dương Chiến một cái đáng ngang. Diệp Minh Đồ trong nháy mắt liền hoành ngã trên mặt đất, phịch một tiếng, làm cho tất cả mọi người càng làm ở mắt. Tựa hồ khống chế quyền sinh sát trong tay Diệp Minh Đồ, vậy mà liền như thế bị Dương Chiến đem thả lả ra. Cái kia vô địch lăng không một chỉ, không thấy hiệu quả. Lúc này, Dương Chiến mới mở miệng nói: gia hỏa này chính là tìm mấy người người một nhà làm bộ bị diệt để cho chúng ta đi vào khuôn khổ mà thôi thật có bản lĩnh này liền sẽ không nói nhảm nhiều như vậy cái này không bị tức thành bộ dạng này trực tiếp quên ngươi đâm nhân thần công phô trương thanh thế muốn hù dọa ai đây diệp minh Đồ trực tiếp bỏ lên ánh mắt hung ác nhăm hiểm các ngươi cho là mình rất thông minh đúng không vậy liền nên đón tử vong đi nói xong diệp minh Đồ nhìn về phía bầu trời toàn bộ trong trang viên trong nháy mắt buộc phát cường hành khí cơ nhưng không phải tới từ diệp minh đổ trên thân mà là đầu kia mắt thấy hấp hối rắn ba đầu trên thân ngay trong nháy mắt này, tam đầu sà ngang lên một viên đầu. bất quá ngay tại một sát na này, một đạo màu lửa đỏ thân ảnh lóe lên mà đi, con rắn kia đầu trong nháy mắt liền không có. thậm chí, hiện trường tất cả mọi người đều không có thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia là cái gì. nguyên bản bàng bạc khí cơ, như thủy chiều thối lui, một lát liền không lưu may may. rắn ba đầu cũng lại lần nữa nằm xuống, còn thiếu một cái đầu. dương võ nhìn về phía dương chiến, tiểu tử ngươi làm sao lại biết hắn đang hư trương thành thế? dương chiến nhìn dương võ một chút, ngươi cho rằng liền ngươi biết vạn thần đồ? vạn thần đồ bên trong nhưng không có sinh tử nói chuyện. Dù cho vừa rồi những cái kia muốn thần thức quy vị người, cũng không phải chết, mà là thời gian không đến, bị vạn thần đồ giam cầm đứng lên mà thôi. Diệp Minh Đồ đi lên, mặc dù bị đánh, ngược lại không có vừa rồi tức giận. Nhìn chăm chăm Dương Chiến, ngươi làm sao có thể như vậy rõ ràng vạn thần đồ. Dương Chiến cười nói, cái này vạn thần đổ người biết cũng không biết, nhưng so ngươi rõ ràng không có mấy cái. Không có mấy cái liền đại biểu cũng có, ta lại vừa vặn là bên trong một cái. Diệp Minh Đồ nhìn chăm chăm Dương Chiến, ngươi lai lịch không đơn giản a. Đó là, quyền khinh triều dã, đại hạ loạn hay không, ta quyết định. Dương Chiến gầm đầu đỡ lực Dương Võ cùng Dương Kiến trông thấy lớn lối như thế Dương Chiến, cũng nhịn không được mắt trợn trắng, ngươi biết bản tọa không phải chỉ cái này, mà là ngươi giang hồ bối cảnh. Dương Chiến nhếch miệng nở nụ cười, ta ở miếu đường độ cao, cũng hướng tới giang hồ xa, hỏi nhiều như vậy, nên bản tướng quân hỏi ngươi đi, vì sao muốn đổ thôn? Diệp Minh Đồ cười lạnh nói, ngươi còn không có tư cách hỏi bản tọa. Đúng. Dương Chiến lại một quyền đem Diệp Minh Đồ đánh mới ngã xuống đất. Diệp Minh Đồ nằm dạp trên mặt đất, ông trầm nhìn xem Dương Chiến, nếu bị khám phá, cũng không sao, vậy thì chờ chết đi, canh giờ đến. Người anh. Một đạo tiếng vang minh trong ngay mắt làm cho tất cả mọi người thần thức quý vị Dương Chiến quý vị trong ngay mắt mở mắt chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết chết chê ở bản tòa chết đều phải chết sắc cơ mãn liệt tràn ngập thiên lao Dương Chiến ngược lại là không để ý bên ngoài diệp Minh đổ đại sát tứ phương bất quá lại nhìn xem Bích Liên Bích Liên cũng mở mắt Dương Chiến trong nháy mắt mở miệng Bích Liên ngươi cũng tiến vào vạn thần đổ Bích Liên nghi hoặc cái gì vạn thần đổ ta vừa rồi ngủ thiết đi nhiên cảm giác rất buồn ngủ đi ngủ bất quá cái kia giống như có âm thanh tại thu hút ta bất quá ta nhớ không được nhớ không được Dương Chiến cũng bị làm hồ đồ rồi, làm sao lại nhớ không được. Tiểu nữ Hải Tiên Nữ khí, hoàn toàn chính xác không giống Mịch Liên, huống chi Bích Liên làm sao lại đối với hắn lạnh lùng như vậy. Thế nhưng là cái Thiên lao này bên trong, trừ Bích Liên bên ngoài, còn có nhân vật rất lợi hại. Đáng tiếc, tiểu nữ Hải kia tích chữ như vàng, cũng không có nói bao nhiêu lời, cũng vô pháp từ đó thu hoạch một chút thân phận của nàng tin tức. Chương 199. Trấn Ma Liên. Chương 199, Trấn Ma Liên. Lúc này, Trần Lâm Nhi cũng tỉnh, mở to mắt trông thấy Dương Chiến. Một câu thốt ra, "Tướng quân, ngươi cùng Thánh Hỏa Điện điện chủ độc cô thượng tiên là quan hệ như thế nào?" Dương Chiến không có trả lời. Trần Lâm Nhi ánh mắt sáng rực, lên tiếng lần nữa, ngươi rõ ràng như vậy vạn thần đồ, trừ độc cô thượng tiên nói cho ngươi, ta muốn không ra còn có khác khả năng. A, ngươi đối với chúng ta điện chủ rất quen thuộc. Chưa quen thuộc, chưa thấy qua. Vậy sao ngươi cho rằng là điện chủ nói cho ta biết? Bởi vì 80 năm trước, vạn thần đồ tại độc cô thượng tiên trong tay xuất hiện qua, về sau vạn thần đồ liền không có xuất hiện qua, độc cô thượng tiên hẳn là mới rõ ràng như vậy vạn thần đồ. Dương Chiến có chút bối bực, sư tôn hắn, thật sự là bại gia a, làm sao lại là mẫn rồi? Bảo bối này khi bảo vật ra truyền tốt bao nhiêu? Ngươi chẳng lẽ là trong truyền thuyết, độc cô thượng thiên thu vị kia thần bí quan môn đệ tử?" Nói, Trần Lâm Nhi đôi mắt càng phát ra sáng tỏ, "Không sai, ngươi nhất định chính là, bởi vì thiên công cũng không phải thánh hỏa điện người bình thường có thể tu luyện." Nói, Trần Lâm Nhi bỗng nhiên liền muốn đứng lên, nhưng lại lập tức nhìn thoáng qua chân của mình, đã nhìn thấy một đôi chân thế mà đặt ở trên đùi của nàng. Một màn này, để Trần Lâm Nhi sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, "Tướng quân, ngươi ha ha, gió quá lớn, sợ em ngươi thổi chạy." Dương cười, thu hồi chân, đừng nói, có thả chân địa phương, dựa vào lấy, rất dễ chịu. Trần Lâm Nhi ngược lại là không có quá nhiều để ý tới, nhìn xem Dương Chiến, hy vọng đạt được đáp án. Dương Chiến lại căn bản liền không có để ý tới, bởi vì cái này Vạn Thần Đồ lại là để Dương Chiến phát hiện. Nguyên La Sư tôn hắn cho hắn nuôi Tiểu Hồng cũng là lợi hại a, ngay cả rắn ba đầu cấp độ kia tà linh, thế mà đều có thể bại hoàn toàn. Bất quá cũng là Vạn Thần Đồ nguyên nhân chỗ, Vạn Thần Đồ bên trong, người thần thức đi vào không có gì sức chiến đấu, nhưng là thú loại thần thức đi vào, lại hết sức lợi hại đây cũng là Diệp Minh đổ muốn tại bên trong ngậm nhờ rắn ba đầu yêu tà lực, ý đổ cho bọn hắn trong thần thức bên dưới cấm khu nguyên nhân, chỉ là không nghĩ tới, lại bị Tiểu Hồng cho thu thập chỉ là nghĩ đến tiểu hồng hóa thành cái tia đại sơ kê, là thật có chút thần dị dương tướng quân ngươi tại sao không nói chuyện trần lâm nhi nhịn không được lên tiếng lần nữa dương chiến trắng trần lâm nhi một chút ngươi là vì bích liên tới đi bích liên hiếu kỳ nhìn về phía trần lâm nhi trần lâm nhi khẽ nhíu mày tướng quân còn không có về ta nói đã ngươi biết chúng ta điện chủ biết điện chủ đem vạn thần đồ sự tình ghi chép xuống tới để vào tàng thư các cung điện bên trong đệ tử xem rất khó trần lâm nhi nhíu mày tựa hồ không tin dương chiến lại cười ta nếu là điện chủ đệ tử thân truyền ta sẽ còn chạy tới khi một cái tiểu tốt dùng vài chục năm xuất sinh nhập tử cho tới bây giờ Trần Lâm Nhi chân mày níu chặt hơn, hoàn toàn chính xác nói không thông. Nếu như ngươi là độc cô trước trời quan môn đệ tử, thánh hỏa điện sớm muộn giao tại trên tay ngươi, làm sao lại cho ngươi đi bắt tề chiến trường khi tiểu tốt? Bên ngoài chết rất nhiều người, nếu như ngươi nếu không muốn chết, thì nói nhanh lên, không phải vậy một hồi đến chúng ta nơi này, ta có thể không để ý tới ngươi. Dương Chiến nhàn nhạt nói câu. Trần Lâm Nhi nhìn về phía Bích Liên, khóa nàng xích sát gọi Trần Ma Liên, chỉ có khẩu quyết bí pháp mới có thể mở ra. bất luận cái gì ý đồ đoạn xích sát lực lượng, đều sẽ chuyển di tại trên người nàng, xích sát đoạn, nàng liền chết. Dương Chiến níu mày, Trần Ma Liên, đối với. Cái này trấn ma liên thế nhưng là cùng bạn thần đồ một dạng giang hồ chín đại thần vật một trong. Dương Chiến nhìn chằm chằm Trần Lâm Nhi, bà nương này chẳng lẽ là vì trấn ma liên mà đến? Tiếp lấy, Trần Lâm Nhi nghiêm túc nói, ta chính là vì trấn ma liên tới, thế nhưng là không nghĩ tới trấn ma liên thế mà còn khóa lại người. Làm sao ngươi biết nơi này có trấn ma liên? 80 năm trước nơi này là Thiên Nguyên Tự, nơi này có một cái lao hòa thượng và đuổi, cái này đuổi hòa thượng vốn là ta Phượng Thần giáo người, phản bội chạy trốn bỏ ra đến, chạy trốn tới Đại Hạ Vương triều, còn mang đi thần vật trấn ma liên. Chấn ma liên là ngươi Phượng Thần giáo. Đối với ta cũng không tin. Thật là, ngươi không tin có thể hỏi ngươi Thánh Hỏa điện người, hẳn là có người biết. Ta vẫn là không tin, ai biết có phải hay không bị các ngươi mua được, ngươi muốn để ta tin tưởng, vậy liền mở ra trấn Ma Liên, cứ như vậy, ta mới tin là ngươi Phượng Thần giáo. Trần Lâm Nhi sử sở, cái này trấn Ma Liên nào có dễ dàng như vậy mở ra? Ngươi không phải nói cần đặc thù khẩu quyết bí pháp? Thế nhưng là, khẩu quyết này bí pháp chỉ có bùi Hòa thượng biết, bởi vì hắn năm đó là ta Phượng Thần giáo đại hộ pháp, chấp trưởng Phượng Thần giáo quy. Nếu không có khẩu quyết bí pháp, ngươi lấy về thì có ích lợi gì? Nếu là ta Phượng Thần giáo thần vật. Ta phượng thần giáo tự nhiên có biện pháp khác, thế nhưng là trong giáo mới được. Dương Chiến nở nụ cười. Trần Lâm Nhi nhíu mày, tướng quân vẫn là không tin. Ngươi lửa ta một lần, hiếm khi thấy đến tín nhiệm của ta, cho nên, ngươi tốt nhất là xuất ra hành động thực tế để chứng minh. Như thế nào chứng minh? Giúp nàng giải khai. Trần Lâm Nhi há to miệng, lại là không nói nên lời, tựa hồ có lời khó nói gì tướng quân. Ngươi khẳng định muốn giúp nàng giải khai? Vì cái gì không? Ngươi cũng đã biết, ngươi biết nàng là ai. Ta mặc kệ nàng trước kia là ai, hiện tại nàng gọi Bích Liên. Bích Liên một mực nhìn lấy hai người, không nói chuyện, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng vào mò. Trần Lâm Nhi cho mày, "Trấn Ma Liên danh tự, tướng quân chẳng lẽ một chút không có nghi hoặc, vì cái gì gọi Trấn Ma Liên sao? Thì tính sao? Có lẽ nàng là ma?" Nàng gọi Bích Liên. Dương Chiến âm vang hữu lực đáp lại một câu. Nói xong, Dương Chiến nhìn chằm chằm Trần Lâm Nhi, "Ta tại Dương Võ tối trong lao, cũng phát hiện dạng này xích sát. Trần Lâm Nhi gật đầu, "Trấn Ma Liên có 16 cây, mà năm đó Bùi hòa Thượng mang đi, chỉ có 12 cây, cho nên ngươi nói gặp, cũng hẳn là, nhưng là nhiều nhất chỉ có 4 cái có phải hay không?" Dương Chiến trong lòng hơi kinh, đích thật là 4 cái. "Thế nhưng là, Trấn Ma Liên tại sao phải xuất hiện hoàng cung tối trong lao?" Lão hoàng đế nếu như là biết, lần trước làm sao lại lập ra có chìa khóa loại này cấp thấp hơn luôn. Vậy nếu như lão hoàng đế không biết, Xích Sắt kia làm sao lại xuất hiện ở trong tối trong lao? Đúng vào lúc này, Dương Chiến cùng Trần Lâm Nhi tất cả đều nhìn về phía cửa vào. Bích Liên cũng đứng lên, Xích Sắt trầm lên. Có cao thủ hướng bên này tới. Dương Chiến nhíu mày, không nghĩ tới tới nhanh như vậy, cũng không nghĩ tới, U Minh Quỷ Phủ cũng ứng nhãn vô dụng như vậy. Dương Chiến nhìn về phía Bích Liên, nghiêm túc nói, "Bích Liên, ta không biết đối với ngươi mà nói là phúc là họa, nhưng là hôm nay, ta muốn để ngươi lại thấy ánh mặt trời." Bích Liên nhìn qua Dương Chiến, ta không muốn ra ngoài nhà, có người muốn giết ta. Ai muốn giết ngươi, phải hỏi một chút trên tay của ta đâu. Dương Chiến ánh mắt sắc bén, trên thân khí thế mãnh liệt. Bích Liên ngơ ngác nhìn Dương Chiến, sau đó có chút tạm đạm nhìn về phía Trần Lâm Nhi. Ngươi vừa rồi ý tứ, cái này chấn ma liên chấn áp chính là ma, ý của ngươi, ta có thể là ma, rất xấu rất xấu chính là sao? Dương Chiến nhìn xem Bích Liên, hôm nay Bích Liên có chút không giống ngươi nhớ ra cái gì đó. Bích Liên lắc đầu, thần sắc có chút tối nhạt, không có, nhưng là ma là rất xấu tử có đúng không? Dương Chiến nhíu mày, liên quan tới ma, trên giang hồ truyền ngôn nhiều lắm bất quá đều không phải là tốt truyền luôn thậm chí thánh hỏa điện cũng có quan hệ với magi chép đại khái đều là để sinh linh đổ thán tồn tại trên giang hồ đàm luận ma biến sắc dương chiến lại nứt miệng nở nụ cười ngươi gọi bích liên bích liên sắc mặt dần dần tươi đẹp đứng lên ân ta gọi bích liên chương hai trăm nàng đi ra chương hai trăm nàng đi ra trần lâm nhi không nghĩ tới dương chiến thế mà như thế đối với cái này bị chấn ma liên khóa lại nữ nhân không nhìn được trần lâm nhi nói câu tướng quân nếu như là thật vậy ngươi liền đem thế gian đều là địch cùng ma làm bạn thiên hạ tận chu diện dương chiến nhìn về phía trần lâm nhi cái gì là ma Trần Lâm Nhi cao mày nói, ma thị sát thành tính, lạm sát kẻ vô tội, là giang hồ chỗ không dùng. Dương Chiến chỉ vào Bích Liên, nàng giống ma. Mặc dù, nhưng là Dương Chiến nhưng không có nghe như là, lên tiếng lần nữa, nàng Cung Diệp Minh đồ muốn so sánh, ai càng giống là ma. Cái này một cái cái gọi là danh môn chính tông thần tông cựu trưởng lão, lại tàn sát tay chói gà không chặt thôn dân bất tính, một cái hoàng đế, nhưng vì mục đích của mình, hại chính mình mấy vạn, thậm chí một không không quân dân, một cái thiên hạ trên giang hồ có nhân nghĩa tên võ vương, có thể bỏ mặc man quốc đại quân xui nam đồ hại đại hạ quân dân khiến vô số đại hạ con dân trôi ra khắp nơi, cửa nát nhà tan. Ngươi nói với ta, ai là ma? Trần Lâm Nhi nếu mày, nói không ra lời ngươi phượng thần giáo chế bá phượng Lâm quốc, bách tính con dân không tin phượng thần chính là đại nghịch bất đạo, liền làm tiêu chết. Ta cho các ngươi phượng thần giáo khái quát một chút, đó chính là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ai là ma? Trần Lâm Nhi há muốn, muốn nói cái gì? Dương Chiến lại trực tiếp đánh gãy, ta chỉ biết là nàng gọi Bích Liên, bị giam ở chỗ này rất nhiều năm, nàng thậm chí quen thuộc hắc ám, dù cho tam cái huyết động còn tại đổ máu, nàng đều chưa từng nghĩ ra ngoài gặp lại con mình. Mỗi ngày duy nhất muốn chính là ăn, mong đợi cũng chính là ta có thể cho nàng mang ăn ngon đến. Hiện tại, ngươi cùng lao tử nói nàng là ma. Trần Lâm Nhi trong mày, có chút bất an. Dương Chiến nhìn xem Trần Lâm Nhi, ngươi muốn giống, tốt nhất là đừng nói ra ngươi phỏng đoán. Mà lại, thiên hạ này trắng hay đen, từ xưa đều là bám vào trên lập trường. Không có lập trường, trắng hay đen cũng không còn tồn tại. Chính như ta tại Man Quốc trong lòng người, đó chính là mười phần ma đầu. Trần Lâm Nhi trong mày, hỏi một câu, tướng quân thật muốn vì nàng mạo hiểm? Có cái gì hiểm? Nếu là nàng thật sự là, tướng quân kia liền nguy hiểm. Người trong thiên hạ nhưng không có mấy cái có tướng quân ý tưởng như vậy. Ta khi nào không nguy hiểm qua, liền hiện tại, muốn ta chết người, có thể từ nơi này xếp hàng đến bất tệ. Trần Lâm Nhi nghe được lời như vậy, cũng không khỏi có chút bội phục, tướng quân quả nhiên là bá khí. Đây không phải thiên hạ hoàng triều vạn dân, đây chỉ là cá nhân ta, nhân sinh không giải, ngay sau đó không tiếc nối trọng yếu nhất. Nói xong, Dương Chiến lại lần nữa nhìn về phía lối vào, giúp nàng giải khai, trấn ma liên ngươi mang đi, ba quát mặt khác bốn cái. Trần Lâm Nhi thở dài, không có khẩu quyết bí pháp, duy nhất có thể giúp nàng mở ra, cũng chỉ có về Phượng thần giáo, hoặc là sư tôn ta biện pháp gì mở ra? Dương Chiến nhìn trầm trầm Trần Lâm Nhi con mắt. Trần Lâm Nhi vừa muốn nói chuyện, vang một tiếng. phiến đá nổ tung. một thanh âm từ bên ngoài truyền vào. trốn ở chỗ này a? Dương Chiến nghe Diệp Minh đổ thanh âm, nói cách khác, lần trước tới giết Dương võ, không phải Diệp Minh đổ người. Bằng không mà nói, Diệp Minh đổ làm sao lại không biết nơi này? nói xong, Trần Lâm Nhi lại nói câu, tướng quân nhưng phải coi chừng, Thiên Thương nghe đồn tướng quân cũng hẳn là biết đi. Dương Chiến nhìn Trần Lâm Nhi một chút, lập tức mở miệng nói, Diệp Minh đổ, có thể có đảm lượng các loại bản tướng quân chuẩn bị một phen. chuẩn bị lại nhiều đều là một con đường chết. Vậy ngươi đến cùng có dám hay không chờ một lát đâu?" Diệp Minh Đồ ở bên ngoài cười lạnh nói, "Vậy bản tọa liền chờ ngươi nửa khác, để cho ngươi tâm muốn chết phục khẩu phục." Nói, một đầu đỏ thâm tương dao, cỡ khoảng cái chén ăn cơm rắn ba đầu tiền đến. Mùi tanh trong nháy mắt liền nhào tới, sáu con mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Dương Chiến ba người. Dương Chiến quay đầu, nhìn về phía Bích Liên, "Hôm nay ta dẫn ngươi gặp mặt trời." Bích Liên có chút do dự, thế nhưng là ta thật không muốn ra ngoài. Giờ phút này, Trần Lâm Nhi nhìn xem Bích Liên bộ dáng, cũng không nhịn được cảm thấy Bích Liên đáng thương. Trần Lâm Nhi nói, "Tướng quân, có lẽ nàng ở chỗ này mới là tốt nhất." không cần bập kia. Dương Chiến chỉ vào khảm nạm nhập trong viên đá xích sắt. Trần Lâm Nhi khe như mày, không có nói chuyện. Ngay một khắc này, Dương Chiến bỗng nhiên dùng đao, cắm vào một cây xích sắt bên cạnh trong khe nham thạch. Ba năm qua, hắn đã đem 8 cây xích sắt cùng nham thạch khảm nạm bộ phận tách rời không sai biệt lắm. Bích Liên nếu như hơi dùng đại lực, không quan tâm phía sau lưng đau đớn tình huống dưới, chính mình liền có thể rút ra. Bất quá, 8 đầu xích sắt, vẫn như cũ rất nặng, Bích Liên vẫn như cũ sẽ tiếp nhận thống khổ to lớn ở mà muốn. Dương Chiến rất mau đem 8 cây xích sắt từ trong viên đá dùng phong đao nạy ra đi ra, dùng sức quá lớn, đá vụng tung bay tạo thành kịch liệt run run. Phía ngoài Diệp Minh Độ khinh thường nói, nhìn ngươi có thể đuộng lịch ra hoa dạng gì đến. Bích Liên nhìn xem vây khốn nàng xích sắt bị kéo ra ngoài, thật muốn đi đi ra. Đông nhiên cũng có chút khẩn trương sợ sệt, nhịn không được giữ chặt Dương Chiến, "Dương Chiến, ta sợ sệt." "Đừng sợ, có ta." Dương Chiến tương cuối cùng một cây xích sắt rút ra. Toàn bộ thân thất đã sớm hoàn toàn thay đổi, thậm chí giống như muốn đổ sụp một dạng. Bích Liên gắt gao lôi kéo Dương Chiến áo bảo, dù là hiện tại nàng dù cho kéo lấy tám cây xích sắt cũng có thể nhìn thấy phía ngoài hết. Nàng muốn, vẫn là không dám cất bước. Lúc này Diệp Minh Đồ mở miệng, canh giờ đến, bản tọa đưa các ngươi đoạn đường. Không cần, bản tướng quân đi ra đánh với ngươi một trận. Ngay một khắc này, Dương Chiến rắc mang Bích Liên cùng Trần Lâm Nhi đi ra phòng tối. Cái kia rắn ba đầu, cảm nhận được Dương Chiến trên thân cái kia đáng sợ sắc khí, bản năng rút về phía sau. Bên ngoài, Diệp Minh Đồ cùng một đám cao thủ, đạm mạc đứng đấy, mỗi người trên thân đều có cực mạnh khí cơ. Cùng lúc đó, Thiên Lao một phương khác trong xương mù dày đặc, một cái tóc trắng xóa, nhìn qua mười phần trận vật dương võ từ trong xương mũ dày đặc đi ra, trên thân còn run hạ nhất chân ủi. Cách đó không xa. Võ Vương nhìn xem tóc trắng xóa giữa võ Dương Chiến phải chết Thần Tông lần này đến chuẩn bị đầy đủ Nồng vụ chính là trận pháp Trận pháp chính là nồng vụ Còn có rắn ba đầu làm trận hồn Hắn ở chỗ này muốn giết hai liền giết hai, U Minh quỷ Phụ cùng ngưng nhãn người Cơ hội đều bị giết sạch Làm sao không giết người Võ Vương nở nụ cười Lão ca à Đa Tạ quan tâm huynh đệ tới đây Tự nhiên vẫn là có mấy phần thủ đoạn bảo mệnh Nói Võ Vương liền đi tới Dương Võ trước mặt Dương Võ nhìn cũng chưa từng nhìn Võ Vương một chút lại nói câu Thu hồi ngươi phá thần nào Chậm nếu là chết Các ngươi không một kẻ nào có thể sống được. Võ Vương Nhất Lăng nhìn xem đưa lưng về phía hắn lao ra hỏa, hay là đem trong tay áo vết dị loang lộ đao lấp trở về? Cười nói, sao có thể à? Ta cũng muốn biết, Lão ca ngươi ứng đối như thế nào cục diện này? Nói không chừng minh đệ còn có thể hỗ trợ. Chính cần ngươi hỗ trợ, ta cùng Dương Chiến bọn hắn kiểm chế Diệp Minh Đồ. Ngươi dùng ngươi phá thần đao đánh lén. Võ Vương Nhất Lăng có nắm chắc? Không dám. Không phải không dám, là sợ bị ngươi hố. Ngươi hy vọng Dương Chiến chết. Võ Vương lắc đầu, hiện tại tình huống này, ta vẫn là hy vọng nhị đệ còn sống. Minh Sác nói cho ngươi, Dương Chiến chết, chúng ta đều phải chết. Vì sao? Ngươi là đối với tiên lao hoàn toàn không biết gì cả, liền xông vào. Võ Vương ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ cái tiên lao này bên trong còn có cái gì không muốn người biết bí mật kinh thiên. Chương 201, nên lão tử. Chương 201, nên lão tử. Chương 201 đúng vào lúc này. Hai người đều nghe thấy, xích sắp kia tiếng vang. Dương Võ lập tức nhíu mày, tiểu tử này vẫn là đem nàng mang ra ngoài. Ai? Võ Vương kinh ngạc, chẳng lẽ là vạn thần đồ bên trong tiểu nữ hài kia. Dương Võ lắc đầu, chắc cũng không biết. Rất nhanh, hai người biến mất tại trong sương mù dày đặc, trên đường đi đều là ương nhãn cùng u minh quỷ phủ thi thể. Bất quá lúc này, Dương Võ thanh âm truyền khắp toàn bộ Thiên Lao, "Lưu Quân, Long Bà, không chết liền cùng chấm đi, không giết Diệp mình đổ, ai cũng sống không được." Bậy hạ, thật sự là không tầm thường. Lưu Quân rất mau ra hiện, đối với Dương Võ chính là ôm quyền hành lễ. Dương Võ nhìn Lưu Quân một chút, làm sao? Rất thất vọng, chấm không chế. Lưu Quân kiền cười nói, "Không dám không dám, bậy hạ có tại, vạn dân chi phú. Đi, để cho các ngươi thống linh đến, ngươi không đủ tư cách." Lưu Quân bất đắc dĩ nói, "Thống linh chúng ta tới hay không, vi thần cũng không có cách nào a." Không lâu, một cái mang mặt nạ nữ nhân xuất hiện. Dương Võ nhìn thoáng qua, Long bà, các ngươi phủ quân đâu? Tới, không có vào. Làm sao? Lúc này còn do dự. Long bà thật sâu nhìn xem Dương võ, làm sao kế hoạch trước thời hạn? Còn không phải Dương chiến tiểu tử túi này, ai có thể tả hữu hắn? Dương võ có chút bất đắc dĩ. Võ vương nhìn xem Lưu quân, Long bà, lại nhìn về phía Dương võ. Lão ca, ngươi đây là chơi một màn nào? Dương võ nhìn về phía võ vương, vậy ngươi tới là làm cái gì? Vội về chịu tang. Võ vương cười nói. Dương võ lại nói câu, chuẩn bị cho mình tốt. Võ vương không cười được, buồn buồn nói câu, ta cái này nhị đệ, thật sự là đủ. Lên mấy lần khi. Đường đường không giống với. thế mà còn để cho ngươi giả chết, trực tiếp chặt ngươi tốt bao nhiêu." Dương Võ cũng cười, hiện tại hắn chặt ngươi cũng sẽ không chặt ta. Võ Vương không phản bác được. Vừa nói, mấy người cũng đang nhanh chóng tiến lên. Rất nhanh liền cảm nhận được phía trước kinh người ba động. Dương Chiến một người một đao, đứng tại hai nữ nhân trước đó, đối mặt với lấy Diệp Minh Đồ cầm đầu một đám cường giả. Còn có một đầu rắn ba đầu. Dương Chiến phong đao chỉ vào Diệp Minh Đồ, "Diệp Minh Đồ, có dám cùng ta đơn độc một trận chiến?" Lúc này, Diệp Minh Đồ ánh mắt lại rơi tại có chút nhát gan bích liên trên thân. Diệp Minh Đồ vừa nhìn về phía bên cạnh hắn rắn ba đầu, rắn ba đầu giờ phút này lại có chút bối rối. Diệp Minh Đồ chỉ vào Bích Liên, ngươi chính là vạn thần đồ bên trong tiểu nữ hài kia. Bích Liên bị chỉ vào, theo bản năng hướng Dương Chiến bên người nhích lại gần. Dương Chiến mở miệng nói, là như thế nào, không phải thì như thế nào. Diệp Minh Đồ lúc này mới nhìn về phía Dương Chiến, không phải nàng, cái này rõ ràng kinh nghiệm sống chưa nhiều dám vẻ, làm sao có thể là tiểu nữ hài kia? Nói xong, Diệp Minh Đồ nở nụ cười, Dương Chiến, không tiếp tục hoa trường. Bản tướng con đây không phải rất phế lối, dù là ngươi mê hoặc cảnh, ta cũng như thế khiêu chiến ngươi. A, ngươi chỉ là thánh võ cảnh võ phu, còn chưa xứng. Diệp Minh Đồ lãnh đạm nói một câu, liền muốn để người bên cạnh đầu thủ. Bất quá giờ khắc này, một đao mang theo kinh khủng đao thế ở vang bổ tới. Bất quá cái kia cường hành đao thế rơi vào Diệp Minh Đồ trên thân, lại trực tiếp phân lưu, để bên cạnh hắn cao thủ, tất cả đều bay ngược. Diệp Minh Đồ trên người áo bảo, tóc cũng kinh lịch phong bạo, tung bay không chỉ. Diệp Minh Đồ hơi kinh ngạc, thánh võ cảnh có ngươi thực lực như vậy, ngược lại là hiếm thấy. Dương Chiến nhìn đối phương lục trưởng, liền rất bị động đối phương chỉ cần có vực trưởng tại. Hắn vô luận mạnh cỡ nào tiến công, thật giống như đánh vào trong vũng bùn, căn bản nhặt không dậy sóng hoa đến. Bất quá, Dương Chiến lại cười nói, Mê Hoặc cảnh quả nhiên có chút ý tứ, bất quá, ngươi ngay cả ta khiêu chiến cũng không dám ứng chiến, ngươi khí phách này, bản tướng quân thật xem thường ngươi. Diệp Minh đổ ánh mắt lạnh xuống. Dương Chiến lại lần nữa cười nói, chính như tại vạn thần đồ bên trong, rắc chó chẳng cảnh. Đồ hỗn trướng. Diệp Minh đổ trong mắt sát cơ sâu nhiên, trên thân chân khí trong nháy mắt bạt phát. Trong tích tắc, bên cạnh hắn cao thủ, nhao nhao lui ra phía sau, bất quá cái thiên lao này bên trong đúng vậy rộng rãi cũng làm cho song phương đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Dương Chiến tay cầm phong đao, Bích Liên, hai người các ngươi thối lui đến trong việc đi. Binh đối binh, tướng đối với tướng, để cho ta tới thử một chút, mê hoặc cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bích Liên ngược lại là dưỡng thành nghe lời thói quen tốt, liền cùng Trần Lâm Nhi thối lui đến trong việc đi. Trong lối đi nhỏ, chỉ còn lại có Dương Chiến cùng Diệp Minh Đồ. Còn có đầu kia rắn ba đầu. Dương Chiến nhìn rắn ba đầu một chút, làm sao? Ngươi còn muốn cho súc sinh này hỗ trợ? Diệp Minh Đồ cười lạnh nói, cái kia kỳ điều đâu? Đừng tưởng rằng bản tọa không biết là ngươi. Dương Chiến nở cười, cũng được, ngươi cái này ba đầu đem ta cái thiên lao này là mẫu yên chứng khí, là nên dọn dẹp một chút. Tại vạn thần đồ bên trong thu thập không chỉ để, nơi này mới được. Ừ, vạn thần đồ trung hòa nơi này cũng không đồng dạng. Có đúng không, tiểu hồng? Dương Chiến la lên một tiếng, lập tức một cái rất nhỏ tiểu hồng tức rơi vào Dương Chiến trên bờ vai, vây vang đáp ý nhìn trầm trầm đối diện rắn ba đầu. Diệp Minh đồ nhìn trầm trầm tiểu hồng, hơi kinh ngạc, ngươi thật đúng là lợi hại, loại này thần điểu ngươi cũng có thể thu phục. Có bao nhiêu thần? Cái này sợ là có phượng hoàng huyết mạch phượng điểu đi. Dương Chiến trước đó tại vạn thần đồ suy đoán gà rừng là hắn tiểu hồng cũng có chút giật mình. Bây giờ nghe được Phượng Điểu hai chữ, Dương Chiến lại lần nữa giật mình đại ra. Sư Tôn hắn lao tiểu tử kia thật sự là cái gì cũng không nói à, cho hắn nuôi thời điểm, liền nói Tiểu Hồng là một cái có linh tính tiểu hồng tức. Dương Chiến cũng chỉ là phát hiện cái này tiểu hồng tức tốc độ nhanh, rất thông minh, này mới khiến nó chuyên môn phụ trách đưa tin. Bây giờ nghĩ đến, có phải hay không đại tài tiểu dụng? Ngươi xác định nó là Phượng Điểu. Diệp Minh Đồ khinh thường nói, chẳng lẽ là Phượng Hoàng? Ngươi nói ra đến, cũng phải để người tin mới được. Vậy liên 89 phần 10 là Phượng Điểu, Dương Chiến nhịn không được nhìn về phía Trần Lâm Nhi, xem ra chúng ta có thể luận thân thích Trần Lâm Nhi nghe được tiếng nói, trực tiếp khí đến, không giống với. Dương Chiến nhìn về phía Tiểu Hồng, "Tiểu Hồng, cái này ba đầu sâu dài phải xem ngươi rồi." "Bang." Tiểu Hồng kêu lên một tiếng, trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, trong lối đi nhỏ gió nổi mây phun, một tước một giáng đánh lên. Giáng ba đầu hình thể khổng lồ nhưng là lân giáp kiên cố không gì sánh được, Tiểu Hồng lợi trảo cùng mỏ cũng khó có thể công phá. Dù sao đây không phải vạn thần đồ bên trong, Tiểu Hồng thắng ở tốc độ nhanh, nhanh nhẹn vô biên. Tại rắn ba đầu thân thể khổng lồ va chạm bên dưới, thiên lao ngay tại lung lay sắp đổ ầm ầm Rốt cục, sưng 81 năm thiên lao chợt để đổ sụp xuống dưới. Bất quá, Dương Chiến cùng Diệp Minh Đồ tựa hồ không có gì động tĩnh, liền đứng lặng tại trên phế tích. Nhìn xem phế tích này, Dương Chiến có chút buồn vô cớ, sinh hoạt hơn 3 năm địa phương, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà Diệp Minh Đồ cũng không có đối thủ, cũng đang nhìn Tiểu Hồng cùng gián ba đầu đại chiến, tựa hồ hoàn toàn không có đem Dương Chiến để vào mắt. Rốt cục, mắt thấy, gián ba đầu cùng Tiểu Hồng đại chiến một lát khó mà phân ra thắng bại. Diệp Minh Đồ không có dấu hiệu nào xuất thủ, người không phải ủy vào võ phu thể phép cường đại, giỏi về cận thân chiến đấu sao? Bản tọa thành toàn ngươi. Một sát na, Diệp Minh Đồ xuất hiện ở Dương Chiến trước mặt. Dù là Dương Chiến chính xác phong đao bộ tới, nhưng như cũ thất bại. Cùng lúc đó, Diệp Minh Đồ bàn tay vậy mà phát ra bạch quang, khắc ở Dương Chiến tim. Vâng anh, Một tiếng vang minh, dù cho Dương Chiến võ phu cương khí cường thịnh ngăn trở một trường này, bất quá lực lượng cường đại vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn tiết ra, chấn động Dương Chiến ngũ tạng, hiềm một, Dương Chiến khỏe miệng tràn ra máu tươi. Bất quá, Dương Chiến ánh mắt lại trở nên càng thêm sáng tốt, lại đến. Diệp Minh Đồ ngược lại là hơi kinh ngạc, ngươi cái này cương khí vậy mà có thể đứng vững bản tọa ngọc trường, có chết, ngươi cũng đủ để tiêu ngạo. Ngay sau đó, Diệp Minh đổ lại lần nữa lớn người tiến lên căn bản không có định dùng binh khí. Lại lần nữa một trường vũ dị đánh tới. Dương Chiến đau, lại cũng sớm đã hành chém vào trước ngực của mình. Diệp Minh đổ khỏe miệng lộ ra mấy phần buột cợt, bàn tay của hắn vậy mà như thuấn di bình thường, thuận đến Dương Chiến trên sống đao. Mời anh, lại lần nữa đánh trúng vào Dương Chiến tim. Lần này, cương khí vỡ tan, mà Dương Chiến thương thế nặng hơn. Máu tươi lại lần nữa phun ra một ngụm đi ra. Bất quá, Dương Chiến lại cười, nguyên lai mê hoặc cảnh lực đạo bất quá cũng như vậy, nên lão tử, người còn có sức tái chiến. Diệp Minh đổ kinh ngạc nhìn Dương Chiến. Chương 202, lại bị lửa trương 202, lại bị lửa. với anh một đao trong nháy mắt chém tới bất quá giờ khắc này người khác nhưng không thấy diệp minh đổ hơi kinh ngạc bất quá rỗi ra ngón tay trực tiếp gậy tại phong đao trên lưỡi đao phong đao trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài Mượn cơ hội này dương chiến đã xuất hiện ở diệp minh đổ trước mặt trên nắm tay huyết khí bằng bạc giờ phút này dương chiến tiếng như kinh lôi điên giải quyền với anh một quyền này đánh vào diệp minh đổ vực trường bên trong mặc dù vẫn như cũ không thấy nửa điểm gợn sóng nhưng là sau một khắc một quyền tiếp một quyền một quyền nhanh hơn một quyền ngắn mũi một lát dương chiến đánh ra hai bảy quyền cũng không biết là quá nhanh, vượt trường gỡ không xong Dương Chiến tấn manh bá đạo quyền phòng, Diệp Minh Đồ thậm chí cũng không kịp phản ứng, cũng cảm giác toàn thân đều bị Dương Chiến đánh mấy lần. Cuối cùng một quyền đằng sau, Diệp Minh Đồ trực tiếp bị đập bay ra ngoài, nuốt ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, mà Dương Chiến đã thở hừng hực, mắt thấy điên dại quyền hữu hiệu, làm sao quá hao tổn huyết khí. Nếu không có thể đánh ra 36 quyền, Dương Chiến có năm chắc trực tiếp đánh chết cái này nha. Diệp Minh Đồ lao lao rồi khóe miệng máu tươi, ánh mắt băng lãnh, chúc mừng ngươi, ngươi thành công để bản tọa lên diệt ngươi toàn tộc tâm tư. Ngay một khắc này, Diệp Minh Đồ lại lần nữa động cường hoành đến cực điểm sắc cơ, trực tiếp nhào về phía dương chiến. ngay tại diệp minh đổ nâng tay phải lên một sát na kia. dương chiến ánh mắt sáng lên. nguyên bản bị diệp minh đổ đánh bay ra ngoài phong đao, đột một bay trở về. phong đao trực tiếp chém vào diệp minh đổ cánh tay phải dưới nách ba tấc địa phương vốc. diệp minh đổ cả người đều bị phong đao ném bay ra ngoài, đồng thời lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. dương chiến nắm chặt phong đao trôi đao, nhìn xem lại lần nữa ổn định thân hình diệp minh đổ. dương chiến lúc này lại hô câu, bên phải dưới nách ba tấc, là hắn vực yếu kém nhất chỗ. a diệp minh đổ tóc đều tán loạn ra, đỏ ngầu cả mắt. hắn đường đường mê cảnh lại bị một cái thánh vô cảnh võ phu cho làm chật vật như thế. Nổi giận, sắc khí hội tụ, chân khí càng quái, trong nháy mắt tạo thành một cơn bão táp. Lại tại lúc này, một bóng người đống nhiên xuất hiện ở diệp minh đồ sau lưng. Một thanh vết dỉ pha tạm trì thủ, trực tiếp cắm vào diệp minh đồ nách phải bên dưới ba tấc chi địa. Phốc phốc. Đao vào thịt thanh âm. Tại thời khắc này như vậy rõ ràng. Bất quá sau một khắc, chính là một tiếng hét thảm truyền đến. Cầm đao thân ảnh bay thẳng ra ngoài, đục vào thiên lao phế tích trên tàn viên bích. Phấp bốn, võ vương phun ra một ngụm máu lớn, trong nháy mắt hấp hối. Võ Vương nhìn thoáng qua giống như không nhiều lắm sự tình Diệp Minh đổ, vừa nhìn về phía Dương Chiến, trong miệng máu tươi không ngừng chạy đi ra. Sau đó nhìn qua Dương Chiến, sắc khóc, lại lên ngươi coi, cái này rõ ràng so họ dịch mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá phối hợp rất tốt, đáng giá khích lệ. Võ Vương một mặt bi thương tại tâm chết biểu lộ. Dương Chiến tự nhiên cũng biết, gia hỏa này so dịch huyền Dương lợi hại nhiều. Nhưng là, vừa rồi hắn điên dại quyền rõ ràng tìm được Diệp Minh đổ nhược điểm bên phải dưới nách ba tấc, mới đưa Diệp Minh đổ Về sau Dương Chiến phong đao chặt qua Diệp Minh đổ dưới nách ba tấc, võ vương cũng đánh lén thành công, còn cần thanh kia có thể trực tiếp đột phá vực trưởng truy thủ, thế mà đều không thể đối với Diệp Minh đổ tạo thành bao lớn tổn thương. Thực lực của người này hoàn toàn để Dương Chiến có một cái nhận thức mới. Quá mạnh. Cơ hội trong chớp mắt, Dương Chiến xuất hiện ở võ vương trước mặt. Ngay một khắc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại võ vương bên người. Võ vương vội vàng hô, đừng động. Dương Chiến cầm lên võ vương truy thủ, mượn tới dùng một chút. Phải trả a, trả lại ngươi một đao. Võ vương không nói chuyện. Dương Chiến nói câu, lập tức thân hình lóe lên biến mất mà giờ khắc này, một thanh lưỡi dao trong nháy mắt xuất hiện tại Dương Chiến vừa rồi cho đứng đối diện võ vương. võ vương con ngươi co rụt lại, bất quá một bóng người ngăn tại phía trước hắn. với anh, a võ vương hộ vệ cùng võ vương cùng một chỗ, trực tiếp bị thanh lưỡi dao này đâm bay ra ngoài. thánh võ cảnh cương khí, khí thế bằng bạc, nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn trở lưỡi dao uy thì ầm vang ở giữa, máu tươi đỏ bầu trời. hai bóng người trực tiếp lâm vào trong phế tích, kích thích đẩy trời bùi bạm. Dương võ đại hô, tiểu tử, nhanh để bích liên động thủ a. cùng lúc đó, Dương võ cùng một đám người đang cùng Diệp Minh đổ mang tới cao thủ quyết đấu, chiến đấu kịch liệt. Diệp Minh Đổ nhìn như không có nhận bao lớn tổn thương, bất quá Dương Chiến nhìn ra được, Diệp Minh đổ rõ ràng khí thế yếu đi mấy phần. Bất quá loại kia tiêu căng, vẫn như cũ khắc vào hắn trong lòng, vẫn không có đem Dương Chiến để vào mắt ngươi cho rằng tìm được bản tọa vực trường địa điểm. A, chẳng lẽ ngươi không biết vực trường chỗ bạc lực có thể đổi? Dương Chiến một tay vết gì loang lộ truy thủ, một bàn tay nắm phong đao. Dương Chiến nở nụ cười, đa tạ nhắc nhở, Dù sao lần thứ nhất cùng ngươi dạng này cao thủ quyết đấu, cũng nên ăn chút thua thiệt mới có thể biết rõ ràng một vài vấn đề. Ngươi vừa rồi bộ kia quyền cũng đã huyết khí nhanh lấy hết, biết rõ một vài vấn đề, lại có thể thay đổi gì? Nói, Diệp Minh Đồ một bước xuất hiện ở Dương Chiến cách đó không xa. Giơ ngón tay lên, lộ ra dáng tươi cười, tại Vạn Thần Đồ bên trong, ngươi không phải để bản tọa đâm ngươi một chỉ, bản tọa thành toàn ngươi. Cơ hội trong chớp mắt. Diệp Minh Đồ đối với Dương Chiến lăng không một chỉ, mà giờ khắc này, Dương Chiến rốt cuộc minh bạch, hoàng miếu thôn những người kia, đến cùng là thế nào đều là một cái tử trạng. Tại trận pháp này phía dưới, Diệp Minh Đồ một chỉ này, để hắn đều động tác khó khăn chậm chạp, căn bản né tránh không được. Những người khác, chỉ sợ chỉ có thể ngốc đứng đấy để hắn đâm, một chiêu này giết người bình thường, chẳng phải là như là nghiền chết con kiến một dạng đơn giản bất quá, dương chiến trên thân, toát ra tuyệt không nên nên khí tức, đó chính là chân khí. Dương chiến hai mắt cũng xuất hiện ngọn lửa màu vàng giống như con trạch. Diệp Minh Đồ lăng không một chỉ lực lượng đã đến. Lại tại một cái chớp mắt này, nguyên bản động tác khó khăn dương chiến, bỗng nhiên liền biến mất tung tích. Diệp Minh Đồ một chỉ này, trung vi là rơi vào khoảng không. Bất quá, Diệp Minh Đồ lại có chút hứng thú ha ha, rõ ràng có thể lựa khí, vậy mà đi võ phu tuyệt lộ này, vứt bỏ châu ngọc mà nhặt gạch nói vụt, thật là làm cho bản tọa mở rộng tầm mắt. Đại gia, nếu là hắn có thể khí, cũng không trở thành nhiều năm như vậy tinh niên võ đạo. Mười mấy năm trước, mở to mắt, liền phát hiện khí hải bị hủy, thánh hỏa quyết hắn cũng tu luyện, nhưng là căn bản không có một chút thành quả. Theo cảnh giới võ đạo tăng lên, Dương Chiến mới ngẫu nhiên phát hiện, trong cơ thể của hắn, một chút mịt mở trong tinh lạc, vẫn còn có chút chân khí. Nhưng là huyết khí của hắn quá mạnh, áp chế chân khí, không cách nào hiện hiện. Chỉ có huyết khí yếu kém thời điểm, chân khí mới có thể bạo phát đi ra. Bất quá, chỉ có thể dùng một lần, chân khí liền muốn lại lần nữa xúc tích. Đây cũng là Dương Chiến độc chiến rất hoàng mấy đại cường giả, có thể toàn thân trở ra nguyên nhân. Vô anh, Dương Chiến mượn dùng một chiêu cuối cùng này trong chớp mắt xuất hiện ở Diệp Minh Đồ bên người, cái tia có giống như hỏa diễm quang trạch con mắt, sáng tỏ không gì sánh được. Phong đao một chém, sau một khắc, vết dỉ loang lổ chủy thủ cũng thọc đi qua. Phốc phốc. đao vào thịt thanh âm, giờ phút này đối với Dương Chiến mà nói, như là tiếng trời chết. Dương Chiến phun ra một chữ, dùng hết khí lực sau cùng, âm vang đem chủy thủ đẩy đi qua. Bất quá giờ khắc này, một đạo quang trạch hiện lên, trước mặt Diệp Minh Đồ vậy mà không thấy. xa một chút, một lao đầu lôi kéo Diệp Minh Đồ đứng vững, Diệp Minh Đồ trên đùi, còn có huyết động đang chảy máu đại ra, lại còn có một cái mê hoặc cảnh. Dương Chiến nhíu mày sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. chương 203 hướng chết mà thăng. chương 203 hướng chết mà thăng. lúc này lão đầu không để ý đến đã thoát lực dương chiến, nhìn xem diệp minh đồ, ngươi chính là quá tự phụ, bị một cái thánh võ cảnh đều có thể biến thành chật vật như thế. sư minh ta cũng không nghĩ tới, có hoàn toàn vượt qua ta thấy võ phu thánh võ cảnh. diệp minh đồ hơi có vẻ hồ thẹn hắn cùng khác một dạng, trải qua vô số sinh sát trận đi ra người, có thể tại có hạn điều kiện bên trong, vượt xa bình thường phát huy, ngươi thua cũng là thua ở chủ quan, nhưng là trong thiên hạ liền hắn một cái mà thôi. sư minh sư đệ minh bạch. Diệp Minh Đồ gật đầu, giết hắn, hắn mới thánh võ cảnh sơ kỳ, liền có thực lực như vậy, nếu là hắn thánh võ cảnh đỉnh phong, uy hiếp cũng quá lớn. Lão đầu gật đầu, yên tâm, ta đến. Lão đầu nhìn về phía đã nỏ mạnh hết đà Dương Chiến, đạm mạc trong mắt, không có chút nào sắc cơ. Nhưng là cái kia không gió mà bay áo bảo, đã có cường tuyệt chân khí bắn ra. Dương Chiến thâm hít một hơi, thật sự là suối quậy, các ngươi chiến thuật xa luân chiến này đánh tương đối tốt. À, không cần kích tướng, vừa rồi ngươi không phải cùng Diệp Minh Đồ khiêu chiến, đột nhiên đến, cái đánh lén. Dương Chiến nở nụ cười, ta đầu tiên là một người lính, ngươi muốn hiểu binh bất tiếm trá đạo lý có đúng không? Vậy bây giờ ta liền đưa ngươi cái này mình, chiến tử. Cầu con không được. Dương Chiến tay cầm chùy thủ gió hiểm dịu đao, không hề sợ hãi, ta quá bị thua thiệt, ta cũng phải tìm giúp đỡ. Không phải liền là bên kia hai nữ nhân. Đối với Đường Đường Dương Đại tướng quân, đây là cũng muốn nữ nhân bảo vệ. Gặp được xa Luân Chiến, ta cũng không khỏi không phục a, bất quá, xem nào. Dương Chiến bỗng nhiên dùng hết một điểm cuối cùng huyết khí, phong đao ầm vàng xoay tròn bay tiến tới. Lao đầu bay thẳng. Phong đao không có đánh trúng lao đầu, nhưng là giờ phút này, Dương Chiến đã chạy đến bích liên cùng Trần Lâm Nhi bên người một bàn tay kéo một cái, phóng tới cái kia duy nhất còn không có đổ sụp trong viện phòng nhỏ muốn chạy. Lão đầu hai mắt bắn ra lên hoàng, vô số phi nhận xuất hiện. Bất quá giờ khắc này, cái tiên nguyên bản tránh thoát phong đao, vậy mà lại bay vụt trở về. Lão đầu sửng sợ, bị phong đao chặt vừa vặn, bất quá vực trưởng phía dưới, thanh này sát khí ngập trời đao, cũng không thể làm gì được hắn mảy may. Bất quá lại quay đầu, dương chiến cùng hai nữ nhân đã trốn vào trong phòng. Lão đầu cười lạnh một tiếng, trốn vào trong phòng liền an toàn. Người sắp chết, cuối cùng vẫn là ham sống, dù là biết rõ cứu không được chính mình, vẫn là phải trốn. Nói, lão đầu tung bay đi qua đông nhiên lão đầu nghe thấy thử thử thanh âm, lão đầu hơi nghi hoặc một chút, hướng phòng ở chung quanh nhìn lại, đã nhìn thấy hai đầu hỏa hoa, ngay tại cấp tốc lan tràn, lão đầu nhíu mày, đây là vật gì? Ngay một khắc này, vang, vang, vang muốn, vô số tiếng oanh minh, tại ngày này lao trên phế tích, triệt đệ bộc phát ra đáng sợ tiếng vang, để giao chiến người, như đồng cảm nhận lấy giống như diệt thế chẳng cảnh, dù cho tung bay ở giữa không trung lao đầu, cũng bị vô số lực lượng trúng kích, chấn mặt mũi tràn đầy rung động. Đông nhiên trông thấy phía dưới Diệp Minh Đồ, lão đầu không làm muốn, trong nháy mắt vò xuống dưới, vừa kéo Diệp Minh Đồ. Diệp Minh đổ dưới chân trên mặt đất, lại lần nữa nổ ra ánh lửa kinh khủng, còn có vô số miếng sắt nổ đi ra, để cho hai người sắc mặt đại biến a. Tiếng đeo thảm thiết trong tiếng nổ vang, cỡ nào yếu ớt. Cùng lúc đó, Dương Chiến mang theo Bích Liên cùng Trần Lâm Nhi, lập tức nằm lì ở trên giường, giường trực tiếp sở, ba người trong nháy mắt lọt vào trong lô đen. Cùng lúc đó, nguyên bản còn sừng sững phòng ở, cũng triệt để tại trong chấn động sụp đổ. Phanh phanh bốn, vài tiếng trầm đục. truyền ra vài tiếng duyên dáng gọi to. Dương Chiến chỉ cảm thấy dưới thân mềm nũng, tùy tiện đống đích, càng làm mại tơ lụa. Dư Thư cùng Lục Dương bị vừa đến rơi xuống ba người đặt ở trên mặt đất. Dương Chiến kéo lấy Bích Liên, Bích Liên xích sắt quá nặng, nếu không phải Dương Chiến hết sức kéo lấy, sợ là muốn đẻ chết người phía dưới. Trần Lâm Nhi đặt ở Lục Dương trên thân, Dương Chiến đặt ở Dư Thư trên thân. Bất quá rất nhanh, chuyến đến kịch liệt tiếng oanh minh, để địa động này đều tại kịch liệt run, run run. Trong lúc nhất thời, Dương Chiến cũng không nghe thấy nữ nhân thở gấp, chỉ là cảm giác có tay liều mạng đẩy hắn, bất quá, không đẩy được. Không gian thu hẹp này bên trong, trong năm người. Dương Chiến tả Hữu đều cảm giác mệt mại, duy chỉ có phía trên, Bích Liên xích sắt quá cứng đừng hoàn hốt, ta mở cơ quan. Dương Chiến bàn tay phía bên trái phương, lập tức từ Trần Lâm Nhi cùng Lục Dương ở giữa cứng rắn chạy vào. Trong lúc đó, nghe thấy nữ nhân tiếng hừ hừ, Dương Chiến cũng không có thời gian đi thể hội cảm giác gì, rốt cục tìm tòi đến vách tường một bên một khối hoạt động tảng đá, lập tức nhân xuống dưới. Vậy anh, vách đá này trực tiếp hướng ra phía ngoài ngã xuống. Sau đó năm người trực tiếp lăn xuống dưới, vài tiếng nữ nhân tiếng kêu sợ hãi, kém chút để Dương Chiến giật cả mình. Nửa khắc đồng hồ đằng sau, phía trên đất rung núi chuyển tiếng vang không có. Lần này, bốn gái nữ nhân mới lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Dương Chiến đây là cái gì, dư thư nhịn không được hỏi. Dương Chiến theo bản năng tới câu, vũ khí bí mật. Ba năm qua, Dương Chiến thân ở Thiên Đô Thành, mệnh của mình làm sao có thể dựa vào người khác nhân từ đến bảo đảm. Dương Chiến đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bí mật để nhan như Ngọc Lâm Giang bọn hắn lấy được đại lượng lưu hình, than, tăng thêm từ Ngọc Hồng Lâu, Thiên Lao cùng cái địa phương nhà sĩ thu thập đi lên tiêu. Tiêu rất khó khăn góp nhặt, quá trình mặc dù rất chậm chạp, nhưng là thời gian 3 năm, Dương Chiến cũng chế tạo ra đầy đủ thuốc nổ. Chế tạo ra lưu đạn nội hóa bên trong, thả đại lượng miếng sắt, đem Dương Chiến lao bà bản đều xài hết. Mặc dù thuốc nổ đen uy lực không đủ, nhưng khi số lượng lớn đủ, cũng là thanh thế to lớn tối thiểu có thể đem bọn hắn đều nổ một bức. Cái này không, nghe thấy thanh âm này, đều nhanh coi là muốn thiên băng địa liệt. Chỉ là cụ thể lớn bao nhiêu lực sát thương, Dương Chiến cũng không dám khẳng định. Dù sao lấy hắn làm ví dụ, võ phu cương khí toàn bộ triển khai, đoán chừng cũng nổ không chết hắn. Cái này dưới xuất kỳ bất ý, chỉ mong có kinh hỉ đi. Mà cái này đây bất quá là hắn cho tới nay vì thoát thân làm chuẩn bị mà thôi. Dương Chiến nhìn về phía bốn cái nữ nhân, nơi này không thể ở nữa, theo ta đi. Đường ra, Dương Chiến đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ là một mực không dùng. Hắn những chuẩn bị này, cũng không phải là đối phó những người giang hồ này mà là đối phó những khả năng kia tấn công vào thiên lao đại quân chuẩn bị đầu này thông đạo dưới lòng đất cũng là hắn cùng bốn cái thân vệ thoát đi thiên lao cùng thánh hỏa điện người hội hợp con đường dương tương quân ngươi sớm có thủ đoạn này vì cái gì không sớm một chút dùng, còn muốn cùng hắn quyết đấu dương chiến mở miệng nói khó được gặp được cao thủ không đánh một trận làm sao biết trên lệ đâu. trên lệch khả năng chính là sinh tử chi kém dương chiến bình tĩnh nói võ phu tu luyện hướng chết mà thằng, không phải sinh tồn sinh mà là phi thăng, thăng trận chiến này dương chiến mặc dù hao hết tu vi nhưng là tại cường độ cực cao trong quyết đấu cũng trong lúc mơ hồ tìm được thiên công tiến hành tiếp lộ tuyến. Thu hoạch này không thể bảo là không lớn. Võ phu tu luyện, tốt nhất chính là sinh tử quyết đấu, chiến trường. Rất nhanh, nơi xa truyền đến sáng lời ta là dương chiến. Nhị gia, lão lục kinh hỉ hô to chuẩn bị xong chưa? Nhị gia, liền cho ngươi, ta Thần Vũ Quân Huyền thiên chiến kỵ 30000 đều ở ngoài thành. Chương 204, chờ ngươi 10 năm. Chương 204, chờ ngươi 10 năm. Thiên lao đột nhiên liên tục bạo tạc đằng sau, toàn bộ thiên lao trên phế tích, nhưng cũng khói lửa tràn ngập, tràn ngập gây mùi vị. Ngược lại, cái kia yêu dị nồng vụ biến mất. Vạn Thần trận cũng theo Diệp Minh đồ trọng thương ngã xuống đất mà biến mất, rắn ba đầu sáu con mắt ngơ ngơ tả hữu lay động, cuối cùng nằm xuống. Nó thân thể khổng lồ, gặp đại lượng bạo tác cùng miếng sắt tập kích, thân thể phản phất tại Vạn Thần đồ bên trong bình thường, chỉ là Vạn Thần đồ bên trong không có máu tươi, mà nơi này, máu me đầm địa. Tiểu hồng chính bay lượn ở trên trời, tựa hồ đang tìm lấy chủ nhân của nó. Ngẫu nhiên phát ra bang bang hai tiếng, nhưng cũng không có người phản ứng nó. Thanh âm của nó liền càng phát dồn dập ken ken ken ken. Chính tại Vạn Thần đồ bên trong đi ra, liền mang theo thân vệ trở về đại doanh. Chính Đao đứng tại một người trước mặt, nhìn xem cái này người mặc áo bào đen, đem đầu đều gắn vào trong áo bào đen, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt nam tử bệ hạ. Dương Hưng con mắt có chút đỏ, một đêm không ngủ. Hắn nhìn lên trời lao phương hướng, trên mặt có chút lòng còn sợ hãi. Thiên lao bên kia là cái gì? Tiếng vang kinh người như thế. Bệ hạ, mặt tướng các loại cũng không rõ ràng, bất quá uy lực rất lớn, may mắn đại quân không có sông đi vào, nếu không hậu quả khó mà lường được. Dương Hưng thâm hít một hơi, người ở bên trong đâu? Tạm thời không dám tới gần, không biết người ở bên trong như thế nào, bất quá rất nhiều phần khí tức cường đại còn tại. Dương Hưng nếu mày đối với hắn mà nói, nếu là trong thiên lao người đều chết, thật là tốt biết bao. Trịnh Đao ôm quyền nói, bệ hạ, Thái Thượng Hoàng còn sống, ngươi xác định? Dương Hưng nhìn Trịnh Đao một chút, tựa hồ một chút không kinh ngạc là, Vừa rồi mặt tướng tiến nhập một nơi kỳ quái, gọi vạn thần đồ, trong thiên lao tất cả mọi người thần thức đều bị kéo vào, mặt tướng cũng không ngoại lệ, mặc dù đều cải biến hình dạng, bất quá mặt tướng nghe bọn hắn mình nói đứng lên, Thái Thượng Hoàng, võ vương, còn có thần tông cao thủ, mắt tướng, U minh vị Dương Hưng sắc mặt băng Hàn vậy ngươi nói với ta, cái kia trên linh đường sự tình hay? Thái Thượng Hoàng đã băng hà đây bất quá là yêu nhân trưởng nhãn pháp mà thôi, chuẩn bị một chút, chuẩn bị đại quân nổi tiến, một cái yêu nhân cũng đừng buông tha. chính đau lúc này ô quyền, là, bệ hạ. chính đau đi ra, dương Hưng dựa vào trên ghế. trước đó, u minh quỷ phủ người muốn dò xét phụ hoàng hắn thi thể, liền để hắn nghi ngờ. sau đó, trong lòng kinh ni dương Hưng, liền tự mình đi kiểm tra một chút phụ hoàng hắn thi thể. không nghĩ tới, lại là thuật dịch dung, ở đâu là phụ hoàng hắn chân thân? lập tức, dương Hưng tâm liền lạnh. nghĩ đến lập tức dương chiến phải chết, đỉnh đầu hắn để ép núi lớn liền không có. tại sao có thể còn có tòa cường thế núi lớn? cái này không. Dương Hưng tự mình đến đến hiện trường, đồng thời đem trong hoàng thành vệ đều mang ra ngoài. Thằng đến nghe được thanh âm mới vừa rồi, hắn xác định phụ hoàng hắn còn sống. Thế nhưng là tại sao có thể còn sống? Vậy hắn vị hoàng đế này, hay là hoàng đế sao? Rốt cục Dương Hưng tâm đầu quét ngang, làm ra một cái lánh khốc lựa chọn. Đó chính là phụ hoàng hắn băng hà, đây là cả triều văn võ khắp thiên hạ đều biết sự tình. Dù cho đứng tại trước mặt của hắn, vậy cũng tuyệt đối là yêu nhân biến thành. Đối với chính là như vậy. Dương Hưng nghĩ tới những thứ này, cũng không nhịn được ánh mắt lộ ra mấy phần điên cuồng. Ngay tại giờ phút này. Dư Tiến lại dẫn đầu 30. Không không không đại quân chạy tới bệ hạ. Dư tướng quân, người không đại quân từ bên ngoài thẳng tiến, bảo đảm chỉnh đao đái binh chỉ có tiến không lùi. Tiên phong đại quân nếu là không tấn công vào đi, ngươi quân pháp tổng sự, chấm hiện tại cho ngươi tiền trảm hậu tấu quyền lực, nhớ kỹ, trong thiên lao người, một tên cũng không để lại. Dư Tiến ôm quyền nói, bệ hạ, thượng tướng quân còn tại trong thiên lao đi. Ai, thượng tướng quân đã không có tin tức, sợ là đã. Chấm đau mất thái tướng, cho nên, người ở bên trong đều là kẻ cầm đầu, nhất định phải là thượng tướng quân báo thủ, nhanh đi. Là bệ hạ. Dư Tiến dẫn đầu 30 không không không đại quân trực tiếp đem ngoài thiên lao vây lại lần nữa bao vây lại lại hình thành đốc chiến cách cục từng bước ép chặt để chỉnh đao đái linh 20. không không không đại quân không thể không tiến lên trong phía tích dương võ che chở dương tấn hai cha con mặc dù bị loạn thạch đè ép nhưng cũng chính vì vậy mới không có bị cái kia bắn ra bốn phía miếng sắt đánh trúng loại kia miếng sắt dù cho dương võ thánh võ cảnh cũng không ngăn cản được bao nhiêu may mà cái này miếng sắt không cách nào kể sắt đất dù cho kề sắt đất đánh tới uy lực cũng đại giảm ngược lại là cái kia muốn bay lên chống không hai cái mây hoặc cảnh bị thiệt lớn vụ hoàng nhi thần đừng nói chuyện an hết giả chết Dương Tấn sửng sốt một chút, vì sao? Không muốn chết liền ăn hết. Dương Võ lười nhắc giải thích. Dương Tấn lúc này ăn vào một hạt đan dược, một lát liền chết mất. Tiếp lấy, toàn thân khí tức hoàn toàn không có. Dương Võ nhìn, lúc này mới từ trong phế tích đứng dậy, tiện tay đem một chút đá vụn đặt ở Dương Tấn trên thân. Tiếp lấy, Dương Võ trực tiếp nhảy vọt mà lên, như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, xông thẳng tới chân trời. Cái kia đứng lặng tại khói lửa trên không thần tông láo giả, đột nhiên một trường xuống, cường hành chân khí ngưng tụ thành trường, trực tiếp cắt ở Dương Võ trên thân. Bất quá, Dương Võ lại trực tiếp bộc phá, cương anh khí cơ triển lộ không bỏ sót. Anh. hai người giao thủ, nhau nhau đẩy lui. Tiếp lấy, Dương Võ vọt thẳng hướng cái kia bị tạt hấp hối Diệp Minh Đồ. Lão giả thấy thế, lập tức giận dữ mắng mỏ, người dám? Dương Võ cười lạnh, chẳng có gì không dám. Vô số phi nhận cấp tốc phóng tới Dương Võ. Dương Võ trên người Thánh Võ cảnh khí tức, vọt thẳng hướng cực điểm ở ầm muốn. Phi nhận bị đẩy lui. Dương Võ đã xuất hiện ở Diệp Minh Đồ trước mặt, một quyền trực tiếp đánh xuống dưới ma. Lão giả ra lệnh một tiếng. Bất quá, Dương Võ chỉ là thân hình dừng một chút, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Năm đấm đã rơi xuống. Oành. Diệp Minh Đồ một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trừng to mắt nhìn chằm chằm Dương Võ là ngươi, ngươi không sai, là trẫm, trẫm đợi ngươi mười năm. Ngươi. Đống nhiên, Diệp Minh Đồ cười, giết người gì cầu? Ha ha. Trong tiếng cười, Diệp Minh Đồ hóa thành huyết vụ, để Dương Võ lại một quyền bổ hụt. Gần như đồng thời, một đạo hàn quang từ Dương Võ thân hình một bên, một đạo hàn quang từ bên cạnh hắn xuyên qua. Bất quá hàn quang này đột nhiên quay đầu, lại lần nữa đánh tới. Dương Võ đống nhiên nắm đấm phát ra hào quang ngầu và nóng, vang đem hàn quang cản bay ra ngoài. Dương Võ đứng lên, nguyên bản có chút còn xuống eo triệt để đứng thẳng lên nhìn về phía thần tông lão giả, cùng từ trong phế tích lao ra bảy tên thông huyền cảnh. dương võ một thân một mình, trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, hắn còn cười, hai tên mê hoặc cảnh, bảy tên thông huyền thượng phẩm, thần tông đây là tới hơn phân nửa cường giả đi. gấp gáp như vậy muốn mở ra thiên thư, chẳng lẽ là người kia phải chết? đáng tiếc các ngươi năm đó cầm tới chính là giả thiên sách. thần tông còn có tám tên cường giả, mặc dù bị tạc hoặc nhiều hoặc ít có chút thương thế, bất quá cũng không phải là quá nghiêm trọng. thần tông lão giả nhìn chầm chầm dương võ, dưỡng võ, tình ngươi là đại hạ đế hoàng, còn có đại hạ long khí, đem chúng ta thứ cần thiết giao ra, chúng ta như vậy coi như thôi. Nếu không không chết không thôi. Ngươi cho rằng trong tay ngươi thiên thư là thật? Đem mở ra thiên thư đồ vật giao cho các ngươi, các ngươi liền có thể mở ra." Thần Tông lão giả như mày, "Ngươi một mực nói trong tay chúng ta thiên thư là giả, ngươi ngược lại là xuất ra thật đến xem." Dương Võ nở nụ cười, "Chân chính thiên thư chính là đại hạ các triều đại đổi thay tiên hoàng dùng cựu châu khí vận ngụ tụ, dù cho không cách nào mở ra, triển lộ giữa thiên địa, tự nhiên có chân long chi khí tụ đến, một dạng thần dị không gì sánh được, ngươi không tin, ngươi lấy ra nhìn xem, đến cùng có hay không một chút thần dị." Trần Tông lão giả cho mày đông nhiên sờ tay vào ngực, lấy ra một khối sách một dạng miếng ngọc, miếng ngọc biên giới có các độ, như là một bản chân chính sách một dạng. dưới ánh chiều dương, thoáng hiện kim quang nhàn nhạt, nhạt. thần tông lão giả nhìn chăm chú, từ đầu đến cuối không cách nào phán đoán thật giả. lại tại giờ khắc này, trên tay hắn thiên thư, vậy mà sát na biến mất dám. thần tông lão giả tức giận, dương võ không biết dùng cái gì thủ đoạn quỷ dị, thiên thư vậy mà xuất hiện ở dương võ trong tay. dương võ cầm thiên thư, cười nói, dừng tay, nếu không chấm thả làm ngọc vỡ không làm nói lảnh. nói, dương võ làm bộ muốn đem thiên thư ném vụ. trong lúc nhất thời, thần tông tám tiên cự giả cũng không dám động. Chương 205. Thôi ra. Chương 205. Thôi ra. Thần tông lão giả tức giận phi thường, trên tay vậy mà liền bị đoạt đi, cái này căn bản liền khó có thể tưởng tượng ngươi làm sao làm được. Ngươi thiên thư này từ chỗ nào cầm? Hoàng Miếu thôn, Hoàng Miếu. Đối với, ngươi biết Hoàng Miếu thôn là ta Dương gia tổ địa sao? Đây vốn là ta Dương gia đồ vật, làm sao lấy đi cho chấm làm sao cờ về? Thần tông mặt của lão giả sắc âm tình biến nào đứng lên thiết kế nói ra Khải Thiên thư cần đủ nhiều báo khí, Phượng thân giáo thánh nữ mắt vàng, Phượng Lâm quốc hoàng tộc phản tổ huyết mạch, thể tiểu đằng sau, mới có thể mở ra thiên thư, phóng xuất ra tin tức trời đô thành đã tập hợp đủ ngươi thiết lập ván cục chính là để cho người ta đem thiên thư trả lại dương võ cười còn không tính quá đần đáng tiếc chấm năm đó cũng không xác định là ai nhưng là mở ra thiên thư các ngươi làm không được chỉ có thể thiết lập ván cục để cho các ngươi đưa ra nói như vậy năm đó ngươi trúng cấm khu, ngươi là cố ý à không dạng này các ngươi làm sao an tâm để cho ta thu thập án linh khí chờ đợi ta thu thập đầy vào cái ngày đó đến thu hoạch thần tông lão giả biểu lộ đều có chút điên cuồng tốt tốt tốt tận nhận bố cục mười năm ngươi lợi hại đã như vậy đều đi chết bất quá lúc này chính Dao xuất lĩnh đại quân đã trùng sát đi lên Dương võ đứng tại phế tích chỗ cao nhất dù cho ngẩng đầu lên nhìn lên trên trời tám tên cường giả nhưng như cũ có một loại khó tả bệ nghệ hết thẹn khí thế Dương võ nở nụ cười chống đỡ được trăm thiên quân văn mã trong khoảnh khắc vô số mưa tên phong tới thần tông lão giả đứng lặng giữa thiên địa lù lù bất động mặt khắc thông huyền cảnh cao thủ không thể không tranh mẽ một vòng này tê sạng dựa vào hộ thể chân khí ngăn cản quá hao phí chân khí dù cho thông huyền cảnh cũng không chịu nổi bao lâu lúc này cũng chỉ có Dương võ cùng thần tông lão giả lúc lên lúc xuống nhìn nhau đồng nhiên dám ca Lục đệ lần này cùng ngươi cùng tiến thối. Võ Vương gióng dạc nói. Nhưng là trong chớp mắt này, một cây đao đống nhiên chém vào Dương võ trên lưng. Nguyên bản còn không có vỡ tan cương khí, trong nháy mắt tán loạn đao trực tiếp vào thịt bà phần. Dương võ đột nhiên vọt tới trước, tháo xuống một kích chí mạng này. Dương võ mặc cho phía sau máu vết thương chảy, không hề tức giận, chỉ là quay đầu nhìn xem Võ Vương cùng hộ vệ của hắn. Lãnh đạo nói, Dương Kiến, lúc này, ngươi ta huynh đệ tương tàn, là muốn cho những tặc tử kia đạt được cương muốn. Dương Kiến thở dài, lão ca ấy, ngươi sẽ không cho là ta lo lắng chính là những người giang hồ này đi. Chẳng lẽ bọn hắn lúc này có thể buông thang ngươi? Dương Kiến chỉ chỉ sau lưng hôn mê diệp minh đồ, đây chính là bảo hộ. Ha ha. Đương nhiên, đây là ai, ta không biết, hắn vì cái gì giết ngươi, ta cũng không rõ ràng, đúng không? Phù Đồ. Phù Đồ cầm trong tay trên chiến đao trước, lanh tốc đạo, Dương Võ, còn nhớ rõ thái tử điện hạ sao? Dương Võ thấy rõ ràng Phù Đồ dáng vẻ, lập tức cười, nguyên lai like là đại ca hộ vệ, không nghĩ tới ngươi còn sống. Ta Phù Đồ còn sống, cũng chỉ là vì sẽ có một ngày có thể báo năm đó thái tử điện hạ ơn chi ngộ. Phù Đồ lại lần nữa tiến lên. Dương Võ nhưng không có để ý tới Phù Đồ, nhìn về phía Dương Kiến, từ đáy lòng nói câu luận cổ kim gian hùng. Lục Đệ ngươi coi chi không thẹn à? Đa. đa tạ Tam ca tán dương, năm cái ca ca chỉ còn lại có ngươi một người, Lục Đệ có thể sống đến hiện tại cũng không phải dựa vào Tam ca ngươi nhân tử, cho nên, Tam ca, hay là ngươi đi trước, ta mới có thể ngủ được căn tâm. Nói hay lắm, làm được tốt." Dương Võ vỗ tay. Lúc này, Dương Kiến nhìn về phía trên bầu trời lão giả, "Thần tông cao nhân, các ngươi cùng Dương Võ ân oán cá nhân, ta mặc kệ, về phần Diệp trưởng lão, bản vương sẽ chăm sóc tốt." Lão giả nhìn Võ Vương một chút, "Rất tốt, ta thần tông ghi lại ngươi tình này phần không cần phải khách khí." Võ Vương âu quyền, một mặt chính khí Thần tông lão giả cùng Phù Đồ lập tức thẳng hướng Dương Võ. Dương Võ giờ phút này trên người khí cơ đã đang lâm thánh võ cảnh đỉnh phong. Lão giả hơi kinh ngạc, ngươi làm sao phá cấm khu hạn chế? Võ Phu há lại các ngươi có thể hiểu. Ầm ầm bốn, vô số phi nhận như là vô cùng vô tận một dạng, trực tiếp bắn về phía Dương Võ. Mà Phù Đồ trên nào, cũng điên cuồng bổ về phía Dương Võ. Dương Võ giờ khắc này, trên thân bộ phát ra khí tức kinh khủng, giống như có chân long gào thét trời dương giằng quyết. Khí thế kinh khủng, trong nháy mắt bộc phát, vậy mà trực tiếp đem những cái tia phi nhận lại lần nữa cả rơi. Phù Đồ một đau sửng sốt không có tại dương võ trên thân lại lần nữa hình thành vết thương. Vô anh, phu đô bị đụng bay ra ngoài. Bất quá giờ phút này, dương võ trợn thô to, hung phạm địa thân, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Một chỗ mặt eo lão đầu, đồng nhiên xuất hiện, trực tiếp cản lại lão giả đối với dương võ sát chiêu. võ vương thấy cảnh này, nhũ mày, tiền bối đều là giang hồ cao thủ, làm sao còn giúp triều đình này lão hoàng đế, hẳn là thật muốn đường triều đình nhân quyền. dương võ nhìn về phía võ vương, a, không có nhãn lực tỉnh đây là quốc trượng. lời này vừa nói ra, võ vương nhũ mày thôi phủ, chính là lão phu, giết nữ mối thủ không báo. Lão phu còn có hà nhan diện còn sống. Tôi phù nhìn về phía Thần Tông lão giả, một mực không biết là ai, nguyên lai là các ngươi thần tông, đã như vậy, cái kia thần tông cũng không cần thiết tồn tại. Khẩu khí thật lớn. A, ngươi là đối với ta thôi ra không đủ giải. Cái nào thôi ra? Lăng Dương thôi nhà. Thần Tông lão giả như mày, làm sao liên lụy ngươi thôi ra? Tôi phù ánh mắt tấm lạnh, các ngươi thần tông tại Hoàng Miếu thôn đồ sát, còn nhớ không giết được ai? A, thật đúng là không nhớ ra được, chỉ coi là một đám sâu kiến. Thần Tông lão giả khinh thường nói câu, liền xem như ngươi là Lăng Dương thôi nhà, sao lại dám cùng ta thần tông đánh đồng? có thể cùng không có khả năng, hôm nay liền biết. Lúc này, chính đao đại quân đã đè xuống, đen nghị sát khí hung hãn. Thần Tông lão giả nhìn chung quanh vây tới đại quân, nợ nụ cười có đúng không, vậy lão phu đi trước một bước, còn nhiều thời gian. Còn muốn chạy. Thôi phủ ra lệnh một tiếng, chặn đường. Đương nhiên, tám đạo thân ảnh, từ trịnh đao xuất lĩnh trong đại quân phi thân lên. Vô số đạo hảng quang, trực tiếp đem Thần Tông lão giả bước trở về. Giờ khắc này, Võ Vương sắc mặt khó coi. Thật sự là hắn không nghĩ tới, lúc này, vậy mà Dương Võ còn có chuẩn bị ở sau. Càng không có nghĩ tới, ngay cả Lăng Dương Thôi nhà đều xuất thủ ngay tại võ vương đâm lao phải theo lao thời điểm chính đao xuất lĩnh đại quân đông nhiên bật lên mắt thấy bên ngoài còn xuất lại mắt ưng, trực tiếp bị đại quân chém giết có tướng quân hét lớn đều là chu hại thượng tướng quân tập tự yêu nhân giết không tha một màn này để võ vương minh trắng cái gì nhìn thật sâu một chút nơi xa kia hoàn thành võ vương trợn cười to quả nhiên là tàn nhẫn toàn ra nói túi lầu xuống nhìn xem hôn mê bất tỉnh diệp minh đổ vạn thần đồ trước cho bản vương võ vương cương muốn đưa tay diệp minh đổ mở hai mắt ra chỉ bằng người cũng nghĩ nướng vạn thần đồ này thần vật ai không muốn có được người cũng xứng Võ Vương mặc dù cũng bị thương, sắc mặt trắng bệ, bất quá so Diệp Minh Đồ thật tốt hơn nhiều xứng hay không, cũng không phải ngươi nói tính, là năm đấm định đoạt. Tiếp lấy, Võ Vương trực tiếp vào tay tìm kiếm. Quả nhiên, tại Diệp Minh Đồ trên thân lục ra được một tấm màu vàng sắc cổ, phát ra trận trận thần dị uy năng. Ngay một khắc này, giống. một đầu rắn ba đầu, âm vang từ trong phế tích va chạm mà đến. Võ Vương đột nhiên bị đụng bay ra ngoài, vùi vào trong phế tích. Rắn ba đầu tại Diệp Minh Đồ bên người túi đầu, gầm nhẹ, tựa hồ đang lo lắng, lại tựa hồ đang đau lòng. Diệp Minh Đồ đưa tay sờ sờ rắn ba đầu một cái đầu, mang không đi ngươi nói xong, trong tay vạn thần đồ đung nhiên bộ phát quang trạch, Diệp Minh đổ trực tiếp cứ như vậy cùng vạn thần đồ cùng một chỗ biến mất. Gián ba đầu ngây ngẩn cả người, sau đó liền bị đại quân che mất đến chết, gián ba đầu đều dâng chảo lấy ba cái đầu, chia ba phương hướng, tựa hồ ngay tại tìm lấy cái kia vứt bỏ nó mà đi chủ nhân. Cuối cùng, bị chỉnh đao một đao chặt đứt ba đầu, thiệt để không có sinh cơ. Tại đại quân phía dưới, cao thủ mạnh hơn nữa cũng muốn tránh né mũi nhọn, bởi vì võ phu không dùng không hết khí, luyện khí sĩ cũng không hề dùng không hết chân khí. Tại đại quân thiết giáp này trong dòng lũ, một khắc trước có thể là cường giả vô địch. Sau một khắc có lẽ chính là trở chết cửu non. Dương Võ đại hô, "Chính dao, chấm ở đây." Tiếng như kinh lôi, chính dao lại lớn tiếng quá lớn, yêu nhân dám can đạm sứ chấm, giết không tha. Dương Võ không nghĩ tới, thế mà không nhận hắn. Giờ khắc này, Dương Võ đã nhìn thấy hậu quân bên trong, có vàng sáng long kỳ. Dương Võ minh mạch, tiểu tử này, quả nhiên trang nhu nhược, thủ đoạn lại tàn nhẫn quá quyết, đáng tiếc, chính là không có rồng giỏi. Chương 206, người còn quá trẻ. Chương 206, người còn quá trẻ. Lúc này, thần tông một đám cao thủ đã sớm bay lên không trung, chuẩn bị thoát đi vất quá tại trịnh đao đại quân cùng dư tiến trong đại quân cường đại võ phu đã sớm chuẩn bị xong cự nông nên đón vô số cự nỗ cùng cung tiến thủ tề xạ bên dưới trong khoảnh khắc cái kia bảy tên thông huyền cảnh liền gặp thay vạ Phô tiên cái địa mũi tên để cái này bảy tên thông huyền cảnh hộ thể luyện khí đều khó mà duy trì còn không có chạy ra bao xa thậm chí còn không có bay ra quá cao liền có người rơi xuống xuống dưới luyện khí sĩ mặc dù có thể bay nhưng là tốc độ này cũng không nhanh càng là khó mà quá linh hoạt luyện khí sĩ duy nhất linh hoạt chính là bọn hắn ngự kiếm thủ đoạn làm sao cái này vô số đại quân bọn hắn giết mấy cái. Về phần thần tông thất trưởng lão Cố Thanh Vân, cũng bị thôi phủ chặt đứng, hai người ở trên không giao thủ kịch liệt, đồng thời còn phải bị đại quân mũi tên tập kích. Bất quá, không khác biệt, mặc kệ là thôi gia hay là thần tông người, đều không ngoài dự tính, toàn bộ bị bắn. Thôi phủ giờ phút này đều gấp, Dương Võ, đây là có chuyện gì? Dương Võ đứng tại trong phía tích, nhìn xem công tới lại quân, lãnh tốc đạo, không cần phải lo lắng, chấm sẽ xử lý. Lúc này, Trình Đao dẫn người đã xuất hiện ở Dương Võ cách đó không xa Trình Đao, ngươi coi thật sự không biết chấm. chính Đao nhìn xem Dương Võ, lãnh đạo mở miệng, bản tướng chỉ nghe hoàn mệnh thúy chi thái thượng hoàng đã chết, ngươi bất quá là dịch dung yêu nhân, chúng tướng sĩ si nghe lệnh. chấm đã. chính đau lanh túc nói còn có lời gì có thể nói? có phải hay không chấm? chính ngươi trong lòng rõ ràng, bất quá bắc tể thật sự là gia nhân tại a, một cái chỉ trung đại hạ, một cái chỉ trung hoàng mệnh, ai làm hoàng đế người nào định đoạt. lập tức dương võ cười nói, bất quá, chấm đối với ngươi rất hài lòng. trước đó mặc dù có chỗ hoài nghi, nhưng là hiện tại chấm không nghi ngờ, ngươi không phải nghe hoàng mệnh sao? chờ một lát lao đại nhà ta ý chỉ lần đến. nói xong dương võ lên túc đạo, cho nên ngươi cùng dương chiến cũng không thể so sánh, dương chiến sai có sửa chữa sai cơ hội, mà ngươi không có. nghe nói như thế, chính ao ánh mắt càng lạnh hơn. bất quá không có thêm một bước hành động tốt, bản tướng liền chờ một hồi ý chỉ. tiếp lấy, dương võ đông nhiên đối với trong đại quân hô một câu, tiếng như kinh lôi, dư tiến, tới phía ngươi. mặt tướng linh mệnh, cũng nên thái thượng hoàng. nghe được dư tiến một tiếng này linh mệnh, chính ao không có chờ thánh chỉ, trực tiếp ôm quyền túi đầu, mặt tướng chính ao, bái kiến thái thượng hoàng. dương võ nhìn sau, lập tức lộ ra dáng tươi cười, kẻ thức thời mới là tuốt tiệt, liền thích ngươi điểm này. tạ bệ hạ mặt tướng cũng hoàn toàn chính xác không dám khẳng định thái thượng hoàng chính là thái thượng hoàng. bất quá dư tương quân nếu tin tưởng, cái kia mặt tướng tự nhiên cũng tin tưởng. dương võ nhìn xem chính đau cười nói, ngươi không phải tin tưởng, ngươi cũng biết nhà ta cái kia lão đại không làm nên chuyện, chớm ưa thích người thông minh. chính đau không còn giải thích, trực tiếp hạ lệnh hộ giá. tiếp lấy dương võ quay đầu nhìn về phía trong phía tích lục đệ, chấm biết ngươi sẽ không chết, chính mình ra đi. nếu như bị loạn quân bắt tới, khi một cái phản tập chặt, liền được không bù mất. ha ha tam ca, ngươi quả nhiên là nhất hiểu đệ đệ. trong tiếng cười, mặt mũi tràn đầy tái nhợt võ vương trong tay sách lấy một cái giặt dẻo thân ảnh chính là dương tấn tam ca ngươi nhìn ta còn băn khoăn nhà ngươi lao tam dù sao chỉ có cái này một cái có thể vì tam ca ngươi nối dõi tông đường nếu là hắn không có tam ca ngươi mặt này cũng liền đoạn tuyệt làm huynh đệ luôn luôn đều vì tam ca suy nghĩ dương võ lãnh đạo nói đem lão tam bước xuống chính ngươi đi võ vương lại cười tam ca ngươi nói như thế nào đâu đại quân này vây quanh ngay cả đi tới đi lui luyện khí sĩ đều chạy không được ngươi cũng quá để mắt người lục đệ Chấm luôn luôn rất để mắt lục đệ võ vương đạo để đại quân phân ra một con đường ta sẽ dẫn lấy ta chất tử này an toàn rời đi các loại bản vương an toàn, cái này tam điệt còn cũng liền an toàn. dương võ không nói chuyện, chính đào suất quân đã chuẩn bị vây công, võ vương lại không hề sợ hãi, mặc dù nhìn qua chớp vật không chịu nổi, nhưng lại trên mặt còn mang theo dáng tươi cười tam ca, cũng đừng làm quá tuyệt, nếu không có một số việc huynh đệ cho ngươi tiết lộ đi ra, sợ là cũng không tốt kết thúc. nói đến đây, võ vương chạm đến là thôi, lại nói câu, huống chi nơi này ngươi hẳn là còn có đại sự phải bận rộn, liền không cần quá nhớ thương làm huynh đệ. dương võ nghe xong, lại nở nụ cười lạnh, ngươi cho rằng, trẫm thật quan tâm huyết mạch gì kéo dài? Võ Vương vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười, ngươi nếu là không quan tâm, tiểu tử này đã sớm chết, năm lần bảy lượt tìm được chết, lấy tác phong của ngươi sẽ dễ dàng tha thứ tiểu tử này sống sót. Dương võ lãnh đạm nói nói như vậy, ngươi đã sớm biết Dương Hương tình huống. Võ Vương lông mày níu lại mới biết được không lâu, cái này không, nghe nói hiện tại thư quý phi cùng ta nhì đệ giao tình tâm đầu ý hợp đâu, hẳn là có cái gì ăn bài. Làm cản. Dương võ trên thân sát cờ sâm nhiên. Võ Vương nết miệng cười nói, ngươi cái này uy phong không cần tại bản vương trước mặt buông địch, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất vẫn là nhìn xem Dương chiến chết không có, nếu là hắn chết bản vương đều không cần ngươi giết, bản vương chính mình cắt cổ, cứ như vậy, mặc kệ ngươi hay là ngươi nhi tử, cũng đừng nghĩ ngồi vững vàng hoàng vị này. dương võ nhìn chăm chăm võ vương, đây chính là ngươi ý trưởng lớn nhất, cùng ngươi đấu, không liều mạng không được a? dương võ gật đầu, ngươi ngược lại là rất rõ ràng. nói xong, dương võ nhìn về phía phế tích một phương, thả bọn họ đi, sau đó đem thiên lao phế tích bao vây lại, bất luận kẻ nào không được ra vào. là, bệ hạng. võ vương mang theo hôn mê dương tấn, liền lớn như vậy lát xếp đặt đi ra thiên lao phế tích đi tới, còn cười nói, tam ca, sau này còn gặp lại dương võ trong mắt hiện lên một sợi hàn quang lục đệ muốn an ổn khi vương hay là đến thiếu đi ra đi lại đa tạ tam ca dặn dò con người của ta so ngươi muốn thoải mái cái này đại hạ phong quang vô hạn, muốn nhìn xung quanh tiếp lấy dương võ tại trong phế tích tìm mấy hạng không có phát hiện dương tương quân thi thể không ai nhưng là phát hiện mấy cái hang động khi dương võ trông thấy ba khu hang động lông mày nhíu lại tiểu tử này đã sớm chuẩn bị xong chạy trốn trí lộ thế nhưng là ngươi làm sao đem những người khác cũng mang đi một chỗ hang động tại dương chiến đã từng phòng ngủ mặt khác hai nơi thì là tại nhà tù hơn nữa nhìn bộ dáng mới đào thông không lâu một cái thì là Trần Lâm Nhi trước đó nhà tù, một cái khác thì là Lý Chi Trúc cùng Lý Ngư chỗ quan địa phương. Dương võ như mày tìm được một vùng phế tích, có thật nhiều rách dưới bình. Phế tích phía dưới còn che giấu rất nhiều hoàn hảo lọ màu đen. Dương võ nhìn sau, mặt bo trực tiếp đen, đều là trống không. Thanh. Dương võ trực tiếp phá vỡ một cái, quả nhiên dấu tuyết, nào có cái gì hoàn khí đột nhiên. Dương võ ánh mắt băng lãnh, chính Dao truyền chỉ, tà Long Bang, Ngọc Hồng lâu chờ chút, hết thảy cùng Dương chiến người liên quan, toàn bộ bắt lại, một cái không cần buông tha, còn có Long Nguyên. Chính Dao ánh mắt sắc bén, là bệ hạ. Dương Võ lấy ra ngọc thư, lộ ra dáng tươi cười, "Tiểu tử, vì một nữ nhân, ngươi còn quá trẻ." Ha ha chương 207. Lão tử cũng không nghĩ tới đi. Chương 207, lão tử cũng không nghĩ tới đi. Dư tiến nghe lệnh thái thượng hoàng thanh âm vang vọng tăng quân. Tại quân trận hậu phương Dương Hưng nghe được Dư tiến tiếng la, sắc mặt chợt biến đổi, nhưng là rất nhanh liền khôi phục như thường. Dương Dương trên mặt lại lộ ra tự ước, nguyên lai nắm giữ toàn cục, hay là phụ hoàng a? Nói xong, Dương Hưng mất hết cả hứng, bưng lên một chén rượu, hung hăng uống vào. Dương Hưng sửa sang lại uy quan, chính chờ đợi cái gì? Không lâu nhìn xem dư tiến mang theo thân vệ tấn anh vào tới dương hưng cứ như vậy lẳng lặng nhìn dư tiến đổi tới dương hưng nở nụ cười trâm thật sự là không rõ vì cái gì quốc cứu gia sẽ nghe lệnh phụ hoàng ta dù sao ngươi thế nhưng là trâm quốc cứu a dư tiến nhìn xem dương hưng mở miệng nói bệ hạ thu tay lại đi ngươi còn quá trẻ dương hưng lại đùa cợt nói câu quốc cứu ngươi không đem muốn làm một cái thu cấp dư tiến ôm quyền nói bệ hạ hiện tại thu tay lại còn kịp thu tay lại dương hưng ngẩng đầu lên triều dương đã ra tới hồng hồng ánh nắng vẩy vào trên mặt của hắn để hắn sắc mặt tái nhợn, đống nhiên liền hồng nhuận không ít ánh mắt hắn hơi hiếp để cho ta làm hoàng đế, lại phải để ép ta, cái tiêu cớ gì để cho ta khi vị hoàng đế này? ha ha, dương hưng cười cười, lại khóc vị hoàng đế này, không giờ cũng thôi. nói xong, dương hưng đống nhiên rút kiếm, bay thẳng đến cổ của mình xóa đi. lại tại giờ khắc này, một ngọn gió thổi tới, đống nhiên lạnh bùn phía, cũng làm cho dương hưng thân thể run lên, kiếm trong tay không có. hắn có chút gian nan quay đầu, nhìn xem một người có mái tóc hoa râm mặt trắng không dâu lão giả. dương hưng trong mắt nhiên hồng nhuận, đại bảo, giờ khắc này. Dương Vương khóc như là một đứa bé, gắt gao lôi kéo tóc này tái nhợt lão giả, như là gặp được đã lâu chí thân, khóc lóc kể lể lấy những năm này bị khuất bệ hạ, lao nô trở về, không ai có thể khi dễ ngươi. Ta cho mẫu hậu mất thể diện, không có chuyện gì, đừng làm chuyện điên rồ. Phanh, một tiếng văn trầm, Dương Hưng hôn mê đi. Lão thái giám đỡ Dương Hưng, nhìn về phía Dư Tiến, Dư Tương vân, ta đến chiếu khán bệ hạ là được rồi. Tốt. Dư Tiến liếc mắt nhìn trầm trầm Lão thái giám, vây lui thân bệ. Lập tức, Dư Tiến mở miệng nói, Thái thượng hoàng sẽ như thế nào xử trí bệ hạ? Hiện tại ngươi hỏi cái này có phải hay không đã quá muộn? Dư Tiến tao mày nói, mặc dù như vậy, nhưng là ta không hy vọng bệ hạ có việc. Dù sao muội muội của ngươi hay là quý phi đúng không? Dư Tiến không nói chuyện vậy, ngươi còn giúp Thái Thượng Hoàng. Ngươi cho rằng ta có lựa chọn? Bản thân từ trên trời võ quân hồi Thiên đô thành ngày đó trở đi, ta liền không có lựa chọn. Dư Tiến nghiêm túc nói. Lão Thái giám nhìn Dư Tiến một chút, ngươi đi giúp ngươi, bệ hạ không có việc gì. Dư Tiến dừng lại một lát, hay là đi. Lúc này, Lão Thái giám nhìn xem hôn mê Dư Hưng, cho mày. Đông Nhiên, mấy tên người áo đen đi đến, cầm đầu lại là Từ Tiến. Lão thái giám nhìn xem Từ Tiến mấy người, nơi này có Lão nô là được rồi, các ngươi đi làm việc khác. Từ Tiến nhưng không có lên tiếng, chỉ là rút ra bội đao. Lão thái giám nhìn về phía Từ Tiến, Tam hoàng tử nhiều lần tìm đường chết cũng chưa chết, lần này liền muốn Tân hoàng mệnh. Thái thượng hoàng đây là thế nào? Từ Tiến lanh tốc đạo, Thái thượng hoàng có ý tứ là Thái tử nhiệm vụ hoàn thành. Thái tử, hắn đã là hoàng đế. Bầu trời không có hai mặt trời, nước không có hai vua, Thái thượng hoàng nếu một lần nữa đi ra, vậy hắn liền hay là Thái tử. Lão thái giám lộ ra dáng tươi cười, cái này dư võ, ngay cả mình con ruột đều muốn lợi dụng đến chết, vô dụng liền liền giết. Từ Tiếng Lệnh Tốc Đạo, thuộc hạ không phải phục mệnh tới giết Thái tử điện hạ, mà là tạm giam. Lão thái giám gật đầu, đứng lên, "Tốt, ngươi trông giữ, nếu là thái tử có không hay xảy ra." Nói đến đây, lão thái giám ánh mắt sắc bén lại, "Các ngươi đều muốn để mạng. Yên tâm, thuộc hạ không chết, thái tử điện hạ sẽ không phải chết." Lão thái giám đi ra ngoài. Mà lúc này, một con chuột từ một bên chạy ra, bốn. Dương Chiến cũng không có ra khỏi thành, ngay tại Thiên Lao cách đó không xa, nhìn xem trận này Thiên Lao rầm rộ. Mà lúc này, Tiểu Hồng trở về, mang tới vừa rồi từ Thiên Lao trên phế tích tin tức. Dương Chiến nhìn sau, Lông mày níu lại, lão ra hỏa, quả nhiên muốn về mặt. Ngươi cho rằng ta muốn đi? Dương Chiến nói xong, lại có chút buồn vô cớ, bưng lên một chén rượu, ngã trên mặt đất, lại bưng lên một chén, lại lần nữa ngã trên mặt đất. Chén thứ ba, Dương Chiến chính mình uống. Bích Liên an vị tại Dương Chiến trước mặt, lúc này, Tam tử bọn hắn đã đi Bắc Thành lâu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Bắc Thành lâu đã bị Thần Võ Quân hoàn toàn khống chế. Lúc đầu Dương Chiến muốn dẫn lấy Bích Liên cùng Thần Võ Quân hội hợp, nhưng là xảy ra ngoài ý muốn. Giờ phút này, Bích Liên nhìn xem Dương Chiến, ánh mắt chưa từng có từ Dương Chiến trên thân rời đi qua phản vật chỉ cần nàng rời đi ánh mắt Dương Chiến liền có khả năng biến mất cái này phía ngoài thế giới xa lạ để nàng sợ hãi mà Dương Chiến lại nhìn xem ngồi đối diện một nữ nhân không phải người khác chính là Dư Thư những nữ nhân khác tại Dương Chiến trong mắt là càng ngày càng rõ ràng mà nữ nhân này Dương Chiến lại phát hiện là càng xem càng mơ hồ Dư Thư lúc đầu nên rời đi nhưng là Dư Thư nhưng không có rời đi thậm chí còn lặng lẽ đối với Dương Chiến nói câu Đường Gia thành, nếu không Bích Liên sẽ chết giờ phút này Dư Thư lại tại nhìn xem Bích Liên Dương Chiến mở miệng nói còn không nói nguyên nhân ngươi vì cái gì nói mang nàng ra ngoài? nàng sẽ chết. dư thư thu hồi tại bích liên trên người ánh mắt, có chút thở dài nói, nhị gia là bị nàng mỹ mạo mê hoặc sao? có ý tứ gì? vì một cái không rõ lai lịch nữ nhân, ngươi thật muốn mạo hiểm? nói như vậy ngươi biết thân phận của nàng. dư thư nhíu mày, ta biết sau lưng nàng xích sắt là chấn ma liên, đủ để chứng minh nàng liên lụy quá lớn. liên lụy quá lớn, liền không thể mang nàng đi. lao tử cần ai đến đồng ý? nói xong, dương chiến nhìn về phía dư thư, ngươi sẽ không coi là, thật là của ngươi năng lực thuyết phục ta, ta không có đem bích liên mang đi ra ngoài đi. dư thư thở dài, ai, ta nào có lớn như vậy mà mũi? Ngươi còn không phải muốn làm rõ ràng Thái Thượng Hoàng rốt cuộc muốn làm gì? Còn có trong thành này người của ngươi, không nói những cái khác, cái này Dư Thương ngược lại là đối với hắn hiểu rõ không ít. Dương Chiến hữu mày, dạng này nói tiếp không có kết quả, ngươi nếu không nói, ta liền mang theo Bích Liên đi. Nàng không ra được Thiên Đô Thành, ngươi muốn mạnh mẽ mang nàng ra ngoài, nàng sẽ chết. Nguyên nhân đâu? Đây là Trấn Ma Liên, Thái Thượng Hoàng ở Thiên Đô Thành có bố trí, Trấn Ma Liên cùng bố trí tương quan, Trấn Ma Liên rời đi Thiên Đô Thành sẽ trực tiếp buộc phát thần uy. Có ý tứ gì? Trấn Ma Liên dạng này thần vật, dùng cho bệ trận, tướng quân hẳn là minh mệnh đi. Dương Chiến ánh mắt híp lại, hắn sao có thể dùng chấn ma liên đâu. Dư Thư lắc đầu, ta không rõ ràng, nhưng là ta biết, hắn đã sớm đang lưu đồ. Chờ chút, ngươi đến cùng là nhà nào? Dư Thư ngẩng đầu, nhìn xem Dương Chiến, ngươi muốn cho ta là nhà nào? Nhìn xem Dư Thư ánh mắt kia sáng rực, mong mỏi cùng trông mong bộ dáng, Dương Chiến rời đi ánh mắt nghiêm túc nói, nghiêm chỉnh mà nói, làm sao không đứng đắn? Dương Chiến ho khan một chút, lại mang xuống, ngươi về sau ngay tại ta mộ phần trước nói đi. Dư Thư nhíu mày, nhị ra, ta không phải liền là vận mệnh nhiều thăng trầm thái tử phi, bây giờ ngay cả hoàng hậu cũng làm không lên quý phi. Ngươi biết ta hỏi không phải cái này. Dư thư có chút điệu mày, ta chưa từng có hại qua ngươi. Thậm chí, tại Long Nguyên, ta còn để cho người ta giúp ngươi. Nguyên Lai like âm thầm giúp ta người là ngươi. Dương Chiến có chút ngoài ý muốn vạn thần đồ bên trong tiểu nữ hải có phải hay không là ngươi? Làm sao có thể là ta? Thu vi của ta người không rõ ràng. Gần nhất nhìn luyện khí sĩ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, một cái nhìn như người bình thường, cũng có thể là cờ giả. Dương Chiến mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn Dư Thư. Dư Thư lại đứng lên, nhị ra thái thượng hoàn có thiên thư, mà lại chuẩn bị đồ vật, đều không phải bình thường. Vậy hắn đến cùng còn muốn làm gì? Ngươi suy nghĩ một chút thiên thư nghe đồn. Dương Chiến nhíu mày, sắc mặt dần dần ngưng trọng, ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy? Thanh nhi, một con mèo đen chạy tới, bất quá cảnh giác nhìn xem bốn phía, tựa hồ trong mắt còn có chút ý sợ hãi. Dương Chiến nhìn chằm chằm Dư Thư, ngươi nhị ra cũng đừng hỏi ta sự tình, bây giờ ngươi tranh thủ thời gian ra khỏi thành, về phần nàng, ngươi không có khả năng mang nàng đi, nếu không ngươi cũng đi không được, ta cũng đi không được, lão tử cũng không nghĩ tới đi. Dương Chiến bỗng nhiên nhìn về phía Bích Liên trên lưng xích xác, vậy mà tự động đầu động. Còn có trận trận kỳ dị khí cơ a. Bích Liên nhiên ôm lấy đầu, thống khổ kêu lên. Dương Chiến cấp tốc tiến lên, ôm lấy bích Liên, ánh mắt băng lãnh Dương Võ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi 10 năm chuẩn bị. Chương 208. Ta đại chất tử có đại đế chi tư. Chương 208. Ta đại chất tử có đại đế chi tư Dương Chiến, đem vương thần dạy thành nữ, tiểu hoàng tử, hoán linh bình cho chấm trả lại, nếu không, ngươi mang không đi nàng, dù cho mang đi, cũng bất quá là một bộ thi thể, hiện tại nàng hẳn là rất thống khổ đi. Dương Võ thanh âm từ thiên lao phương hướng truyền ra, vang rội hữu lực, phất có thể chuyển khắp toàn bộ trời đô thành. Khoảng cách thiên lao không xa Dương Chiến, tự nhiên nghe rõ ràng. Dương Chiến nhìn xem Bích Liên sau lưng bắt căn xích sắt, dù cho không người tung động, cũng đang run rẩy không thôi, cũng làm cho Bích Liên phía sau lưng máu tươi chảy tràn càng nhiều. Một lần này, Dương Chiến sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Hắn có thể cùng Dương Võ, Võ Vương Chính diện đối quyết, cũng có thể cùng Dương Võ, Võ Vương âm lưu kỳ kế. Hắn có thể bảo hộ rất nhiều rất nhiều người thân gia tính mệnh, chợt phát hiện, duy chỉ có không có khả năng bảo hộ nữ nhân trước mắt này. Bởi vì hắn lúc này không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bích Liên gặp không phải người thống cổ. Dương Chiến nhìn về phía ngoài cửa, Lâm Giang, có thuộc hạ đem Trần Lâm Nhi mang cho ta trở về. Là Dư Thư nhìn xem Bích Liên nắm lấy Dương Chiến cánh tay, Bích Liên móng tay hãm sâu Dương Chiến huyết đục bên trong, máu tươi nhuộm đỏ áo bảo. Nhưng là Dương Chiến không có ngăn cản, còn tại dùng thanh âm ôn nu an ủi Bích Liên. Khi Dư Thư trông thấy Dương Chiến trên mặt lo lắng, thậm chí nôn nóng, để Dư Thư tâm nhảy đều tựa hồ đình chỉ. Bởi vì đã nhiều năm như vậy, Dư Thư lần thứ nhất trông thấy Dương Chiến lộ ra vẻ mặt như thế. Dù là Dương Chiến đối mặt sinh tử, cũng sẽ không có chút bối rối, con mắt thanh tịnh không tưởng nổi, tỉnh táo không tưởng nổi. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà luôn cuống. Dư thư trong thai còn lượn lờ lấy Dương Chiến đối với Bích Liên ôn nhu thì thầm, trong mắt còn có Dương Chiến trên cánh tay thẩm thấu mà ra chói mắt máu tươi. Dư thư bỗng nhiên thật hâm mộ cái này bị chấn ma liên khóa lại nữ nhân, thậm chí hưng khởi một cái hoang đường ý nghĩ bốn. nếu là nàng là nàng tốt biết bao nhiêu, chết, thì như thế nào? Đột nhiên Bích Liên không chịu nổi thống khổ, hôn mê đi, thân thể còn từng cái co quắp, hiện nhiên vẫn như cũ thừa nhận thống khổ to lớn, mà giờ khắc này Dư thư trông thấy Dương Chiến rơi lên mặt, bối rối, nôn nóng tất cả đều không còn, bây giờ có ánh mắt xa bén, cưng nghị khuôn mặt, hắn lại lần nữa thành cái kia trời sập xuống đều ép không con sống lưng nam nhân trong thoáng chốc dư thư phảng phất nhìn thấy phụ thân của nàng thân ảnh vĩ ngạ mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy khí khái trong bất chi bất giác dư thư hốc mắt có chút hồng luận bởi vì nàng phảng phất về tới nhiều năm trước man quốc gót sắt loan đao gào thét thái tử bị hù nằm trên đất nàng đang bị man quân lôi đi đống nhiên một người một ngựa một đao chém giết tới cùng ngạo, còn có cái kia như lôi đỉnh thanh âm vung xuống nữ nhân kia trong lúc nhất thời dư thư không biết là cảm động hay là trung tâm nước mắt không tự chủ xuống tới vào áo mà giờ khắc này Dương Chiến Tử Dư Thư bên cạnh đi qua, thanh âm nhu hòa, sợ cái gì, có ta đây. Nói, Dương Chiến vô vô Dư Thư bả vai, lúc này mới đi tới cửa. Mà giờ khắc này, Dư Thư kinh ngạc nhìn xem bờ vai của mình, nước mắt cũng quên từ trong mắt rơi xuống. Tiếp lấy, liền nghe tới cửa, như là như lôi đỉnh thanh âm vang vọng, phảng phất có thể chuyển khắp toàn bộ trời đô thành tra tấn một nữ nhân, có gì tại bà? Lão tử ngay ở chỗ này, có cái gì xông lão tử đến? Rất nhanh, thiên lao phương hướng, truyền đến Dương võ thanh âm ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên không đi, chấm rất vui mừng. Ta đi, ngươi cảnh diễn này làm sao hát xuống dưới? Dương Chiến cùng Dương Võ cách không gọi hàng đứng lên. Hai tên võ phu, thiếu như lôi đỉnh, lan truyền cực xa. Đem chấm muốn đồ vật trả lại, ngươi liền có thể mang theo mỹ nhân của ngươi rời đi, chấm sẽ còn phong ngươi làm bắc tể vương. Dạng này, cũng cho ngươi cùng thần vũ quân những năm này trấn thủ biên cương phong công một cái minh sắc danh phận. Ha ha, lão gia hỏa, nói thật giống như lão tử là ngươi chưa xuất giá tiểu thiết, không có ngươi liền sống không nổi bình thường. Bất nói nhiều lời, đem đồ vật trả lại, ngươi ta quân thần, ta an bản phận, dạng này ngươi tốt, ta cũng tốt. Dương Chiến mở miệng nói, cũng chỉ muốn thánh nữ, tiểu hoàng tử, hoán linh minh. Đối với nếu như thế, trước giúp bích liên giải khai, ta đem cái kia ba loại trả lại cho ngươi. ngươi coi chấm là ba tuổi hải tử. Dương Chiến lãnh đạo nói chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là ngươi dạng này hoàng khẩu tiểu nhi? ngươi đây là đang bắt chấm. Dương Chiến trực tiếp đứng ở trên nóc nhà, nhìn xem quân đội tại điều động, cười nói, lao đầu, ngươi tốt nhất là án binh bất động, quên vừa rồi thiên lao nổ chẳng cảnh. chẳng lẽ ngươi tại mấy con phố này đều sắp đặt vật kia? Dương Chiến lãnh đạo nói không tin ngươi có thể thử một chút. nhưng là đối với võ phu cao thủ, uy hiếp cũng không lớn. nói như vậy, ngươi chính là không quan tâm ở dưới tay ngươi tính mạng của tướng sĩ. Quả nhiên hoàng đế máu lạnh nhất ta, ta Dương Chiến liền không giống với lúc trước. Ta Dương Chiến cho tới bây giờ xem tướng sĩ là tay chân, cùng con đồng bảo, sinh tử cùng đi. Dương Võ nghe nói như thế, cười ha ha, trẫm làm sao lại không thương tiếc chính mình tướng sĩ? Chính ao, để các tướng sĩ đừng đi. Là, bệ hạ. Lập tức, Dương Võ gọi hàng, Dương Chiến, ngươi muốn cho ta giúp nàng giải, chấm có thể đáp ứng ngươi, nhưng là chấm muốn đồ vật, đều muốn trông thấy mới được. Dương Chiến mở miệng nói, Lão gia hỏa, ta thế nào cảm giác ngươi là đang vẽ bánh đâu? Ngươi đến cùng có hay không giải khai biện pháp? Trẫm có thể cách không vận dụng trấn ma liên, ngươi chẳng lẽ còn không tin? Dương Chiến mở miệng nói, ngươi trước đem Bích Liên một cây xích sắt giải khai, ta liền tin ngươi. Chấm nói cho ngươi, giải khai liền không có giải một tay, bát căn đều sẽ giải khai. Đến lúc đó ngươi mang theo nàng chạy, chấm tìm ai đi. Tiếp lấy, Dương Võ lại bổ sung một câu, chính ngươi nghĩ rõ ràng, không có giải khai trấn Ma Liên, ngươi muốn cương ép mang nàng rời đi trời đô thành, cũng chỉ có thể mang theo thi thể đi. Cho nên, nhanh lên đem chấm muốn đồ vật chuẩn bị kỹ càng. Ngươi ta của thần, giao dịch một trận cũng không sao. Dương Chiến không nói chuyện, trực tiếp nhảy xuống nóc phòng ra. Hiện tại hành tung bại lộ, đối với chúng ta bất lợi. Dương Chiến lắc đầu nói, bại lộ hay không đều không khác mấy nói, Dương Chiến nhìn xem hôn mê Bích Liên, dư thư có chút minh bạch, chỉ cần Bích Liên vấn đề không có giải quyết, Dương Chiến liền sẽ bị quản chế tại Dương võ. Lúc này, Dương Chiến nói câu, Dương võ cũng không có nắm chắc có thể cầm tới hắn muốn đồ vật, cho nên, hắn bây giờ tại thu thập thẻ đánh bạc, sẽ không dễ dàng đối với chúng ta nơi này xuất thủ. Thẻ đánh bạc, Dương Chiến không có giải thích, chỉ là nhìn về phía cửa mặt khác một bên. Liên lúc này, một người trung niên, xét lấy một cái hôn mê nam tử tuổi trẻ, nên ngang đi tới. Dương Chiến kinh ngạc, dư thư cũng có chút giật mình, võ vương, lịch vương, Dương Chiến nhiều hứng thú nhìn xem Dương Kiến. Ta nói huynh trưởng, lão hoàng đế đều mặc kệ ngươi, ngươi tốt không xa xa chạy, đưa đến huynh đệ nơi này đến, bị chém." Dương Kiến bên người lại lần nữa xuất hiện một cái đôn hậu há tử, trên thân người này thậm chí có sâu đủ thấy xương thương thế, bất quá người này là thánh võ cảnh, thể phách tương hành, không có vấn đề lớn. Dương Kiến buông xuống Dương Tấn, lúc này mới bắt đắc dĩ nhìn về phía Dương Chiến, "Nhị đệ, hai chúng ta huynh đệ vẫn là phải đồng tâm hiệp lực mới là, chúng ta giắt tay, vô địch thiên hạ." "Là đi không nội đi." Dương Kiến nghiêm túc không gì sánh được, đứng đắn không gì sánh được, tại sao nói như thế, vừa rồi đang muốn đi đâu? Nghe được nhị đệ gặp nạn, Vi huynh lập tức liền quay đầu đến đây. Có Minh trưởng tại, Dương Võ căn bản không dám động tới ngươi, thật muốn giết, vậy chúng ta hai huynh đệ cùng chết. Nhìn xem trong chú khẩn thiết Dương Kiến, Dương Chiến lại cười, vì hoàng đồ bá nghiệp, ngươi là thật thông suốt được ra ngoài, ngươi cùng ta đều chết ở chỗ này, bác đệ cùng trời bắc liền nối liền thành thiến, ta cái kia đại chất tử liền có đại đế chi tư. Dương Kiến gặp bị khám phá, cười ha hả, nhị đệ, ngươi trước kia không phải đã nói một câu, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, muốn chết, cũng muốn chết có giá trị, vi minh thế nhưng là nghe là được. Lão tử nói chính là, muốn chết oanh oanh liệt, liệt, bất quá cũng kém không nhiều. Ha ha, không sai bị lắm, không sai bị lắm. Dương Kiến Tiếu đạo, cái này Dương Tấn ta mang đến, không phải cũng là thẻ đánh bạc? Dương Chiến gật đầu, có chút đạo lý. Cho nên, nhị đệ, ngươi sẽ không cho ta một đao đi? Dương Chiến nhìn xem Dương Kiến, bây giờ không phải là thời điểm. Có lời này Vi huynh an tâm. Dương Kiến trực tiếp đặt mông toạ hạ, miệng lớn thở dốc, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm địa, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ. Bên cạnh phù Đồ, mặc dù nhìn qua thê thảm, nhưng là thần sắc lãnh túc, cương nghị không gì sánh được. Liên lúc này, Trần Lâm Nhi tới, Tam Tử cùng Lâm Giang tự mình mang tới, bất quá còn có một người, đây cũng là để Dương Chiến cười đây không phải Diệp Trưởng lão. Tam Tử. Làm sao đối với người, làm sao còn bên trên xiển xích. Chương 209. lao tử từ trước tới giờ không thụ uy hiếp. Chương 209. lao tử từ trước tới giờ không thụ uy hiếp. Tam tử cười hắc hắc nói, gia hỏa này không thành thật à, còn phải là Trần Lâm Nhi, nàng thế mà phát hiện con hàng này trốn ở trong dòng nước ngầm, thuận tiện liền bắt tới. Diệp Minh Đồ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Lâm Nhi, chàng ngập ván độc nói câu, con mắt của ngươi thật là dễ nhìn, thật muốn cho ngươi móc ra. Đùng. Tam tử không chút do dự cho gia hỏa này một nhát động, còn đánh giám đâu. Dương Chiến cũng không nhịn được nhìn về phía Trần Lâm Nhi con mắt, đôi mắt này thật lợi hại, cách đều có thể phát hiện. Chẳng lẽ thấu thị? Nghĩ tới đây, Dương Chiến túi đầu nhìn một chút thân thể của mình, đây không phải là bị thấy hết. Trần Lâm Nhi lúc này đã nhìn về phía Hôn Mê bích Liên, ta liền biết là sẽ xảy ra chuyện. Dương Chiến tương chuyện đã xảy ra nói ra, sau đó không kịp chờ đợi hỏi một câu, đến cùng có hay không biện pháp có thể giải khai. Ta nói là muốn đi Phượng Thần giáo. Đi Phượng Thần giáo có biện pháp nào? Phượng Thần giáo có thân huyết, nhỏ xuống tại trấn ma liên bên trên, liền có thể giải chấn ma liên đối với nàng trói buộc. Dương Chiến nhíu mày, thân huyết Đối với phượng thần máu, Dương Chiến nhìn chằm chằm Trần Lâm Nhi, thật là có phượng thần. Lời này của ngươi, ta làm sao như vậy không tin đâu. Không tin cũng không có biện pháp, ta hiện tại cũng vô pháp cho ngươi chứng thực, thân huyết ta cũng không có khả năng mang ở trên người a. Còn có những biện pháp khác không có? Nắm giữ trấn ma liên khẩu quyết diệu pháp. Dương Võ vừa rồi không biết dùng cái gì thủ đoạn ảnh hưởng đến trấn ma liên, để trấn ma liên phát động, Bích Liên gặp cực lớn trả tấn, Dương Võ có phải thật vậy hay không đạt được vận dụng trấn ma liên khẩu quyết diệu pháp. Trần Lâm Nhi như mày, làm sao có thể? Dư Thư bỗng nhiên mở miệng nói, chưa hẳn không có khả năng. Thái Thượng Hoàng một mực tại chuẩn bị, hắn phát hiện cái gì cũng không nhất định, dù sao đã nhiều năm như vậy. Trần Lâm Nhi trầm mặt một lát, lắc đầu nói, trận ma liên dạng này thần vật, làm sao có thể là thủ đoạn khác có thể vận dụng, chỉ có phù hợp khẩu quyết bí pháp, cho nên hắn khả năng thật nắm giữ khẩu quyết bí pháp. Nói đến đây, Trần Lâm Nhi lại nghi ngờ, thế nhưng là hắn làm sao lại nắm giữ, chẳng lẽ là phản đồ kia đem khẩu quyết bí pháp giao cho các ngươi Lão Hoàng Đế? Ngay sau đó, Trần Lâm Nhi hơi biến sắc mặt, chẳng lẽ phản đồ kia ngay tại Dương Võ bên người? Dương Chiến nghe xong, trong lòng có chút nghiêm trọng, nếu như là dạng này, cái kia bích liên thật là nguy hiểm. Không có gì bất ngờ xảy ra, Bích Liên chính là bị Phượng Thần giáo phản đồ đại hộ pháp giam giữ. Một cái 80 năm trước chính là đại hộ pháp người, xuống đến bây giờ, thủ đoạn khẳng định càng thêm không thể ước đoán. Dương Chiến trầm mặc một lát, nhìn về phía Tam Tử, bên kia ra sao? Đã nắm trong tay, tùy thời có thể lấy tới. Dương Chiến gật đầu, "Lâm Giang, là Long Nguyên bên kia ra sao?" Tướng quân yên tâm, "Ta Long ba người đều tại Long Nguyên trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ cần có người dám đi tìm bọn hắn, tuyệt đối không chiếm được lợi ích." Dương Chiến nhíu mày, "Dương Võ đại quân ta không lo lắng, ta lo lắng Long Nguyên các người." Đương nhiên Dư Thư mở miệng nói, nhị gia không cần phải lo lắng. Dương Chiến nhìn về phía Dư Thư, mặc dù nàng không nói, nhưng là Dương Chiến suy đoán, cái này Dư Thư cùng Long Nguyên sợ là rất sâu gốc mắt. Thiên Lao phế tích chỗ. Dương Võ nhìn chăm chăm vào Dương Chiến truyền đến phương hướng của thanh âm, bất quá hắn không nói gì, nhưng là trên khuôn mặt giàn nguôi biểu lộ lại âm tình bất định đúng lúc này lợi. Chính Dao trở về bệ hạ, Tà Long ba người đều trốn vào Long Nguyên, binh lính của chúng ta xuống dưới chưa quen thuộc, chỉ sợ khó mà có cái gì tiến triển. Dương Võ thần sắc bình tĩnh lại, không nội, các loại. Chính Dao nhiên ông quyền, bệ hạ, Dương Chiến ở phía đối diện, không bằng mặt tướng dẫn người đem Dương chiến bọn hắn nhất cử cầm xuống, dạng này ngươi có nắm chắc? Chính Đao thần sắc nghiêm túc, hắn cùng mặt tướng hiện tại khác biệt lớn nhất là hắn không có binh, ta có binh. Dương võ những mảy, thế nhưng là cái kia bạo tạc đồ vật. Cùng bệ hạ không quan hệ, là mặt tướng một mình hành động. Dương võ mi đầu thư triển khai, tốt, liền cho phép ngươi, bất quá nhớ kỹ, một người đều không cần giết. Chính Đao lập tức nghi ngờ, bệ hạ, bọn hắn thề tất phản kháng không thể giết chấm cần người, không cần để ý tới binh sĩ tử thương. Chính Đao nghe xong không có nói chuyện, chỉ là ổn quyền lĩnh mệnh mà đi. Bất quá đúng vào lúc này, một bóng người. Từ đằng xa vọt tới bệ hạ, việc lớn cũng tốt. Thế nào? Bắc thành cửa thành bị phản quân nắm giữ. Phản quân? Từ đâu tới phản quân? Dương Võ có chút kinh ngạc không biết, tất cả đều là kỵ binh, dựng thẳng thần võ quân cờ. Dương Võ bỗng nhiên một cái lão đảo, mặt mơ rung động, thần võ quân. Làm sao có thể? Dương Võ bỗng nhiên hô to, Trình Đao. Vừa muốn mang binh đi trước Trình Đao, trong nháy mắt lại chạy trở về bệ hạ. "Chém hỏi ngươi, như hôm nay trong đô thành có bao nhiêu đại quân?" nơi này mặt tướng cùng dư tương quân dẫn đầu đại quân, có không, ngoài ra còn có không đều còn tại đại doanh nhanh, ngươi đi đem cái kia năm mươi, không không không đại quân điều khiển tới, phải nhanh. Dương võ có chút gấp. Thần võ quân thực lực, hắn là lại biết rõ rành rành. dù cho thiên đô thành có mười vạn đại quân, Dương võ cũng rất bất an. dù sao, hiện tại còn không biết thần võ quân tới bao nhiêu người. lập tức, Dương võ triệu kiến dư tiến. dư tiến nghe, đều kinh hãi, làm sao một chút tiếng gió đều không có. Dương võ những mày, cho nên hiện tại, lập tức dò xét thần võ quân tới bao nhiêu người. bệ hạ, nếu như thần võ quân đều tới, chúng ta làm sao có thể đều đến, bắc tề không có khả năng không lưu thụ nhân mã. dư thâm hít một hơi bệ hạ, bát tể toàn dân giai binh A, cách một đoạn thời gian đổi một gốc dạng, chân chính sinh tử tồn vong, bát tể có thể dùng 300 không không không đại quân, dù cho đến một nửa, cái này sợ. dương võ nhìn xem dư tiến, dư tiến tôi khổ, bệ hạ, mặt tướng là trấn kinh, chiến trường công việc, như thế nào quyết đoán, nhất định phải lập tức hạ lệnh, để khoảng cách thiên đô thành gần nhất đại doanh, bằng nhanh nhất tốc độ gấp rút tiếp viện. chỉ nói là đến nơi đây, dư tiến sắc mặt khó coi, bệ hạ, dương chiến cũng dám điều khiển đại quân đến, hắn chỉ sợ sớm đã biết chúng ta cách đối phó, mà lại, hắn hiện tại cũng hay là thượng tướng quân, tổng lĩnh vương triệu binh mã, còn có binh phủ Dương Võ nghe nói như thế, trong nháy mắt trở mặt. Sau một lúc lâu, Dương Võ lập tức gật, ta vẫn là xem thường tiểu tử này, đây là đem chấm một quân a. Nói, Dương Võ nhìn về phía Dương Chiến vị trí, Dương Chiến, rất không tệ, ngươi là muốn tạo phản? Thái thượng hoàng, đây là hoàng đế bệ hạ thánh chỉ, Thái thượng hoàng nếu thoái vị, liền nên bảo dưỡng tuổi thọ, làm sao còn quan tâm quân quốc đại sự? Đúng rồi, nói lên tạo phản, cái này chính ao, dư Tiến dẫn đầu người, không nghe hoàng đế bệ hạ ý chỉ, cũng không nghe ta cái này thượng tướng quân điều lệnh, đây mới là tạo phản. Dương Võ nghe xong, phá lên cười, tốt tốt tốt, một mặt ba tiếng. Dương Võ ánh mắt sắc bén lại, Dương Chiến, chấm lập tức để cho Thiên Lao trùng quanh đại quân rút lui, chấm một người ở chỗ này chờ ngươi, ngươi mang theo nữ nhân kia tới, chấm giúp nàng xua tan cầm cố, liền nhìn ngươi có hay không can đảm này. Lão Gia Hỏa, lúc này cũng không cần tính toán, Nưu Trí, Khôn Ngoan, ta muốn trông thấy thành ý của ngươi, ngươi một thân một mình tới, liền nhìn ngươi có hay không can đảm này. Dương Võ cười, hiện tại tiểu tử ngươi biết rõ ràng ngươi tình huống không có. Chấm nắm lấy nữ nhân kia sinh tử, không cần phải nhắc tới tình, ta Dương Chiến, cũng nắm lấy ngươi Dương gia Thiên Hạ vận mệnh. Vậy ngươi trước hết nhìn xem nữ nhân kia chết ở trước mặt ngươi. Uy hiếp ta Chẳng lẽ ngươi ngày đầu tiên biết, lao tử xưa nay không thụ uy hiếp, liền nhìn ngươi có dũng khí hay không, cùng ta cá chết lưới rách, đồng quy vô tận." Dương Võ sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được, rốt cục mà miệng, "Tốt, chấm liền tự mình đến." Chương 210. Xin mời hoàng thượng chủ trì đại cục. Chương 210. Xin mời hoàng thượng chủ trì đại cục. Dương Hưng đã tỉnh, hắn trông thấy trước mặt chỉ có một người, mang theo mặt nạ mèo nữ tử. Dương Hưng nhíu mày, bốn phía nhìn một chút, "Ngươi là ai?" Miêu kiểm nữ lộ ra dáng tươi cười, "Tiểu nữ tử Ngô Vân, gặp qua bệ hạ." "Từ tiến bọn hắn đâu?" Đã đổ vào bên ngoài. Dương Hưng hơi biến sắc mặt, các ngươi là tới giết chấm. Ha ha, vậy hạ giải sầu, ta muốn giết ngươi, không cần chờ ngươi tỉnh lại. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Ta tới là hỏi ngươi, còn muốn làm hoàng đế, còn dám làm hoàng đế sao? Dương Hưng nhìn chăm chăm Miêu Kiểm Nữ, ngươi có ý tứ gì? Nếu như không muốn làm hoàng đế, không dám nhận hoàng đế, cái kia. Ân, vậy thì mời bệ hạ chịu chết. Nếu như ta muốn làm, ta dám làm đương. Hẳn là các ngươi còn có thể giúp ta cùng phụ hoàng ta đối kháng. Dương Hưng nhìn Miêu Kiểm Nữ ánh mắt trở nên lăng lệ. Miêu Kiểm Nữ chậm rãi ngồi ở một bên, cũng nhìn xem Dương Hưng. Ngươi dám cùng ngươi phụ hoàng đối nghịch sao? Ngươi có can đảm này sao? Ta có cái gì không dám, nếu như không phải trịnh đao cùng dư tiến phản bội, thiên lao tất cả mọi người, hiện tại cũng chết, chấm chính là chân chính cựu ngũ trí tôn. Nói đến đây, Dương Hưng con mắt có chút đỏ lên, vốn cho rằng tất cả đều tại hắn trong không chế, đến kết quả, vậy mà không ai đáng tin. Giờ khắc này, Dương Hưng không khỏi nghĩ đến Dương Chiến. Cả đời này, nhất đáng tin có thể nhất dựa vào, tựa hồ chỉ có cái kia ép tới hắn không thở nổi thượng tướng quân. Nhưng là, Dương Chiến thật có thể cho hắn làm hoàng đế a? Nghĩ tới những thứ này, Dương Hưng không khỏi hối hận nếu như sớm ngày đem hết thệ cùng dương chỉ nói, có lẽ chính mình cũng sẽ không rơi vào tình trạng như vậy. bây giờ chờ đợi hắn chính là phụ hoàng hắn thu được về tính sổ sách. lúc này, miêu kiểm nữ lại hỏi một câu, ngươi thật muốn mạo hiểm? ngươi phụ hoàng cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào, hoàng vị sớm muộn cũng là của ngươi. ta, ngươi cho rằng hắn sẽ giống đối với ta tam đệ như vậy đối với ta tha thứ sao? chẳng lẽ ngươi phụ hoàng không công bằng? không, hắn không phải không công bằng, hắn giảng chính là hữu dụng vô dụng, mà ta đối với hắn mà nói đã vô dụng. miêu kiểm nữ nhìn xem dương Vương, không hiểu hỏi một câu, mười mấy năm trước. Thần Võ quân đại tướng quân dư hành chiến tử, vậy hạ lúc đó thân là thái tử, vì sao thân phó bất tệ? Dương Dung sửng sở, nhìn về phía Miêu kiểm nữ, các ngươi rốt cuộc là ai? Bệ hạ xin trả lời. Dương hương như mày, mở miệng nói, lúc đó, Thần Võ đại tướng quân chiến tử trước đó, phụ hoàng để cho ta cưới dư hành nữ nhi là thái tử phi, không nghĩ tới còn không có thành thân, Thần Võ quân đại tướng quân liền chết trận, dư thư liền tiến về bất tệ, phụ hoàng ta liền mệnh ta tự mình cùng dư thư cùng đi, không nghĩ tới khi tiến vào bất không lâu, liền tao ngộ man quốc chạy binh. Miêu kiểm nữ nhàn nhạt nói, bệ hạ, khi đó chiến loạn, vì sao ngươi phụ hoàng muốn để ngươi đi mạo hiểm? Dương Hưng nhíu mày, không nói chuyện. Nhưng làm Miêu Kiểm Nữ lại mở miệng nói, bệ hạ nếu như còn không chịu nói thật, vậy chúng ta sợ là cũng giúp bệ hạ ngồi không vững Hoàng vị này. Các ngươi thật có thể để cho ta ngồi vững vàng Hoàng vị này. Phu hoàng ta khẳng định sẽ trở lại vị trí cũ. Miêu Kiểm Nữ ngữ khí bình tĩnh, không có bản lĩnh này, còn sẽ tới tìm ngươi. Dương Hưng nhíu mày, hay là không có chịu nói. Miêu Kiểm Nữ trợn mở miệng, tiểu nữ tử thừa hành Dương Tương quân chi lệnh. Lời này vừa nói ra, Dương Hưng lập tức chấn kinh, sau đó trong mắt cũng toát ra hào quang, thậm chí có chút kích động Dương. Nhị gia hắn còn nguyện ý giúp ta. Miêu kiểm nữ lãnh đạo nói Dương Tương quân không phải một mực tại giúp ngươi. Nghe nói như thế, Dương Hưng một mặt hổ thẹn, là, ta có lỗi với nhị gia, nếu là nhị gia hỏi, vậy ta liền nói. Dương chiến tin tức, như là Long cân hổ báo hoàn một dạng, để Dương Hưng rất cảm thấy có lực, quét qua khói mù. Đồng nhiên, Dương Hưng cảm giác mình lại có tranh đoạt thiên hạ thực lực. Dương Hưng bắt đầu nói, tại Dư Hành chiến tự trước đó, Dư Hành đã từng nhận lệnh nhập trời đều, cùng phụ hoàng ta gặp mặt. Nói thứ gì? Nói thứ gì ta không biết, nhưng là Dư Hành rất oán giận đi ra, có người nghe được Dư Hành đại mắng Huân Miêu kiểm nữ hai con người, mười phần sáng tỏ sau đó thì sao? sau đó phụ hoàng ta liền triệu kiến ta, đã hạ chỉ cho ta cùng dư thư tứ hôn, đồng thời để người dư gia đều không cho phép rời đi thiên đô thành. miêu kiểm nữ không nói chuyện, dương hưng cao mày nói, nhưng là phụ hoàng ta rất kỳ quái, hắn nói dư mình chết cũng phải để nữ nhi của hắn có cái tốt kết cục, thật giống như phụ hoàng ta biết dư hành sẽ chết trận một dạng. giờ khắc này miêu kiểm nữ ánh mắt có chút lăng lệ vậy tại sao để cho ngươi mạo hiểm đi bất kể, dương hưng những mày, dư hành chết tử vốn là còn chiến loạn, ta là khẳng định không muốn đi, nhưng là phụ hoàng không phải để cho ta đi, tăng thêm mặc dù lúc đó còn không có thành thân, bất quá ta cùng dư thư đến hôn. Phụ hoàng liền để ta cùng đi dư thư tiến về Bắc Tệ nên đón dư hành gì thể. Nói xong, Dương Hưng nhìn về phía Miêu Kiếm nữ, "Phụ hoàng ta còn âm thầm cho ta ý chỉ, để cho ta đặc biệt đi một đầu đường nhỏ. Sau đó liền bị tập kích đúng không?" Dương Hưng nếu mày, "Ngươi cũng biết, ta cùng dư thư tại Bắc Tệ gặp Man quân chạy binh, nếu không phải nhị gia chạy đến, kém chút đều đã chết. Dương Thương quân chạy đến trước đó, còn xảy ra chuyện gì? Man quân đầu tiên là tại trong đội ngũ của chúng ta tìm kiếm, sau đó lục ra được một cái hộp, sau đó mới bắt đầu đối với chúng ta đại khai xa giới. Hộp bị Man quân cầm đi. Lúc đó rất loạn, ta không rõ ràng." Ta lúc đó cũng thủ thương. Nghĩ tới đây, Dương Hưng sắc mặt lại càng ngày càng không xong. Đương nhiên, hắn nhìn về phía Miêu kiểm nữ, chẳng lẽ ngươi cho là, lúc đó chúng ta bị tập kích là phụ hoàng ta an bài? Miêu kiểm nữ lạnh nhạt nói, hiện tại mới nghĩ rõ ràng. Không phải hiện tại mới nghĩ rõ ràng, là ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới phương diện này, đây chính là thật màn quân, phụ hoàng ta làm sao có thể? Chỉ nói là đến nơi đây, Dương Hưng nói không được nữa. Miêu kiểm nữ lại lần nữa hỏi một câu, ngươi suy nghĩ lại một chút, cái hộp kia cuối cùng có hay không bị Man quân mang đi? Dương Hưng lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi, ta lúc đó bị thương ta thật sự là không có chú ý. Miêu kiểm nữ nhìn xem dương hưng, tốt, hiện tại ta đại biểu ngươi nhị gia, xin ngươi chịu chết. Dương hưng hơi biến sắc mặt, người ngươi vô dụng. Miêu kiểm nữ bỗng nhiên tay phát ra ánh sáng nhạt, liền muốn giết đi qua. Lại tại lúc này, một thanh âm truyền đến, nếu giả mạo nhị gia người, vậy liền không ngại là nhị gia người. Miêu kiểm nữ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một cái một bộ hồng y nữ tử, còn có một cái mặt trắng không dâu lão đầu nhăn như ngọc. Nhăn như ngọc mỉm cười nói, không sai, chính là ta, đánh lấy nhị gia cờ hiệu làm chính mình sự tình, làm xong đằng sau còn muốn giết người. Cái này dương hưng thế nhưng là đâm lương dương chiến, các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? hoàng đế dù sao tuổi trẻ, trẻ tuổi nóng tính, liền muốn làm chút phù hợp hoàng đế làm sự tình, chúng ta nhị gia cũng là hiểu rõ. miêu kiểm nữ nhìn xem nhan như ngọc, các ngươi muốn làm cái gì? vừa rồi đã nói, nếu giả mạo nhị gia đại kỳ, không ngại dứt khoát gia nhập nhị gia đại kỳ. lúc đó tại long nguyên, ta xin mời dương tương quân làm chúng ta thành chủ, nhưng là hắn không có đáp ứng. trước khác may khác, có nguyện ý hay không, chính ngươi quyết định. bất quá hoàng đế này cũng không thể chết. miêu kiểm nữ bồng nhiên ôn quyền, nếu dương tương quân không để cho hắn chết, tự nhiên là sẽ không chết. cáo tử, làm sao? hiện tại không nguyện ý làm nhị gia người. Miêu kiểm nữ lạnh nhạt nói, các ngươi nhị gia có thể sống suốt rồi nói sau. Nói xong, miêu kiểm nữ liền rời đi. Hàng Trung Cao mày nói, đây là Long Nguyên các người. Đối với, Nhan Như Ngọc gật đầu. lập tức, Nhan Như Ngọc nhìn về phía có chút khẩn trương Dương Hưng bệ hạ, nhị gia để cho ta tới xin ngươi chủ trì đại cục. Cái gì đại cục? Có dám hay không phản kháng ngươi phụ hoàng? Có dám hay không ngay trước ngươi phụ hoàng mặt, nói ngươi mới là hoàng đế, hắn chỉ là thái thượng hoàng. Dương Hưng siết chặt nắm đấm, đầu nhìn thoáng qua, cái nguyên bản nên bộ địa phương, tuy nhiên lại thành hắn cả đời sỉ nhục cùng bị khuất thậm chí kém một chút liền chết tại Bắc Đế. Hôm nay mới hiểu được, cái kia vậy mà cùng phụ hoàng hắn có quan hệ. Giờ khắc này, tất cả ván khí đều bạo phát. Ta nguyện ý, ta Dương Hưng lấy hoàng đế danh nghĩa phát hệ, từ đó đằng sau, ta Dương Hưng hết thảy nghe nhị ra a bảy, như tuân thể này, trời chu đất diện. Nói xong, Dương Hưng nhìn xem Nhan Như Ngọc, ta còn có một cái yêu cầu. Nói, ta hy vọng phụ hoàng ta băng hạ. Nhan Như Ngọc lộ ra dáng tươi cười, vậy hạ kế hoạch lớn vị trí, ổn thỏa toàn nguyện. Nói, Nhan Như Ngọc làm ra một cái xin mời động tác, xin mời bệ hạ thay đổi long bảo do Hàn Tổng quản hộ vệ bệ hạ trấn An Nam nhà các vệ quân tâm. Dương Hưng chút nghiêm túc đầu. Chương 211. Đã sớm để cho ngươi giết chấm ngươi không nghe. Chương 211. Đã sớm để cho ngươi giết chấm ngươi không nghe. Một gian không chút nào thu hút trong khách sạn nhỏ, lúc này, lại là phong vân tế hội đại hạ tam đại cự đầu rốt cục tế tụ. Dương Chiến, Võ Vương, Thái thượng hoàng, ba người ngồi một mình trong đại sảnh. Còn lại quý phi, Lịch Vương, phượng thần giáo thánh nữ các loại, tựa hồ cũng thành vật làm nền. Mà trong đại đường, nằm trên ghế, tám cây xích sắc tán loạn một chỗ bí liên nhưng cũng đặc biệt gây cho người chú ý gương mặt tái nhợt cũng làm cho người đặc biệt thương tiếp đại hạ tam đại cự đầu ngồi cùng một chỗ không có dương cung mặt kiếm càng không có lời nói kịch liệt tựa hồ chỉ là bằng hưu gặp nhau giờ phút này võ vương trước tiên mở miệng tam ca ta cùng ta nhị đệ cùng tuẫn vong hắn chết ta liền chết dương võ trực tiếp tới một câu ngươi chết ngươi nhị đệ có thể chưa chắc sẽ chết vậy càng tốt hơn à ta nhị đệ không chết dương hoài na tiểu tử còn có cái thuốc phụ chiếu cố ta chết đi cũng an tâm võ vương cười hi mắt dương võ nhìn về phía dương chiến nếu như ta là người trước làm thịt dương kiến giá họa cho trẫm về sau trời bắc bợ vì cừu hận cùng Bắc tể đều duy ngư như thiên lôi sai đâu đánh đó, đến lúc đó ngươi tiên có thể hỏi đỉnh thiên hạ lui có thể ổn thủ hai địa phương. Dương Kiến Tiếu nói nhị đệ, ngươi cũng đừng mắc nưu của hắn, hắn đang ly gián huynh đệ ta hai. Dương Chiến cuối cùng mở miệng, Võ Vương, đây là ta cùng Dương Võ sự tình, ngươi trước đi một bên. Dương Kiến nghe, lập tức cười nói, được rồi, vi huynh liền đưa thích nghe lời ngươi. Nói, Dương Kiến chân Chu đứng dậy, đứng ở một bên đi. Dương Võ nở nụ cười, ánh mắt không hiểu, rất không tệ a, thần vũ quân đều tới. Ngươi cũng không tệ a, hẳn là đi điều binh khiển tướng đi. Trời đô thành 10 vạn đại quân, ngươi mang tới thần vũ quân cũng sẽ không nhiều, mà lại phải nhanh, tất nhiên là kỵ binh, ở trong thành, chưa hẳn có thể thi triển mở à. Dương Chiến nở đủ cười, ngươi đối với ta thần vũ quân thực lực, hẳn là rõ ràng. Vậy ngươi vì cái gì không có trực tiếp vào thành, chỉ là nắm trong tay bắc thành môn, không phải là lưu lại đường lui, tiến có thể công, lui có thể ra. Dương Chiến lạnh nhạt nói, vậy ngươi liền sai, ta sợ dĩ chỉ chiếm theo bắc thành môn, là bởi vì còn chưa tới ta tướng sĩ đổ máu thời điểm. Nói xong, Dương Chiến nhìn về phía Dương Võ, ngươi biết dùng binh cảnh giới tối cao là cái gì? Xin mời chớp thượng tướng quân chỉ giáo. Không đánh mà thắng chi binh. Dương Võ sững sờ, lập tức cười, lúc này, ngươi cảm thấy khả năng không chiến mà khuất Trẫm chi binh, trừ phi ngươi có ưu thế ác đảo. Nói xong, Dương Võ dáng tươi cười càng hơn, vừa rồi chấm trước khi đến, đã dọ sẽ đến, ngươi thần vũ quân không tới không, trời đô thành xung quanh, còn có 100000, không đối với không ưu thế tại chấm, ngươi nói khuất người chi binh là khuất chính ngươi mình đi. Điều kiện tiên quyết là, ngươi thật sự có không đại quân. Một câu nói kia, để Dương Võ hơi nhíu lên lông mày. Dương Võ nhìn xem Mị Liên, Dương Chiến, thật muốn vì nữ nhân này cùng chấm đối nghịch. Ta không làm nàng, ngươi liền có thể để cho ta đi. Vì cái gì không? Dương Võ nhìn xem Dương Chiến, một mặt chăm chú, ngươi biết, chấm cho tới bây giờ đều không bỏ được giết ngươi. Ngươi là ta đại hạ nền tảng, chỉ cần có ngươi tại, ta đại hạ liền có thể nền tảng vững chắc. Dương Chiến cười nói, trước đó, ta có lẽ cũng sẽ tin ngươi câu nói này, dù sao những năm gần đây, ta đích xác cảm giác được, ngươi đối với ta có quý tài chi tâm, mà lại chưa từng có chân chính sát cơ, ngươi thật sự không nỡ giết ta, dù là hiện tại. Dương Võ nghe, hai lòng gật đầu biết chống dụng tâm liền tốt, cho nên, vì dạng này một cái không rõ lai lịch nữ nhân, cùng trong đối nghịch, thật sự là không quân an, thậm chí ngươi biết nàng đến cùng là thân phận là gì. Dương Chiến lắc đầu, ta còn chưa nói xong, đều nói rồi, là trước đó. Dương Võ nhíu mày, thế nào? Nhưng vào lúc này, đột nhiên truyền đến trịnh đao tiếng la, bảy hạ. Dương Võ chân mày nhíu chặt hơn, mặc dù Trịnh Đao không nói nguyên nhân, nhưng là Dương Võ dự cảm được không ổn, bởi vì Trịnh Đao thanh âm hơi có vẻ lo lắng. Dương Võ đứng dậy. Dương Chiến mở miệng nói, Trịnh Đao có phải hay không hoàng thượng tự mình dẫn đầu cái kia 50, không không không đại quân đến gấp rút tiếp viện? Dương Vô quan lớn, chính nào nói thẳng. Bấy hạn, Hoàng thượng tự mình nắm giữ ơn xoáy thống lĩnh 50, không không đại quân, ngay tại chạy đến. Dương Vô nghe xong, nhưng không khỏi tức giận cười, lợi hại à? Thế mà đem chấm nhi tử thuyết phục giúp ngươi đối phó hắn lao tử, cái này ngỗ nghịch độ vật. Ta có thể làm cho hắn làm hoàng đế, ngươi lại chỉ có thể để hắn làm thái tử, hắn làm sao có thể cam tâm? Hoàng vị sớm muộn là hắn, thế nhưng là hắn hiện tại đã là hoàng đế, ngươi lại muốn cho hắn làm về thái tử, là ngươi, ngươi ý? Hùng chi, một cái ở nhẫn, khuất nhục nhiều năm như vậy thái tử, làm tới hoàng đế so với ai khác đều chân quý, đương nhiên, cũng so với ai khác đều mất cảm. Dương võ nhìn xem Dương chiến, nhìn xem người xung quanh. Sau đó thở dài, ngươi cái này công thủ dịch hình ngược lại là dùng rất tốt. Sau đó, thì phải làm thế nào đây? Ngươi không đem chấm muốn đồ vật lấy tới, nữ nhân này vẫn như cũ cứu không được. Dương chiến lắc đầu, bảo ngươi tới, ta cũng không phải vì cứu Bích Liên. Vậy là ngươi muốn làm gì? Xin mời Thái Thượng Hoàng chịu chết. Ông. Dương chiến đông nhiên xuất ra một thanh vết dị loang lộ truy thủ, tùy tiện phá thân Dương võ cương khí trên người, đâm vào Dương võ lồng ngực. Dương võ có chút cúi đầu, nhìn xem trên lồng ngực cắm truy thủ cùng chảy ra máu tươi, dương võ chỉ là hơi níu níu như mày, nhưng là trên mặt cũng lộ ra mấy phần nhẹ nhõm. tiếp lấy, dương võ mi đầu thư triển thay, tại thiên lao thời điểm, chớp liền để ngươi giết ta, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. lúc này, dương chiến lại níu mày hiện tại còn kịp, không có đâm vào ngươi trái tim, giúp bích liên giải khai, ngươi còn có thể cứu. Phốc phốc. dương võ đột nhiên lồng lực thẳng tiến, trực tiếp để thủy thủ đâm sâu hơn. giờ khắc này, dương chiến sắc mặt biến hóa, muốn thu hồi lại, nhưng là đã dương võ rất nhanh trong miệng chảy ra máu tươi, thần sắc lại càng phát ra nhu hòa trầm tĩnh lại hiện trường tất cả mọi người đều có chút không hiểu. Lúc này, Dương Võ từ từ đưa tay, kéo lại Dương Chiến cánh tay, nhếch miệng cười, cười một tiếng, máu tươi không ngừng mà rung manh tiến ra. Dương Võ sinh cơ ngay tại nhanh chóng sói mòn. Dương Chiến lại hoàn toàn không rõ. Chỉ là, Dương Võ dáng tươi cười, dần dần đọc lại. Đống nhiên, một đạo quỷ dị thanh âm từ Dương Võ trên thân sông ra Dương Võ, bản tọa thật hối hận lưu ngươi đến bây giờ, bất quá, ngươi cho rằng dạng này, bản tọa liền sẽ chết. Ha ha, ngươi quá coi thường bản tọa. Dương Võ đột nhiên đứng dậy, dù là máu tươi bao tác trực tiếp ném cho Dương Chiến một khối ngọc sắc cầm đó là bản toàn. cái kia quỷ dị thanh âm cùng dương võ thanh âm đồng thời vang lên. dương chiến tiếp được thiên thư, đột nhiên lui lại, bất quá bích liên còn tại, dương chiến ngăn tại bích liên phía trước. lúc này, dương võ toàn thân run rẩy, con mắt nhất thời đen lúc thì đỏ, quỷ dị biến hóa, để cho người ta phát lạnh. rất nhanh, dương võ ngược lỗ máu, vậy mà cầm máu, huyết động còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. mà lúc này, dương võ vuốt một cái khỏe miệng máu tươi, một đôi ấm lánh, không giống nhân loại con mắt, chính quét mắt người trong đại sảnh. cuối cùng, dương võ ánh mắt rơi vào dương chiến chiến thân, không chuẩn xác mà nói, là bích liên chiến thân. Dương Võ trong miệng hô lên kỳ lạ, nghe không hiểu âm tiết ông ta tê dại giả ức rát đứt đát. Lúc này, Dương Chiến nghe được, sau lưng xích sắt đinh đương vang lên, quay đầu, đã nhìn thấy Bích Liên đã tỉnh lại, cũng đứng lên, trong mắt nhưng không có linh động. Tám cây xích sắt, vậy mà như là giấy làm một dạng, tung bay lấy. Cương hành khí cơ, để người ở chỗ này, tất cả đều thất sắc, chương 212. Người không được. Chương 212, người không được. Dương Võ quỷ dị khí tức, Bích Liên cường tuyệt khí cơ, để khách sạn yên tĩnh, nổn kiềm chế, thậm chí để cho người ta khó mà hô hấp. Tất cả mọi người đang nhìn sắc mặt âm tình bất định Dương Võ mà Dương Chiến lại nhìn xem Bích Liên, hai mắt của nàng không có linh khí, có chỉ là băng lãnh cùng lạ lẫm. Mặc dù gần trong gan tức, nhưng là Dương Chiến đông nhiên cảm giác hắn cùng Bích Liên ở giữa cách xa nhau một cái thiên địa, Phản phất là qua thật lâu, lại phản phất là trong mấy mắt Dương Chiến đột nhiên biến mất tung tích. Truy thủ lại lần nữa đâm về chính không biết phát sinh cái gì dưới võ, chỉ là Dương Chiến bị một cây xích sắt cuốn chặt lấy, tiếp lấy bị một cô đại lực trực tiếp kéo trở về. Dương Chiến quá lớn, mau giết dưới võ. Mà giờ khắc này người trong sân toàn bộ đều không thể khinh động, cho dù là Thánh võ cảnh phủ đồ cũng cảm giác trên thân như là đè ép một ngọn núi, cái tiêu bằng bạc bà áp lực từ bốn phương tám hướng vào tới. Hội tụ tại Dương Võ trên thân, nhưng cũng trấn áp hiện trường hết thảy. Dương Võ nguyên bản trên mặt âm tính bất định, ánh mắt không ngừng mà biến hóa, tựa hồ đang rẽ rủa lấy cái gì. Mà bây giờ, Dương Võ tựa hồ giải quyết triệt để tự thân vấn đề. Huyết khí cùng chất khí, vậy mà đều vô cùng tương đại. Dương Võ âm len ánh mắt, đảo qua trong đại lượng người, mỗi một cái cảm nhận được ánh mắt của hắn, đều phản phất linh hồn rơi vào vực sâu. Thậm chí để cho người ta không hướng nổi chút nào lòng phản kháng, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám cùng chi đối mặt. Dương Võ hết sức hài lòng gật đầu lộ ra âm tà dáng tươi cười, phun ra không thuộc về thanh âm của hắn ngươi có thể cùng chấm bĩnh sinh, ngươi thế mà còn không vui, vậy thì chờ lát nữa, bản tọa liền triệt để xóa bỏ thần thức của ngươi, lưu ngươi cũng không có tác dụng gì. tiếp lấy, dương võ quay đầu, nhìn về phía dương chiến, mà dương chiến cũng đang nhìn hắn. dương võ hơi kinh ngạc, bởi vì hắn không có trông thấy dương chiến ánh mắt lộ ra e ngại, khiếp đảm ánh mắt. dương võ âm tà dáng tươi cười càng tăng lên dương chiến, thật bất ngờ đúng không? dương chiến mười phần bình tĩnh, nhìn xem rõ ràng không còn là dương võ người người chính là lao hòa thượng kia bụi. dương võ không có gật đầu cũng không có lắc đầu, tựa hồ xem như chấp nhận. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, để bắt tẻ vô số quân dân chết thảm, cũng là ngươi. Dương Võ lông mày níu lại, Dương Chiến, ngươi bây giờ còn không rõ ràng lắm chính ngươi tình cảnh. Dương Chiến lại cười, ta đương nhiên biết. Nói, Dương Chiến giơ lên trong tay thi thư, hướng về Dương Võ Dương Dương, thả lao tử xuống tới, không phải vậy thả làm ngả vỡ, ngươi có thể thử một chút. Ha ha, ngươi cho rằng cái này có thể áp chế bản tọa? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi quá tự cho là đúng. Dương Chiến nở nụ cười, ngươi nhìn như không có việc gì, trên thực tế, Dương Võ thân thể đã gặp chí mạng phá hư, ngươi có thể sống suốt thời gian cũng không nhiều. Dương võ sắc mặt trở nên âm trầm mấy phần. Dương chiến trợn mở miệng, đừng lưu toan từ trên tay của ta cấp đi thiên thư. Dương võ thời khắc cuối cùng giao cho ta, tự nhiên cũng nói, thiên thư này đối với ngươi, đối ta tầm quan trọng, cho nên, ngươi muốn trắng trận cướp đoạn, có lẽ chỉ có thể đạt được mảnh mỡ. Dương võ con mắt hơi khép, hình như có hàn quang bắn ra. Lúc này, Dương chiến lạnh nhạt nói, hiện tại, thật tốt trả lời nghi vấn của ta, chúng ta mới có cơ hội hợp tác. Hợp tác? Dương chiến gật đầu. Dương võ cười, ngươi muốn hợp tác cái gì? Trường sinh a, ai không muốn? Dương võ dáng tươi cười càng là lạ, có thấy xa Vậy trước tiên đem thiên thư cho bản tọa, bản tọa mang ngươi trường sinh. Dương Chiến lắc đầu, gấp cái gì? Ta hỏi ngươi, Bắc Đế quân dân chết thảm thu thập toán linh mình, liền là của ngươi ý tứ. Đương nhiên, muốn trường sinh, không phải là không có đại giới, bất quá một chút sâu kiến tính mệnh, đại giới này tính là gì? Dương Chiến nhẹ gật đầu, tốt, nếu cần trường sinh, người khác nghe được tính là gì, để bọn hắn tất cả cút ra ngoài. Dương Chiến chỉ hướng Tam Tử Dư Thư bọn hắn. Võ Vương ở trong đó, lập tức đều cảm động hỏng, liếc mắt liền nhìn ra Dương Chiến là mượn cơ hội để bọn hắn gặp mệnh. Dương võ nhìn những người khác một chút, phượng thần giáo thánh nữ đến lưu lại, những người khác có thể lăn. Võ vương trong lòng vui mừng, lúc này liền muốn lui ra ngoài. Lúc này, Dương chiến lại hô câu, huynh trưởng, ngươi đi nơi nào? Võ vương thân thể cứng đờ, sau đó quay đầu, cười khăng nói, nhị đệ, các ngươi thương nghị trưởng sinh đại sự như vậy, Vi huynh sao có thể nghe thiên cơ? Vi huynh chính là một người phạm phu tục tử không có việc gì. Huynh đệ chúng ta, ta muốn trường sinh, nhất định phải mang theo huynh trưởng ngươi à? Chúng ta thế nhưng là uống máu rượu đã thể hảo huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia giờ phút này võ vương chân muốn cho cái kia không biết xấu hổ tiểu tử một bàn tay quá khi người đây là trước khi chết đều muốn kéo hắn đệm lưng a hảo huynh đệ võ vương tràn ngập án niệm nhìn dương chiến một chút ai biết tiểu tử kia thế mà đều không có liếc hắn một cái giờ phút này liền nhìn xem trên lưng xích sắt bay múa như yêu ma nữ nhân đáng đợi võ vương trong lòng nguyền rủa một câu trần lâm nhi gương mặt xinh đẹp băng hàn nhìn qua dương chiến tựa hồ muốn dương chiến giúp nàng làm sao dương chiến trong mắt tựa hồ cũng chỉ có cái kia hư hư thực thực mà nữ nhân nơi nào có nàng a trần lâm nhi lúc này cũng không khỏi nhủ trí cái gì anh hùng Hào hán hay là một dạng khổ sở mỹ nhân quan không nhìn được. Trần Lâm Nhi nói câu Dương tướng quân đều bị vị cô nương này nắm lại thế nào nhìn cũng không phải ngươi Dương Chiến đầu cũng không trở về mở miệng hay là lo lắng chính ngươi đi cái này Bùi Hòa Thượng nhưng là muốn đào ánh mắt ngươi Trần Lâm Nhi bất đắc dĩ nhìn Dương Chiến một chút sau đó nhìn về phía Dương Võ đôi mắt hơi hiếp. Bất quá Dương Võ cũng không có để ý tới Trần Lâm Nhi chỉ là nhìn chằm chằm vào Dương Chiến Dương Chiến đem thiên thư cho bà tọa bà tọa cho ngươi nói tỉ mỉ trường sinh diệu pháp Dương Chiến lập tức quay đầu con mắt sáng tỏ có đúng không ngươi nói trước đi nói cái này trưởng sinh diệu pháp là cái dạng gì. Tỷ Như, ngươi cái này thuộc về tình huống như thế nào? Tha thứ ta cô lậu quả văn, giang hồ miếu đường, cũng chưa nghe nói qua còn có ngươi dạng này sinh tồn phương thức." Dương Võ nhíu mày, "Thiên thư trước cho bản toàn đi. Không có việc gì, thiên thư này quá giòn, dễ dàng nát, ta đảm bảo ổn thỏa rất." Dương Võ ánh mắt băng lãnh, "Dương Chiến, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Dương Chiến cười, "Đúng vậy, con người của ta chính là người khác mời rượu ta không uống, người khác gấp thức ăn ta chuyển bản. Nói đến đây, Dương Chiến quay đầu, đã nhìn thấy Dương Võ trên thân sát cơ sông nhìn, muốn bảo tẩu tư thế. Dương Chiến vẻ mặt tươi cười, ngón tay mượng mạc, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Ông. Một cây đao, bỗng nhiên lơ lửng tại Dương Chiến đỉnh đầu. Dương Chiến vân đạm phong khinh dơ lên thiên thư, có bản lĩnh ngươi thả Dương Võ đi ra, dùng Dương gia thủ đoạn đem cái này tiên sách lấy về. Bất quá, ha ha, ngươi không được, không phải vậy ngươi sớm đoạn. Giờ khắc này, Dương Võ đao lại chỉ hướng bích Liên, sát khí ngập trời. Khi Dương Võ trông thấy Dương Chiến nhíu mày, lập tức cười. Chương 213. Cùng nữ nhân câu thông thật là khó. Chương 213. Cùng nữ nhân câu thông thật là khó. Cười gần nói, tiểu tử, bản tọa sống rất nhiều năm. Ngược lại là nhìn ra được, ngươi là trọng tình trọng nghĩa người." Dương Chiến mi đầu thư triển khai, hỏi ngược một câu, "Sau đó ngươi chính là muốn dùng nàng đến bức ta đi vào khuôn khổ." Dương Võ âm hiểm cười nói, "Ta liền xem như giết nàng, nàng cũng sẽ không phản kháng." Dương Chiến nhìn xem Bích Liên con mắt, nàng hiện tại cũng không phải người của ta, ta sẽ quan tâm nàng. Thật không quan tâm. Vì nàng, ngươi có thể giống như dễ dàng kinh xuất. Ngươi suy nghĩ nhiều quá." Dương Chiến nhìn chằm chằm vào Bích Liên con mắt, lại lần nữa bổ sung một câu, "Không tin ngươi chặt nàng một đao thử một chút, ta một chút nhíu mày đều coi như ta thua." Dương võ không có chút gì do dự, đung nhiên một đao liền chặn xuống dưới, trực tiếp từ Bích Liên tìm nghiêng cắt mà qua. Món kia Dương Chiến mua y phục, bị phổi đi mở, máu tươi cũng rất nhanh thẩm thấu ra, như đại trắng non như ngọc trên da thịt, lại là hết sức đỏ bừng, cũng mang theo một loại không hiểu kinh tâm động sắc đẹp. Mà Bích Liên đối với thương, thưa ơ, thậm chí không có kêu lên một tiếng đau đớn, tựa như thương không phải nàng, hoặc là nàng đã không biết thống khổ là vật gì. Dương võ nhìn xem Dương Chiến, mà Dương Chiến từ đầu đến cuối đều đang nhìn Bích Liên cái kia cặp mắt vô thần. Dương võ cười đắc ý nói, có phải hay không rất có ý tứ, ta vô luận như thế nào làm thì nàng nàng đều không biết phản kháng, sẽ không lên tiếng, cho đến chết đi, tiểu tử, ngươi có gì cảm tưởng? Dương Chiến lại một mực nhìn lấy Bích Liên cặp mắt kia đột nhiên, Bích Liên nháy mắt chỗ sâu, hiện lên một sợi tinh mang, mà quấn quanh ở Dương Chiến trên người xích sắt gấp mấy phần. Dương Chiến tùng cầu khí, cũng lộ ra dáng tươi cười, một bàn tay bóp ấn quyết, trong miệng cũng nhắc tới ra, người khác không thể nào hiểu được khẩu quyết mật chú lâm nhã địch lớn đội lớn thùng thùng. Phấp 4. một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun tới, vừa đúng lúc này đợi, một tấm quyển trục màu vàng tiếp nhận Dương Chiến phun ra máu Đột nhiên, hình như có tiếng chuông thẳng vào tâm linh. Lại như có thần âm phù hát, để cho người ta nghiêng tai lắng nghe, tiếp theo ngưng thần chuyên chú. Một lát, bỗng nhiên nhập đêm tối, sát na lại chiều dương cao thăng. Lại là sơn trang kia, lại là việc kia, Dương Chiến ngồi ở sơn trang trên nóc nhà. Có giận dữ âm thanh gào thét, ngươi làm sao lại vạn thần trận, ngươi làm sao có vạn thần đổ. Dương Chiến túi đầu nhìn lại, một người đầu trọc tiểu sinh, chính giờ chân mắng to. Một bên, một tên chàng hán, chính hướng về phía đầu trọc tiểu sinh nhìn chằm chằm. Bỗng nhiên, Dương Chiến quay đầu, nhìn xem nóc phòng mặt khác một bên. Một tên tiểu nữ hải, chính hành ngồi tại nóc phòng, một đôi bắt chân, đang có thử một cái lẹ sẽ lấy. Dương Chiến nhìn xem Tiểu Nữ Hải. Tiểu Nữ Hải lại bỏ qua một bên đầu, nhìn về phía nơi khác. Dương Chiến hô câu, "Bích Liên." Tiểu Nữ Hải không có trả lời, chỉ là ta đi ta làm nhìn về phía nơi xa. Lúc này, trong sân, ba người, một người đầu trọc tiểu sinh, một thanh niên nam tử, một cái tráng hán Khôi Ngô. Tráng hán Khôi Ngô nhìn về phía thanh niên nam tử, "Lão Lục, hôm nay chúng ta hay là huynh đệ đi?" Dương Kiến nhìn về phía Dương Võ, "Muốn làm cái gì? Con lửa trong này làm hại là ta, nhưng là đánh chính là chúng ta hoàng gia mặt mũi a, chuyến đi, ta vị hoàng đế này đều bị người nắm, trên mặt ngươi có ánh sáng." Dương Kiến trắng Dương võ một chút, đừng kéo những này, muốn làm cái gì nói thẳng. Dương võ nhìn về phía đầu trọc tiểu sinh, hắn đều khi dễ tại huynh đệ ta trên khuôn mặt, có đáng đánh hay không? Đánh a, nói lời vô dụng làm gì? Dương Kiến trực tiếp liền xông tới đầu trọc tiểu sinh, sắc mặt giữ thợn, đừng tưởng rằng cái này vạn thần đồ bên trong, các ngươi liền có bản lĩnh đối phó bản tọa. Đánh, làm, hai minh đệ, trực tiếp nào tới? Nơi này không có cái gì võ đạo, không có cái gì luyện khí sĩ, chỉ có phàm phu tục tử đánh nhau ẩu đả. Nhưng là Dương võ cùng Dương Kiến, hay là nghĩ quá đơn giản, bởi vì bụi. Dù sao cũng là già mà không chết gian tặc, có khó mà biết được thủ đoạn. Bùi bị đánh lăn vài vòng, đống nhiên nguyên địa bật lên. Tay nắm ấn quyết, một thanh âm vang vọng sơn tràng, ngã Phật Từ bi. Bốn chữ thanh âm, vậy mà ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần kỳ, để Dương Võ cùng Dương Kiến hai huynh đệ trực tiếp liền bị đụng bay ra ngoài lão lục, hắn sao có thể sử dụng thủ đoạn? Hỏi ta. Hỏi ta nhị đệ a. Nói, Dương Kiến liền nhìn về phía trên nóc nhà, nhị đệ, hắn làm sao đặc thủ a? Dương kiến từ từ mở miệng, cái này vạn thân đồ, vốn nên nên gọi vạn yêu đồ, trong này chỉ có thú loại mở linh trí, có thần thức thú loại Ở chỗ này mới có thể có được siêu việt tự thân lực lượng, mà cái này bụi hẳn là phượng linh tộc người, có như vậy mấy phần thú tính. Dương Vô nghe chút, lập tức cười, thì ra là thế, nguyên lai là thú nhân a. Ha ha, xuất sinh mới đối. Dương Kiến cũng phá lên cười hổ trướng, các ngươi ở chỗ này đáp ý thì như thế nào, sau nửa canh giờ, các ngươi đều phải chết. Bùi giận tím mặt tầm vang, liền muốn xông đi lên hành hung Dương Võ cùng Dương Kiến. Dương Kiến vội vàng hô to, "Nhị đệ, cứu ta." Dương Chiến trắng phía dưới một chút, mù chậm trễ chính sự. Ngay sau đó, Dương Chiến hô một tiếng, "Tiểu Hồng!" Một cái đại sơn kê từ trên trời bay xuống xuống tới đại sơn kê 10 phần thưởng thức chính mình, 10 phần tự đến, không ngừng ngắm nghĩa chính mình mỹ lệ lông vũ, cái đuôi nét lên đến, đầu xoay qua chỗ khác nhìn đường xem, đi đâm chết con lựa chọc kia. Bang bang. Đại sơn kê kêu to hai tiếng, sau đó vũ cánh đáp xuống a. Đuôi hét thảm lên. Dương Chiến mở miệng nói, "Tiểu Hồng, đừng ngừng a." Bang. Gà dương ngửa đầu, cao ngạo kêu to. Sau đó, đông nhiên lấy mình, móng đuôi trong nháy mắt từ hỏa thượng trên thân xẹt qua. Lập tức lưu lại to lớn chảo ấn, bất quá không có một chút máu tươi chảy ra mà lúc này Dương Võ cùng Dương Kiến hai huynh đệ đơn giản nhìn cao hứng mừng mừng cả đám đều lao bất tử lúc này lại giống như là không có lớn lên hài tử mở dạng nơi xa còn có một cái tuổi trẻ mỹ nhân nhi đang ngồi ở bên kia hai tay dự ở trên cằm xem cái đâu Dương Chiến lại tiến tới tiểu nữ hài bên người Bích Liên không hiểu đâu tiểu nữ hài cuối cùng mở miệng cũng quay đầu lại đến Dương Chiến nhìn xem tiểu nữ hài bộ dáng con mắt mặc dù không quá giống ngươi chính là Bích Liên bởi vì trong khách sạn cũng chỉ có mấy người chúng ta tiểu nữ hài nhìn chầm chầm Dương chiến ta không phải Bích Liên biết nhưng Bích Liên là ngươi ta mới không phải, ta không có như vậy khở, một chút ăn uống liền đón mua. Dương Chiến nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, nhìn xem tiểu nữ hài hồi lâu, Dương Chiến ánh mắt sáng rực, nếu như không có đoán sai, ngươi là điên mất trí nhớ trước đó Bích Liên. Tiểu nữ hài cao mày nói, ngươi biết thì có ích lợi gì? Vì cái gì không dùng, ngươi hẳn là rất mạnh, chẳng lẽ không có cách nào chính mình đột phá chấn ma liên? Ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, Bích Liên bị con lửa chọn kia không chế, không có khả năng bản thân. Tiểu nữ nhìn chầm chầm Dương Chiến, ta như thế nào, ngươi quan tâm ta làm cái gì? Vừa rồi ngươi không phải để con lựa kia chặt ta một đao? Ta. Dương Chiến ngây ngẩn cả người, ta cũng là muốn nhìn ngươi phản ứng. Ta nếu là không có phản ứng, hắn giết ta, ngươi cũng không thèm để ý đúng không? Không phải ngươi chính là? Dương Chiến lại lần nữa ngây ngẩn cả người, cái này mẹ nó, hình ảnh này làm sao giống như đã từng quen biết đâu? Dương Chiến cụ cụ hai tiếng, đừng phát táo, ta mở ra vạn thần đồ, chính là muốn biết tiền căn hậu quả, như vậy cũng tốt giải quyết con lựa chọc kia uy hiếp, Dù sao chấn ma liên bực này thần vận, ta không cách nào cái nhiễu. Tiểu nữ hài nhìn xem Dương Chiến, hồi lâu, đột nhiên hỏi câu, ta chết đi, ngươi sẽ thương tâm sao? Dương Chiến trong nháy mắt năm chán, lập tức cảm giác cùng nữ nhân câu thông thật là khó. Lúc này, là mẹ nó tổn thương hay không tâm vấn đề sao? Chương 214, Hảo Hảo đối với cái kia ngu ngơ. Chương 214, Hảo Hảo đối với cái kia ngu ngơ. Sơn Trang trong viện, người còn đang tăng thêm, bất quá là ai, cũng không rõ ràng, liền ngay cả dương chiến đều không rõ ràng, tiến đến cũng không giống nhau. Bất quá bùi tê thảm, nhưng không có đình chỉ. Mặc dù nơi này cũng không thể chân chính sát thương ai, thậm chí bùi thê thảm như thế, trên thực tế cũng không nhận được bao lớn tổn thương. Bất quá tiến vào vạn thân đồ thân thức, trên giác quan lại vô cùng chân thật, cho nên bùi tại tiểu hồng trảo mọ tập kích phía dưới, mới có thể tiêu thảm liệt như vậy. Dương Chiến cũng không có tâm tư đi lo chuyện khác, cũng chỉ có trước mắt tiểu nữ hài này nói chính sự, ta làm sao có thể đủ giúp ngươi thoát khốn, trừ khẩu quyết, cùng cái gọi là thần huyết bên ngoài, còn có biện pháp khác không có? Dù cho không có, có thể hay không nghĩ biện pháp, để cho ngươi tạm thời sẽ không bị bùi không chế, ta đem tên kia giải quyết liền tốt. Chỉ là Tiểu Bích Liên nhưng không có lên tiếng ý tứ, cứ như vậy nhìn qua Dương Chiến. Dương Chiến nhíu mày, Ngươi ngược lại là nói một câu a? Đương nhiên, Tiểu Bích Liên không hiểu bỏ qua một bên đầu, buồn buồn nói câu, ta biết đáp án. Dương Chiến sửng sốt một chút, cái gì đáp án? vừa rồi ta hỏi ngươi, ta chết đi, ngươi có thể hay không thương tâm, ta biết bản Dương Chiến vua hót một cái, thật sự là không phản bác được. cái này cái gì cùng cái gì? thì ra hắn nói nhiều như vậy, đều nói vô ích. tiếp lấy, Dương Chiến nghiêm túc nói, ta khẳng định sẽ thương tâm. Tiểu Bích Liên không quay đầu lại, ngựa khí bình tĩnh nói, do dự lâu như vậy mới trả lời, đã nói rõ hết rồi. không phải, ta căn bản cũng không có nghĩ những thứ này phá sự, trước mắt trọng yếu nhất chính là đúng vậy à? sống chết của ta bất quá là phá sự. Dương Chiến chửi mắt. vừa vặn Tiểu Bích Liên quay đầu, trông thấy Dương Chiến cổ trừng con mắt. Vuôn Ba nói, xem đi. Nói không lại liền muốn hung nhân ra. Thật, Dương Chiến chân muốn ở chỗ này, đập nát nha đầu chết tiệt này cái mông, nói lời, thế nào cứ như vậy làm giận đâu. Dương Chiến trực tiếp giữ chặt Tiểu Bích Liên cánh tay. Tiểu Bích Liên ngược lại là bình tĩnh như nước, nhìn xem, lại giận xấu hổ thành giận muốn đánh ta. Ngoa tạo. Dương Chiến trực tiếp giơ lên bàn tay, là thật muốn đánh người. Tiểu Bích Liên lại giơ lên khuôn mặt, tựa hồ đang nên đón Dương Chiến bàn tay đùng. Dương Chiến một bàn tay đi xuống. Tiểu Bích Liên che gương mặt, không có xin khí, không nói gì, cứ như vậy nhìn qua Dương Chiến. Dương Chiến cũng chừng mắt Tiểu Bích Liên. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, phản phất qua thật lâu rốt cục, tiểu bích liên buông lỏng ra che gương mặt tay, trông mong lấy nhìn. nói lời, lại là để dương chiến lộn xộn đau quá, ngươi lại đánh ta một chút. đại gia, ngươi đến cùng có muốn hay không muốn tự do? lao tử là vì cứu ngươi, không phải vậy ai mẹ nó hao hết chắc trở cùng con lựa chọc kia của nhau, lao tử đều có thể giết hắn cái long trời lợ đất. tiểu bích liên đối mặt dương chiến tức giận, lại thờ ơ, lại lần nữa tới câu, ngươi không dám đánh ta. Đúng. dương chiến trở tay lại một cái tát, hy vọng đem cái này cổ gái tiểu bích liên thức tỉnh. lúc này, tiểu bích liên sờ lên gương mặt của mình, sau đó nàng lại cười. cỏ, còn cơi được. Dương Chiến lại lần nữa dơ lên bàn tay. Lúc này, Tiểu Bích Liên lại nói câu: Cảm ơn ngươi. Dương Chiến ngây ngẩn cả người, tạ ngạ đế ngươi. Tiểu Bích Liên đã từ từ nói: Cực kỳ lâu thật lâu không có cảm giác loại đau này. Nói, Tiểu Bích Liên nhắm mắt lại, tựa hồ đang dư vị vừa rồi hai bàn tay. Nàng thậm chí lộ ra mỉm cười, giống như là hạnh phúc mỉm cười bùi niệm khẩu quyết bí pháp thời điểm. Ngươi không phải rất thống khổ. Tiểu Bích Liên nhắm mắt lại, lắc đầu, đây không phải là đau nhức, đó là sống không bằng chết. Nói hoa, Tiểu Bích Liên thấp giọng nói: Sau khi ra ngoài, ngươi cái gì đều đừng quảng, giết đuôi thế là được. Thế nhưng là. Ngươi sẽ bị khống chế giúp hắn, ta không phải đối thủ của ngươi a? Dương Chiến nhíu mày. Tiểu Bích Liên mở mắt, phản phất trong nháy mắt nàng trở thành. Nhìn xem Dương Chiến, ánh mắt không hiểu. Giết lúc trước hắn ta sẽ bảo hộ ngươi, ta có thể làm được. Dương Chiến lại cảm giác không đúng, mặc dù đuổi chết, ngươi cái này chấn ma liên cũng lấy không xuống, bất quá vượng thần giáo có biện pháp, đến lúc đó ta mang ngươi đi một chuyến, ngươi không cần lo lắng. Tiểu Bích Liên lại lần nữa nhắm mắt lại, cuối cùng nói câu, hảo hảo đối với cái kia Uner. Dương Chiến cảm giác cái này Tiểu Bích Liên lời nói rất cổ quái, bất quá lúc này phía dưới Dương võ đại hô, Dương Chiến, thời gian không nhiều lắm chấp còn có chuyện nói cho ngươi bốn trong khoảng thời gian ngắn một tòa nho nhỏ khách sạn trung quanh, lại là ngã xuống vô số binh tướng vô luận là ai chỉ cần tới gần lập tức sẽ ngã xuống cái này quỷ dị chẳng cảnh để đại quân đều đấy lòng phát lệnh mà giờ khắc này nguyên địa vây quanh quân lệnh cũng truyền tới này mới khiến phía trước binh sĩ thật to nhẹ nhàng thở ra đối với bọn hắn mà nói có trời mới biết khách sạn đến cùng có cái gì yêu tả đối với bất kỳ người nào mà nói không biết mới là đáng sợ nhất mà lúc này thống quân trình ao đứng lặng tại khoảng cách khách sạn xa 20 trượng địa phương cũng là đại quân tuyến ngoài cùng địa phương Chính Đao mở miệng nói, không có mệnh lệnh của bệ hạ trước đó, ai cũng không cho phép tới gần, tới gần người, giết chết bất lộc tội. Ngay tại giờ phút này, Dư Tiến xuất lính thân vệ cũng đến đây. Dư Tiến cao mày nói, Trình Tân Quân, bên trong tình hình gì, Thái Thượng hoàng như thế nào? Tình huống không rõ, người đến gần đều sẽ lập tức hôn mê ngã xuống đất. Trong khách sạn cũng không có truyền ra bất cứ động tĩnh gì. Dư Tiến nhìn về phía Chính Đao, người cũng không rõ ràng. Chính Đao nhìn về phía Dư Tiến, nếu như ta không có đoán sai, khả năng cùng lúc trước Thiên Lao tình muốn có quan hệ, có người dùng trợ đồ, lúc đó ta cũng tiến vào, rất là thần dị, chỉ có thần thức có thể đi vào bây giờ phạm là người đến gần, thần thức đều sẽ bị cưỡng ép thu hút đi vào. dư tiến sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, hoàng thượng tự mình dẫn đầu 50, không không không đại quân đã đến, cùng ta dưới cờ quân đội ngay tại giằng co, nhưng là ta chỉ sợ chèo chống không được bao lâu. lấy dư tương quân quân lược thủ đoạn, sẽ chèo chống không được bao lâu. dư tiến cho mày, hoàng thượng ngay tại phía trước, để phía dưới các tướng sĩ hành động như thế nào. trước mặt nhiều người như vậy, thí quân, ai có can đảm này, có thể duy trì, đã rất không dễ dàng. nói đến đây, dư nhìn về phía khách sạn, phải nghĩ biện pháp để thái thượng hoàng ở phía trước đi lộ diện một chút dạng này mới có thể để cho chúng ta tướng sĩ si coi lực lượng mới có thể danh chính ngôn thuận lưỡng hoàng đánh nhau chỉ sợ trận chiến này là không thể tránh được chính đau ánh mắt sắc bén dư tiến nhìn trầm trầm trịnh đau một chút sau đó mở miệng nói cũng không chỉ lưỡng hoàng đánh nhau còn có dương chiến cùng hắn thần vũ quân đã khống chế cửa thành bắc chỉ là không có tới mà thôi nếu như không có lỗi sai tân hoàng có thể nhanh như vậy thay đổi cả khôn cũng là bởi vì dương chiến nguyên nhân chính đau chân mày cao lại thì tính sao dư tương quân sợ dư tiến không hiểu nhìn xem chính đau ta ngược lại thật ra không sợ liền sợ trịnh tương quân đằng sau không thể là dựa vào bản tướng quân sự tình không cần dư tương quân lo ngại dư tiến cười nói không nên gấp gáp ta vì ngươi chỉ một con đường chính đao lãnh đạm nhìn xem dư tiến không cần nói xong chính đao xoay người rời đi đồng thời quan lớn từ trong khách sạn đi ra người nhìn kỹ nếu ai muốn chạy ngay tại chỗ giết chết chương 215. thần võ đao nhanh dì xét chương 215, thần võ đao nhanh dì xét nghe được trịnh đao mệnh lệnh dư tiến sắc mặt chìm bủi theo tiến lên trịnh tướng quân trong đó có thể có thư quý phi không sai chẳng lẽ trịnh tương quân là liên thư quý phi cũng muốn giết chính đao biên đi vừa nói nàng nếu là muốn chạy, cũng là một đạo sự tình. ngươi là muốn tự tuyệt khắp thiên hạ. chính tướng quân, chính ngươi không vì mình tương lai ngốc lại. bác tể dung không xuống ngươi, tân hoàng chưa không nổi ngươi. nếu là thái thượng hoàng cũng thất thế, ngươi còn có nơi nào có thể đi? ông muốn? Đao Minh âm thanh bên trong, dư tiến tóc cũng bay hất lên. một cây đao đột ngột gác ở cổ của hắn bên cạnh. chính đao mở miệng nói, ngươi cũng đã nói, bản tướng quân hiện tại cũng chỉ có thái thượng hoàng. ngươi nếu là muốn có lỗi với thái thượng hoàng, vậy bản tướng quân chức làm thì ngươi. dư tiến con mắt hơi khép đứng lên, chính đao, ngươi có tư cách gì đối bản tướng quân nói này nói kia? còn dám động đao? Trịnh Đao cười lạnh nói, "Ngươi cho rằng ngươi có tư cách gì đối bản đem nói này nói kia? Ngươi cho rằng ngươi là Dương Chiến?" Dương tiến cảm thụ được trên đao truyền đến hàn khí, cái chán cũng không khỏi toát ra mồ hôi. Nhất là trịnh đao khí thế trên người, chỉ sợ đã nhất phẩm đỉnh phong, khoảng cách thánh võ cảnh, tựa hồ cũng chỉ có cách xa một bước. Tiếp lấy, chính đao lại lần nữa bổ sung một câu, "Thiên hạ này, có thể bị ta coi là đối thủ, cũng chỉ có Dương Chiến một người mà thôi, ngươi tính là cái gì?" Nói xong, trịnh đao thu hồi đao, quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Dương hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt, ngược lại là một cái người tự phụ, nhưng là quá tự phụ cùng dương chiến bị. lập tức dư tiến quay người hướng vương hướng ngược nhau đi đến thân vệ tiến lên đón dư tiến mở miệng nói nghĩ biện pháp cứu ra thư quý phi là thương quân bốn. chính đau dứt khoát ngồi ở một chỗ quán trà bên trong lão bản đã sớm vụ chạy chính đau chính mình cho mình ngâm một bình trà ngồi ở trong đó nhìn xem khách sạn đúng vào lúc này chính đau lô thay dần dần chính đau quay đầu nhìn lại một tên áo bào đen che mặt người chẳng biết lúc nào ngồi ở sau lưng của hán vương chính đau chỉ là nhìn thoáng qua lại quay đầu nâm chung trà lên uống tựa hồ không có trông thấy người này bình thường người áo đen đứng dậy đi tới trịnh đao trước mặt tòa hạ, người muốn đối phó dương chiến trịnh đao lãnh đạo nói hạ người giấu đầu lòi đuôi còn chưa xứng cùng ta ngồi chung người áo đen nhưng không có đứng dậy ý tứ chỉ là nhàn nhạt nói chuyện của ngươi bản tọa có biết một hay lan người áo đen ra mặt dày không hề rời đi ý tứ ngược lại cười nói năm đó bình nam vương hàn là xuất quân xuôi nam man hoàng để ngũ hoàng tử theo quân luyện luyện không nghĩ tới gặp phải thần vũ quân phục kích toàn quân bị diệt trong đó ngũ hoàng tử có một tên hộ vệ họ trịnh danh đao man quốc vương đỉnh kim vệ trịnh đao bưng chén trà lên nhìn xem người áo đen sau đó thì sao ha ha bản tọa là không nghĩ tới, dương chiến thế mà lại đưa ngươi lưu lại, còn để cho ngươi tiến nhập thần vũ quân, ngươi lại còn làm tới đại tướng quân, điểm này là thật để bản tọa cảm thấy cực kỳ kỳ quái. chính đao nhàn nhạt nói, ngươi là ai? Ú minh quỷ phụ thần u. chính đao lạnh nhạt nói, thần u, ú minh quỷ phụ phụ quân. chính tương quân ngược lại là biết không ít chuyện giang hồ, ngươi cũng biết không ít triều đình sự tình. thần u ha ha cười nói, bản tọa đã từng cùng lao hoàng đế có chút kết giao, thân phận của ngươi kỳ thật lao hoàng đế đã sớm biết được, mà bản tọa cũng là như thế mới được. chính đao nhìn xem thần u, cho nên ngươi tìm đến ta chính là muốn nói thân phận của ta có vấn đề, sớm muộn muốn chết là đi. Không, ta là Diêu Kỳ, Dương Chiến vì cái gì không giết ngươi, còn để lại ngươi. Chính Dao hỏi ngược một câu, vậy ngươi nói, Tam hoàng tử nhiều lần hãm hại chiến, nhốt vào Thiên Lao, Dương Chiến muốn hắn chết, dễ như trở bàn tay, vì cái gì Dương Chiến không có để hắn chết? Thẩm Vũ như mày, có lẽ Tam hoàng tử đối với hắn hữu dụng. Chính Dao lắc đầu, nhìn xem Thẩm Vũ, các ngươi muốn đối phó Dương Chiến, lại ngay cả hắn là cái dạng gì người đều không rõ ràng, các ngươi như thế nào là đối thủ của hắn? Vậy ngươi nói vì cái gì? Bởi vì hắn rất nguy rất tự phụ trong mắt hắn tam hoàng tử liền như là ở trước mặt hắn hoành khiêu châu chấu mặc cho hắn làm sao nhảy nhót cũng uy hiếp không được hắn mà hắn tùy thời có thể lấy nhấc chân giống chết nhưng là hắn thấy một cái châu chấu ngay cả để hắn nhấc chân giống tư cách đều không có thẩm u như mày nếu là hắn người như vậy có thể sống đến hiện tại hắn có tư cách dạng này có tin hay không là tùy ngươi nói như vậy hắn không có giết ngươi cũng là bởi vì cái này chính đau chén trà trong tay bỗng nhiên nát, chính đau trong mắt có hàn khí hắn nói với ta một câu hắn nói hắn có một ma bệnh dễ dàng an nhàn thỏa mãn ta sống có thể làm cho hắn biết có người thời khắc đang ngõ chừng hắn. Thẩm U thâm hít một hơi, hoàn toàn chính xác đủ cường, đủ tự phụ. Trịnh Dao nhìn xem Thẩm U, cho nên người muốn đối phó hắn, người có bản lĩnh gì có thể đối phó hắn? Sát cục, người tìm đến ta, người sát cục này cũng chỉ là tản cuộc, ta gia nhập ngươi mới có cơ hội, ta không gia nhập. À. Trịnh Dao lại lần nữa cầm một cái chân trà, từ từ rót một chân trà. Thẩm U nhìn xem lấy Trịnh Dao, tràn đầy thưởng thức, một phen nói chuyện với nhau, bản tọa càng là tin tưởng vững chắc cùng Trịnh Tương Quân hợp tác ý nghĩ, Trịnh Tương Quân mới là chúng ta một mực muốn tìm người. Làm cái gì? Thẩm Vũ xuất ra một quyển thánh chỉ, hướng phía Trình Đao, chậm dãi trên hai. Trông thấy trên thánh chỉ nội dung, Trình Đao ánh mắt lang lệ. Tiếp lấy, Thẩm Vũ lại từ sau lưng lấy ra một bao vải, bên trong có một kiện tạ lót, còn có một khối ngọc bội hình rồng. Thẩm Vũ lộ ra dáng tươi cười, cái bản đã vì ngươi dựng tốt, liền nhìn ngươi có hay không can đảm này. Chỉ bằng những vật này, còn có một cái đồ vật, bất quá tạm thời không có ở trên tay của ta, có món đồ kia, còn có số lớn người đi theo ngươi. Ở nơi nào? Chỉ cần người đáng chết chết, món đồ này có cũng được mà không có cũng không sao. Ta vẫn là mới biết, món đồ kia ở nơi nào? nếu không chung vi là thai hoàng ẩm thầm u nhíu mày bị dương chiến tốt đi bất quá hắn không biết bên trong là cái gì hắn cũng mở không ra người khác cũng mở không ra mạnh mở đồ vật bên trong cũng sẽ hủy đi nói xong thầm u trầm tiếng nói cơ hội đang ở trước mắt muốn hay không chính ngươi cân nhắc tốt chính giao nói năng có khí phách thầm u cười ha ha không hổ là người làm đại sự chính tương quân chờ một chút bản tọa cái này đi an bài tướng quân khống chế tốt một chi quân đội là được rồi thầm u rời đi chính giao hướng cạn trong chén trà sau đó vứt xuống mấy cái tiền đồng dù cho chủ quán sớm đã không biết tung tích Chính Dao nhìn xem Thẩm U rời đi phương hướng, hít sâu một hơi, rốt cục đã tìm tới cửa. Nói xong, chính Dao đứng lên, thẳng người quẵng, trà này tứ tựa hồ cũng thấp. Hắn đi ra con trà, dơ lên chén dao, nhìn về phía khách sạn Phương Hướng, thần sắc nghiêm túc, thậm chí trang nghiêm. Thần võ đao không cần tiếp tục đều muốn gì xét. Chương 216, lại có người có thể phá trận. Chương 216, lại có người có thể phá trận. Dương Võ cũng tới nóc phòng, cùng Dương Chiến ngồi cùng một chỗ, nhìn xem trong sân càng ngày càng nhiều người. Vừa há mồm, Dương Chiến liền đến câu, "Ta giết ngươi." Trần Liễu liền jếch. Dương Võ sắc mặt chỉ trệ sau đó thở dài, hẳn là dạng này, chỉ là, chấm không hy vọng chết tại trên tay của ngươi. chết tại trên tay người nào không phải chết? người khác biết ngươi giết chấm, ngươi cả một đời đều tẩy thoát không được thí quân tội danh. dương chiến nhìn muốn dương võ, ngươi thế mà lại vì ta cân nhắc, Chấm một mực lo lắng cho ngươi. dương chiến nhìn xem dương võ, ngươi còn có gì ngôn gì muốn bàn giao? dương võ có chút bất đắc dĩ, tiểu tử ngươi thật muốn tự mình động thủ giết chấm. từ nơi này ra ngoài, chính là ngươi chết ta vòng, không phải do ta không động thủ. dương võ nhẹ gật đầu, thôi, đúng rồi, cái tiêu trịnh là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không phải chúng ta đại hạ người. Đối với Man Quốc, 12 kim giáp hộ vệ một trong. Dương Võ như mày, ngươi liền một chút không lo lắng, ngươi cũng có thể trọng dụng, ta có cái gì tốt lo lắng, Giang Sơn cũng không phải ta. Dương Võ nhìn xem Dương Chiến, không có gian ra, bất quá ta tin tưởng ngươi không sẽ cùng Man Quốc đồng lưu. Ta liền xem như muốn, cũng không có cơ hội, Man Quốc trên dưới, hận không thể đem ta ăn. Dương Võ thở dài, tính toán, thời gian không nhiều lắm, nói điểm chuyện đưng đãn. Nói, lão đại nhà ta, đoán chừng là không có hậu tự, cho nên hắn là không thể làm hoàng đế. Dương Chiến không nói chuyện, không biết Dương Võ muốn nói cái gì. Dương võ lần nữa mở miệng nói, về phần Lao Tam, chính là một cái bao cỏ, có năng thần hiền thần phụ tá mới tốt. Nếu có gian định yêu diễm, chỉ sợ cũng phải để đại hạ giao động. Dương chiến nhìn về phía Dương võ, nếu không liền chuyển cho ngươi chất tử tính toán. Dương Hoài, tiểu tử này thủ đoạn tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán, còn có chút đàm phách. Dương chiến không nói tiếp, bởi vì Dương võ con mắt trưởng thành nhu nhãn. Dương võ khó chịu nói, không có nhiều thời gian, nghe chấm nói, ngươi còn biết không có nhiều thời gian, nói nặng lời điểm, đừng kéo những thứ vô dụng kia. Dương võ sắc mặt nghiêm trọng, nếu như ngươi muốn lấy mà thay bảo, trâm đều nhận. Ngươi để cho ta tạo phản. Dương võ lắc đầu, Dương chiến hơi nghi hoặc một chút. Vậy ta làm sao thay vào đó? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta nhận ngươi coi cha? Đúng đúng. Dương võ lập tức vỗ tay, cười nói, nói đến trên dễ, ngươi chỉ cần coi ta như tử, hoàng vị liền là của ngươi. Có ngươi tại, cái này đại hạ mới có bảo hộ. Giờ khắc này chính là Dương chiến, đều kinh sợ ngươi đến thật. Nói nhảm. Lúc này, chẳng còn nói cho ngươi cười. Ngươi cái này còn không bằng truyền vị cho ngươi chất tử. Tối thiểu là ngươi người của Dương gia, ngươi không phải cũng họ Dương? Dương võ thiếu nói rất nhiều người đều biết, chẳng có ba cái nhi tử, hai cái nữ nhi. Lão nhị ngươi cũng đã được nghe nói một chút." Dương Chiến nhìn chằm chằm Dương Võ, "Ngươi muốn cho ta giảm bạo nhà ngươi lão nhị." Dương Võ Tiếu nói cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhõm, một câu nói chúng, đối với, ngươi liền giảm bạo ta liền lão nhị, chấm truyền vị thánh chỉ cũng biết, truyền vị cho nhi tử ta, ngươi chỉ cần ngồi vững lão nhị thân phận, ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận lên làm hoàng đế." Dương Chiến nhíu mày, "Vì cái gì?" Dương Võ không có trả lời, lại nói câu, "Lúc đầu chấm để cho ngươi ngày nữa đô thành, đích thật là có tư tâm, đó chính là hy vọng ngươi đột phá đến thánh võ cảnh." dạng này mới có thể giúp đỡ chấm tăng thêm thiên lao nữ nhân kia về sau vì cái gì thay đổi không muốn để cho ta tham dự dương võ trầm mặc một lát mới mở miệng nói ngươi có phải hay không coi là trần liêu chết liền bạn sự thuận lợi dương chiến như mày còn có người dương võ nhìn về phía cách đó không xa cô đơn ngồi tiểu bích liên ngươi cho rằng nàng là trần liêu khóa lại không biết 80 năm trước trần liêu mạnh bao nhiêu tóm lại không có bích liên mạnh trần liêu nghiên cứu bích liên mấy chục năm liền muốn tìm kiếm trường sinh khả năng nhưng là 10 năm trước nhanh chết ra rồi thế mà ký sinh tại trong chiến thân dương chiến nhìn xem dương võ ngươi tại sao phải để hắn ký sinh chẳng lẽ không phải chấm chúng ám triều Dương Chiến nhìn chăm chăm Dương Võ hắn luôn ký sinh khẳng định không phải đơn giản như vậy bằng không hắn đại khái có thể tìm một cái trẻ tuổi một chút không cần tìm một cái lao già hổ hẹn ý của ta là hắn vì cái gì không tìm con của ngươi lên làm hoàng đế còn có càng chuẩn bị đầy đủ thời gian Dương Võ nhìn xem Dương Chiến cười người hiểu ta còn phải là tiểu tử ngươi không có cách nào ngươi là ta gặp qua già nhất gian cự hoạn Dương Chiến đều so người kém một chút hắc hắc cho nên chấm là hoàng đế hắn là võ vương ngươi còn kiêu ngạo lên chấm có thể để ngươi đánh giá như thế ân chấm không thể không kiêu ngạo a Đi, bớt nói nhiều lời, nói chính sự." Dương Võ thần sắc nghiêm một chút, không sai, chấm là cố ý để lão hòa thượng ký sinh, Bích Liên thần, kỳ ngươi cũng biết, 80 năm đều không có biến hóa gì, mà lão hòa thượng thế mà còn nắm giữ lấy Bích Liên sinh tử, loại này tìm kiếm trường sinh cơ hội, liền bay ở trước mắt, nếu như là ngươi, ngươi tâm không tâm động. Dương Chiến không nói chuyện, nếu như là hắn, đương nhiên cũng tâm động, nhưng là để một người khác ở tại trong thân thể mình, còn có thể khống chế thân thể của mình, đây là Dương Chiến sẽ không đáp ứng đồng dạng, Dương Chiến cũng không thấy đến Dương Võ sẽ đáp ứng ngươi đối với hắn có cái gì ngăn chặn thủ đoạn đi. Không sai. Chấm trời Dương Công liền có thể áp chế lao Hỏa thượng này nguyên thần, mặc dù hắn tại chấm trên thân, bất quá đại đa số thời điểm cũng bất quá chính là ngủ say mà thôi. Lần này, vì cái gì hắn đột phá ngươi phong tỏa trấn áp? Dương Võ chỉ mình, "Giả, chúng giới ma, để cho ta thân thể càng ngày càng kém, 10 năm, chấm vãng phất qua 50 năm, năm, trước đó đại chiến, để chấm đã ngăn chặn không nổi thần thức của hắn, mà lại, lúc đầu chấm liền sống không được bao lâu." Nói đến đây Dương Võ nhìn về phía Dương Chiến, bởi vậy, chấm mới bắt đầu cùng Phượng Thần giáo người giao dịch, không phải vậy chấm lo lắng thiên thư không có cẩm liền chết." Dương Chiến mày, cái kia bích liên đến cùng phải hay không trần liêu khóa lại dương võ lắc đầu không phải đó là ai dương võ nhìn về phía bích liên như mày trần liêu nói năm đó vì tránh né vượng thần giáo người chạy tới thiên đô thành thiên nguyên tự đồng nhiên tại một cái đêm khuya trần liêu nghe được có người nói chuyện khi hắn đi đến cất giữ Trấn ma liên phòng tối đã nhìn thấy một cái máu me khắp người nữ nhân bị hắn Trấn ma xiềng xích ở dương chiến ánh mắt sắc bén đến cùng chuyện gì xảy ra dương võ những mày trần liêu nói nữ nhân này là bị điên hắn kém chút chết ở phòng tối bên trong cũng không dám đem nữ nhân thả sau đó trần liêu mới phát hiện hắn vẫn là có thể vận dụng chấn ma liên khống chế lại nữ nhân, thì càng sẽ không đem nữ nhân này thả. Theo quan sát, trần liễu liền phát hiện nữ nhân này vậy mà sẽ không giả, thân thể cũng mạnh mẽ khủng khiếp. từ đó đằng sau, trần liễu liền dốc lòng nghiên cứu bích liên, hy vọng cũng tìm tới trường sinh bí mật. dương chiến đánh gây dương võ lời nói, trần liễu đêm đó nghe được tin tức gì? dương võ cao mày nói, trần liễu liền nghe đến có người nói một câu, là phúc là họa, xem chính ngươi tạo hóa. liền câu này, đúng a? tiếp lấy, dương võ nghiêm túc nói, châm nói cho ngươi những này, chính là nói cho ngươi cách xa nàng điểm, người này lai lịch quá mức thần bí đáng sợ. Ngươi cùng nàng cách quá gần, sợ cuốn vào đại họa. Dương Chiến không nói gì, chỉ là hỏi một câu: Ngươi vừa rồi tại sao muốn để cho ta giảm bạo nhà ngươi lão nhị? Bởi vì trông cảm thấy ngươi hoàn toàn chính xác có thể đảm đương trước trách lớn. Lao ra hỏa, phải chết, cũng đừng tính kế. Dương Chiến cười cười, đứng lên, bỏ Dương võ, đi hướng Tiểu Bích Liên. Dương võ nhìn xem Dương Chiến thân ảnh, trong mắt tràn đầy thưởng thức sinh con nên như Dương Chiến a. Dương Chiến đi vào Tiểu Bích Liên trước mặt. Tiểu Bích Liên bỗng nhiên mở mắt, nhìn xem trên không, chậm rãi nói câu: Ngươi không nên để cho ta lại thấy ánh mặt trời. Dương Chiến vấn đề còn không có lối ra đã nhìn thấy trên bầu trời, vậy mà xuất hiện với dạng. Dương Chiến hơi biến sắc mặt, lại có người có thể phá ta vạn thần trận, bốn. Vạn thần trận phá, chúng thần quý vị. Dương Chiến mở to mắt, đã nhìn thấy một cái hốc mắt hăm sâu, trên mặt nếp nhăn dày đặc lão giả, đang ngục quang sáng rực theo dõi hắn. Dương Chiến nhìn một chút trong tay nguyên bản cầm tiên thư, không có. Trên một tay khác phá thần đao còn tại, nhưng hắn đã mất tiên cơ. Lão giả mắt thấy Dương Chiến tỉnh lại, nhếch miệng cười, tiểu tử, nghe nói ngươi rất ngông cuồng à, hiện tại cho lão phu cuồn bạc một chút. Dương Chiến dùng phá thần đao chỉ vào lão giả, lộ ra dáng tươi cười, đến, có gan một đao giết lão tử lão giả sương sờ, dương chiến kinh thường nói, tin rằng ngươi bọn chuột nhắt này cũng không dám. mặt của lão giả sắt trong nháy mắt trầm xuống, ánh mắt tâng tàn, ngươi thật sự là muốn chết. dương chiến kinh miệt nhìn xem lão giả, lão tử chính là muốn chết, ngươi cũng không dám giết, lão tử liền có thể cuồn vọng, như thế nào? có dám giết ta hay không? lão giả sắc mặt tâm trầm, sửng sốt không lúc đích. dương chiến cười, chỉ là đều là trò phúng, lão tử cuồn vọng như vậy, ngươi vẫn là không dám. lão tử nếu là ngươi nói, dứt khoát chính mình đâm chết tính toán miễn cho mất mặt xấu hổ. hỗ trứng. Lão giả lập tức liền nổi giận, giơ lên bàn tay, ẩn chứa tuyệt thế sát cơ. Bất quá, dương chiến gì nhưng không sợ, một bàn tay đập không chết ta, tính ngươi không có bản sự. Y mũi. Lão giả giận dữ mắng mỏ, một cái tát kia sừng sốt không có rơi xuống đến. Quả nhiên như dương chiến phỏng đoán một dạng, lão gia hỏa này sẽ không giết hắn. Bởi vì trần liễu còn trông cậy vào hắn cái này cường tráng thể phách. Dương chiến nhìn về phía lấy lại tinh thần dương võ, dương võ trong nháy mắt liền hướng phía võ vương phong đi. Không nghĩ tới, võ vương bỗng nhiên trên thân chân khí bộc phát, sát na phi bắn đi ra. Còn gọi câu nhị đệ, huynh đi trước một bước. Đáng tiếc. Vừa kêu đi ra, Võ Vương lại lui trở về, một mặt xấu hổ. Bởi vì bên ngoài đã vây đầy đại quân. Dương Chiến cười nói, "Huynh trưởng, hiện tại còn che giấu, chỉ sợ huynh đệ chúng ta hay, thật muốn đi kiểu u dưới suối và uống rượu." "Nhị đệ, ngươi tiểu tử này, đem vi huynh cũng liên lụy." Võ Vương sắc mặt không dễ nhìn, nhất là nhìn xem đằng đẳng sát khí đi tới Dương Võ. Dương Võ lên tiếng nói, "Làm sao không đi?" Võ Vương thần sắc nghiêm lại, "Tam ca ngươi cho rằng ta là người tam ca? Ngươi chính là tam ca của ta a, chúng ta thân huynh đệ, cũng không thể thủ tục tương tàn a." Bản tọa trấn liễu, cho bản tọa nhận lấy cái chết. Võ Vương lập tức khiếp sợ hô to, trời ạ, lão hoàng đế lại bị một cái gọi trần liêu hòa thượng đoạt xá, Người tới đây mau, mau nhìn à. Hô to, võ Vương lại lần nữa liền xông ra ngoài. Lần này đại quân chỉ là chân thủ, không có tiến công võ Vương ý tứ. Võ Vương hô to, chính tướng quân, các ngươi lão hoàng đế bị người đoạt sá, ngươi vừa rồi nghe được đi. Dương võ đi ra, chính đau, để cho ngươi dưới tay mình, toàn bộ lui ra phía sau 30 mươi trượng. Chính đau quyền, bệ hạ, mặt tướng có chuyện quan trọng bẩm báo. Nói, việc này can hệ trọng đại, mặt tướng chỉ có thể cùng bệ hạ nói riêng. Dương võ như mày sau này hãy nói, lui ra phía sau. chính đau túc mục đạo, bệ hạ, thân là thần tử, võ tướng, tận trước tận trách, xin mời bệ hạ giải bước. đồ hống chướng, người muốn thắng vậy? chính đau như mày bệ hạ, mặt tướng chỉ là có việc phải bẩm báo A trước tiên lui sau. dương võ đen mặt mo. chính đau mở miệng nói, bệ hạ như vậy không nghe chúng nhốn, hẳn là chính như võ vương nói tới. nói đến đây, chính đau thần sắc băng lãnh, chúng tướng sĩ nghe lệnh, bệ hạ chỉ sợ. dương võ ánh mắt ám lãnh, chính đau, võ vương lời nói ngươi cũng có thể tin. cái kia mặt tướng bẩm báo quay lại đây. mặt tướng tôn mệnh, một mình ngươi tới mặt tướng mở báo cũng không cần những người khác nói chính Dao một bàn tay đè ép chiến Dao chui đau đi tới Dương võ trước mặt Dương võ cho mày có chuyện gì mau nói chính Dao thấp giọng nói mặt tướng cả gan Xin mời bệ hạ đưa lô thai tới không thể nhường cho ngoại nhân nghe đi nói chính Dao còn nhìn võ vương một chút Dương võ con mắt hơi khép không sao ngươi nói thẳng đây chính là chấm thân huynh đệ có cái gì không thể nghe vào thời khắc này bên trong truyền đến quá lớn các ngươi người nào Dương võ đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên trong chỉ gặp bên trong vậy mà xuất hiện mấy tên người áo đen Dương võ mặt mo trầm xuống liền muốn tiến lên, chính đao Đông Nhiên tiến lên, bệ hạ, mặt tướng hộ vệ bệ hạ an nguy, Dương Võ đã không cố được rất nhiều, vọt vào, nhìn xem những người áo đen này, Dương Võ hơi biến sắc mặt, nhìn về phía chính đao. ngay tại một sát na này, chính đao chiến đao, Đông Nhiên đã đến Dương Võ cổ, bất quá Dương Võ trên thân cương khí bộc phát, nhưng là cả người đều bị đánh bay ra ngoài, cùng lúc đó, mấy tên người áo đen cùng hốc mắt kia hám sâu láo giả giao thủ đứng lên, trong chốc lát, khách sạn không chịu nổi lực lượng kinh khủng ám kích, vang sụp đổ ầm ầm bốn, trong phía tích Trần Lâm Nhi nằm ngoài Dương Chiến trên thân, liều mạng giúp Dương Chiến giải khai bích liên nhưng là mặc cho bằng nàng ra sao dùng sức đều không làm nên chuyện gì đừng khó khăn ta đều không tránh thoát, ngươi càng không biện pháp Trần Lâm Nhi lại không để ý tới đương nhiên Trần Lâm Nhi lấy ra truy thủ Dương Chiến sử sờ thẩm nghĩ cô nàng này chẳng lẽ là muốn cho hắn một đao không có nghĩ rằng Trần Lâm Nhi trực tiếp cắt vỡ cổ tay của mình ngay sau đó máu tươi không ngừng tí tách tại quấn quanh Dương Chiến trên người trên xích sắt. hành động này để Dương Chiến có chút kinh ngạc bởi vì xích sắt vậy mà trực tiếp đem Trần Lâm Nhi máu thu nạp đi vào rất nhanh sích sát bung ra Dương Chiến nhìn xem Trần Lâm Nhi máu con mắt trong nháy mắt sáng bóng. Trần Lâm Nhi cảm nhận được Dương Chiến sáng rực ánh mắt, vội vàng mở miệng, "Ta là Phượng Linh tộc, huyết năng để trấn ma liên xu thị, nhưng cứu không được nàng. Nếu không thử một chút, thật vô dụng, thật." Dương Tương Quân, bên ngoài ngay tại đại chiến, "Chúng ta đi mau. Không đợi, để bọn hắn đánh trước một lát, chúng ta tốt nhặt có sẵn." Trần Lâm Nhi bỗng nhiên liền hối hận, "Ta liền không nên tới cứu ngươi. Đến đều tới, cũng không nên khách khí." Nói, Dương Chiến hướng phía Bích Liên phía sau lưng chép miệng. Trần Lâm Nhi bỗng nhiên con mắt có chút biến thành màu đen, thật không dùng thử một chút chẳng phải sẽ biết. Dương Chiến bỗng nhiên lôi kéo Trần Lâm Nhi, mở ra bích liên trên thân để ép xả nhà đem Trần Lâm Nhi cổ tay miệng vết thương, ra đại bích liên phía sau lưng một cây trên xích sắt. Trần Lâm Nhi hốc mắt đều đỏ. Nhưng mà, hoàn toàn chính xác không có gì chứng dụng. Dương Chiến có chút thất vọng nhỏ, bất quá nhìn Trần Lâm Nhi biểu lộ, mỗi tháng đều đổ máu, điểm ấy máu sợ cái gì? Làm sao còn khóc lên? Dương Chiến, ngươi ngươi ngươi, quá vô liêm sỉ. Khí Trần Lâm Nhi tim kịch liệt chập trùng, giống như là có cá muốn nhảy nhót đi ra. Bất quá, nào có thời gian nhìn nhiều. Dương Chiến từ trong khe hở, nhìn xem phía ngoài đại chiến. Chương 217 Ta cái này cường kiện thể phách ngươi từ bỏ. Chương 217, ta cái này cường kiện thể phách ngươi từ bỏ. Trần Lâm Nhi tiến đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, những người áo đen này khẳng định cùng cái kia trịnh đao có quan hệ, nếu không làm sao có thể lặng yên không tiếng động từ đại quân vây khốn bên trong chạm vào đến. Dương Chiến không có trả lời. Trần Lâm Nhi lên tiếng lần nữa, chính đao người này rất nguy hiểm. Ngươi nhìn ra cái gì? Hắn hẳn là rất mạnh. Dương Chiến không khỏi tới câu, có ta mánh liệt. Trần Lâm Nhi nhíu mày, ngươi mánh liệt cái gì? Đều bị sau lưng nữ nhân này cho nắm, ta nhìn nàng đem ngươi giết, ngươi cũng không nợ phản kháng một chút, trong mắt tất cả đều là nàng ngươi dạng này xuống dưới sớm muộn là cái bi kịch Dương Chiến kinh ngạc rõ ràng như vậy sao? tướng quân chính mình cảm thấy thế nào? Dương Chiến thâm chấp nhận gật đầu, nhà mình bà bối ai không che chở lấy? Bà bối nàng một khi bị bùi không chế có thể đòi mạng ngươi. Dương Chiến cười, ngươi quan tâm ta như vậy an huy để cho ta thật không thích đứng. Trần Lâm Nhi sửng sốt một chút lập tức sắc mặt đỏ lên, ngươi không nên suy nghĩ nhiều hiện tại chúng ta là trên một con thuyền. Dương Chiến bỗng nhiên tới một câu nếu là một đầu thuyền người của ngươi làm sao còn án binh bất động? Trần Lâm Nhi ánh mắt lóe lên, lập tức nhíu mày, ta chỉ có một người, nơi nào còn có người? Không, ngươi khẳng định còn có người, mặc kệ ngươi là vì trấn ma liên, vẫn là vì cái gì, cũng sẽ không làm phiền thánh nữ một mình chạy chuyến này. Ta là bị bắt tới. Nếu như không biết ngươi có mục đích riêng coi như dòng, hiện tại ngươi còn nói ngươi là bị bắt tới. Trần Lâm Nhi nhíu mày, thật không có người. Có, Phượng thần giáo người có. Ngươi nói là tần âm các nàng. Đây không phải là ngươi Phượng thần giáo người. Thế nhưng là cho nên, ngươi phải nghĩ biện pháp, đưa các nàng kéo đến trên một con thuyền, nhiều người lực lượng lớn, trời sập xuống cũng có thể chống đỡ đứng lên không phải? nhưng là ngươi cảm thấy chúng ta tình cảnh như thế nào? Trần Lâm Nhi nhìn thoáng qua bên ngoài, trận Doanh không rõ quân đội, người áo đen, bùi bốn. Trần Lâm Nhi cuối cùng nhìn thoáng qua Bích Liên, rất nguy hiểm. cho nên ngươi còn không cố gắng? lại không cố gắng, đừng nói Trần Ma Liên, Thánh Nữ Đại Nhân cũng phải nuốt hận thiên đô thành. Trần Lâm Nhi hít sâu một hơi, ngươi giúp ta hộ pháp. Dương Chiến nghiêm túc nói, tốt. Trần Lâm Nhi bỗng nhiên ngồi ở phía tích trong lỗ trống, hai tay bấm quyết, trong mắt phát ra hào quang màu vàng nóng. nhìn xem, cô nàng này còn nói nàng mắt vàng chỉ có thể vọc khí tác dụng thật nhiều. Dương Chiến không để ý phía ngoài đã sinh đà tử đứng tại như là bị thi triển định thân chú Bích Liên trước mặt, không khỏi đưa tay giúp Bích Liên gỡ một chút tóc tản loạn, lộ ra dáng tươi cười, không biết vì cái gì ở trước mặt ngươi ta mới cười đến rất nhẹ nhàng. Nói, Dương Chiến quắp ngón tay, một con chuột tử trong phía tích chạy tới, đứng thẳng người lên. Dương Chiến trong mắt lóe lên một sợi kỳ quang, hiện trường cũng liền chỉ còn lại có phía ngoài kịch liệt đánh nhau. Bốn. Chính Đao, ngươi thấy rõ ràng, ngươi muốn tạo phản. Chính Đao đáp lại dưới võ, chỉ có một đao. Rất tốt, đã như vậy. Dương võ đống nhiên trên thân bạo phát ra huyết khí cùng chân khí. Cường hành khí cơ, vọt thẳng hướng trong quân trận. Dương Võ nổi giận, chấm là Dương Võ, ai dám xuất thủ, bất luận kết quả, diệt cửu tộc. Theo Dương Võ cái này cường đại khí cơ tăng phúc, tiếng giống này như là kinh lôi, chấn nhiếp một đám tướng sĩ. Ngay một khắc này, vậy mà để Dương Võ ngạnh sinh sinh xông ra quân trận vòng đây. Cùng lúc đó, hốc mắt ham sâu lão giả, đột nhiên phi thân lên, muốn bay lên cung trung. Lại tại giờ khắc này, đã sớm chuẩn bị xong cung nô thủ, vạn tên cùng bắn. Trong lúc nhất thời, lão giả thực lực cường đại, tại cái này vô số mũi tên bên dưới, cũng lộ ra không có ý nghĩa. Chân khí cấp tốc hao tổn, để lão giả liều mạng bay cao hơn, càng nhanh. Trung Quy là bay đến cung nọ không cách nào với tới độ cao. Đang lúc hắn thư giãn dở khắc này, đung nhiên mở to hai mắt nhìn, đã nhìn thấy một người một đao. sát Na phụ cận võ phu cũng có thể bay. Vô Một đao trực tiếp đánh tan hắn sau cùng một chút chân khí hình thành đột trường. Vô Lại là một đao, trực tiếp từ trên cổ của hắn chấn qua. Một phân thành hai, rơi xuống. Hắn làm sao cũng không biết vì cái gì võ phu có thể bay bền trên cao như vậy. Vô Đầu người rơi xuống tại trong phía tích, Trần Hôi che đôi mắt. Lão giả còn tồn tục ý thức, nhìn thấy một cái hắn tử khôi ngô chính ngồi xuống xuống, nhìn xem hắn ngươi nhìn, bùi đem ngươi vứt xuống chịu chết, chính hắn chạy, trước khi chết, có cái gì muốn theo lão tử nói không có, ngươi cũng sắp chết, tại trên hoàng tuyển lộ trở lấy, tiếp qua tám mươi một trăm năm, ta khả năng cũng tới, bùi có ma địa thân phận, ngươi chết, lời còn chưa nói hết, lão giả triệt để không có sinh cơ, dương chiến đi tới thi thể không đầu kia bên cạnh, từ thi thể ngược áo bào bên trong lấy ra bạch ngọc thiên thư, mà giờ khắc này, chính ngao mới từ trên trời rơi xuống, rơi vào vừa phát xạ qua cung nọ loại lớn trước mặt, thần vũ kinh ngạc nói, chính tương quân quả nhiên không tầm thường, đây thật là xuất kỳ bất ý nhất kích tất sát a. Thần Vũ các loại luyện khí sĩ, thật sự là không nghĩ tới, chính Đao thế mà dùng cung nỏ loại lớn đem hắn chính mình bắn đi lên. Võ Phu mặc dù không có khả năng bay, nhưng là da dày thịt béo, điểm ấy độ cao, tựa hồ đối với Võ Phu cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Cái này không, chính Đao nhìn qua khí định toàn nhàn, Phản Phất vừa rồi giết bất quá chỉ là một tiểu nhân vật, căn bản không phải cái gì ghê gớm mê hoặc cảnh. Một lát, Dương Chiến nhìn xem chính Đao, tám tên người áo đen, còn có trung quanh nhìn chằm chằm vô số tướng sĩ hãi thái thượng Hoàng chạy, các ngươi không đuổi theo, nhìn xem bản tướng quân làm cái gì. Một tên che mặt người áo đen đứng tại Trịnh Đao bên người, nhìn xem Dương Chiến, trong mắt mang theo quỷ dị ánh mắt Dương Chiến, bản tọa ưu minh quỷ phủ phụ quân thần ưu. Dương Chiến nhưng không có để ý tới hắn, chỉ là nhìn xem Trịnh Đao. Thần ưu, Dương Chiến, bản tọa nói chuyện với ngươi. Dương Chiến vẫn như cũ không để ý, nhìn xem Trịnh Đao. Tiểu tử ngươi được ai? Cùng những cái này sinh hoạt tại trong âm u người thông đồng làm vậy. Lần này ngược lại là có điểm giống dạng. Trịnh Đao lãnh đạo nói Dương Chiến, chúng ta một ngày này rất lâu. Dương Chiến thở dài, vậy ngươi liền muốn thất vọng, làm cho ta vào chỗ chết ngày đó? Còn chưa tới. Dương Chiến biết ngươi tự phụ cuồng vọng. Nhưng là không nghĩ tới lúc này, còn có thể nói cứng rắn nói, bên ngoài đều là ta đại quân, nơi này thấp nhất đều là thông huyền cảnh, ta muốn không ra, ngươi còn có còn sống đi ra khả năng. Dương Chiến cười, các ngươi đem bụi thả ra, chính là lớn nhất nét bước hỏng. Thẩm Vũ như mày, có ý tứ gì? Bất quá, Dương Chiến hoàn toàn như trước đây không nhìn Thẩm Vũ, nhìn xem Trình Dao, hắn chết, ta mới có thể chết, hắn không chết, ta sẽ không phải chết. Dương Chiến cử động, để Thẩm Vũ lập tức cảm thấy lục nhã. Giận dữ hết, hắn tự thân khó đảm bảo, còn có thể bảo đảm ngươi. Dương Chiến khẽ miệng hơi bệnh, chính Dao, ngươi chẳng lẽ cũng nghĩ như vậy? Rốt cục. Trình Dao sắc mặt thay đổi, nhìn về phía Thẩm Vũ, hắn trung quy là thái thượng hoàng thân thể, thì tính sao, ngươi còn có quân đội, sợ cái gì? Nói, Thẩm Vũ trong nháy mắt thẳng hướng Dương Chiến, dám không nhìn Hàn Vũ Minh Quỷ Phụ phụ quân. Cùng lúc đó, mà khác bảy người cũng động chỉ đạo, ngươi dẫn người thủ bên ngoài, đừng để đại quân tiến đến cứu hắn, hắn chết chắc. Dương Chiến bỗng nhiên quay người, sát na đi xa bụi, ta cái này cường kiện thể phách ngươi từ bỏ. Chương 218, thiên nhân thủ bút. Chương 218, thiên nhân thủ bút. Theo Dương Chiến lệnh giọng, bích xích sắt âm thanh bỗng nhiên vang lên. Bích Liên bỗng nhiên từ trong phế tích phi thân mà lên một bộ che kín vết bẩn y phục, tại Bích Liên trên thân phiêu động, lại làm cho nàng như là người trong chốn thần tiên bình thường siêu nhiên. Tám cây xích sát không gió mà bay, như là tám đầu cánh tay, ẩn chứa tuyệt thế sát cơ. Phốc phốc. một cây xích sát trực tiếp xuyên thấu một tên thông huyền cảnh thân thể. Tên này thông huyền cảnh hộ thể chân khí, tại Bích Liên chấn ma liên bên trên, đơn giản giấy. Mặt khác bảy tên cường giả, các hiện thần thông, ngăn cản chấn ma liên tập kích. Giờ phút này, Dương Chiến lui đi vào, thưởng thức Bích Liên siêu cường thủ đoạn. Cũng đang thúc dục gấp rút lấy, Thánh Nữ, nhanh dùng con mắt của ngươi cho ta quan sát, đến cùng là lực lượng gì không chế nàng. Trần Lâm Nhi lần thứ nhất chân chính trông thấy Bích Liên lực lượng, trong lúc nhất thời đều nhìn miệng kẽnết, rung động phi thường. Nghe được Dương Chiến lời nói, Trần Lâm Nhi nghi ngờ nói, không phải bùi bằng vào Trấn Ma Liên khống chế nàng. Ngươi cảm thấy giống sao? Dương Chiến chỉ vào tốc độ kia kinh người, thể phách huyết khí cường hành để cho người ta rung động Bích Liên Trấn Ma Liên nếu như là khống chế Bích Liên công cụ, vậy cái này công cụ nàng vì cái gì có thể sử dụng? Trần Lâm Nhi gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt nghiêm túc. Tiếp lấy, Trần Lâm Nhi hai con ngươi toát ra hào quang ngầu và nóng. Dương Chiến nhìn Trần Lâm Nhi một chút, hy vọng cô nàng này mắt vàng có thể có chỗ phát hiện đi từ ban sơ bụi không chế bích liên bắt đầu dương chiến đã cảm thấy không thích hợp bích liên dù cho bị không chế cũng không trở thành chấn ma liên liền như là bích liên tế luyện nhiều năm binh khí một dạng như cánh tay chỉ huy nhìn xem bạch tuộc kia một dạng thần dị cảnh tượng dương chiến con mắt hơi khép một lát trần lâm nhi rồn rập mở miệng ta nhìn thấy đó là cái gì dương chiến ánh mắt sắc bén vội vàng hỏi trần lâm nhi trong mắt vẫn như cũ có kim quang ta nhìn thấy ta nhìn thấy trần lâm nhi ngữ khí thô trọng thanh âm đều có chút run rẩy lại ra ngươi trông thấy cái gì thật nhiều thật nhiều đồ vật tại bích liên sau lưng ta ta thật là đáng sợ cốt nhật, ngươi ngược lại là nói rõ một chút ta, đến cùng là cái gì? đột nhiên, trần lâm nhi giữ chặt dương chiến tay, dương chiến hơi nghi hoặc một chút, xoay đầu lại, trần lâm nhi gương mặt xinh đẹp nghiêm túc, cùng ta niệm, thiên thanh địa minh, thần luận huyền trương thiên thanh địa minh, thần luận huyền trương. cuối cùng, trần lâm nhi hô lên năm chữ, ta cùng ngươi chung thiên tâm. ngay một khắc này, dương chiến ánh mắt thay đổi. trên chiến trường, bích liên vô luận như thế nào biến hóa thân hình, phía sau của nàng, đều có một cái màu đen động, bên trong có phong bạo màu đen. không nhìn thấy không biết, sau khi nhìn thấy, dương chiến đều cảm giác được tìm được nhanh. Phản phất, bên trong lúc nào cũng có thể có hung mãnh đổ vật xuất thế. Mà biết liên, vậy mà có dạng này một cái lô đen quỷ dị. Trần Lâm Nhi tay đều đang run rẩy, thanh âm cũng đang run rẩy người trông thấy đi, cái này thật là đáng sợ, lô đen kia giống như có thể thôn vệ hết thảy, thế nhưng là người sau lưng làm sao lại xuất hiện quỷ dị như vậy chẳng cảnh, nàng thật là ma hết thảy khó mà tên thuật quỷ quyệt, chính là tà ma Dương Chiến tao mày nói, ta để cho ngươi nhìn là cái gì không chế nàng, không có để cho ngươi nhìn những này thần thần đạo đạo đồ chơi. Thế nhưng là quan sát khác, lúc này Bội khẳng định đang thi triển thủ đoạn chỉ cần hắn tại không chế bích liên tất nhiên có vết tích trần lâm nhi lấy lại bình tĩnh tiếp tục quan sát rốt cục nàng nhìn thấy một ít gì đó mà giờ khắc này dương chiến cũng nhìn thấy đó là rất nhiều cùng loại tơ hồng đồ vật ngay tại chói buộc bích liên thậm chí kéo dài tiến vào bích liên thân thể thuận những này quỷ dị tơ hồng nhìn lại dương chiến nhíu mày làm sao đẩy trời đều là tơ hồng trận trận đối với đây là trận toàn bộ trời đô thành đều bị trận pháp bao phủ chỉ là lúc này lại chỉ tác dụng tại trên người nàng dương chiến ánh mắt sắc bén ý của ngươi là có người tại cái này lớn như vậy trời đô thành bố trí kinh thế đại trận. Không sai, nếu như không nhìn lầm, Bích Liên cũng là đại trận một bộ phận. Giờ khắc này, Dương Chiến ngược lại bình tĩnh lại. Nguyên bản có chút mơ hồ không rõ suy đoán, giờ khắc này, rốt cục xác định. Dương Chiến con mắt hơi khép thì ra là thế, gừng càng già càng tay. Trần Lâm Nhi nghi ngờ nhìn về phía Dương Chiến, là ai? Tại ngày này đô thành, có thể làm ra thủ bút lớn như vậy, còn có thể là ai? Thế nhưng là, hắn không phải là bị bùi. Nói đến đây, Trần Lâm Nhi hít thật sâu một hơi khí lạnh, chẳng lẽ đều là bị lợi dụng người? Thật sự là vật tận kỳ dụng, nghiến ép đến cuối cùng một tơ mờ hào giờ khắc này dương chiến cũng không khỏi bội phục lao giả kia lại nhìn giữa sân những kết cục kia u minh quỷ phủ cường giả thần tông bao quát còn tại âm thầm phượng thần giáo võ vương đều chẳng qua là một chuyện cười mà chính hắn sao lại không phải đã sớm người trong cuộc lao giả này nhu cục quả thực là thiên nhân thủ đoạn vậy hắn rốt cuộc muốn làm gì ngươi xem ra đây là trận gì sao trần lâm nhi lắc đầu nhưng là có thể khẳng định một khi phát động tại ngày này đô thành cầm trận giả vô thượng dương chiến ánh mắt sắc bén làm sao có thể phá trận đại trận đã thành ngươi nhìn những ngày tơ hồng đều cung bích liên có thiên ti vạn lũ quan hệ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nàng chính là phá trận mấu chốt làm sao phá nàng chết dương chiến ánh mắt lạnh lẽo không có gì bất ngờ xảy ra thần thông người sợ làm một cái đều không thể chạy ra trời đô thành vào thành người đều ở trong lòng bàn tay hắn nói xong dương chiến quay người chúng ta đi đi chỗ nào bên ngoài tất cả đều là quân trận hướng dưới mặt đất đi trần lâm nhi đi theo dương chiến hướng dưới mặt đất bỏ rất nhanh dương chiến liền xe nhẹ đường quen mở ra một đầu thông đạo dưới lòng đất trần lâm nhi giật mình ngươi làm sao khắp nơi đều là địa đạo Ngươi cho rằng ca tuyển nơi này là tùy tiện chọn. Ngươi mặc kệ ngươi Bích Liên. Nếu Bích Liên chết, chật phá, cái tiêu Bích Liên liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Vậy chúng ta đi chỗ nào, làm cái gì? Dương Chiến lạnh nhạt nói, lão giả tiên nếu biểu hiện ra bị bụi không chế dáng vẻ, còn đem thiên thư ném cho ta, là muốn cho ta hấp dẫn người trong bóng tối lực chú ý, hoặc là để cho ta làm bia đỡ đạn. Mà hắn vừa rồi đi ra ngoài, là hoàn thành chưa hoàn thành sự tình, chờ hắn hoàn thành, chúng ta liền đều là hắn thịt chết Vậy chúng ta đi ngăn cản hắn, tìm được trước hắn. Thế nhưng là trời đô thành lớn như vậy, ngươi trắng dài một song sinh đẹp như vậy bằng hiệu. Trần Lâm Nhi sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Con mắt, ngươi đôi mắt này, Lão Tử cũng là càng xem càng để mắt. Trần Lâm Nhi đã ngừng lại thân hình, có chút kinh hoàng nhìn xem Dương Chiến. Dương Chiến nhìn Trần Lâm Nhi giá vẻ, không khỏi cười, sợ cái gì? Lão Tử cũng sẽ không đảo con mắt của ngươi. Trần Lâm Nhi nuốt nước miếng một cái, giống như mỗi người đều muốn đảo con mắt ta, ta cái này đều nghĩ mà sợ đâu. Bất quá Dương Chiến chạy tới phía trước, Trần Lâm Nhi chạy bộ đi theo. Dương Chiến biến đi, vừa kêu, tiểu hồng, tiểu hôi. Tiếp lấy, Trần Lâm Nhi đã nhìn thấy, trong địa đạo lại còn chui ra một cái tiểu hồng tước, một con chuột. Trần Lâm Nhi nhìn xem tiểu hừng tước, nó chính là chim phượng đi. Hẳn là đi, bất quá ta cũng không rõ lắm. Trần Lâm Nhi có chút hâm mộ, có thể hay không dùng cái gì đổi nó. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không cảm thấy nó rất thích hợp tại chúng ta Phượng Thần giáo sao? Chúng ta có thể phụng nó là hộ giáo thần thú, hưởng thụ vạn dân cùng bái. Thiếu đánh ta vợ con đỏ chú ý, nó thích nhất mỗi mắt người, nhất là lại lớn lại đẹp. Trần Lâm Nhi trong nháy mắt ngậm miệng. Chương 219. Long nguyên đám kia đồ đần. Chương 219. Long nguyên đám kia đồ đẫn. Dương trấn trung quân, xuất linh 50. Không không không đại quân, đã cùng vây quanh Thiên Lao năm vạn người giằng co. Bất quá, Dương Hưng rất có can đảm, ngựa giá đích thân lên phía trước nhất, trong lúc nhất thời, dư tiến dẫn đầu 30. Không không không đại quân, sĩ khí trong nháy mắt xuống tới cực điểm. Nếu không phải quân lệnh như núi, lại có các tướng quân chấn ép, nếu không sợ là đã buông xuống binh khí. Bất quá, dư tiến cũng trực tiếp truyền ra thái thượng hoàng mệnh lệnh. Khó khăn lắm ổn định quân tâm, nhưng là vẫn không có ý chí chiến đấu đương nhiên, dư tiến cũng không nguyện ý cùng Dương Hưng năm 0, không không không quân đội liều mạng. Không có đánh trước đó, về sau có lẽ còn có chỗ trống, một khi giao thủ, đó chính là ngươi chết ta vòng không còn đường lui có thể nói lại tại lúc này dư tiến bay đầu sát mặt đại hỉ bệ hạ dương võ đi lên phía trước trên thân nhiệm lấy vết máu thần sát lấy túc địch tử kia ra sao bệ hạ hoàng thượng tựa hồ hạ ngon tâm muốn đem chúng ta cầm xuống Ừ, tiểu tử này cho là có dương chiến chỗ dựa liền dám ngốc nghịch ý của chấm. nói xong dương võ tại dư tiến các loại thị vệ cũng đi hướng thẳng đến đối diện đại quân đi đến đối diện tướng lĩnh trông thấy là thái thượng hoàng xây dựng ảnh hưởng sâu nặng dương võ hiện thân trong nháy mắt liền để đối diện một trận rối loạn liền ngay cả đứng tại trên chiến xa tại phía trước nhất dương gừng trong thấy dương võ xuất hiện một sát nát kia chân mềm nũn kém một chút liền quỷ dương võ lạnh lùng nhìn trầm trầm dương hưng làm sao không nhận ra ngươi phụ hoàng ta nghe được dương võ thanh âm dương hưng thân thể đều đang run rẩy bất quá khi dương hưng nghĩ đến chính mình biệt khuất nhiều năm như vậy một cỗ oán khí trong nháy mắt bạo phát đi ra yêu nhân phương nào dám can đảm giảm mạo châm phụ hoàng có ai không ai lời con chưa nói hết một cây đao đẻ vào sau lưng của hắn dương hưng một cái giật mình quay đầu nhìn lại đã nhìn thấy hàn trung tay đâm tại hắn trên lưng mặc dù tay áo che chắn nhưng là dương hưng biết trong tay háo có một thanh lưới dao Dương Hưng con mắt hơi khép đứng lên, Hàn tổng Quản, ngươi lập tức. Dương Hưng nhìn chung quanh một chút, sao mặt chìm, nhăn như ngọc đầu. Hàn Trung lạnh nhạt nói, không có ở, hiện tại không ai có thể giúp ngươi. Ngươi, Hàn Trung lạnh nhạt nói, còn không mau cùng nên Thái Thượng Hoàng. Ngươi vì cái gì? Ngươi không phải phản phụ hoàng ta, đi theo Dương Chiến. Dương Hưng đơn giản không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Hàn Trung nghiêm túc nói, lão nô chưa bao giờ phản bội Thái Thượng Hoàng. Bệ hạ, mau mau đi, không phải vậy đại quân nếu là đưa trước tay, đến lúc đó đao kiếm không có mắt. Dương Hưng quay đầu, nhìn về phía Dương Võ. thân sắc mười phần bình tĩnh. Phụ hoàng, thượng tướng quân đâu? Hắn còn chưa có chết. Nghe nói như thế, Dương Hưng trong nháy mắt quỳ xuống. Nhi thần Dương Hưng, cung nên Thái thượng hoàng trở về. Dương Hưng lời nói, trong nháy mắt liền để hiện trường Dương cung bạn kiếm bầu không khí tan thành mây khói. Tiếp lấy, Dương Hưng bên người các lộ đại tướng quân cũng nhau ông quyền, mặt tướng bái kiến Thái thượng hoàng. Dương võ trực tiếp đi ra phía trước, leo lên một khung chiến xa. Dương võ hổ mắt nhìn quanh, miễn lễ. Thái tử cũng miễn lễ. Một câu, trong nháy mắt để Dương Hưng cái kia nguyên bản liền không nên có suy nghĩ, trong nháy mắt liền mất chết. Dương Hưng tối đầu, đứng lên, tạ phụ hoàng. Dương võ vô vô dương hưng bà bay, lão đại, hoàng vị sớm muộn là của ngươi. Những ngày này, ngươi chấp trưởng đại hạng, tác phong làm việc sâu giống như chấp cung, chấm rất hài lòng, rất vui mừng, đáng giá ca ngợi. Bất quá, không thể tự mãn, không thể tiêu ngạo. Là, phụ hoàng. Dương võ lúc này mới hạ lệnh, miễn đi Dương chiến thượng tướng quân chức vụ. Dư tiến nghe phong, có mặt tướng. Phong dư tiến là thượng tướng quân, tổng lĩnh chư vệ binh mã, kiêm binh bộ thượng thư, gia phong thái tử thái bảo. Dư tiến ôm quyền, tạ bệ hạ long ân. Hiện tại tiết chế nơi đây binh mã, chính làm phản, liền có thể cầm xuống, như phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Dư Chiến chúng yêu pháp, thậm chí không rõ, đối với chấm bất ính, nghiệm quân công hiển hách, không thể gây thương cùng tính mệnh, đuổi bắt trở về, chấm giúp hắn thanh tỉnh một chút. Mặt tướng Tôn Mệnh, Dư Tiến trong nháy mắt đứng dậy, đứng ở trên chiến xa, khí thế bành trướng, chúng tướng quân nghe bản tướng hiệu lệnh. Tôn thượng tướng quân lệnh. Dư Tiến điều binh khiển tướng, mà lúc này, Dương Võ cũng đã mang theo hàng Trung nhanh chóng rời đi đại quân. Mà đại quân hậu phương, Nhan Như Ngọc sắc mặt trắng bệch, khóe miệng có máu. Bên cạnh trên mặt vết sẹo đáng sợ, để cho người ta nhìn mà phát khiếp hai trong mắt chó sát cơ sâm niên của đường, là ai đả thương ngươi? Nhan Như Ngọc chau mày, Hàn Trung hay là Dương võ người, chúng ta đều trung kế, nhanh nghĩ biện pháp thông chi tôn chủ, chúng ta mau tìm chỗ trốn đứng lên, ta lo lắng Hàn Trung rất nhanh sẽ dẫn người đến tiêu diệt chúng ta. Hai chó nổi giận, cái này hóa quan, thật sự là đáng giận, cô Đường, ta đi giết hắn. Đi cái gì đi, trước thông chi tôn chủ, nhất định phải để tôn chủ mau mau biết, Hàn Trung là Dương võ thiết kế tới gian tế, chúng ta rất nhiều chuyện, Hàn Trung đều biết. Hai chó cũng coi chút gấp, thế nhưng là, hiện tại làm sao có thể liên hệ với tôn chủ, cái kia tiểu hồng tức cũng không đến. Nhan Như Ngọc đống nhiên nghĩ tới điều gì, con mắt sáng Thu Vân, chúng ta đi tìm Thu Vân, nàng có lẽ có biện pháp. Rất nhanh, Thù Thương Nhan Như Ngọc cùng hai chó bọn người đang muốn rời đi. Lại tại giờ khắc này, một cái đỏ tức bay đến cửa sổ. Nhan Như Ngọc xem xét, lập tức kinh hỉ, cái này Tiểu Hồng tức thật là lợi hại, ta ở chỗ này đều tìm tới, thật thông minh. Tiểu Hồng rơi vào trên bệ cửa sổ, nhìn một chút Nhan Như Ngọc, lại nhìn một chút hai chó. Ngay sau đó, mỏ tại trên đùi của mình mổ mổ, từ trong đó lấy ra một tờ tờ giấy. Nhan Như Ngọc không kịp chờ đợi cầm trong tay đồng thời phi tốc viết xuống một tờ giấy, nhét vào Tiểu Hồng trên đùi ống trúc nhỏ bên trong. Sau đó, Nhan Như Ngọc mới cầm lên đưa tới tờ giấy trên đó viết thánh hỏa điện tất cả mọi người đi bắc thành môn cùng ta thần vũ quân tụ hợp không được một người lưu lại nhăn như ngọc diễm mày thế nhưng là tôn chủ còn không biết hàn trung sự tình hai chó nghiêm túc nói cô đương tiểu hồng đem tin đưa qua cũng đã biết đến lúc đó nếu có mệnh lệnh mới tất nhiên sẽ đi bắc thành môn chúng ta đi tốt chúng ta đi một đoàn người nhanh chóng rời đi điểm ẩn nút bất quá lúc này tựa hồ không ai quan tâm bọn hà muốn dương chiến tại trong mật đạo tiểu hồng tốc độ rất nhanh truyền tin xong rất nhanh liền bay trở về khi dương chiến trông thấy nhăn như ngọc cho hắn tờ giấy sau khi xem Dương Chiến thần sắc cũng không có biến hóa gì. Phía trên tự nhiên là liên quan tới Hàn Trung vấn đề cái này ra ngất tệ, hoàn toàn chính xác không tầm thường a, cái này khổ nhục kế, đem lão tử đều vòng vào đi, may mắn Lao Thái giám kia không tiếp xúc quá nhiều. Nói xong, Dương Chiến có chút nhắm mắt lại, một lát sau mở ra. Sau đó viết xuống một tờ giấy, phía trên viết mấy câu, gieo rác tin tức, thiên thường, hoán linh minh, thánh nữ, cửu hoàng tử đều ở trên trời thành cung. Tiểu Hồng lại lần nữa bay mất. Mà Trần Lâm Nhi nhìn xem chữ ở phía trên, buồn buồn nhìn qua Dương Chiến, liền không thể không cần lợi dụng ta. Nói rõ ngươi hữu dụng a, ngươi nhìn những người khác ta liền lưỡi nhắc lợi dụng có phải hay không thế nhưng là đường thế nhưng là thiên cung thiên cung đối với mùa hè lớn thánh cung dưới nền đất trần lâm nhi ngây ngẩn cả người nhìn về phía trước rắc rối phức tạp địa đạo đây là thiên thánh cung dưới mặt đất đối với cảm giác được không có thần trí của chúng ta bị áp chế không cách nào cảm ứng bao xa trần lâm nhi những mày không sai đây cũng là lao hoàng đế bố trí trận pháp duyên cớ dương chiến bỗng nhiên nhìn về phía trần lâm nhi ngươi nói cái gì ta nói đây là lao hoàng đế bố trí trận pháp chi lực dương chiến hơi nhíu lên lông mày bởi vì long nguyên phía dưới cũng là tình huống như vậy cẩn thận cảm ứng, tựa hồ khí tức giống nhau. Dương Chiến ánh mắt chớp lên, lão ra hỏa trận pháp bố trí đến Long Nguyên. Nói xong, Dương Chiến nhíu mày, Long Nguyên đam kia đồ đần, ăn cơm đi ngủ đều bị người nhìn chằm chằm, còn tự cho là có thể cùng Hoàng Quyền Bình khởi bình tuệ.